chương hai trăm sáu mươi tám độc sông vạn tiên trận chương hai trăm sáu mươi tám độc sông vạn tiên trận cầu vẻ tháng rốt cục chạy về rồi chỉ là một mắt dương cương đã đem chiều ca thế cuộc thu hết đáy mắt khoe miệng lập tức móc lên một tia kỳ lạ mỉm cười nhân hoàng đại quân căn cơ không tổn hại còn có được cứu trợ đông hoàng người tiêu hao hết ta g i ớ i trướng đại quân tinh nhuệ thực lực lại thả ta rời đi chính là vì để ta cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách sao thực sự là giỏi tính toán như vậy như ngươi mong muốn ta nhất định thắng cho người xem hạo thiên đang tinh kế đông hoàng đang tinh kế dương cưng cũng đang tinh kế sơn hải này bên trong ba người phân biệt đại biểu thiên địa nhân tam giới nhất định là trường đại kiếp nạn này nhân vật chính cái gì tam giáo tổ sư phật môn tôn giả toàn bộ đều cũng phải đứng dịch sang bên ngăn lại bọn họ không chờ đại chu trong trận danh o chu vương cơ dương hạ lệnh hạo thiên một tiếng gầm thét chỉ một thoáng phong lôi từng trận thiên quang thải hà điều hiện thiên đình ước hai trăm l i n thiên binh thiên tướng chia làm tám cái trận danh o từ bốn mặt vây công dương cương mang theo lĩnh ba mươi đại quân đấu lôi hỏa đủ loại cờ xí tung bay bắt bộ chính thần mô hình sao dương cương lạnh lùng nợ nụ cười thần xác càng có một ít khinh bỉ nếu là hậu thế bắt bộ hắn có lẽ còn kiên kỵ mấy phần hiện tại bắt bộ mới thành lập có tư cách gì cùng hắn huấn luyện gia nhân hoàng chính thống tranh đấu cho các người bốn mươi năm phút có thể hay không làm được dương cương hơi n g h i ê n đầu thần s á c c h ầ m ngưng về chủ soái hai trăm l i n những n à y lính tôn tướng cua m ộ ư ơ i năm phút là đủ một tên thần tướng ô m quyên đáp lại mắt thấy t r i ề u ca ngay ở phía trước uy tâm tự tiễn các tướng sĩ từ lâu đẻ khó không được rồi trải qua bất chu sơn một trận chiến trong lòng bọn họ có thật nhiều ước k h cần gấp phát tiết được dương cương trầm giọng gật đầu giết ba mươi ngàn tiếng cùng hét vang vọng vòng trời gây nên chú ý của mọi người ầm ầm ầm ba mươi ngàn đại quân phát động thanh thế như sơn hải sóng lớn càng so với thiên đình hai trăm ngàn đại quân còn muốn mãnh liệt cùng lúc đó trong thành triều ca thái sư văn trọng cũng vô cùng quả đoán lập tức hạ lệnh chủ động phát b i n h ra khỏi thành nên chiến thiên đình đại quân đem bọn họ chủ soái dương tiễn đón về đến nhân đạo mất đi nhân hoàng nhưng nếu có dương tiễn vị này vô địch chiến thần có lẽ còn có thể cứu dương cương quá khứ h i ể n hách chiến tích để văn trọng tin tưởng vị này tam giới đệ nhất chiến thần có ngăn cơn sóng g ữ năng lực dầm dầm dầm. từng tiếng sụp sôi c h ố n g trận từng đạo từng đạo thê lương tiếng kèn lệnh là một trận này thượng cổ khoáng thế cuộc chiến tăng thêm bi tráng bối cảnh â m trên mặt đất trăm vạn tiên thần hốt chiến trời vỡ rồi đất nước rồi từng đạo từng đạo mạnh mẽ tiên thuật thần thông đem vòm trời sụp ra vô số sâu thảm lỗ hổng từng con từng con sơn hải dị thú nhân tộc dung tướng đem đại địa đánh ra vô số vực sâu khe nước đem sơn hải phổn hoa nhất thành trì đánh thành một vùng phế tích đây mới thực là trời long đất lợ thiên địa chúng sinh tai nạn cho dù trận chiến đấu này kết thúc đối sơn hải đại đ ị a ảnh hưởng cũng ít nhất phải trăm nghìn vạn năm mới sẽ trừng thậm chí sẽ cải biến đại đạo. linh khí tồn tại hoàn cảnh khiến hậu thế phương pháp tu hành thay đổi nhân hoàng cung bên trong hiện lương t h ụ c đức khương hoàng hậu ngẩng đầu lên t i ê n lặng nhìn phá nát bầu trời nàng là nhân đạo chi mẫu lẽ ra đứng ra ngăn cản một trận này hủy thiên diện địa chiến đấu có thể hạo thiên âm mưu lại làm cho nàng tự hủy trưởng thành đã vô lực t á i chiến nương nương cáo nhỏ đắt k ỷ ở một bên làm gấp muốn đi chợ giúp dương cương có thể vẫn nàng bị khương hoàng hậu giảng buộc tại bên người không dám vi phạm một vị này nhân hoàng sao uy nghiêm chẳng biết vì sao có khí vận thần thông ở thân nàng ở chỗ này vị khương hoàng hậu trên người cảm thấy một luồng đến từ sâu trong linh hồn kính n g người không thể đi khương hoàng hậu mắt nhìn thẳng l ặ n g lặng mà nhìn vòng trời tựa hồ đã nhìn thấu ý nghĩ của nàng biết được nàng chân thân ta không sợ chết cáo nhỏ lại không phát hiện cái gì không đúng như cũng vội la lên có thể so với chết còn thảm khương hoàng hậu vô cùng bình thản nói ra một đoạn d ọ người tu vi của nàng từ lâu tiến vào khó mà tin nổi cảnh giới cáo nhỏ vừa nói nàng ngay ở trên người nó nhìn thấy nồng đậm kích khí lương lương cáo nhỏ chậm chậm vài tiếng muốn mở miệng giải thích chính mình kỳ thực là một cái thanh khâu cáo nhỏ căn bản không phải là người nào hoàng khách phi nhưng là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi làm cho nàng căn bản không dám mở miệng ầm ẩm bầu trời phá tan một cái lỗ to lớn một thanh sáng như tuyết tam xoa lưới đao phảng phất núi cao một thanh to nhỏ quét ngang mạ qua đem một tên thiên đình thần tướng chém xuống hư không tiện thể đem sau người mấy ngàn thiên minh đồng loạt đưa vào luân hồi dương cương hóa thân v ạ n trượng lấy pháp thiên tượng địa thân thể đại chiến tư phương càng là đ ô n g đầu thẳng vào vạn tiên đại trận bên trong thiên đình trận danh các t i ê n thần dồn dập ngạc nhiên chẳng ai nghĩ tới này dương tiễn dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới cùng đại quân cách ra một thân một mình rết vào hội tụ tam giáo tu sĩ đại năng vạn bọn họ nhưng lại không biết dương cương suy nghĩ trong lòng muốn cùng chiều ca chúng tướng hiệp xông qua một tòa này vạn tiên trận là duy nhất con đường là khó nhất nhưng cũng nhanh nhất đường tắt hắn nên vì ba mươi ngàn tướng sĩ sớm mở một đường máu một cái do tam giáo tiên chân vô số h ả i cốt lát thành con đường đồng thời đi vạn tiên trận bên trong gặp một người một cái có thể mang đến cho hắn thắng lợi một cái trong lòng còn có thương hại có thể cho thiên địa chúng sinh một tia hy vọng người một cái trong phút chốc chu vi dĩ nhiên cải thiên h o á địa dương cương giống như tiến vào một cái tiểu thiên thế giới tiên khí tràn ngập hào quang từng trận từng trôi tiên k h í ẩn giấu đi uy nghiêm đáng sợ sắc cơ hướng hắn đánh tới giống như muốn đánh hắn một cái x ú c không kịp đề phòng phá dương cương trực tiếp triển khai tối cường chiến lược một đao ma kiếp đem hết thẻ tiên khí chém thành hư vô một thức đại nhật phần thiên đem hư không đốt xuyên trực tiếp phá tan rồi trước người trận pháp sau đó lại rơi vào một cái khác trong trận pháp nơi này chính là thái thanh đạo đức t i ê n tôn bày xuống bắt quái trận thế cộng hữu tám vị tiên quân nắm giữ dương cương cũng không để ý cái gì tiên quân trận pháp trực tiếp nhất lực phá vào pháp ngang ngược xé ra một đạo lỗ hổng rơi vào cái kế tiếp tứ tượng trận bên trong xì xì. trong á sát sáng m một vị Và vang tiên quân cùng nhau thổ huyết, thần tiếng Tứ bại. lại quân cùng nhau anh. Không chờ bọn họ phản ứng, lại là một tiếng nổ chờ họ là n trước n á Nhị lang thần dương tiến này, thật mắt u ố n man lấy lực m vain hay vain h vain dương cương bày ra vô thượng thần uy tam giới đệ nhất chiến thần sức mạnh triệt để bạo phát liên tiếp phá tan b ắ t quái tứ tượng lương nghi thái cực chờ trận pháp cuối cùng tiến vào một mảnh hỗn độn thế giới hô một tòa thật to lò l ử a từ trên trời giang xuống đập về phía dương cương đỉnh đầu cùng lúc đó một cái nhỏ bé kim loại vòng tay lặng yên không một tiếng động rơi vào sau đầu của hắn không thời gian cùng ngươi hao tổn dương cương cũng không quay đầu lại một đao phá tan hư không đem t i ê u lò bắt quái trực tiếp chém thành hai nửa đồng thời đem thân ở hỗn độn trận pháp phá tan rồi một đạo lỗ hổng về sau trực tiếp đâm thẳng đầu vào kim loại vòng tay nhất thời mất đi mục tiêu trên không trung xoay tròn xoay tròn hồi lâu hư không hiển hóa ra một tàn đi hư không phá động lộ ra khiếp đảm thân sắc rất may hắn không có cùng ta liên đ ố i b ằ n g không lao đạo này thân thể đàn b ạ cốt c hôm nay muốn gặp một phen tội lớn rồi vành vành vành dương cương ở vạn tiên trận bên trong thế như trẻ tre lấy cường h ắ n nhục thân vượt qua v ạ n kiếp bất luận cái gì công kích rơi ở trên người hắn cũng như mưa bụi vậy bị dễ dàng hóa giải quản ngươi cái gì đạo đức thiên tôn thập nhị kim tiên đều dốc hết sức phá đi làm sức mạnh của một người đạt đến mức tận cùng bất luận cái gì công kích đều có thể coi như không có gì to lớn trận pháp trái lại khắp nơi đều là nhược điểm cuối cùng dương cương tiến vào đại trận hạt nhân một tòa do bốn chui tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sát khí tiên kiếm tạo thành đại trận nơi này có tam giáo sức công phạt tối cường thông tin ê đạo nhân c h ấ n thủ hạ xuống chu tiên tử kiếm đồng thời tiệt giáo vạn tiên cũng đều ở đây bên trong có thể nói tiệt giáo hết thể sức mạnh ngày hôm nay đều đến rồi có thể nói được ăn cả ngã về không đối với thông tin ê đạo nhân quyết định tiệt giáo rất nhiều môn nhân đều không rõ đạo đức nguyên thủy hai vị giáo chủ cũng không hiểu chương hai trăm sáu mươi chín thông tin ê đạo nhân chu tiên tử kiếm hãn quả nhiên đi vào rồi một thanh â m ở đạo đức thiên tôn bên cạnh vang lên đúng đấy đi vào rồi đạo đức thiên tôn khe khẽ thở dài thần thái một bộ trách trời thương người vẽ ừ người đến hư lệnh một tiếng dương tiến này thật sự coi ta tam giáo tu sĩ tạo thành đại trận là bừng làm hết sức thả hắn đi vào càng không hề có một chút lòng phong bị xem ra tam giới này đ ệ nhất chiến thần cũng chỉ đến như thế người đến một thân huyền hoàng đạo bảo khuôn mặt cổ kính nghiêm túc đỉnh đầu viên quang người khoác bảy mươi hai xác tay trái hư lấy tay phải hư nâng giữa hai tay chấp nhất viên thử châu ánh sáng chính là tiên đạo tam giáo tổ sư một trong ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn so với đạo đức thiên tôn giản dị tự nhiên nguyên thủy thiên tôn quanh thân hào hoa phú quý tự có một phái tam giới tiên đạo t r ư ở n g giáo hình ảnh đúng đấy đạo đức thiên tôn thần sắc như cũ thương xót sư minh đại sự đem thành n g ư ơ i còn lo lắng cái gì nguyên thủy thiên tôn quay đầu hỏi nô chỉ là lo lắng trường đại kiếp nạn này khổ tam giới chúng sinh đạo đức thiên tôn khẽ lắc đầu thở dài thở ngắn ừ nguyên thủy thiên tôn nói d i ệ t trừ nhân hoàng cánh chim đúng lúc trừ khử trường đại kiếp nạn này mới là ứng làm chi chính đạo chỉ cần thông tin sư đệ cùng bọn ta trong ứng ngoài hợp triệt để bạo phát t ẩ n giấu sức mạnh đem dương tiễn kia rơi vào vạn ti dù cho chỉ là kéo trong thời gian ngắn ngoại giới nhân hoàng đại quân tự vỡ đúng đấy đạo đức thiên tôn c ú i đầu giống như ở nam chiêu nhưng ta luôn cảm thấy việc này cũng không có đơn giản như vậy dù cho dương c ư ờ n g đã tiến vào bọn họ bố trí cả b ấ y dù cho bọn họ cảm thấy đã có chín mươi chắc chắn có thể vị này xưa nay trầm ổ n trí tuệ người dạy tổ sư trong lòng vẫn như cũ mơ hồ có mấy phần bất an vơ anh một luồng khí tức mạnh mẽ đ ố n g nhiên tự vạn tiên trận hạt nhân bạo phát bắt đầu rồi nguyên thủy thiên tôn hét lớn sư h u n h tốc trợ thông thiên sư lệ đồng loạt vây nốt dương tiễn kẻ này luôn luôn xem thường ta tam giáo tu sĩ lần này nhất định phải gọi hắn biết được ta tam giáo tu sĩ lợi hại được đạo đức thiên tôn yên tâm nghĩ chỉ huy hai giáo đệ tử tạo thành trận thế bắt đầu r a cố sức mạnh của vạn tiên trận đến mức tiệt giáo v ạ n tiên tắt tất cả ở vạn tiên đại trận hạt nhân c h i điệm dầm dầm dầm vạn tiên trận bạo phát vô số tiếng vang âm thanh truyền ra ngoài trận tác động vô số người tâm cùng lúc đó thiên đình liên hợp tam giáo tiên trần tứ phương đại thần địa giới yêu ma phật đạo cựu hơn triệu tiên thần tạo thành đại quân cũng hướng triều ca khởi xướng tổng tiến công bọn họ muốn ở dương cương rơi vào vạn tiên trận thời khắc này đem chiều ca công hãm đem trong lòng bọn họ vừa mới bay lên hy vọng bóc chết ở ánh bình minh đến trước vạn tiên trận trăm hoa luôn ở ngoại giới mấy triệu tiên thần đại chiến mà lúc này vạn tiên trận chủ yếu nhất địa phương nhưng là hoàn toàn yên tĩnh chu vi từng người từng người t i ệ t giáo đệ tử ra sức làm ra động tinh khổng lồ lại đem trận pháp từng đạo kia đủ để giết chết tiên quân công kích một thoáng đánh về phía hư không t i ệ t giáo đệ tử sắc mặt mờ mịt lại chỉ có thể nghe theo giáo chủ mệnh lệnh máy móc vậy ngồi động tác thỉnh thoảng còn phải phối hợp phát ra mấy tiếng kêu t h ă n thiết đầy mặt bị ép doanh nghiệp sự bất đắc dĩ. một mảnh bị tiên quang tre lấp hạt nhân c h i địa bốn t r ô i vô thượng tiên kiếm lâm không treo lơ lửng đem hai cái mạnh mẽ bóng dáng bao phủ trong đó để người nhìn ra rất không chân thực thông tin ê đạo hữu dương cương ngồi xếp bằng ở nhìn trước người sắc mặt nghiêm nghị thần b ạ o lại lộ ra một luồng kiệt ngạo bất kham dâu đen đạo nhân dương tiễn ngươi càng thật đến rồi thông tin ê đạo nhân bình tĩnh nói đa tạ hôm nay đạo hữu sự giúp đỡ dương cương khẽ mỉm cười càng trước tiên cảm tạ lên đâu cần phải cảm tạ ta có thể chưa bao giờ đáp ứng ngươi cái gì thông tin đạo nhân lông mày một cái lộ ra mũi nhỏ vẻ nhị lang thần dương tiễn n g ư ơ i độc thân vào ta vạn tiên trận chẳng lẽ thật không sợ ta giả bộ đáp ứng đưa ngươi hãm ở trong trận khiến ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân hoàng trăm vạn đại quân ta n vỡ nhân đạo khí v ậ n ngã xuống nguyên bản ta cũng lo lắng trên mặt dương cương duy trì mỉm cười nói nhưng ta nếu xin thạch hoàng đại ca hướng đạo hữu cầu viện tự nhiên là tin được đạo hữu n g ư ơ i dù cho không đáp ứng cũng sẽ không được này bị hội thủ đoạn chỉ dựa vào những này thông tin đạo nhân lộ ra không tin thân sắc chỉ dựa vào những này liền để này dương tiễn như vậy tin tưởng chính mình để một vị này nhân hoàng đại quân chủ xoáy độc thân mạo hiểm đem nhân đạo trăm vạn thiên thần vô số người tộc tính mạng làm làm tiền đặt cuộc hắn dựa vào cái gì như thế tin tưởng chính mình phải biết dù cho thông thiên đạo nhân một ý nghĩ đi lệnh chờ đợi dương cương đều là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đúng chỉ dựa vào những n à y là đủ dương cương mặt mỉm cười nhẹ như mây gió nói tam giới thế cuộc nguy như t r ư n g chứng nói thực sự ta không nhìn thấy thắng lợi hy vọng sở dĩ chỉ có đánh cược đánh cược ngươi trong lòng tiền đạo sẽ không bị hạo thiên hung hăng áp đảo đánh cược ngươi kiên trì lý niệm cùng ta nhân đạo nhất trí mà không phải cùng xiển người hai dạy cùng lưu đánh cược ngươi thông thiên tính tỉnh sẽ không được kia thấp hè việc rất may mắn ta tựa hồ đánh cược thắng chu tiên tứ kiếm của ngươi vẫn chưa rơi vào trên đầu ta trên mặt dương cương mỉm cười phảng phất một cái người thắng ở trước mặt thông thiên đạo nhân diễu võ dương ai ai thông thiên đạo nhân nhất thời sắc mặt chán nản không khỏi túi đầu khí d ê n một tiếng ta cũng cùng thạch hoàng đánh cực đánh cược ngươi không dám tiến vạn tiên trận này kết quả hai anh em ngươi mạnh hơn ta nói hết thông thiên đạo nhân lộ ra tự than thở không như t h ầ n sắc trên mặt nhưng dần dần hiện lên một tia nụ cười sán l ạ hắn khâm phục dương、cương、cùng thạch hoàng tính tỉnh dù cho đối mặt hạo thiên n h thế cũng chưa từng có túi đầu chịu thua ý nghĩ mà hắn thân là tiết giáo c h i chủ tiên đạo tam giáo tổ sư tu hành mấy chục ngàn năm vừa mới đắc đạo lại vô năng che chở trong giáo đệ tử chỉ có thể đem bọn họ áp đến chiều ca trở thành thiên đình lính hầu trước xe xám như không lần này thạch hoàng hành trình trên phong thần bảng có lẽ đem thêm ra vô số chân linh sở dĩ dương cương mấy câu nói nhìn như nói mình đánh cửa thắng kỳ thực từ mỗi cái phương diện khẳng định thông tin ê phẩm đức tính tình quả thực nói đến hắn trong tâm khảm đi rồi đối diện vị này chính là ai thay thế nhân hoàng hành xử thay trời phong thần khả năng tam giới đệ nhất chiến thần lấy từng cuộc một huy hoàng chiến tích chứng minh tự thân địa vị có thể nói c h ứ bỏ nhân hoàng đông hoàng hạo thiên ba vị trí tôn dương cương thân phận bây giờ địa vị nói là tam giới thứ nhất đều không quá đáng hắn xuất phát từ nội tâm tán dương lấy tự thân tính mạng cùng tam giới tương lai đi đánh cược chính mình một ý nghĩ a sai lầm quả thật để thông thiên trong lòng có một loại đắc ý cảm giác một loại bị chính mình khâm phục người khẳng định cảm giác thông thiên nhìn trước người dương cương nụ cười đ ỗ n g nhiên thần sắc hơi thu lại được rồi nói chính sự lại bị dương cương ca ngợi xuống hắn đều muốn l â l â rồi được dương cương bỗng nhiên đứng lên đến hướng thông thiên trịnh trọng thi lễ một cái nhân đạo không thể vỡ hắn ngầm đặc biệt nghiêm túc nói hạo thiên nghị khống chế thiên đạo thật là bản thân tư d ụ n g mà nhân đạo khống chế thiên địa vạn vật cạnh sinh tự do điểm này cùng đạo h ư u h ư u giáo vô loại lý niệm không b à n mà hợp bởi vậy ta mới dám mạo hiểm k ỳ hiểm độc thân bước vào vạn tiên trận bên trong xin đạo h ư u giúp ta nói hết dương cương lại lần nữa sâu sắc thi lễ một cái vì nhân đạo vì thiên địa này c h ú n g sinh vì một trận này thắng lợi vì tương lai hắn gánh vác quá nhiều lần lượt không lưng hạ mình lần lượt hướng người cầu viện nhưng n h ữ n à y hắn nhất định phải gánh vác cũng chỉ có hắn có thể có nổi được thông tin ê đạo nhân thần sắp thay đổi sắc mặt lớn tiếng đáp ứng một tiếng n g ư ơ i muốn ta làm sao chợ ngươi Trưng thần Phong kinh lập, thế đánh đại cực. bất quá sự nói rõ trước thông tin ê đạo nhân nghiêm túc nói để ta giả bộ không địch lại thả ra vạn tiên trận có thể nhưng nếu để ta cùng hai vị sư huynh đ ố i kháng khiến tam giáo đệ tử tương tàn điểm này thông tin ê không làm được tự sẽ không để cho đạo hữu làm khó dễ ta có một kế tên là lừa dối không cần t i ệ t giáo đệ tử cùng bất luận người nào giao chiến dương cương túi người ở thông thiên bên cạnh một trận t h thẩm nói xong vị này tiết giáo c h i chủ không ngừng gật đầu gọi thẳng diệu kế dương cương đứng dậy lại một lần nữa hướng thông thiên đạo nhân trịnh trọng hành lễ xin nhờ xin nhờ rồi tam giới chúng sinh ngắn nguy tất cả ở đặt ở đạo hữu trên người một người việc này một thành chúng sinh vạn linh đều sẽ cảm nghiệm đạo hữu ân đức người ta gây nên sự đều bởi tự thân niềm tin người ngoài cảm không cảm kích lại cùng ta có quan hệ gì đâu thông thiên đạo nhân lắc lắc đầu trên mặt lại hiện lên ra vẻ tươi cười đây là một hồi đánh cược ư ơ n g ép lên dòng dõi của chính mình tính mạng thông thiên đạo nhân cũng ép lên t i ệ t giáo một chúng đệ tử tính mạng nhưng nếu l à việc này một thành t i ệ t giáo đệ tử tự lĩnh một cái đầy trời đại công sau này cất bước tạm giới lại không gian n a n hiểm trở hắn thân là t i ệ t giáo tổ sư tự nhiên là chính mình đệ tử mở vạn thế thái bình bị người tín nhiệm tư vị thật là tốt thông thiên đạo nhân nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu cựu tiêu vân đoan bên trên một tòa phong thần đài đứng lơ lửng giữa không trung trên đó một ông lão ngồi k h a n h chân thần sắc nghiêm túc trong miệm nói lẩm bẩm đang ở làm phép hắn đỉnh đầu một quyển phong thần bảng thần quan vạn trượng áp tam giáo đệ tử vạn nạn yêu mà vô số tiên thần tên chỉ vì hạo thiên thượng đế đáp ứng kiếp nạn này sau các giáo đệ tử thiên thần yêu ma đối xử bình đẳng đều có thể như thiên giới tiên tịch mà như có bất hạnh nga số giả cũng có thể phong thần bảng tiếp dẫn chân linh đúc lại thần đạo c h i thần thoát khỏi luân hồi nối khổ vĩnh hằng bất d i ệ t thế nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho bọn họ biết vừa vào phong thần bảng tu vi đem vô pháp tiến thêm một bước nữa sau lần đó v i n h viễn mặc người sâu xé trở thành thiên đình chinh phạt tam giới lính hầu một đời tức vĩnh viễn nhẫn nhục chịu khó ngoại giới thủ đoạn vô pháp triệt để giết chết bọn họ hạo thiên thượng đế định ra thiên điều lại có thể nắm giữ sự sống chết của bọn họ điểm này tam giáo tổ sư bên trong đạo đức thiên tôn cái thứ nhất biết nguyên thủy thiên tôn là cái thứ hai biết đến nhưng bọn họ cũng không có tự nói với mình môn nhân rất nhiều sư đệ phong thần bảng nhất định phải có người trên đây là ý chí của hạo thiên thượng đế ngược lại luôn muốn có người trên phong thần bảng n g ư ờ i tiệt giáo đệ tử nhiều như vậy đều phân đi một ít tiêu chuẩn lại có quan hệ gì đây hai vị tổ sư hiểu rõ thông thiên đạo nhân tính tình ở trong mắt bọn họ vì hậu thế vạn vạn năm con đường hy sinh một ít đệ tử tiền đồ cũng không gì không thể sở dĩ phong thần đài này chính là trận đại chiến này trọng yếu nhất quan hệ quân hệ â t m t u y ệ t đối không thanh ể s i i sót. t Hạo h ê p á i to ứ đại thần lớn g đây c h lơi chu vi lao đem vạn tiên trận phá tan một cái mấy chục giảm rộng lỗ hổng trong đó chuyển đến dương tiễn từng tiếng bi phấn cao thét sau đó tia tiếng giống giận dữ càng vô lực dần dần bị vạn tiên trận tiên quang một lần nữa cháy lấp thiên đình một phương mọi người r ồ n r ậ p mặt lộ vẻ vui mừng chỉ cần nhốt lại dương tiễn để nhân hoàng đại quân rắn mất đầu hôm nay trận chiến này liền ổn rồi trái lại nhân hoàng đại quân từng cái từng cái tướng lĩnh mặt lộ vẻ tuyệt vọng dương cương đã tiến vào vạn tiên trận nửa cách giờ lại chậm chạp không cách nào phá trận mà ra vì hắn nhân hàng trăm vạn đại quân cùng xuất hiện cùng thiên đình đại quân chính diện giao phong đã tử thương vô số bọn họ không phải là không có đại tướng nhưng trừ bỏ dương cương, thật không người có thể một mình chống đỡ một phương có thể chỉ huy được trăm vạn tiên thần tạo thành đại quân riêng là kia một luồng áp lực lớn tam giới chúng sinh vận mệnh đều hệ với bản thân cũng làm người ta cảm thấy sâu sắc nghẹt thở bởi vậy so sánh thực lực vốn là ở thế yếu nhân hoàng đại quân vẫn bị thiên đình đệ lên đánh mặt mày s á m xịt hầu như không phản công năng lực trái lại là dương cương mang đến ba mươi ngàn tinh nguyện dưới sự chỉ huy của hoàng phi h ổ u n g dung diệt mười vạn bát bộ chính thần chỉ chưa một ít tản quân kinh hoàng rút đi không dám tài chiến dương cương chinh phạt địa giới mang đi mười vạn tinh n u y ệ n mới là kia trăm vạn đại quân người tâm phúc trên chiến trường thân kinh bách chiến ch dầm dầm dầm. và tiên trận bên trong chiến đấu càng kịch liệt từng đạo từng đạo nguyên thần của t i ệ t giáo đệ tử mang theo chân linh bay về phía cựu tiêu kia trên mây phong thần đài như một cái sơ sinh đứa bé m ở mịt ở trên phong thần đài bồi hồi kim linh thánh mẫu vô đ ư ơ n g thánh mẫu q uy linh thánh mẫu chân linh b à bảng rơi ô văn tiên hỏa linh thánh mẫu triệu công minh chân linh b à bảng rơi thương thượng ở trên đài nói lẩm bẩm thần xác thế ai nhìn từng cái từng cái đã từng sư gọi nhau huỳnh đệ bạn tốt lưu lạc đến đây lại còn mở mịt không biết trong lòng bi thống hầu như lộ rõ trên mặt nhưng mà hắn lại chỉ có thể như vậy không thể không như vậy bằng không lên bảng chính là xiển giáo sư huynh đệ cùng hắn quan hệ càng gần hơn sư huynh đệ ồ kỳ quái khương thượng bỗng nhiên sắc mặt hơi động nhìn càng ngày càng nhiều chân linh bay vào phong thần đài không khỏi khốn hoặc nói sao đến nhiều như vậy chân linh vào bảng chẳng lẽ nhị lang thần dương t i ễ n kia thật hung hãn như vậy tội nghiệp tội n g h i ệ ta từng giọt nước mắt từ trên mặt hoa dụng hắn cuối cùng thẳng thắn đem con mắt khép lại không đành lòng lại nhìn hắn chỉ có thể yên lặng thần cầu vạn tiên trận không muốn phá bằng không vì một cái dư tiễn không biết muốn có bao nhiêu tam giáo đệ tử chân linh muốn lên phong thần bảng sau nửa cách giờ chiến đấu như cũ nhân hoàng đại quân thiên đình đại quân đều là tử thương vô số nhưng thiên đình đại quân tiên thần bọn yêu m à cũng không sợ chết bởi vì chết rồi liền đại biểu đã đạo chờ đại kiếp kết thúc luận công hành thường bọn họ sắp trở thành thiên đình vĩnh hằng bất d i ệ t một viên thưởng thụ vô tận tuổi thọ mà nhân hoàng đại quân tiên thần chết rồi chỉ có thể rơi vào luân hồi tiếp tục ở trong khổ hải dãy r ù a cầu đạo sở dĩ song phương khí thế có thể nói tuyệt nhiên không giống ngay ở then chốt này cái này văn trọng rốt của quyết định phân ra ba trăm ngàn đại quân chuẩn bị được ăn cả ngã về không đem phong thần đài phá hủy một thanh lớn vô cùng ô thiết t â y gậy từ trên chín tầng trời đột ngột hạ xuống t h ẳ n g tắp đập về phía phong thần đài kia hương thượng bỗng nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm đỉnh đầu ô thiết tự động cùng lúc đó nhân giao thứ nhất đại đ ệ tử huyền đô đại pháp sư thân hình loay lên cũng ngăn ở phong thần đài trước thần thánh phương nào dám quá yếu n h u phong thần này nghiệp trướng an y ê m láo tôn một đồng một cái kiệt ngạo âm thanh truyền khắp kiểu tiên rơi vào hạo tiên thượng đế trong hai cũng rơi vào vạn tiên trận bên trong bình tĩnh ngồi đối diện dương cường thông tiên trong hai đến rồi rốt cục muốn bắt đầu rồi hai người đồng thời mở miệm nhìn nhau n ở nụ cười sau đó trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc vì trận chiến ngày hôm nay bọn họ áp lên tất cả nhất định có thắng không bại chương hai trăm bảy mươi một máu n h u ộ n phong thần đài chương hai trăm bảy mươi một máu n h u ộ n phong thần đài một tiếng vang ầm ầm nổ vang dung trời thanh hoàng ô thiết đ ổ n g đập ầm ầm ở h u y ề n đô đại pháp sư đỉnh đầu lại bị một tôn tử kim lò bắt quái đỡ p h á p bảo kia xa xôi xoay tròn tỏa ra một tầng chín m à u thần quang tuy không thể so đạo đức thiên tôn lò bắt quái nhưng cũng cách biệt không xa thanh hoàng người dám hủy hoại phong thần đài chính là cùng tam giới tiên thần là địch huyền đô đại pháp sư ngồi ngay ngắn hoa sen chín màu bảo tọa đỉnh đầu bông xuống thập tuyệt hạ t cái tay bấm pháp quyết diễn hóa vô cực đến chân diệu pháp từng đạo từng đạo tam giới đỉnh tiêm thần thông phép thuật hắn đều tiện tay nằm đến lấy thạch hoàng khả năng nhất thời c ả g không được gần người vị này đạo đức thiên tôn đại đệ tử tuy không phải tam giới đỉnh tiêm đại năng nhưng cũng chỉ là kém một đường ở trên người hắn dương cương cùng thạch hoàng tựa hồ nhìn thấy điệu tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử cái bóng như vậy người liệu mạng bên dưới đủ để ngăn chở thạch hoàng chốc lát mà nháy mắt này đối chu vi viện quân mà nói đã đầy đủ thiên đình tứ đại thần tướng mười vạn thiên binh mười vạn yêu ma đồng loạt ra tay đẩy trời tiền quang yêu pháp kéo tới nhậm thạch hoàng đem ô thiết đ ồ n g c h u y ể n ra đống lửa từng cái chống đối vô số công kích thân hình cũng không ngừng liên tục lùi về phía sau a thạch hoàng hai mắt trận lên giận d ữ nhìn c ắ n c h ặ t hàm r ă n g thể sống chết không lùi từng đạo từng đạo tiên kiếm ở hắn bên ngoài thân x ạ c qua tách lên vô số huyết hoa lưu lại một cái điều vết thương vạn tiên trận bên trong ta đi rồi dương cương thu hồi ánh mắt bỗng nhiên đứng dậy ta đưa ngươi thông thiên đạo nhân theo đứng lên nói được dương cương bỗng nhiên h é lớn xoay người một đao kích hướng về bầu trời đem phía sau lưng chính mình để cho thông thiên cũng đúng vào lúc này chu tiên kiếm trận lên thông thiên đạo nhân tay bấm kiếm quyết đẩy một cái về phía trước bốn t r ô i vô thượng tiên kiếm đột nhiên xuyên thấu hư không tầng tầng đánh vào dương cương sau lưng a một tiếng gào lên đau đớn chuyển khắp chiều ca sau một khắc tàng tiêm lưỡng nhận đao xuyên thấu vạn tiên trận phá tan một cái lỗ to lớn mọi người chỉ thấy một tên người khoác giáp bạc cả người nhuôn máu chiến thần trường đao chỉ xéo đại địa từ vạn tiên trận bên trong bay ra sau lưng của hắn cắm vào bốn c h ô i ánh sáng lóa mát sát đạo tiên kiếm từng luồng từng luồng máu tươi không ngừng tu để người nhìn thấy mà giật mình nhưng mà tia chiến thần nhưng là cười sang sảng một tiếng vui sướng chẳng t r ề ha ha ha ha vạn tiên trận đã phá thạch hoàng đại ca ta đến chợ ngươi cái gì vạn tiên trận phá làm sao có khả năng sao như vậy tam giáo tu sĩ r ồ n dập ngạc nhiên chu vi thiên đ ỉ n h đại quân càng là không biết làm sao đ ỗ n g nhiên g ầ m lên một tiếng từ vạn tiên trận bên trong truyền ra dương tiễn ngươi này tiểu nhân h è n h ạ càng khiến kế không ta thân hình của thông tiên đạo nhân từ dương cương phá tan lỗ hổng bên trong đổi tới vận dụng thần thông đột nhiên hướng dương cương sau lưng đánh tới dương cương phun ra một n g ụ m máu tươi nhưng là cười thảm một tiếng càng tiếp nguồn sức mạnh này phi thân mà đi tốc độ càng nhanh hơn một phần trong trước mắt phong thần đài đã ở trước mắt nhị lang thần ca ca nhân hoàng cung ở ngoài khương hoàng hậu bên cạnh cáo nhỏ rốt cục cũng không nhịn được nữa nhấc lên máy nhảy vào hư không chỉ thấy nàng thân hình loáng một cái trước mắt hóa thành một cái cựu vi cao trắng phát ra sắc nhọn phẫn nộ tiếng hú nhằm phía phong thần đài ai khương hoàng hậu tay trắng khẽ nhúc ních cuối cùng vẫn là không có bất luận động tác gì một tiếng thăm thảm thở dài nàng nhìn cả người đâm máu bị vô số tiên thần vây công dương cương m ộ、e、không h lạnh con ai từng nghĩ tới dương cương càng vào lúc này phá tan vạn tiên trận cùng thạch hoàng đồng loạt tập kích phong thần đài xa xa nhân hoàng đại quân cũng lập tức khởi xướng mãnh liệt thế tiến công thế tất yếu kéo trước người kẻ địch vì bọn họ chủ xoáy tranh thủ thời gian chiến đấu rốt c ụ c đến thời khắc quan trọng nhất đối với này một lần ngưu tính sâu xa hạo thiên thượng đế tự sẽ không không có chuẩn bị chỉ thấy tam hoàng k i a m ộ t trong thiên hoàng ngồi cao đám mây ra lệnh một tiếng xin ngũ phương ngũ l a o tây phương tôn giả ra tay hàng ma mà. mã nhi nghèo van dội phật hiệu trước mắt tự phong thần đài bốn phía hiện lên một vị cả người phật quan g tôn giả tự hư không mà đến lật tay vừa rơi xuống đầy t r ờ i phật đà b ồ tát tôn giả như giọt mưa hạ xuống ngũ phương ngũ lão cũng không phải một người mà là thuộc về thiên đình năm phe thế lực một loại thí dụ như ra tự tây vực thượng cổ phật môn khổ đà tôn giả dương cương sắc mặt đột nhiên lạnh phản phất vạn ngàn h à n băng phương tây thượng cổ phật môn vốn đã cơ hồ bị hắn diệt tận nhưng mà khoảng thời gian này không gặp đối phương không ngờ điểm hóa nhiều như vậy phật đà bồ tát đến ngăn cản chính mình hủy diệt phong thần đài dương tiễn n g ư ơ i n g à y đó diệt ngã phật đạo căn cơ làm nghĩ tới hôm nay sẽ có kiếp nạn này khổ đà tôn giả hừ lạnh một tiếng làm phật tổ trận mắt chi thế hắn xoay tay một thịnh một tòa trưởng tâm phật quốc xuất hiện nhất thời thần thông biến ảo không gian xung quanh đem dương cương cùng thạch hoàng đồng loạt thịnh vào trong vạn Và ngàn phật quang lóng lánh hư không nhân hoàng một phương trận danh rất nhiều người tâm nhất thời trầm đến ngay vực trường tâm phật quốc dương cương lạnh lùng một tiếng ngươi này phật quốc liền huynh đệ ta một người đều không ép được dám bất cẩn thả ta hai người đi vào hôm nay phá con l ử a chọc này t h ầ n thông thạch hoàng đ ỗ n g nhiên hét lớn vê anh tam tiêm lưỡng nhận đao ô thiết bổng cùng nhau chọc thủng hư không đem t r ư ờ n g tâm phật quốc phá tan hai cái hang lớn hai người nhất thời thoát thân mà ra nhưng mà sớm có vô số phật đà bồ tát hạ chỉnh đối lãi đem chuẩn bị kỹ càng vô số thần thông phật pháp hướng hai người phủ đầu đánh tới、Dầm. dương cương cùng thạch hoàng nhất thời bước chân bất ổn bị đánh ra phong thần đại ở ngoài hắn không khỏi liếc mắt nhìn phong thần kia trên đài một tên nhắm mắt ngồi ngay ngắn ông lão cùng vạn ngàn mờ mịt du t ẩ u bị từng đạo từng đạo nguyên thần mang theo chân linh tất cả những thứ này nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh cũng như n g vào lúc này vạn tiên trận bên trong đuổi theo ra thông tin ê đạo nhân rốt cục chạy tới phong thần đại ở ngoài ở bên cạnh hắn còn có hai vị hào quang vân quanh môn u hình vạn trạng tiền đạo trưởng giáo đạo đức nguyên thủy hai vị thiên tôn đậu thủ thông tin đạo nhân quát to một tiếng nói xong đưa tay hút một cái Càng đạo đức nguyên thủy hai vị đồng thời đáp ứng chỉ xem là chính mình sư đệ mời bọn họ đồng thời đối phó nhị lang thần dương tiết kia đông nhiên trên phong thần đài vô số chân linh cùng nhau mở ánh mắt thần sắc mở mịt trở nên rõ ràng sắc bén không được hương thượng trước mắt tâm sinh cảm ứng mở hai mắt ra nhưng mà tất cả đã muộn vô số sức mạnh của nguyên thần bạo phát mỗi một cái thình lình đều nằm ở trạng thái đỉnh cao trực tiếp đem to lớn phong thần đài đánh cho từng tấc từng tấc phá nát hương thượng đỉnh đầu huyền không phong thần bảng nhất thời ảm đạm xuống p h ó n thử p h ó n thử thông tin ê đạo nhân song t r ư ở n g cùng xuất hiện bốn c h ô i tiên kiếm cắt phá trời cao ở tất cả mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt ầm ầm xuyên thấu hắn đôi bàn tay c dị biến. Dị biến. Dị biến. Dị biến. thông tin đạo, đạo nhân ắ c hổ thẹn nói sau ngày hôm nay chúng ta sư huynh đệ t h i đạo có lẽ liền muốn mỗi người đi một ngả nhưng hiện tại tính xin hai vị theo ta về núi chờ kiếp nạn này qua đi lại xuất thế đi dứt tiếng pháp lực của hắn đột nhiên bạo phát đem đạo đức nguyên thủy hai người một thân pháp lực hết mức p h o n g ấ n phá dương cương tam tiêm lưỡng nhận đao xuyên thủng mấy trăm bồ tát phật đà thân thể xuyên tấu khổ đà tôn giả trường tâm phật quốc bị hắn chấp tay hành lễ chăm chú đặt tại lòng bàn tay mãi hư ha hồng vô lựa ư quang vô lựa ư pháp vô lựa ư kiếp vạn thế khổ đà vượt qua bị ngạ một đạo kỳ dị sông dài triển khai chỉ một thoáng càng hóa thành một mảnh mênh mông khổ hải khổ đà tôn giả nhục thân ở trong đó như một chiếc thuyền con c h ì chìm, chìm nội dương cương chỉ cảm thấy đặt mình trong sóng to gió lớn c â y đắng nước biển nhấn chìm thân thể của hắn vô số hồng trần chua x ó t k h ổ c â y tham sân si hận các loại tâm tình lũ l ư ợ t kéo đến tựa hồ liền muốn triệt để chầm l u ô n xuống rơi xuống vô biên khổ hải d i ệ t ngay vào lúc này một thanh kim quan g sán l ạ n thiết đ ộ n g từ hư không vô tận hạ xuống ở khổ đả tôn giả đỉnh đầu đánh đòn cảnh cáo và ảnh kim quan g phun tung tóe ánh lửa phun ra không gì không xuyên thủng thiết đ ộ n g từng tấp từng tấp nước toát khổ đà tôn giả mặt không hề cảm xúc ngầm đầu lẳng lặng nhìn phía trên vòng trời một tôn lấy n ụ c thân vượt qua khổ hải lông vàng linh hầu hào hào hào đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên từng tấc từng tấc phán át cả người như đất nặn tượng phật bình thường dầm tán thành vô số mảnh vụn rơi vào vô biên trong khổ hải ai một tiếng ai đoán thở dài âm thanh của khổ đà tôn giả ở trong khổ hải văn vọng đời này là ta thất bại thạch hoàng người ta kiếp sau lại đấu một đạo chân linh t ử khổ hải bay lên lấy không tên tốc độ bay hướng luân hồi sau một khắc sân hải thiên địa lại không khí tức của khổ đà tôn giả ừ thạnh hoàng rên rên một tiếng, chém giết trên mặt của hắn không khỏi hiện lên khoan khoái vẻ lập tức bất mãn mà nói lầm bầm binh khí này cũng quá không t i ệ n tay đánh giết cái con lửa chọc cũng có thể đoạn khổ đà tôn giả ngã xuống rồi hết thẻ phật môn bồ tát phật đà nhất thời tâm sinh cảm ứng thần sáp ngớ ngác nhìn dương cương thạch hoàng lần lượt từ hư không đột ra nhất thời càng là đã quên chạy trốn những n à y đáng chết phật môn con lửa chọc đi luân hồi đi thạch hoàng một côn q u é t ngang dương cương cũng ở một bên bù đắp công kích đem những n à y đầu độc chúng sinh thai họa từng cái chu diện phong thần đài trước rốt cục lại không trở ngại trong hư không một cái vừa mới chạy vội đến phong thần đài trước cựu vi c á o trắng nhất thời xưng sờ ở tại chỗ chín cái đuôi mở mịt đ ô n g đưa phá dương cương quyết định thật nhanh một đao chém ở trên phong thần đài tiên nguy nga thần đài ầm ầm chấn động hiện lên từng vết n ư ớ c nhưng có một luồng mạnh mẽ thần quang lấp lóe mạnh mẽ duy trì hình dạng như thế cứng dương cương nhất thời hơi n h í u cảm giác thấy hơi không đúng đồng thời đậu thủ hắn quay đầu đối thạch hoàng la lớn được huynh đệ hai người q u á t to một tiếng cùng nhau công kích phong thần đài hô một đạo xanh thảm tiên quang hai mươi bốn viên minh châu từ trên phong thần đài hiện lên hóa thông thiên đạo nhân giận ánh tí mặt đang muốn phản kích bỗng nhiên trước người đạo đức nguyên thủy hai người liệu mạng kéo hắn lại khiến hai mươi bốn viên định hải châu tầm tầng, tầng mình ở sau lưng của hắn sư minh thông thiên ngạc nhiên quay đầu ngươi gần đây làm việc quỷ dị chúng ta lại sao không có phòng bị đạo đức thiên tôn khẽ mỉm cười đem càn k h ô n c h r ạ c ném ra trực tiếp đem thông thiên đạo nhân đập hôn mê sau đó hai vị tiên đạo trưởng giáo cùng tên k i ê n là nhiên đăng thần bí đạo nhân còn có nhân giáo đại đệ tử v i ệ n đô đồng thời ngăn ở dương cương cùng trước mặt thạch hoàng c h u vi mấy chục vạn đại quân dĩ nhiên thoát ly nhân hoàng đại quân liên đới hướng nơi này đổi tới tình hình trận chiến thay đổi trong n g á y mắt nguyên bản chiếm thượng phong dương cương đám người trước mắt liền muốn rơi vào vây công liêu mạng dương cương cùng thạch hoàng mắt nhìn nhau. Nhìn về phía thượng đỉnh đầu thần quang lờ mờ phong thần bảng cùng hắn dưới thân lung lay muốn ra phong thần đại tựa hồ chỉ cần một đòn liền có thể đem nó triệt để hủy diệt vây anh hai đạo tuyệt cường khí tức phóng lên trời dương cương cùng thạch hoàng nhảy vào đại trận cùng đạo đức nguyên thủy huyền đô nhiên đăng còn có chu vi mười vạn thiên binh mười vạn yêu ma đánh nhau bọn họ muốn thừa dịp thiên đình viện quân đ ổ i tới trước đem phong thần đài triệt để phá hủy dù cho đánh bạc tự thân tính mạng cũng sẽ không t i ế c thần thông bay tán loạn vạn pháp tề rơi trong lúc nhất thời song phương đánh cho kịch liệt dị thường đều đã dùng hết toàn lực nhưng mà song phương mục đích rốt c u ộ không giống dương cương muốn hủy diệt phong thần đài đạo đức nguyên thủy đám người chỉ cần kéo bọn họ chờ đợi đến tiếp sau đại quân đến đến lúc dương cương cùng thạch hoàng rơi vào trùng đây m ặ c bọn họ có tuyệt thế thần thông đối mặt mấy trăm ngàn tiên thần vây công cũng chỉ có thể nuốt hận phong thần đài trước thời gian một chút trôi qua những người này dù sao cũng là thần tiên hành động tốc độ hiệu suất muốn vượt qua nhân gian quân đội vô số cấp độ bọn họ tạo thành trận thế cùng kêu lên hết lớn thông qua tuyệt thế tiên trận phát ra hai đạo một đòn phải giết tình huống nguy cấp và phần thạch hoàng đại ca dương cương bỗng nhiên q u á t to một tiếng đến rồi thạch hoàng nghe vậy hít một hơi thật dài quanh thân đột nhiên phần g lớn hóa thành pháp thiên tượng địa hình ảnh lại có bốn đầu tám cánh tay mỗi người khuôn mặt dữ tợn mặt xanh răng n a n h cùng lúc đó dương cương cũng lắc mình biến hóa trở nên thân cao vạn trượng hai cái tay dơ tam tiêm lưỡng nhẹn đào mặt xanh răng n a n h hình dáng đáng ghét a thạch hoàng dữ tợn giống to song quyền dơ lên cao phấn m à hướng hai đạo mấy trăm ngàn tiên thần phát ra tuyệt thế tiên quàng nhẹn đi ma、yếp. dương cương vung lên trong tay thần mình dường như không chu thiên trụ hướng trước người đạo đức nguyên thủy bốn người chém xuống vê anh vê anh hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang mơ hồ có thiên đạo quyền bính sức mạnh lõe lên một cái rồi biến mất chấn động đến mức trong thiên địa tất cả mọi người chiến lược bất ổn dồn dập ngơ ngác nhìn phong thần đài trước hai đám nồng n ặ n g t h ầ n quang che đậy tất cả tầm mắt chín tầng mây trên hạo thiên hai con mắt híp lại tinh tế nhìn phía dưới kia lõe lên một cái rồi biến mất thiên đạo quyền bính lực lượng trong mắt lõe ra vẻ nghi hoặc rốt cục tia sáng trói mắt dần dần tan hết một tòa tàn tạo phong thần đài xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt đạo đức nguyên thủy hai vị giáo chủ làm chính diện chủ lực dĩ nhiên cả người đẫm máu thân thể vô lực từ bầu trời q u ă n g rơi mà nhiên đang đạo nhân tắc chỉ còn dư lại một điểm nguyên thần mang theo hai mươi bốn viên trí bảo minh châu chật vật chạy trốn thân cao vạn trượng trước người dương cương chỉ còn lại một cái nhỏ bé huyền đô đại pháp sư cùng sau lưng của hắn gần như phá nát phong thần đài hào hào hào ba dương cương nghe được sau lưng kịch liệt tiếng thở dốc như cựu thiên cương phong gào thét l ạ n lẽo lại như cựu u chi phong bi thảm gấp áp mạnh mẽ thế dương cương đã lấy đòn đánh này mấy trăm ngàn tiên thần đại quân sức mạnh t h ạ n h hoàng cũng đã bị thương nặng kết thúc rồi dương cương mi tâm phủi xuống một vệ k i m quang bắn về phía như cũ tre ở phong thần đ á i trước huyền đô đại pháp sư kết thúc rồi lao sư huyền đô đại pháp sư nhắm mắt lại thần sắc bi thảm lại lộ ra một bộ rộng rãi miệng cười quanh người hắn dần dần giấy lên kỳ dị h ỏ a diễm như t i ê u tử kim lò bắt q u á i bên trong thần hỏa lại như phát ra từ thần hồn nơi sâu xa ngọn lửa sinh mệnh chương hai ngày này thanh k â u hồ tiên chấn kinh thiên h ạ g chương hai i ngày này thanh k â u hồ tiên chấn kinh thiên h ạ phá kiếp kim quang xuy l ó e lên một cái rồi biến mất thân thể của hắn lúc sáng lúc tối khi thì hóa thành hư vô khi thì biến thành thực chất dương cương tiên mục thần thông bắn ra phá kiếp kim q u a n g đối với hắn càng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì thương tổn miễn dịch đây là đốt hồn chi thuật hương giang k i ế p trước chẳng lẽ chính là cùng hắn học hắn lúc này nụ thân nguyên thần đã đã biến thành chân linh bình thường tồn tại trong thời gian ngắn s á c thực giết bất tử dương cương khẽ nhữ m ẩ y lập tức chậm rãi d á ra bất quá ngươi có thể miễn dịch thương tổn của ta lại không bảo vệ được phong thần đài này vơ anh trên vòng trời đ ỗ n g nhiên truyền đến một luồng đứng đầu khí tức của tam giới dương cương tâm thần chấn động bay lên một k i a sâu sắc khiết đảm là hạ tiên hắn không tâm tư sẽ cùng huyền đô mẹ nheo trực tiếp lướt qua thân thể của hắn một đao mạnh mẽ đánh vào trên phong thần đài ẩm ẩm ẩm vạn ngàn chân linh tứ tán chạy trốn phong thần đài một vỡ vụn thành tân g mảnh khương thượng đột nhiên phun ra một khẩu đỏ tía dòng máu từng đoá từng đoá hồng liên nghiệp hỏa ở trong đó thiêu đốt đảm đường phong thần chi trách thần hồn của hắn chân linh thậm chí nhục thân dĩ nhiên dính đầy khoáng cổ không có to lớn nhân quả sau lần đó đời đời k í c tiếp đều gánh phong thần tuy là thuận theo t h i ê n thế nhưng trong đó to lớn nhất quả nhất định phải có người làm đương phốc phốc phốc phốc h á n đỉnh đầu phong thần bảng thần quang lờ mờ chu tiên tứ kiếm bỗng nhiên tỏa ra vô biên khí tức sơ sát vầy một tiếng chia năm xẻ bảy được dương cương lại là toàn lực một đao đem phong thần đài hiệp đồng khương thượng đức thần ầm ầm đập thành vạn ngàn mảnh vỡ đá vụn bắn tung trời vô số chân linh ở trên phong thần bảng kêu gen xin tha cuốn lên vạn ngàn thần quang gợi ra một trận này hạo kiếp phong thần đài rốt cục triệt để phá nát nhưng mà tất cả cũng không có kết thúc một luồng quỷ dị gió bỗng nhiên thổi qua dương cương hơi nhúng m trên c h á n mắt giọc kim quang bạo phát bình tĩnh nhìn loạn thế bay tán loạn phong thần đài hải cốt một tòa chỉ có ba trượng to nhỏ trên đài nguyên thần của khương thượng lẳng lặng ngồi xếp bằng trong đó đỉnh đầu một quyển hư huyễn phong thần bảng kia quỷ dị do hóa thành huyền đô hình tượng đem ba trượng phong thần đài cuốn vào trong đó trong lúc nhất thời nó càng cũng cùng huyền đô trước hình thái bình thường khi thì hư vô khi thì thực chất trung gian chân thực cùng giữa hư huyễn chuyện này lẽ nào này ba trượng chi đài mới thật sự là phong thần đài thời khắc này tam giới ổ lên thực sự là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên hạo thiên tính toán sâu xa chuẩn bị chi chân có thể nói tam giới không ai bằng dầm dầm dầm tam tiêm lưỡng nhận đao liên tiếp b ả y đao dương cương đem phần thiên sơn hải nguyên thần phá tiếp kim quang trở thần thông từng cái dùng tới càng đều không thể đem ba trượng phong thần đài hủy diệt huyền đô kia thần thông phản phất đem tất cả biến hóa làm hư vô c h i thái có một chút tương tự cùng vòng trần một đời hóa phàm thế giới trạng thái tất cả giống như chân thực giống như hư huyễn tầm thường công kích căn bản là không có cách tác dụng trên đó muốn đôi phó bực này thần thông có lẽ thật muốn s i n vong trần ra tay có thể nàng hiện tại trạng thái không phải nói có nguyện ý hay không mà là có thể hay không vấn đề、Hô. mạnh mẽ uy thế từ trên trời giáng xuống một luồng đứng đầu tam giới uy thế để người trực giác phảng phất trực diện thiên đạo hạo thiên thượng đế rốt cục muốn đích thân ra tay rồi chỉ là cảm nhận được luồng khí tức này dương cương trong lòng liền bay lên mánh liệt bất an hạo thiên này đối thiên đạo quyền bính lực lượng lý giải tuyệt đối vượt qua cõi đời này bất luận cái gì sinh linh dương cương còn muốn động thủ đi một cái tràn đầy lông vàng đại thủ kéo hắn lại cánh tay thành hoàng ngưng trọng nói chúng ta đã sâu hám vây quanh lại thêm vào một cái hạ thiên không đi nữa liền không kịp rồi ta dương、cương、lộ ra vẻ trần trờ đi mau thạch hoàng quá to phong thần đài tồn tại chúng ta chỉ là ở thế yếu người như hám tại chỗ này tam giới kia chúng sinh trăm vạn tiên thần đại quân l i ê n thật lại không hy vọng rồi nhân hoàng lúc này còn không ra tay hạo thiên ở chiều ca bực này người trung tâm t u y tiện hành s ử tiên h đạo quyền bính lực lượng lấy thạch hoàng kiến thức đã mơ hồ đoán được mấy phần chân tướng đều làm đến một bước này vẫn không được sao dương cương thở dài một tiếng trên mặt sung là vẻ tiết m ố i ai cũng không nghĩ ra vô số người trả giá nhiều như vậy nỗ lực cuối cùng lại thua ở một cái không đáng chú ý trên người miền đô huyền đô đại pháp sư đạo đức t i ê n tôn đại đệ tử không thẹn ký danh thân xác của dương cương không ngừng biến ả o trên vòng trời một tôn uy nghiêm vô thượng hoàng g i ả chậm rãi hiện lên thân hình hắn đỉnh đầu cựu trọng lọc tre thân xuyên vàng ngọc hoàng bảo rộng lớn ống tay áo theo gió xoay cánh hóa thành viễn cổ bay phượng kỳ lân tổ lòng các loại dị tướng hạo thiên thượng đế ngồi ngay ngắn phía trên c h i thương tiên h nắm giữ thiên hoàng vị trí làm trong thiên địa tôn quý nhất một tôn thiên thần dương cương rốt cục nhìn thấy bộ mặt của hắn khi ánh mắt của hắn hạ xuống khủng bố uy nghiêm phản phất viễn cổ m ư ơ i mặt trời ngăn trời giống như thiên đế đế tuấn trên đời đem dương cương chu vi hư không tự a hồ chỉ dựa vào một đạo khí thức liền đủ để chúa tể dương cương tam giới này đệ nhất chiến thần sinh tử đến đây dương cương phá diệt phong thần đài kế hoạch triệt để tuyên c á o thất bại nhưng có một loại phong v ề gọi là đường c h u y ể n một vị khách không n g ờ i mà đến ngược lại vạn ngàn đá vụn của phong rốt cục vào lúc này leo lên phong thần đài thừ cáo nhỏ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn trên phong thần đài bóng dáng của khương thượng ánh mắt tất cả đều là p h ẫ n hợp vẽ chính là người này chủ đạo một trận này phong thần chi tiết làm hại nhị lang thần ca ca lần lượt trải qua gian khổ người bị thương nặng ào, ào. một luồng b u ỷ dị từng cơn gió nhẹ thổi qua phong thần đài đem nó hóa thành hư nguyễn chân thực ở giữa kẻ cầm đầu cáo nhỏ ngạo nghễ mà lập lồng ngực thẳng tắp cũng không thèm nhìn tới huyền đô kia đại pháp sư nguyên thần chân linh một mắt chỉ nhìn chằm chằm nguyên thần của k h ư ơ n g thượng sau đó ở tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt một bước tiến lên vẫn chưa sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp lực một đôi chân ngọc lại chân thực bước lên điên cuồng lấp lóe phong thần đài tựa hồ từ nơi sâu xa có một luồng sức mạnh thần kỳ chỉ dẫn nàng ở một phần ngàn tỷ khe hở bên trong bước qua chân thực hư n u y ễ n hàng rào Lam vong t r ầ n một đ ờ i n khắc a hậu t n u y thành tư tu h khí công hồ ầ tiên trấn kinh thiên hạ thành công hồ tiên huyền đô đại pháp sư kinh ngạc âm thanh bồng bình ở trên phong thần đài đã thấy c á nhỏ đầy mặt t h á n vẽ vung tay lên hướng hư không một cái lòng bàn tay đùng huyền đô đại pháp sư hư nguyễn thân thể càng nổi lên nồng nặc ánh sáng xám đó là thuộc về sức mạnh của thần hồn thuộc về sức mạnh của chân linh a tiếng kêu thảm thiết đau đớn gấp gáp mà ngắn ngủi c h ư ớ c mắt biến mất đốt hồn tam thế huyền đô đại pháp sư thần hồn chân linh triệt để tiêu tan với thế gian so với năm đó bắc địa triệu linh hắn thậm chí ngay cả một kia chuyển thế cơ hội đều không có rồi chân linh triệt triệt để để tiêu tan lại không luân hồi khả năng đấy chính là khí vận thần thông sức mạnh người thường vô pháp chạm đến chân linh nàng có thể diệt chương hai trăm bảy mươi b ố lấy mệnh phá kiếp vạn kiếp không hối chương hai trăm bảy mươi b ố lấy mệnh phá kiếp vạn kiếp không hối nghiệp trướng thương thượng bỗng nhiên mở mắt ra một tiếng bi phẫn hét lớn người mới là nghiệp trướng cáo nhỏ phất tay đánh v à n h đem khương thượng thẳng tắp đánh một cái b ổ nhào chật vật lăn xuống ở trên phong thần đài vụ vừa lúc có một sợi thần quang tự phong thần bảng hạ xuống đem khương thượng kia bảo vệ ở bên trong cáo nhỏ thần sắc k h ẽ biến lại lần nữa tiến lên phân quyền mánh g õ v à n h một tiếng vang trầm thấp khương thượng lông tóc không tổn hại phong thần bảng thần quang đồng dạng không có nổi lên một tia gần sóng h á n đảm đương phong thần chức vụ từ lâu cùng phong thần bảng này tính mạng liên kết cáo nhỏ nghĩ đánh giết k ư ơ n g thượng trừ phi trước tiên đánh nát này cùng phong thần bảng nối liền cùng một chỗ khắc họa vô số huyền diệu trận pháp là nó cung cấp sức mạnh, phong thần nàng đã không có thời gian rồi ánh mắt của dương cương rơi vào trên phong thần đại phát hiện kia đã từng cùng chính mình có quá gặp nhau thành khâu hồ tiên h ánh mắt của hạo thiên cũng rơi vào trên người nàng bị một vị này tam giới c h i tôn quan tâm cáo nhỏ c h ư ớ c mắt thân thể cứng ngắc một loại từ thiên địa tứ phương mà đến áp lực làm cho nàng tựa hồ liền n ú c nhích một hồi cũng khó khăn giống như trong thế giới này hết thể đại đạo đều đang xa lánh nàng muốn đem nó đẩy ra phong thần đại ở ngoài Cúc cáo ngay, nhỏ nổi giận.、Một、tiếng khét kh Một ê, cáo nhỏ thân hình một trận khoe miệng chảy máu từ trắng như tuyết c ầ m điểm điểm lướt xuống cho ta phá sau đó ở tam giới mọi ánh mắt dưới cựu v i k ê u cáo trắng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài chín cái đ ô i điên cùng đồng đưa đột nhiên nện ở dưới thân trên phong thần đài vê anh trên phong thần đài trấn lên một mảnh vô hình không khí không mất một sợi tóc ha ha ha ha hạo thiên thượng đế bỗng nhiên phát ra một trận sang s à n g tiếng cười vô số quan tâm cáo nhỏ người dồn dập lộ ra vẽ thất vọng thành câu hồ tiên tu hành chính là khí vận thần thông lấy sức mạnh của nàng là đánh không nát kiên cố không gì sánh được phong thần đại coi như lấy dương cương đứng đầu tam giới thần lực muốn đánh nát phong thần đài cũng phải đem hết toàn lực một đòn trở về đi dương cương thất vọng thở dài một tiếng ngươi đã làm rất tốt không cần ở đây làm mất mạng xin lỗi một tiếng này xin lỗi là đối quá khứ các loại hiệu là máy náy t h a n h khâu h ổ tiên đã làm đến một bước này hắn còn có cái gì không rõ đối phương quá khứ nói tới hết thể đều là thật nàng là thành tâm đối với mình tốt nhưng mà lúc này mới rõ ràng tất cả dương cương đã một rồi một tia điện bỗng nhiên tự trong đầu của hắn n g qua vạn cổ yêu vực thành k â u chi đ i ệ một tòa tàn tạ phong thần đài một cái bị phong cấm vạn cổ thường thường mất trí nhớ cựu vị cáo trắng dương cương đột nhiên xoay người hô to không muốn nhưng mà hết thẻ đều đã quá c h ế rồi a chỉ thấy thanh khâu hồ tiên kia trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết lần thứ hai ngửa mặt lên trời giống to c h ấ m như tuyết da lông tung bay từng cái từng cái đôi u v à n h ả n h gãy vỡ hóa thành nát tan kia đôi u cáo mỗi đoạn một đôi u hơi thở của nàng liền thăng hoa một phần trong chớp mắt cựu vị cáo trắng tám đôi đều đoạn nàng phẳng p h ấ t chết rồi tám lần bình thường thân xác bi thảm d ù còn sót lại một cái đôi bỗng nhiên quăng ở trên phong thần đòn đánh này lại có một luồng kinh thiên vĩ lực tụ hợp tầng tầng khó mà tin nổi đại đạo lực lượng ảo ảo ảo cứng rắn không thể phá vỡ phong thần đài rốt cục nát cùng nó đồng thời phá nát có hạo thiên thượng đế cho tới nay bình tĩnh biểu hiện còn có dương cương một viên cứng rắn như kim thiết tâm ngươi tại sao hắn sửng sốt nhìn phá nát phong thần đài nhìn k i ể u v i kia cáo trắng dần dần hóa thành một tên quyến rũ động lòng người nữ tử phía sau còn sót lại một cái đôi vô lực bông u xuống ngông sau nhị lang thần ca ca cáo nhỏ ngẩm đầu lên trắng bệnh trên mặt lộ ra một v ệ c nụ cười sán lạ cáo nhỏ không muốn ngươi lại hy sinh chính mình rồi ngươi là tam giới làm đã nhiều lắm rồi cáo nhỏ ta sẽ đau lòng lần này liên đ ể cáo nhỏ giúp ngươi một lần đi liên một lần rồi d ầ m d ầ m phong thần đài dần dần tan rã nhưng mà từ đầu tới cuối có từng sợi từng sợi t h ầ n quang không ngừng dính vào nó phá nát mảnh vỡ đó là thương thượng phá nát nguyên thần chấp nhất nghĩ phải hoàn thành hắn chưa xong sứ mệnh thế gian này không ngừng dương cương một người tính tình kiên nghị bất khuất cáo nhỏ trong lòng cũng có nàng chấp nhất ở trong lòng thương thượng cũng có đôi sư môn đối tự thân trách nhiệm chấp n i ệ m ngu xuẩn mất khôn cáo nhỏ khinh thường cười cận thân xác nhưng dần dần lộ ra một tiệc kiên quyết ngươi còn muốn làm cái gì dừng tay ta khiến ngươi dừng lại dương cương lớn tiếng gầm lên t h ứ xưa tới nay chưa từng có ai t h ứ xưa tới nay chưa từng có ai vì hắn hy sinh quá xưa nay chỉ có hắn hy sinh chính mình lúc nào hắn đã vô năng đến cần người khác hy sinh đến giúp đỡ rồi dừng lại cho ta dương cương liên tục gầm lên đáng tiếc t hơi thở của hắn đã cùng hạo thiên lẫn nhau ra hòa ai như động trước một bước chắc chắn bị đối phương lấy thế lôi đình đánh tan khí vận thần thông thâu thiên cáo nhỏ đàn k ẩ u khạnh nít một luồng hấp lực kỳ dị rơi vào kia một quyển trên phong thần bảng xèo kia phong thần bảng lại động rơi vào trong miệng nàng như thế vẫn chưa đủ cáo nhỏ vì để n g ư ờ i vặn nhất hóa thành cựu vĩ cáo trắng hình thái há một một ngậm đem một khối lớn nhất phong thần đài mảnh vỡ ngậm ở trong miệng sau đó thân hình nhất chuyển thẳng tắp hướng về chiều ca chiến trường bên ngoài bay đi c ú t ngay toàn bộ c ú t ngay cho ta ầm ầm ầm vô số người muốn chặn lại cáo nhỏ có thể thanh khâu hồ tiên kia cứ việc trọng thương gần chết vẫn như c ũ duy trì thần kỳ khí vận thần thông nàng miệng hàm phong thần đài từ vạn ngàn thần thông diệu pháp bên trong vừa bay mà qua càng thần kỳ không bị bất luận cái gì công kích bắn chúng trái lại liên tiếp thê thảm rên lên văng lên rất nhiều người công kích quỷ dị mà đánh vào người mình trên người c h ỉ t i ế c như vậy cũng không phải là không có đánh đổi lao ra chiều ca sau cáo nhỏ đ ố n g nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm màu tươi ráng người lảo đảo lảo đảo một đôi ánh mắt càng lờ mờ lại còn kiên trì không ngã lảo đảo bay về phương xa từ nơi sâu xa từng luồng từng luồng khủng bố k i ế p vận lực lượng từ thiên địa tứ phương mà đến liên đối thân thể của nàng đây là thuộc về phong thần kích lực là vô số bị hủy phong thần con đường nguyên bản hẳn là đứng hàng tiên ban tiên thần kiếp lực phong thần vốn là thuận theo thiên thế là hạo thiên ngàn tỷ năm đến đối thiên đạo quyền bính lực lượng tìm hiểu người mang khí vận thần thông nàng như vậy đi ngược lên trời tự nhiên muốn gặp phải phản vệ khắc khắc khắc nhị lang thần ca ca cáo nhỏ làm được rồi cáo nhỏ khí tức càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu hai mắt dần dần né qua từng sợi từng sợi vẻ mê man cáo nhỏ cáo nhỏ là ai ta tựa hồ muốn quên một vài thứ không ta không muốn ta có thể quên chính mình nhưng nhất định nhất định không để cho ta quên nhị lang thần ca ca a i nhất định không nên quên từng giọt nước mắt trong suốt từ bầu trời rơi ra đại điện nhị lang thần ca ca cáo nhỏ chưa từng có hối hận quá cáo nhỏ đi rồi ngươi ngươi nhất định phải nhớ tới ta a i nhất định âm thanh mờ mờ hào hào dần không nghe thấy được nhân hoàng cung trước khương hoàng hậu trên mặt thần sắc triệt để thay đổi sắc mặt đuổi thiên đình trận danh từng đạo từng đạo tiếng quát vang lên không cần đuổi hạo thiên ngăn cản mọi người nhìn phía cắn chặt hàm răng cả người tỏa ra khiếp người sát khí dương cường nhẹ dọn nói phong thần đài đã phá nước đổ khó hốt một vấn này là n g ư ơ i thắng ta tốt cháu ngoại trai nhưng ta tình nguyện không có thắng dương cương lạnh lùng tốt h cáo nhỏ vì mình đ ộ c trên phong thần đài chặt đứt tự thân t á m đôi u lấy tám cái tính mạng đánh đổi đánh nát phong thần bảng sau này mấy chục ngàn năm nàng vì chuyện này không biết phải bị bao nhiêu đau khổ mà chính mình nhưng xưa nay đều không có tín nhiệm quá nàng qua nhiều năm như vậy dương cương lần thứ nhất đ ế m trải hối hận tư vị đáng tiếc ca nàng vì ngươi sau này vạn thế vạn năm e sợ sống suốt còn không bằng chết đi hạo thiên một tiếng cởi khẽ từ phía trên chuyển đến hô một luồng hừng hực lựa giận bỗng nhiên tự đáy lòng của dương cương dấy lên hắn đột nhiên nhìn phía hạ o thiên một chút âm thanh giống như từ trong hàm r ă n g nhảy ra tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi vì ngươi bản thân tư dục để tam giới bao nhiêu sinh linh gặp nạn vì ngươi cái kia buồn cười chấp h nhiệm để bao nhiêu người vô tội hy sinh tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi ta tốt câu hạ o thiên chương hai trăm bảy mươi lăm dương cương chiến hạ o thiên chương hai trăm bảy mươi lăm dương cương chiến hạ o thiên ngươi không hiểu ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu thiên địa này hạ thiên khẽ lắc đầu hai mắt n g qua không t i n vẽ ít nói những kia đạo lý lớn dương cương trực tiếp đánh gãy lời của hạo thiên một luồn cùng bạo khí tức bao phủ mà ra cùng tam giới kia trí tôn vô thượng uy thế đụng vào nhau hào hào hào ba giữa hai người hư không nhất thời va chạm ra tầng tầng sơn hải dị tướng phản phất đại đạo xuất hiện diễn hóa trong thiên địa vạn vật huyền ảo hạo thiên thân dung thiên đạo sáng lập thiên giới khống chế sơn hải thời đại ba thành thiên đạo quyền bính tu hành ngàn tỷ năm có khó mà tin nổi chi t h ầ n thông mà dương cương tuy tu hành được ngắn lại được lục thân thành thánh tri đạo luận đấu chiến khả năng không thua tam giới bất luận người nào đồng thời khống chế sơn hải một nửa thiên đạo của bính tuy không thể dung thân nhưng cũng không thể khinh thường. như vậy tại sao hạo thiên sẽ vào thời khắc này sớm ra tay đối phó dương cương đây dương tiễn thạch hoàng vào lúc này đ ỗ n g nhiên kéo dương cương tay áo khẽ lắc đầu nói nhân lúc thiên đ ỉ n h vây công chi thế chưa thành chúng ta còn có lùi cơ hội lùi dương cương thân hình hơi ngưng lại nhìn trên mặt đất trên bầu trời từng cái từng cái tiên thần từng người từng người lệ thuộc nhân hoàng trận doanh thần tướng tiên h minh đều để mong ánh mắt nhìn kỹ chính mình không khỏi túi đầu không nói ai thạch hoàng hiểu rõ dương cương tính tình biết hắn không căm lòng chỉ đỡ quên n kẻ này tu hành ngàn tỷ năm thủ đoạn thần thông khó có thể dự đoán ta vẫn tính hiểu rõ hắn nếu như nhất định phải chiến liền để ta đi cho cái gì dương cương bỗng nhiên quay đầu t h ạ n h hoàng vẽ m ặ t thành thật vẽ nói nếu như nhất định phải đánh liền để ta đi ta giúp ngươi kéo hạ thiên nửa canh giờ không một canh giờ đầy đủ ngươi chỉnh đốn lại sơn hà đem thiên đình đại quân đẩy lùi đại ca đừng nói rồi dương cương tuyệt đối từ chối muốn cho ta lùi tam giới này còn không có một người không có bất kỳ người nào cương dương bất k h u ấ tâm thanh xuyên thấu cựu tiên vang vọng ở triều ca tư phương hạ thiên đến chiến dương cương bỗng nhiên quá lớn ngày hôm n nay hắn không cho phép lại có thêm bất luận người nào là chính mình hy sinh cùng lúc đó nhân hoàng điện nội một tôn ngồi ngay ngắn bóng dáng đông nhiên chấn động sau một khắc nhân hoàng trên điện chậm giá hiện lên một tôn a i hùng bất phàm bóng mờ hắn chủ động hướng dương cương túi trào trong thanh âm tràn ngập nồng đậm mày náy dương tiễn tam giới này xin nhờ rồi v o a anh thời khắc này hết thạy thuộc về nhân đạo khí vận bỗng nhiên giống như không tên mất đi đầu n g ư ợ n sau đó điên cuồng hướng trên người dương cương ngưng tụ thiên đạo quyền bính hảo quang ở trên người hắn bùng lên thiên hoàng thần sắc của hạo tiên h triệt để thay đổi hắn ngưng lông mày nhìn nhân hoàng dòng chính bóng dáng trầm giọng nói ngươi quả nhiên được làm đệ tân thật quyết đoán luận văn độc quả quyết các đời nhân hoàng đều không bằng ngươi gió nội mây vẩn thiên đ i ệ biến sắc nhân hoàng túi đầu tam giới chấn động tất cả mọi người không khỏi lộ ra ngơ ngác t h ầ n sắc nhân hoàng này hình thái chẳng lẽ nói nhân hoàng đã không thể nói không cần nói không cái này không thể nào thời khắc này không biết bao nhiêu lệ thuộc nhân hoàng trận doanh tiên thần đại năng sĩ tốt tướng lĩnh dồn dập đạo tâm đổ nát bọn họ vẫn trung thành kính ngưỡng nhân hoàng trí tôn dĩ nhiên đã bước vào luân hồi rồi cái này không thể nào điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu các thanh đã thấy trong hư không nhân hoàng hình bóng k ẽ mỉm cười ngón tay một điểm chỉ vào đứng ở thiên hoàng trước người hạo thiên dương cường nói nô đã vào lân u hồi nhưng các ngươi còn có hắn sơn hải này có hắn liền có kỳ tích ta tin tưởng hắn bởi vậy mới chủ động bước vào lân u hồi đem tất cả giao nâng cho hắn bởi vì ta tin tưởng ta không làm được sự hắn có thể làm được xin các khanh tin tưởng nô cũng đem hết t h ể tín nhiệm giao nâng cho hắn nói hết nhân hoàng bóng dáng của đế tân ẩm ẩm triệt để nổ tung h ó a thành một đạo huy hoàng vạn dặm con đường đến trước người dương cương lại đ ỗ n g nhiên h ó a thành một sợi lưu quang hòa vào trong cơ thể hắn dâm dâm dâm đại đạo nổ vang vạn hoa tê thả hạo thiên đến chiến một thanh sáng như tuyết l ư i đao xẹt qua hư không c vang vang dần dần, tựa hồ chúng sinh lỗ thai đã vô pháp tiếp thu đại đạo này thiên đạo va chạm tiếng nổ vang đại âm hy t h à n g đại tượng vô hình đại đạo thanh âm không nghe thấy được thiên đạo tri hình không thể nhận ra dương cương thật giống ngự kiếm cơi gió chín vạn dặm cùng một tôn thông suốt thiên địa vạn đạo tồn tại trí cao triệt đề hòa làm một thể lại giống như khoác một tầm vĩnh viễn vô thượng thần lược chiến giáp triệt để đem thuộc về thiên đạo quyền bính sức mạnh phát huy đến cực hạ một cái rộng lớn không gì sánh được chín vạn g dặm đại đạo ở trước mặt hắn triệt để triển khai nhưng mà hắn lại có một loại nhìn không rõ ràng cảm giác giống như có vô số lĩnh ngộ sông lên đầu lại giống như cách một tấm khăn che mặt bí ẩn trước sau vô pháp lĩnh hội trong đó chân ý này đó là thuộc về tiền tri đỉnh đại đạo sao đạo hạnh của ta quả nhiên vẫn là t r ê n lệch chân chính đại năng rất xa rất xa dương cương không khỏi thở dài bất quá có lần này c à n n ộ tin tưởng hắn tương lai vượt qua tiên quân cảnh giới bước lên tiên cảnh đỉnh con đường sẽ đơn giản rất nhiều rất nhiều sau đó dương cương triệt để thả ra cả người tùy ý sức mạnh của nhân hoàng tự do triển khai cùng hạo thiên triển khai dị thường tịch liệt đại chiến hai cái tam giới mạnh mẽ nhất bóng dáng dần dần đấu vào hư không đưa thân vào vô tận trên hỗn độn thời gian cùng không gian ở đây giống như đều mất đi ý nghĩa từng đoàn đại đạo c h i hoa tỏa ra đem u ám hỗn độn nhuộm thành một mảnh xán lạ hạo thiên nhìn phấn khởi chiến đấu không nớt dương cương thân xác càng có mấy phần phức tạp hắn tuy diễn hóa vạn cổ n g u tính tam giới hóa thân ngàn tỷ nhưng đối chính hắn một cháu ngoại trai trước sau có một phần không rõ thậm chí bỏ mặc hắn một chút trưởng thành muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào kết quả càng thành chính mình nhất thống tam giới trở ngại lớn nhất sau đó nghĩ trừ đi hắn đã hầu như không thể rồi chính là đầu độc đông hoàng tự mình ra tay bay xuống cặp ấy cũng không có thể đem hắn lưu tại bất chu sơn đây là một cái thai họa hiểu rõ trừ cái thai họa này chỉ có tự mình động thủ rồi Vâng, vô vạn Vô song sức mạnh, ở trên hốn độn chấn động, linh kinh vô số người, thần, giới hai thế phát. hãi. Tam cái sức tuyệt số bạo ở sau này tam giới thuộc về một trận này kết quả còn phải xem hai vị trí cao vô thượng tồn tại đấu pháp thắng bại khí vận va chạm thiên đạo quyền bính lực lượng dây dưa cùng nhau giờ khác này dương cương phản g phất nhân hoàng p h ụ thể vô địch thiên hạ nhưng mà trước mặt kẻ địch chính là sừng xưng tiên tri đỉnh vô thượng trí tôn hóa thân ngàn tỷ tam giới không người nào có thể địch kết quả của trận chiến này ai cũng không thể nào đ o á n trước chương hai trăm bảy mươi sáu trời sập tây bắc sơn hải đổ nát chương hai trăm bảy mươi sáu trời sập tây bắc sơn hải đổ nát lúc này sơn hải thế giới mỗi một chỗ đều đang phát sinh dung chuyển núi lở đất nước vòng trời phá nát tứ hải nhấc lên vô tận phong ba các loại phong hai h ỏ a kiếp s ấ m chấp mưa bão hồng thủy sơn hải mỗi một chỗ mỗi một cái sinh linh đều đang gặp các loại kết nạn so với dĩ vạn g dương cương bất cứ lúc nào vận dụng thiên đạo quyền bính lực lượng lúc đều khủng bố hơn vô số lần đến đây mỗi một khắc trời sập rồi đúng thế hai đạo tuyệt thế vô cùng sức mạnh từ trong hỗn độn đánh vào sơn hải hướng tây bắc bầu trời đem thiên địa cùng giữa hỗn độn mở ra một đạo to lớn hư không lỗ đen vô số thiên địa trọc khí sinh linh vô pháp hấp thu hỗn độn chi khí điên cổng từ lỗ hồng này tràn vào sơn hải sơn hải kinh nhớ phong thần một trận chiến dương tiễn cùng hạo thiên tranh thiên đạo chiến vào hỗn độn đánh nát vòng trời trời sập tây bắc cố nhận n g u y ệ t tinh thần gì thế nào khiến sơn hải vạn linh gặp nạn t r ờ i sập rồi không được tiếp tục như vậy đánh xuống toàn bộ sơn hải đều nếu không tồn tam giới nguy rồi nhanh mau ngăn cản bọn họ song phương trận doanh c h i chúng không thiếu có thức chi sĩ r ồ n r ậ p lên tiếng nhưng mà vào lúc này dương cương cùng hạo thiên từ lâu đánh ra chân hỏa ai cũng nghĩ một lần là xong ai cũng không chịu dễ dàng dừng tay không chỉ có như vậy bọn họ còn chiến đến càng m á nhiệt rồi vào lúc này ai dám thu tay lại trước tiên ngừng tay người chắc chắn chịu đến đối phương một đòn phải giết thiên đạo quyền bính sức mạnh vượt qua thế gian tất cả ở hai người trong tay triệt để phát huy vô thượng tiềm lực trận chiến đấu này so với năm đó bất chu sơn dương cương cùng đông hoàng cuộc chiến mãnh liệt vô số lần cho dù là dương cương độc thân bị một đòn đánh vào người cũng tất nhiên là tàn xương nát thịt kết quả vê anh hướng đông nam bầu trời cũng sụt vạn linh ok chúng sinh ai thán một trận này đánh cướp đến tội cùng ai có thể ngăn cản nữ hoa nương đương, nhân từ hậu、Đức、đại địa trí mẫu nhân đạo trí mẫu vô số bóng dáng quỷ ở trên mặt đất thành kính hướng trời khẩn cầu khẩn cầu viên cổ đại kiếp lúc từng là thiên địa chúng sinh bổ thiên nữ hoa nương nương hiển linh cứu vất sơn hải chúng sinh trường đại kiếp nạn này là vì tam giới chúng sinh nhưng cuối cùng bị khổ c r u n g quy vẫn là tam giới chúng sinh nhưng lúc này thiên địa nơi nào còn có nữ hoa đại thần này một tôn tiên thiên thần chỉ duy nhất còn lại nữ hoa hậu duệ h á m sâu vạn cổ t ì n h k i ế p vong trần tiên quân cũng bởi vì hạo thiên âm mưu tự phong viễn c ổ nữ hoa bên trong tòa thần miếu chỉ muốn một sợi nguyên thần cất b ư ớ c thế gian nàng tự nhiên nhìn thấy thiên địa này đổ nát một màn một loại đến từ sâu trong linh hồn huyết mạch tầng dưới chót rung động như thủy t r i ề u tôn r a nàng nghĩ bước ra bước đi kia đi cứu vớt muôn dân đi che trở thuộc về nữ hoa hậu duệ con dân nhưng một luồng sâu sắc cảm giác vô lực lại vào lúc này xông lên đầu ta đã là khương hoàng hậu không phải vong trần cũng không phải linh n h i hiện tại ta phải như thế nào bộ thiên bộ thiên một tộc nữ hoa hậu duệ không khỏi rơi vào m ở mịt rầm rầm rầm đại chiến vẫn còn tiếp tục vô tận hỗn độn khí tức tràn vào tam giới một tiếng nổ ầm ầm v o a n g phương hướng tây nam bầu trời cũng sụp đổ nơi một cái lỗ thủng to hạo thiên người lạ cố ý dương cương gầm lên xuyên thấu hỗn độn rơi vào tam giới chúng sinh trong thai người như thúc thủ tất cả đều có thể trừ khử hạo thiên uy thế âm thanh xuyên thủng tam giới chỉ cần có thể tiêu trừ dương tiễn cái thai hòa này thiên địa sụp thì đã có sao k i ế n g ư ờ i trước tiên đi chết đi dương cương gào thét hạo thiên trầm mặc không nói nhu cầu đem dương cương chạm ở trong hướng n ộ t lấy ba thành thiên đạo quyền bính sức mạnh đối kháng năm thành thiên đạo quyền bính trận chiến đấu này càng là hắn đang dần dần xác lập ưu thế một là bởi vì nó đối thiên đạo lý giải vượt qua các đời nhân hoàng vượt qua tất cả mọi người hai là bởi vì dương cương thiên đạo quyền bính chính là không có dễ chi nguyên dù n g một phần liền giảm thiểu một phần chờ đem hắn dây dưa đến chết các đại sự có thể thành trời vỡ có lẽ sẽ chết rất nhiều rất nhiều sinh linh nhưng là mức độ như vậy hắn còn có thể tiếp thu chỉ cần chống đỡ thiên giới trụ trời không ngã chỉ cần có thể nhất thống tam giới thu được hết t h ể thiên đạo quyền bính tất cả liền đều đáng giá lấy sơn hải chúng sinh gây giống lực lượng h ã n tương lai có đầy đủ thời gian đi chậm rãi bù đắp dầm dầm dầm ba phương hướng đông bắc bầu trời rốt cục cũng sụt thời khắc này vô tận kiếp lực vào tới q u ấ n quanh ở dương cương cùng trên thân thể của hạ tiên chính là lấy bọn họ thần thông nhục thân cũng không cách nào chống đối kia ở khắp mọi nơi tiếp vận lực lượng thiên địa tứ cực đều tận đổ nát hai người khí tức nhất thời bắt đầu cấp tốc biến mất đồng thời đối thiên đạo quyền bính lực trường khống cũng đang nhanh chóng giảm xuống Bắt trước. chu sân một trận ê n đỉnh đồng đầu thao t này nhất định ảnh hưởng sâu xa kiếp nạn đã có thể so với viễn cổ thời gian mười mặt trời ngăn g trời đại nhận phần thiên chi tiết sau một c á n h giờ oanh sáu khủng bố va chạm ở trong hỗn độn vang lên dương cương cùng hạo thiên chiến đấu rốt cục đến thời khắc quan trọng nhất song phương n ế u biết không thể lại kéo dài thêm bởi vậy ở mỗi một khắc an ý đồng thời phát ra một đòn tối hậu chiều ca bên trên ầm ầm ầm đại đạo lôi âm hiện lên thiên địa sụp ra một đạo rộng chừng mấy ngàn dặm lỗ hổng đem toàn bộ chiều ca thành bầu trời bao phủ ở bên trong hai bóng người từ vòm trời bay xuống từng khẩu từng khẩu thổ hết u y máu tươi mấy triệu tiên thần nhất thời ánh mắt đờ đẫn nhìn hai bóng người kia trận chiến đấu này kết cục càng là dương cương cùng hạo thiên lưỡng bại câu thương bỗng nhiên một đạo gợn sóng vô hình truyền khắp tam giới thời khắc này, tất cả mọi người bỗng nhiên không cảm giác được khí tức của thiên đạo rồi kia đã từng có mặt khắp nơi trải rộng tam giới mỗi một chỗ ngóc ngách khống chế thiên đ ị a này vận chuyển biến hóa thiên đạo quyền bính lực lượng bỗng nhiên hoàn toàn biến mất ở tất cả mọi người trong cảm giác thiên đạo biến mất rồi bị bọn họ đánh vỡ rồi không trường đại kiếp nạn này bọn họ vì giết chết đối phương thân nhuộm vô số tội n g h i ệ t gây thành trời vỡ h a i h o ạ n bây giờ đã mất đi thiên đạo quyền bính tán thành thiên đạo quyền bính sức mạnh tạm thời tan vỡ rơi vào vô chủ trạng thái phải làm sao mới ở đây hai vị này chính mình đánh cho lanh lẹ có thể tam giới chúng sinh làm sao bây、giờ? nhưng à y p t lúc này l đây tạo thành sơn hải đổ nát chi kiếp hai cái cao to tựa hồ cũng không chịu nổi rồi bất chu sơn trước đông hoàng thái nhất sắc mặt hơi đổi vào đúng lúc này hán cảng cũng mất đi đối thiên đạo quyền bính không chế chương Tiễn, hai trăm bảy mươi bảy nữ hoa thất tỉnh khinh nhuần thần linh chương hai trăm bảy mươi bảy nữ hoa thất tỉnh khinh nhuần thần linh chiều k mấy triệu tiên thần đình trệ ở tại chỗ nhìn từ trên chín tầng trời bay xuống hai bóng người từng người rơi vào chính mình trong trận danh toàn quân xuất kích giết không xá hạo thiên của họ n g vừa tuân khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi lại vẫn cứ truyền đạt tiến công mệnh lệnh thành đạo ngàn tỷ năm lần thứ nhất đây là hắn lần thứ nhất bị thương một luồng không thể ước chế l ử a g i ậ n từ trong lòng dấy lên đã ảnh hưởng lý trí của hắn dương tiễn mất đi thiên đạo quyền bính ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu đồng thời rơi vào c h i ề u ca thành trên dương cương cũng ước chế không được đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi giáp bạc đ ú n máu khí tức phun trào trận chiến đấu này có thể nói là lưỡng bại câu thương bây giờ thiên đạo quyền bính mất vỡ hai người đều tạm thời mất đi động thủ năng lực chỉ có thể dựa vào thủ hạ tiên thần đại quân chiến đấu trở lại lúc bắt đầu đại quân l i ệ t trận âm thanh của dương cương truyền khắp tứ phương ấy hơn triệu tiếng giống to vào đúng lúc này cùng nhau đáp lại thuộc về nhân hoàng trận doanh các tiên thần dồn dập đối diện đ ô n g nhiên từ bên người đồng bạn trong mắt nhìn thấy một luồng hy vọng ngọn lửa đang thiêu đốt dương cương cùng hạo thiên đánh cái hòa nhau để bọn họ nhìn thấy một tia thắng lợi hy vọng tựa hồ mất đi nhân hoàng bọn họ cũng không nhất định thất bại nhân hoàng trận doanh đại quân khí thế bỗng nhiên phần chấn theo dương cương từng cái từng cái chỉ lệnh phát ra hán từ bất chu sơn mang về ba mươi ngàn đại quân tinh nhuệ đột nhiên sẽ chắn ra lẻ phân vào hơn triệu trong đại quân. bọn họ nguyên bản liền đến từ sơn hải các nơi mà nhân hoàng trận doanh đại quân cũng là do các lộ chư hầu thế lực tạo thành những người này bị từ các nơi đều đi tuy tùng dương cương kinh nghiệm lâu năm xa trường đã là trong chiến trận tinh nhuệ tinh nhuệ đông hoàng vì cân bằng thế lực để lại cho hắn ba mươi ngàn đại quân mà này ba mươi ngàn đại quân chính là hy vọng mùi lửa ngày hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một cái cái gì mới thật sự là thống binh tác chiến dương cương đứng ở trên thành tường tam tiêm lưỡng nhận đao chống mặt đất lạnh lùng nhìn phương xa thiên đình đại quân thời khắc này từng luồng từng luồng sụp sôi khí thế từ nhân hoàng trận doanh từ bay lên thiên đình đại quân trận phát hiện nguyên bản số lượng ở thế yếu vẫn bị bọn họ đệ lên đánh nhân hoàng đại quân đ ỗ n g nhiên sống lên các điều chiến tuyến x e n kẽ điều động trước sau cánh giúp đỡ bên trong đại trận bọc từng tòa từng tòa bên trong trận bên trong trong trận lại bao hàm vô số tiểu trận có dương cương chỉ huy nhân hoàng đại quân cùng không có người của dương cương hoàng đại quân quả thực là khác biệt một trời một vực mà hai người mấu chốt nhất liên tiếp điểm chính là kêu ba mươi ngàn hắn từ bất chu sơn mang về tinh nhuệ thiên đình chúng tiên trong lòng ngấm áp bọn họ hoàn toàn không rõ vì sao lại như vậy một người tồn tại lẽ nào thật sự có thể ảnh hưởng hơn triệu đại quân thực lực sao này dù sao cũng là t i ê n thần cuộc chiến a chiến thần đây chính là chiến thần sao từ h i ê n viên nhân hoàng thời đại liền bị phong làm đấu chiến c h i thần dương tiễn quả nhiên không thẹn tam giới đệ nhất chiến thần tên trận chiến này khó khăn dầm dầm dầm đầy trời thần thông tiên pháp lóng lánh hư không đem thiên địa đập ra một cái lại một cái lỗ thủng vô số chiến trận tạo thành sức mạnh t ù y ý một đòn liền có thể chém ngược tiên quân đem một tòa ngàn trượng núi cao đánh thành một mịn sau một canh giờ ở hai bên này đều bạo phát toàn lực đại chiến giới và giảm triều ca thành gần như trở thành một tòa phế tích thiên đình một phương ngã xuống mười hơn ba vạn t i ê n thần nhân hoàn g một phương tổn hại cũng đạt đến gần mười vật chúng khốc liệt thực sự quá khốc liệt rồi trên trời dưới đất khắp nơi trôi nổi từng bộ từng bộ tiên thần yêu ma thượng cổ dị thú thi hải vô số vụn vật pháp bảo m n h vỡ chiến đấu như vậy có thể nói tự sơn hải tồn tại tới nay từ xưa đến nay chưa hề có dương cương cùng hạo thiên tiêu d i ệ t đối phương quyết tâm so với thông thiên thần thiết còn cứng rắn hơn đánh đến lúc sau rất nhiều tiên thần trong lòng đã bắt đầu phát lệnh từ trước xưa nay nói gió tiên cốt bọn họ hiện tại mỗi người đều cả người dính đầy máu tươi không biết cái kế tiếp chết có thể hay không là chính mình không nhìn thấy thắng lợi ánh、lửa. c ũ n g không nhìn thấy trận chiến đấu này phân cối toàn bộ triều ca thành đã thành là một tòa thật to tiên thần phân mộ chất đầy vô số tiên q u ố t thần huyết không ngừng tử thương nặng nề g h tầng dưới chót tiên thần trong lòng phát lệnh chính là song phương cao tầng tướng lĩnh cũng từng người trong lòng sợ hãi bực n à y đại chiến thảm liệt tu hành mấy ngàn mấy chục ngàn năm bọn họ cũng chưa từng t h ấ y n h a như vậy đánh xuống hầu như nhất định vạn tiên héo tàn sơn hải sẽ tiến vào một cái trước nay chưa từng có thời đại mặt pháp hai vị kia cao quý tồn tại là phải đem tam giới cao tầng đều đánh không sao đáng tiếc vào giờ phút này đã không người nào có thể giao động dương cương cùng hạo thiên tâm trí rất nhiều tiên thần đại năng chỉ là đứng ở bên người dương cương nghe từ trong miệng hắn từng cái từng cái chỉ lệnh đem chuyển đến đại quân chiến trận l i ê n cảm nhận được một luồng uy nghiêm đáng sợ áp lực kinh khủng giống như có vô số tiên thần đoan hồn ở kêu trên hình như có sơn hải ngàn tỷ sinh linh ở trong đó phát ra vô tận oán hận nguyền rủa từng đạo từng đạo khủng bố k i ế p lực liên đối ở trên người để dương cương cùng hạo thiên giờ k h ắ c này đều phảng phất là từ cựu u bước ra s á c ma không có người có dũng khí dám hướng hạo thiên đưa gia đình chiến kiến nghị mà thân là người đại lý hoàng cũng không có người dám nỗ nghịch í của dương cương một canh giờ trôi qua và canh giờ quá khứ rất nhanh một ngày trôi qua rồi sơn hà h é o tàn vạn vật sụp đổ cảnh tượng phản phất một bức làm người tuyệt vọng diệt thế bức tranh khắc sâu vào trái tim tất cả mọi người bên trong dấu vết ở linh hồn của bọn họ nơi sâu xa đến đây hậu thế một ngày nào đó thiên địa lặp lại thượng cổ vạn linh giác tỉnh sơn hải kỷ nguyên ký ức mới biết nhẹ nhàng sơn hải đổ nát chi kiếp vài chữ quá trình của nó đến tột cùng có cỡ nào khốc liệt một giọt nước mắt trong suốt tự mở ra trên khuôn mặt tuyệt mỹ lặng yên lướt xuống nhân hoàng trước điện một vị lành lạnh cao ngạo tuyệt mỹ nữ tử yên lặng nhìn thiên địa kia đổ nát một màn trên người nàng tọa vong hồng trần khí tức nhanh chóng tiêu giảm khí chất dần dần trở nên dịu dàng nhân từ đã tiếp cận đại thành vong trần lực lượng càng vào đúng lúc này từ từ chuyển hóa thành một luồng bao dung vạn vật thần lực một luồng thuộc về viễn cổ tiên thiên thần chỉ mới có thể nắm giữ sức mạnh Cốc cốc cốc. lanh lảnh tiếng bước chân ở dương cương sau lưng vang lên hắn không quay đầu lại nhưng đã biết người đến là ai n g ư ơ i đánh tính lúc nào kết thúc trường đại kiếp nạn này vong trần nhẹ giọng hỏi lanh lạnh ngự tỉ âm bên trong càng mang theo một tia nhu hòa khàn giọng cùng hậu thế cơ giang đã giống nhau đến mấy phần dương cương thân thể hơi chấn động một cái lập tức rơi vào trầm mặc kết thúc đình chiến hậu quả sẽ là như thế nào đã được ăn cả ngã về không hạ thiên lại sao lại đáp ứng đình chiến đánh t i ế p nữa sơn hải đổ nát đại đạo tiêu diệt cho dù bằng vào ta thức tỉnh sức mạnh cũng không cách nào bù đắp rồi vong trần thanh nhấm m m á i bên trong càng mang theo một tiệc khẩn cầu ý vị đừng nói rồi dương cương đ ỗ n g nhiên nói có thể vong trần nhỏ lông mày hơi n h í u ta để ngươi đừng nói rồi phía trước bóng dáng đ ỗ n g nhiên xoay người kéo lại vong trần đưa nàng kéo vào trong ngực ôm chặt lấy ta là thay quyền nhân hoàng ngươi là của ta khương hoàng hậu mà không phải vong trần hiện tại người nên nghe ta dương cương túi đầu nhìn kỹ mắt của vong trần trong thanh âm tràn ngập bá đạo chương hai trăm bảy mươi tám nhân hoàng dương cương hướng lên trời bà bái chương hai trăm bảy mươi tám nhân hoàng dương cương hướng lên trời bà bái người vong trần hai con mắt h i ế p lại lộ xảy ra nguy hiểm t h ầ n sắc đ ỗ n g nhiên một cái thô to bàn tay nắm nàng trắng nó cằm ta nói khiến người nghe ta dương cương giơ lên mặt của vong trần cùng nàng đối diện không nhường chút nào cái gì là khinh n h u n thần linh đây mới thực sự là khinh n h u n thần linh khác người của một thế giới hoàng đế tân làm những kia lại đáng là gì n g ư ơ i thả ra vong trần thần sắc tức giận lồng ngực một trận chập trùng lại bị dương cương chăm chú ôm vào trong lòng cùng ngực của hắn chặt chẽ dán vào sau đó vị này bổ thiên một tộc nữ hoa hậu duệ mặt đỏ dương cương thần sắc bá đạo như cũng mặt không hề cảm xúc nhìn nàng n g ư ơ i có thể hay không vong trần ngữ khí từ từ mềm mại có thể hay không trước tiên bông u ra ta n g ư ơ i đáp ứng trước ta dương cương cứng rắn nói ừng vong trần trần chờ một chút chậm rãi gật đầu nàng đã cảm giác được trong thiên địa này rất nhiều rất nhiều ánh mắt chính ở nhìn mình nhìn mình bị trước mắt người này bá đạo ôm vào trong lòng thân là nữ hoa hậu duệ nhân đạo chi mẫu vong trần trong lòng không nhịn được sinh ra một luồng xấu hổ được dương cương rốt cục bông ra nàng v ò n g e o trên cánh tay đùng vong trần vung lên lòng bàn tay ánh mắt nhìn mặt của dương cương ở m u ô người n chú ý bên trong cuối cùng một trường mềm yếu vô lực vỗ vào hắn trên cánh tay người vô lễ vong trần mang theo một tia hận h ậ nhìn n dương cương lại lại không thể làm gì dáng vẻ nếu như không phải nàng hiện tại một bộ thân thể này năng lực thậm chí đánh không lại bị thương dương cương nàng thật muốn thật muốn đánh chết hắn nếu như vô lễ có thể cứu vớt chúng sinh cứu vãn này sắp phá nát sơn hải vậy ta liền vô lễ một hồi thì lại làm sao dương cương xoay người quá nhìn trên vòm trời từng cái từng cái sơn hải t i ê n thần yêu ma liều mạng c h é m giết vì thắng được trận chiến đấu này thắng lợi bọn họ đã lấy ra tất cả lá bài thầy tất cả thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ngươi là có ý gì vong trần nghe ra hắn lời nói mang thâm ý nàng nhìn dương cương kiên nghị đứng thẳng bóng lưng không khỏi hỏi ngươi có bổ tiên khả năng ta biết ngươi nghĩ cứu vớt chúng sinh là này phá nát tiên địa tu bù gấp ta cũng biết dương cương hơi dừng lại một chút tiếp tục nói thế nhưng hiện tại còn không phải lúc hả vong trần bất chi bất giác đi tới bên người dương cương nhìn g ò má của hắn ánh mắt mẹ hoặc cơ hội chỉ có một lần dương cương vẫn như cũng nhìn lên bầu trời c h ậ m dãi nói ngươi đến tội cùng đang nói cái gì vong trần trong lòng không tên chấn động hắn lẽ nào đã biết chính mình như dùng da nữ hoa thần lực chắc chắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống h á n phải chăng ở lửa gặp mình không nguyện chính mình hy sinh vong trần túi đầu c h ầ m tư nàng không biết dương cương cũng không có cho nàng trả lời từng đạo từng đạo chỉ lệnh tiếp tục từ trong miệng hắn phát ra nhân hoàng đại quân trận hình điên cùng biến hóa hầu như mười tức chính là một cái điều chỉnh trên trán của hắn mắt dọc tỏa ra vạn đạo k i m quang đem chiều ca bầu trời tất cả mọi người đều bao phủ ở trong tầm mắt trong lúc nhất thời hình như có ngàn t ầ n g v ạ n bóng ở trong đó diễn hóa vô số biến hóa hạo thiên có thể thôi diễn v ạ n cổ n h ư đoạn tam giới vong trần một đời có thể trong mộng hóa phàm diễn hóa một cái chân thực giữa hư huyên thế giới dương cương thiên mục thần thông không có thần ký như vậy thế nhưng hắn lại lấy chính mình nhiều năm lĩnh binh chính chiến kinh nghiệm đem thiên mục thần thông kết hợp sức mạnh của tam tiêm lưỡng nhận đao mạnh mẽ đem nó diện hóa thành một cái có thể thôi diễn chiến thế thần thông đ i ể m này tam giới không người có thể làm được rất lâu sau đó đại chiến như cũ đang tiếp tục kéo dài ngàn tỷ dòng bao la sơn hà đem trời sập ngã khiến lật từng vị t i ê n thần yêu ma thi h ả i như g i ọ t mưa vậy rơi r ụ n g mỗi thời mỗi khắc mà thiên địa càng là sụp đổ bên người dương cương vong trần trong cơ thể thần lực liền càng là mạnh mẽ trong mơ hồ nàng cảm giác mình tựa hồ đã k h ô n g chế một luồng đủ để làm trái sức mạnh của dương cương nhưng mà vong trần nhưng không có động đây chỉ là nàng một bộ phân thân nữ o a miễu bên trong một tôn kia chính đang ngủ say bản tôn dĩ nhiên không biết khôi phục cường đại cỡ nào thần lực chờ nàng chân thân t h ứ c t ỉ n h một khắc đó e sợ liền vong trần tự thân cũng không cách nào k h ô n g chế dòng máu đó bản năng tiêu phát ra từ thần lực bản thân nhân từ ý chí tiên tiên thần chỉ sức mạnh vô thượng không phải lúc này thế giới bất luận cái gì sinh linh có thể k h ô n g chế thời khắc này nàng nhìn dương cương gò má hóa phàm một đời ký ức từng hình ảnh ở trước mắt chiếu lại ngay lúc đó triệu linh nhi giống như cũng vì thiên địa chúng sinh cuối cùng hy sinh chính mình cũng không biết ta đi tới bước đi ký lúc ngươi có hay không là ta l ự luyến vong trần một đôi con mắt bên trong n ẽ qua mềm mại s á t thái ba ngày tự dương cương cùng hạo thiên lưỡng bại câu thương trận chiến đấu này lại đầy đủ kéo dài ba ngày nhân hoàng đại quân dần dần chiếm thượng phong ở dương cương tuyệt diệu dưới sự chỉ huy bắt đầu phản thủ là công thiên đình đại quân liên tục bại lui chỉ lát nữa là phải tan vỡ phóng tầm mắt nhìn tới giờ khác này triều ca chu vi ngàn tỷ dặm s â n h ạ đã không có một chỗ hoàn chỉnh dấu vết chính là kia nhân hoàng cung cũng ở một đạo tuyệt thế thiên quan bên dưới triệt để đổ nát cũng đúng vào lúc này một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên tự thiên đình trong trận doanh từ từ bay lên dương tiễn giờ chết của người đến rộng lớn âm thanh truyền khắp kiểu thiên uy thế trí cao là thiên hoàng h ạ o thiên thông qua ba ngày tu dưỡng thương thế của hắn dĩ nhiên bước đầu vững chắc nắm giữ sức tài chiến mà dương cương hắn như cũ đứng ở chiều c a duy nhất một đoạn không tổn hại vì trên tường thành t h ư ợ hồ vẫn chưa khôi phục trong lúc nhất thời thiên đình đại quân khí thế hương thịnh nhất chuyển xu hướng suy tàn giờ k h ắ c này song phương đại quân số lượng dĩ nhiên đều rơi xuống đến trăm vạn bên dưới vô số ánh mắt chuyển hướng dương cương hạo thiên lại lần nữa thân trình uy thế vô cùng mạnh mẽ dao động q u a tâm hắn đem ứng đối ra sao một tức hai tức ba tức khí tức của hạo thiên càng ngày càng gần tựa hồ bay thẳng đến hắn mà tới dương cương rốt cục xoay người thân s ắ c trước nay chưa từng có trịnh trọng giơ lên hai tay túi xuống thẳng tắp e o lưng hướng về hướng tây bắc bầu trời xa xa túi trào xin các đời nhân hoàng xuống núi vê anh thiên địa chấn động phương xa dưới mặt đất hình như có một luồng khí tức kinh khủng sắp dưới đất chui lên ầm ầm ầm vạn đạo hào quang xâm nhuộm vòng trời đem trong thiên địa mù mị quét đi sạch xanh một tòa cổ xưa thần điện t h trên mặt đất từ từ bay lên điện giống như một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm cúng điện trên đó thình lình cung phụ n g từng khối từng khối bài vị tỏa ra từng luồng từng luồng cao quý hoàng g i ả khí t ứ c nó vừa xuất hiện nhất thời phảng phất thành vùng thế giới này trung tâm hấp dẫn ánh mắt của mọi người xin nhân hoàng xuống núi dương cương chậm rãi không người lại lần nữa túi đầu hào hào hào từng luồng từng luồng cương phong tràn ngập thiên địa trên mặt đất cung điện cổ xưa rục già rục dịch giống như bất cứ lúc nào đều muốn vụt lên từ mặt đất rốt cục dương cương lần thứ ba bài giới thanh âm trong trẻo truyền vào thiên địa đương đại nhân hoàng dương tiễn xin các đời nhân hoàng thân thể xuống núi nhân hoàng dương cương hướng lên trời ba bái cung thỉnh các đời nhân hoàng vạn cầu n g ũ say thân thể xuất thế cứu vớt nhân đạo vạn thế khỏi dầu sôi lửa bỏng Trưng 279. Hạo thiên. Trưng thiên. Ngươi Ngươi Không xứng. Trưng 279. Hạo thiên. Không xứng. Vâng. hạo hạo đại địa ẩm ẩm phá tan một đạo ngàn dặm thâm nguyên một tòa nguy nga thần sơn đẩy ra chu vi từng t ầ n g từng t ầ n g bùn đất nhang thạch vụt lên từ mặt đất thang vào cựu thiên k i a đống đất bình thường hình dạng càng dường như một cái lớn vô cùng phần mộ từng đạo từng đạo huy hoàng hảo quang hiện lên to lớn phần mộ bụi bặm phụi xuống xuất hiện từng đạo từng đạo hang động trong đó lẳng lặng nằm một tôn lại một tôn soạt kim sơn màu đen quan tài két kèn kẹt, kẹt ván quan tài tự động tránh thoát một cái hai cái năm cái mấy chục đầu đội nhân hoàng miệt lưu thân mang huyền hoàng đỏ thắm v ẻ cao quý bóng dáng tự trong quan tài đột ngột ngồi dậy kiên một tấm khuôn mặt quen thuộc t h i n h l i n h cùng cung phụng ở nhân hoàng điện nội các đời nhân hoàng tượng giống như lúc hiên viên khâu nhân hoàng m ộ nguyên lai kia nhìn như đống đất bình thường g ò nồi dưới càng là cất dấu các đời nhân hoàng phân n ộ đột nhiên từng vị nhân hoàng cùng nhau quay đầu chỗ trống ánh mắt nhìn hướng về bầu trời rơi vào kia giữa trời bay tới thiên giới trí chủ trên người hạo thiên không gì sánh được áp lực kinh khủng t ự hư không bao phủ tới hạo thiên thân hình nhất thời hơi ngưng lại sắc mặt ngưng trọng nhìn nhân hoàng mộ bên trong từng vị hắn đã từng đối thủ các ngươi bọn họ đã chết rồi dương cương thăm thảm âm thanh từ triều ca truyền đến thế nhưng các đời nhân hoàng trí tồn cao xa ý chí của bọn họ còn sống sót chỉ cần nhân đạo bất d i ệ t ý chí của bọn họ liền sẽ v i n h viễn tồn tại so với ngươi hạo thiên bản thân tư dục các đời nhân hoàng cầm dựa theo thiên đạo trí công vô tư chưa bao giờ lưu lên quá kia trí tôn bảo tọa mà sự tồn tại của ngươi quả thực là tam giới sâu mọt không đem ngươi cùng các đời nhân hoàng đánh đồng với nhau quả thực là đối với bọn họ nhục nhã ngươi hạo tiên không xứng từng tiếng trách cứ thông s u ố t cựu thiên thập điệp dương cương liền như vậy đứng ở chiều ca thành trên mắng to hạo thiên dương tiễn hạo thiên thần sắc tức giận chưa bao giờ có người từ cổ trí kim còn chưa bao giờ có người dám như thế nhục m ạ hắn này dương tiễn là cái thứ nhất cũng nhất định sẽ là cái cuối cùng ngươi đang chọc giận ta bỗng nhiên thần sắc của hạo thiên bình tĩnh lại nhàn nhạt, nhạt nhìn dương cương đạo không hổ là tam giới trí tôn hóa thân ngàn tỷ ở trong thiên địa tu hành tam hoàng một trong hắn chấp mắt liền bình phục gợn sóng tâm cảnh ngươi mới biết đáng tiếc đã muộn dương cương âm thanh hạ xuống đ ỗ n g nhiên từng luồng từng luồng cao quý khí thức tự h i ê n viên trên g ỏ nhân hoàng mộ bên trong dân g trào ra một vị lại một vị thượng cổ thân thể của nhân hoàng càng từ trong quan tài đứng lên một bước bước ra các đời nhân hoàng c h i t để thức tỉnh đi qua thần uy bọn chuột nhát hảo thiên ngàn tỷ năm đến ngươi mưu đ ổ ta nhân đạo không hết lòng gian đến chiến đến chiến từng tiếng sục sôi thanh em p ẫ n nộ chuyến khắp thiên đ i ệ chiến chiến chiến, chiến. chiến. nhân hoàng trận doanh vô số thiên thần si tốt giống như bị điên kích động điên cuồng hét lên các đời nhân hoàng dĩ nhiên cùng nhau xuất hiện rồi trong bọn họ không biết có bao nhiêu người đều đã từng hiệu chung cùng bọn họ là nhân tộc vượt mọi trung gai trải qua từng đoạn thượng cổ sơn hải xúc động lòng người cố sự ở thời đại này còn có cái gì so với cùng các đời nhân hoàng đồng loạt chiến đấu càng khuấy động tâm linh cổ vũ sĩ、si、khí sự nhưng mà này vẫn chưa xong ầm ầm ầm ba trên chín tầng trời từng trận tiếng sấm đột một vang lên đông nam tây bắc tứ phương đều có rộng lớn vĩ lực xuất hiện đại đạo thanh em tâu vang thần quan vạn đạo phương đông vòng trời có thanh đế thái hạo thần đạo thân thể ngự x a mã mà đến thanh long l á i xe chúc thần câu mang là nó mở đường đem phương đông thiên địa nhùn thành một mảnh sinh cơ bừng bừng màu tràn v ẻ phương nam bầu trời có một xích đế hào viết thần nông nó tất đường làm lũ vượt mọi trông gai điều động xích long phía sau thần quan g vạn trượng diễn dịch t ư ợ n g cổ ban đầu từng hình ảnh nhân đạo vạn tượng phương tây bầu trời bạch đế thiếu hạo khu gió trục nhận lái thừa bạch l o n g quanh thân vờn quanh mười vạn thần kính từng cái hiện ra nhân tộc đỉnh phong tri cường thịnh cuối cùng phương bắc bầu trời huyền đế chuyên hút hút t h ủ y quấn quanh người trên người chịu tuyệt địa thiên thông vạn kiế từ từ m à tới vô tận kiếp lực hóa thành ngàn tỷ h ế c l o n g giữ t ậ n thích giết chóc có độc đoán vạn cổ khả năng năm đó hy sinh tự mình từ bỏ nhân hoàng chi đạo lấy thần đạo thân thể làm chủ thiên giới từ phương đại đế rốt cục phá tan hạo thiên cầm cố từ trên trời gián g xuống từ đế thần đạo thân thể xuất hiện bầu trời phương xa kéo dài lập loại vạn đạo thần quang từng người từng người t từ ứ phương đại đế trúc thần b i n h tướng đều từ thiên giới tùy tùng m à tới mười vạn hai trăm ngàn minh mông quần quận uy thế nhất thời trấn kinh dồi thiên đình một phương tiên thần yêu ma đến đây thiên đình đại quân đại loạn t â m sinh kinh hoàng tự chuyên húc tuyệt thiên địa thông khiến người thân ở riêng tứ phương đại đế ở thiên giới đào tạo vô số thành viên nòng cốt dùng để ngăn được hạo thiên sức mạnh như vậy thả vào thời khắc này thực lực của hai bên cán cân trên tuyệt đối là ưu thế áp đảo chiêu ca t h à n h trước hạo thiên thân hình ở trong hư không dừng hình ảnh nhìn tứ phương bóng dáng của đại đế nhìn từng vị kia t ừ nhân hoàng mộ bên trong b ò ra ngoài nên v ì nhân đạo tận cuối cùng một phần lực các đời nhân hoàng nhất thời mặt trầm như nước tối t â m khí tức phản g phất sắc ngưng tụ bình thường muốn thua không hãn thân là thiên giới tri chủ ngưu tính thiên đạo quyền bính ngàn tỷ năm lại sao không có lá bại tầy ngàn tỷ hoa thân hiện ra một tiếng q u á t nhẹ dị biến đổi một sinh nhân hoàng trong đại quân sơn hải mọi chỗ núi non sông suối từng cái từng cái nguyên bản trọn vẹn không việc gì bóng dáng đ ỗ n g nhiên ánh mắt vô hồn khí tức trở nên lạnh lùng vô tình khí huyết thiếu đốt pháp lực t u ô n ra về sau hóa thành từng đạo từng đạo bóng mở dồn dập bay về phía sau lưng của hạ thiên như từng đạo từng đạo cày bóng hòa vào thân thể của hắn thậm chí ở thiên đình trong trận doanh cũng lại vô số t i ê n thần yêu ma mở ra diện mạo thật sự hóa thành hạo thiên ẩn giấu vạn thế hóa thân bay nhanh trở về vị trí cũ trở thành một phần của hắn mà nhân viên k â u dị tướng cũng đang tiếp、tục. toàn bộ sơn hải thế giới hết thể sinh linh đều nhìn thấy một cái khoáng cổ thức kim giống như có thể thông suốt thế giới phần cuối sâu dài ở trong hư k h ô n g t ừ từ triển khai trên đó có loài người cổ kim chi và tượng có từng đ ờ i một nhân hoàng vì nhân đạo vượt mọi trông gai gian khổ khi lập nghiệp trước kia có nhân hoàng h i ê n viên với chắc lộc c h i giã đại chiến c ử u hữu bộ tộc có dương cương một mình đại chiến c ử u hữu chiến thần hình tiên chém ngược nó đầu có thượng cổ ban đầu nhân hoàng thần đông là vạn dân cỏ bách thảo diễn hóa ý đạo có nhân hoàng chuyên hút đi ngược lên trời vì nhân đạo văn thế tuyệt thiên địa thông dương cương thậm chí nhìn thấy viễn cổ đại nhận phần t i ê n chi kết lúc một vị kia đã từng ở trước mặt hắn ngã xuống viễn cổ nhân hoàng thậm chí ở này nhân đạo khí vận sông dài phần cuối hắn còn nhìn thấy một vị viễn cổ ban đầu lấy trí bảo hà đồ lạc thư đỉnh định s â n hà làm người đạo mở vạn thế chi cơ nhân hoàng phục hy viễn cổ thiên địa đã sụp đổ hiên viên khâu bên trong tuy không có bọn họ phân mộ nhưng ở từng đời một nhân hoàng nỗ lực thuộc về nhân đạo khí vận như cũ long lánh ở trong thiên địa này vĩnh hằng không ngã chỉ cần nhân đạo bất diệt coi như thiên địa hủy diệ sơn hải đổ nát hán ý chí của bọn họ liền vĩnh viễn tồn tại này mới là cựu tiếp thành thánh chân chính bất diệt ý chí chí chứ hai trăm tám mươi thiên địa vỡ nữ hoa h i ệ n chương hai trăm tám mươi thiên địa vỡ nữ hoa h i ệ n cuối cùng một vị uy nghiêm hoàng giả từ nhân đạo khí vận trong sông dài đi ra mặt đại nhân hoàng đế tân phảng phất linh trí vẫn còn tồn tại bình thường hướng về trước người các đời nhân hoàng chậm rãi dập đầu được rồi một cái túi chào đại lễ về sau ngẩng đầu lên dung g ọ n g nói mặt đại nhân hoàng đế t â n thẹn với tổ tiên chúng ta ngàn tỷ năm lắng đọng chính là vì chờ thời khắc này đời sau nhân hoàng trong lòng không cần hổ thẹn đã từng sừng sững sơn hải đình chắc lộc tri g ã chiến thắng cựu u ma chủ nhân viên nhân hoàng khẽ mỉm c h u vi từng vị nhân hoàng cũng đồng thời lộ ra an lành mỉm cười đúng thế bọn họ tự sơn hải mở ra tới nay vẫn luôn đang chuẩn bị cái gọi là nhân đạo vạn thế chi cơ nghiệp đều đang là một ngày này chuẩn bị Hiên viên khâu, nhân hoàng chính cho nhân tích Chính kháng hạo chuẩn、bị. Nhưng khởi động hiên viên khâu, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Bọn họ chỉ có một cơ hội.、Trừ、phi thiên địa phá viên giao cuối bài cuối đối tiên viên cái giá tiên điệu tân dương cương cùng ngàn năm cùng động cần Bọn vì đạo là Là là mà gốc mộ một đấy đế để đác. tẩy. lũy, có cơ lá lồ. tỷ Trừ ra bị. bỏ d ư ơ n g cương cuối cùng đã rõ ràng rồi các đời nhân hoàng người có được chiếm lấy mà chính mình vì sao nhất định vô pháp thành là chân chính nhân hoàng thiên đạo trí công đấy chính là các đời nhân hoàng sở cầu c h i đạo bọn họ c h i đạo ở với muốn chết mà không phải sinh nhân hoàng đế tân vô pháp truyền ngôi cho hắn hắn cũng rõ ràng chính mình gánh không được nhân hoàng đánh bởi vì hắn thiếu hụt một trái tim một viên đại công vô tư tâm ở trong lòng hắn chỉ cần còn tồn tại một tia tư tỉnh cũng chỉ có thể là tam giới đệ nhất chiến thần dương tiễn hắn có thể vì mình quý chọn người chết nhưng chắc chắn sẽ không vì thiên đ i ệ chúng sinh chủ động hy sinh chính mình đi vào hiên viên khâu bên trong dầm dầm dầm ba hạo thiên khí thế dĩ nhiên đạt đến cực hạ mà nhân hoàng mộ bên trong c ấ p đời nhân hoàng sơn hải hư không khí vận sông dài cũng rốt cục triệt để bày ra nó uy năng hơn mười vị nhân hoàng cùng nhau tỏa ra thời điểm toàn thị n h uy năng khí vận n g ặ t trời chiến dương cương đột nhiên một tiếng quát lớn núi này h ả i đổ nát một trận chiến do hắn một vị này người đại lý hoàng phát ra cuối cùng tổng tiến công chỉ lệ hạo thiên hóa thân ngàn tỷ đều là tìm đạo bây giờ sớm kết thúc ngàn tỷ hóa thân chi tiết chắc chắn hy sinh to lớn nhưng cũng đem thu được vô tận sức mạnh ngàn tỷ hóa thân cái này cần là bao lớn vĩ lực、à? nhưng bọn họ nhân đạo ngàn tỷ năm tích lũy cũng không kém chút nào ranh tứ phương đại đế lấy đế tân cầm đầu hơn mười vị nhân hoàng thi thể tập hợp số lượng lại lần nữa đột phá trăm vạn nhân hoàng đại quân hướng về thiên đình đại quân phát ra cuối cùng tổng tiến công mấy chục vị khôi phục cường thịnh đ ỉ n h phong nhân hoàng cùng nhau hướng về hơi thở kia càng khủng bố khó mà tin nổi hạo thiên nào tới ranh sáu vẹn vẹn một đòn chiều ca thành bầu trời triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô tất cả sinh cơ tử khí thần thông pháp bảo đều tiêu hết dùng không để lại một tia dấu vết chính là ở khắp mọi nơi thiên địa linh cơ Cũng ở dưới đòn này ở dưới trong i tiêu ệ t tan, hình thành một t để hình mảnh l ớ chân h n k ô lúc i đại đạo. Đều tiêu diệt rồi. Kêu vĩnh bất diệt thiên địa đại đạo, giống vùi tại gian. ê n ngay vĩnh hẳng như đều bị đòn đánh này sức mạnh trôn vùi cho tàn, không tồn tại ở thế gian. Trong địa cả sức cho đạo. Đều đạo, đều Kêu bất thế bị ở l nhất thời rất nhiều tiên thần đang đến gần một mảnh kia hỗn độn hư không trong phạm vi càng đều không thể sử dụng thần thông triệt để khôi phục thế lực hạ tiên đại chiến hơn m ộ ư ơ i vị thức tỉnh đ ỉ n h phong nhân hoàng trực tiếp đánh nát hỗn độn hàng rào chiến đấu tiến vào một loại không thể nhận ra không nghe thấy được vô pháp quan sát trạng thái chỉ có từng đạo từng đạo khủng bố dư âm đem chu vi thiên địa hoanh thành từng mảng từng mảng mạnh vỡ chứng kiến một trận này từ xưa đến nay chưa hề có đại chiến so với trước chiến đấu đây mới thực sự là sơn hải đổ nát như chiến đấu không đình chỉ dư âm tiếp tục quyết tán đừng nói sơn hải ước vạn vạn sinh linh chính là phía thế giới này đều đem không còn tồn tại nữa nhưng mà vào lúc này để bọn họ ngừng tay lại làm sao có khả năng các đời nhân hoàng lưu tính ngàn tỷ năm sớm ở năm đó định ra một kế hoạch này lúc liền đã hạ định đập n ồ i dìm thuyền l i ề u chết đến cùng quyết tâm giống nhau đế tân nói tới chỉ cần có thể thắng cho dù sơn hải đổ nát hết thẻ sinh linh đều tiến vào luân hồi cũng sẽ không tiếc long long long phương xa đại điệu một tòa hoang cổ tồn tại thần miếu phá tan đại điệu tỏa ra một luồng mạnh mẽ thần uy bên trong tòa thần miếu nữ hoa tượng thần trước một tên tuyệt thế vô song nữ tử thân xuyên mềm mại á n h trang trường bảo cả mái tóc đen không đeo một tia tô điểm khoác đến mông sau nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nữ hoa thân hình trước quanh thân phun trào khí tức mạnh mẽ hình như có một luồng đến từ viễn cổ sức mạnh tự thân thể nơi sâu xa dần dần thức tỉnh đông nhiên nàng lông mi run lên giống như muốn mở mắt ra cùng lúc đó chiều ca thành trên bên người dương、Cương、khương hoàng hậu thân hình càng từng điểm từng điểm trở nên hư viễn lở mở sắp tan giã với thế gian ta phải đi khương hoàng hậu nhẹ giọng nói dương cương trầm mặt một lúc lâu rốt cục chậm rãi gật đầu Ừm. hắn biết vào lúc này đã ngăn cản không được vong trần kêu một luồng sức mạnh cường thịnh đến từ viết cổ chính là thời điểm toàn thịnh hắn đều cảm thấy khiết đảm rốt cục đương triều ca khương hoàng hậu hoàn toàn biến mất chỉ lưu lại một câu ở triều ca một đoạn này tháng này g ta rất vui vẻ là đời này vui vẻ nhất thời gian làm thân hình của nàng triệt để tiêu tan vườn khổ nữ hoa miếu bên trong bóng dáng của vong trần rốt cục mở mắt ra Một t đôi r trong trong một một như như o、so、nhưng g suốt t mà nguồn sức mạnh này cũng không phải là dùng cho chinh phạt mà là cứu thế là chúng sinh nguyện lực để nguồn sức mạnh này ra tỉnh nó cội nguồn sức mạnh vốn là chúng sinh niềm tin đây là là nữ hoa nương lương nữ hoa nương nương rốt c ụ c h i ể n linh cứu vớt chúng ta rồi nữ hoa nương nương b á i kiến nữ hoa nương nương văn cầu ngài cứu lấy chúng ta đi văn cầu ngài cứu vớt núi này h ạ i và linh vô số âm thanh từ thiên địa tứ phương vang lên dồn dập truyền vào kia to lớn thần linh bóng mở trong thai khiến sức mạnh của nàng càng mạnh mẽ ai một tiếng mềm nhẹ thở dài như ba tháng ấm áp gió xuân trước mắt vớt lên chúng sinh trong lòng kinh hoàng kia thần linh ngẩm đầu lên nhìn cựu thiên hư không từng mảng từng mảng vô tận hốt đột mắt lộ g a thương sắp vẻ đây là số mệnh không đây không phải số mệnh một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng dương cương nhỏ bé bóng dáng đứng ở trước mặt vong trần nhìn nàng kia xong n u h ò a nhân từ con mắt ngươi là vong trần mà không phải nữ ba bộ tiên h cũng không phải số mệnh của ngươi sức mạnh của hết u y thống không nên chúa tể linh hồn hơn nữa hắn dừng một chút tiếp tục nói trường đại kiếp nạn này còn chưa tới cần ngươi tiêu hao hết thần lực là thiên hạ muôn dân hy sinh chính mình thời điểm tin tưởng ta vong trần tin tưởng ngươi vong trần hướng lên trời không nâng tay lên không khỏi đông ở giữa không trung đúng xin ngươi tin tưởng ta dương cương nghiêm túc nói năm đó nhân hoàng đế tân đều có thể đem thiên hạ giao nâng cho ta lấy n g ư ơ i ta ở giữa quan hệ ta có lý do gì lừa ngươi ngươi câm miệng vô cùng tôn quý nữ hoa hậu duệ không khỏi tố mặt hơi đỏ lên bị nay g ở trước mặt sơn hải ngàn tỷ sinh linh mặt nói như thế lấy vong trần ra mặt căn bản không chịu được ta ta cùng ngươi có quan hệ gì chương hai trăm tám mươi một thân vào khổ hải đối kháng số mệnh chương hai trăm tám mươi một thân vào khổ hải đối kháng số mệnh quan hệ gì dương cương thần sắc hơi xứng sở tâm tư tử hồ một hồi kéo ra rất xa rất xa hắn cũng không thể nói ngươi sau đó sẽ là người đàn bà của ta chứ lời này nghe tới liền có chút nghĩa khác rốt cuộc vong trần hóa phàm một đời bên trong tất cả trung quy là trăng trong nước kính trung hoa giả tạo thế giới chân thực trải qua chính mình hiện tại cùng nàng quan hệ nói đến thật là có chút phức tạp nói chung ngươi nghe ta chính là dương cương chỉ được trầm giọng nói ta vong trần nhìn trước mắt nam tử nhất thời rơi vào trần trờ vừa là sơn h ả i ngàn tỷ sinh linh kêu khóc cầu xin vừa là trong sinh mệnh mình đặc thù nhất người nàng đến tột cũng phải nên làm như thế nào nghe lời âm thanh của dương cương bỗng nhiên trở nên nư hoà x u ê bàn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa gõ má của vong trần chỉ là hắn nhỏ bé thân thể đối mặt mười vạn trượng có hơn vong trần xem ra thực sự có chút quái l ạ hô một vệ đỏ tươi sắc thái nhất thời ở thần nhân trên mặt hiện lên người đi ra thần quang l ó e lên như trụ trời bình thường thần nhân thân thể dần dần thu nhỏ lại ở vạn ngàn trong h à o quang trở về nữ hoa miếu sơn hải vạn linh nhất thời sửng sốt mắt trợn tròn nhìn trong vòng trời chỉ còn lại một cái bóng dáng của dương cương mà bên cạnh bọn họ thai nạn vô cùng nước hỏa phòng lôi cũng không có biến mất trên chín tầng trời to lớn lỗ thủng cũng không bị bù đắp dương cương đứng yên hư không mắt nhìn bầu trời đông nhiên từng luồng từng luồng khủng bố k i ế p lực từ sơn hải thiên địa tứ phương bào phủ tới phản p h ấ t hắn ngăn cản vòng trần cứu thế đưa tới sơn hải rất nhiều sinh linh bất mãn hai vạ đến nơi ở tử vong trước mặt trong lòng bọn họ sinh ra vô tận bắn hận bọn họ hận dương cương hận hắn tại sao không sớm kết thúc trận chiến đấu này hận hắn tại sao muốn phản kháng hạo thiên nếu như song phương có thể rất sớm chấn áp một phương khác thiên địa này căn bản sẽ không trở nên như vậy nếu như hắn có thể rất sớm đầu hàng thế giới này do ai chúa tệ lại quan bọn họ những n à y nhỏ bé tồn tại chuyện gì Hận hắn hoa thế? Hận hắn hại cạnh mình thân, hưu chết hãm Hận, muốn ngăn cản nữ bên người bằng từng biên nạn? hận, hận. tại tại cái đi, kiếp sao sao sâu làm cứu vô ở một ít hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới làm những n à y tràn ngập hắn hận tâm linh ở hai kiếp bên trong chết đi vô biên đoán khí nhất thời hóa thành vạn cổ di hận hóa thành nước vạn đạo kiếp lực điên cuồng bao phủ ở trên người d ư ơ n g cương y hệt năm đó nhân hoàng chuyên húc tuyệt thiên địa thông cũng là bị rất nhiều sinh linh không hiểu bị vô số kiếp lực quấn quanh người thậm chí có một phần kiếp lực theo hư không hướng trên mặt đất nữ o a miếu t u tới nhất thời để vong trần tinh khiết tâm linh bịt kín một tầng mù mịt nàng bắt đầu lặp đi lặp lại nghi vấn chính mình làm ra quyết định như vậy có chính xác không nàng quanh thân thần lực càng bắt đầu xuất hiện v n sóng hình như có suy nhược trạng thái bị như vậy kiếp lực quấn quanh người người bình thường chắc chắn khí vận tan vỡ k i ế p vận quấn quanh người xui xẹo không gì sánh được sau này đừng nói tu hành có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề nhưng dương cương cùng chuyên hút là ai kiên định mục tiêu cao xa ý chí chưa bao giờ sẽ để ý người khác cái nhìn vong trần bởi vì sức mạnh đến từ chúng sinh sẽ bị chúng sinh nguyện lực ảnh hưởng nhưng bọn họ sẽ không chuyên h ú t có thể gặp ngàn tỷ kiếp lực hóa vào bản thân thành tựu bắc phương huyền đế c h i thân dương cưng cũng đồng dạng có thể tới đúng lúc hắn một tiếng giống như n ộ giống như cười hét lớn đ ỗ n g nhiên há miệng hút vào hào hào hào ngàn tỷ kiếp lực phun vào trong miệng bị dương cưng nuốt trừng mà dưới trong lúc nhất thời thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên k h u y ế t đại phồng lớn vô số lần hóa thành một cái như núi cao to nhỏ quả cầu tóc dài lay động ba ngàn trượng cả người xuyên thấu ra uy nghiêm đáng sợ không gì sánh được màu đen tiệt quang hơi thở của hắn cũng thuận theo tăng vọt tựa hồ chớp mắt khôi phục đỉnh phong thời khắc một tiếng quát lớn, thông suốt tam giới. sau một khắc ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt dương cương thân hình đột nhiên hóa thành ba ngàn trượng thần nhân đỉnh thiên lập địa uy phong l ấ m lẫm một thanh không dì sánh được to lớn màu bạch kim l ư ỡ i lao đột ngột phá tan bầu trời thẳng vào hỗn độn sâu trong hư không vâng vòng trời lại sụp ra một cái to lớn lỗ thủng trong mơ hồ tựa hồ thấy rõ trên hỗn độn từng cái từng cái đứng n g ạ o nghệ với tiên tri đỉnh vô thượng trí tôn đang ở một cái kỳ dị trong đại dương đại chiến người chỉ có thể dựa vào chính mình cũng nhất định phải dựa vào chính mình dương cương chậm rãi quay đầu giống như đang lầm bầm l ầ bầu lại giống như ở đối sơn hải chúng sinh kể rõ yếu không phải các ngươi mang theo người khác ý chí lý do nữ hoa hậu duệ tại sao nhất định phải hy sinh tính mạng của chính mình đi cứu vớt muôn dân liên bởi vì nữ hoa hai chữ đại biểu nhân tử liên bởi vì nữ hoa hậu duệ không cứu các ngươi các ngươi liền tâm sinh o á n hận v u ợ n cười từng trận chẳng đáng cười nào theo thần thông của hắn t r u y ề n khắp tam giới trong lúc nhất thời thiên địa đ ề u tĩnh chúng sinh m ở mị xứng sở ở tại chỗ bị nói tới không biết làm thế nào vậy các ngươi tại sao không đi hận tạo thành trường đại kiếp nạn này hảo tiên không đi o á n hận vậy thiên đình trăm vạn tiên thần bọn họ có để ý quá sơn hải chúng sinh cảm thụ sao không có thế nhưng các ngươi không dám bởi vì nữ hoa nhân tử sở dĩ các ngươi dám hận bởi vì ta đại biểu nhân hoàng chính thống sở dĩ các ngươi dám hận nhưng hạo thiên đây các ngươi biết hắn thật sẽ tức giận giết người sở dĩ các ngươi không dám g i á t rưởi một đám lấn thiện sợ ác g i á t rưởi liền các ngươi như vậy cậu đều không cứu dương cương sừng sững bầu trời một người một mình đối mặt tam giới chúng sinh vạn linh trừ ấm lên toàn bộ sơn hải thế giới rơi vào hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều bị dương cương lời nói đẻ nữ hoa miễu bên trong vong trần ngầm đầu lẳng lặng nhìn vòm trời bóng dáng dần dần thân ảnh kia giống như càng lúc càng lớn tràn ngập con mắt của nàng trong mắt của nàng trừ bỏ bóng dáng của dương cương tựa hồ cũng lại không cho phép bất cứ sự vật gì vong trần một thế này không chỉ có là nữ hoa hậu duệ cũng là một người phụ nữ làm có một người vì mình liều l ĩ n h quát mắng tam giới ngàn tỷ chúng sinh giống như muốn cùng toàn bộ thế giới là địch thêm vào dĩ vãng t ầ n g tầm ràng buộc hóa phàm một đời ký ức vào đúng lúc này bỗng như cơn sóng thần bao phủ tới nàng kiên định đạo tâm bỗng nhiên vỡ vô cùng tọa vong lực lượng sụ đổ nồng đầm h giống nhau từ bắc địa trở về lựa chọn hóa t ỏ a v o n g và o hồng trần khương giang nữ hoa hậu duệ từ xưa đa tỉnh vong trần lấy kinh tài tuyệt diễm thiên phú tu hành tam giới độc nhất vô nhị t ỏ a v o n g lực lượng chính là vì đối kháng tiêu cực dễ động tình đạo tâm là số mệnh a n bài vạn cổ tình tiếp làm chuẩn bị nàng nguyên bản dự định là muốn gần tỉnh sau đó vong tỉnh nhưng hiện tại nàng cảm thấy không cần thiết vâng theo nội tâm của chính mình tựa hồ là một cái để người cực kỳ dễ chịu sự kỳ thực trên bản chất tới nói tu hành vạn năm vong trần cũng bất quá là một cái tâm tính đơn thuần nữ tự nàng chưa bao giờ trải qua nhân thế gian chỉnh i Đối, đối t ì như dầm dầm dầm. nhưng ái việc t hiện thực cũng không có nhiều thời gian như vậy cho phép hai người n h g tình mật ý t r ư ở n g đại kiếp nạn này như cũ đang kéo dài sơn hải đổ nát chi thế vẫn còn đang mở rộng bầu trời lôi thủng càng vỡ càng lớn dần dần thấy rõ trong hỗn độn hư không vô số sức mạnh kinh khủng nam dọc nơi đó tựa hồ là một mảnh không có phần cuối thần bí hải dương để người vừa thấy bên dưới liền không nhịn được tâm sinh n g n g trông đây là vô biên khổ hải hạo thiên cùng nhân hoàng nhóm tranh đấu càng đánh cho kia thần bí khổ hải hiện ra bút tích thực thật là khủng bố di tích v i ê n cổ có thần nhân di ngôn khổ hải hiện mà thiên địa vỡ lẽ nào chúng ta phía thế giới này cũng nhất định không cứu sao từng vị tiên thần đại năng có thức chi sĩ dồn dập giao lưu từng người ý kiến đông nhiên một cái người khoác giáp bạc cả người nhuốm máu bóng dáng cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhật đao càng chủ động ném vào kia vô biên trong khổ hải người nhất định phải dựa vào chính mình ở tiến vào khổ hải trước dương cương bỗng nhiên xoay người lại hướng trên mặt đất nữ hoa miếu lộ ra vẻ mỉm cười trong lòng yên lặng mà nói vong trần bất luận làm sao ta sẽ không để cho ngươi đi và o trời ở bắc địa ta đấu bất quá số mệnh vô pháp ngăn cản một hồi kê số mệnh cuộc chiến nhưng ở sơn hải này ta nhất định có thể chương 282. h ạ o thiên lùi lại vạn cổ đã định chương 282. h ạ o thiên lùi lại vạn cổ đã định dương t i ế n tiến vào vô biên khổ hải rồi hắn càng b ứ c bỏ đối đại quân chỉ huy tự mình ra trận đấu chiến hạo thiên lấy năng lực của hắn thật sự có tư cách tham dự chiến đấu như vậy sao hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào bên trong tất cả mọi người đều nhìn thấy động tác của dương cương rất nhiều người muốn ngăn cản cũng đã không kịp kia dù sao cũng là vô biên khổ h ả i a tầm thường tiên thần thậm chí không có tư cách tiếp xúc tồn tại lấy dương t i ễ n mấy ngàn năm tu luyện đạo hạnh sợ là ở trong khổ hải đều không thể tới lui tự nhiên nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người dương cương trực tiếp hóa thành vạn trượng thân thể vượt qua khổ hải nhấc lên ngàn tỷ sòng lớn hướng cùng mấy chục nhân hoàng phấn khởi chiến đấu hạo thiên dẫn đi nó khí thế chi thịnh xem ra càng so với tất cả mọi người nhân hoàng đều cường đại hơn tất cả mọi người đều lấy vô thượng đạo hạnh ở khổ hải t r a n h độ chỉ có dương cương lấy thuần túy nhục thân không gì không x u y ê n thủng chiến thiên đấu địa một đòn lại đem hạo thiên đánh cho thân hình r u n g mạnh ở trong khổ hải liền lùi lại ba bước chúng sinh n g n g ác hạo thiên cũng là đột nhiên biến sắc ở chỗ này không thể cân nhắc thần bí chi trong biển giống như lần thứ nhất xuất hiện chân thực sức mạnh giống như năm đó thái cổ ban đầu hỗn độn sơ khai lúc trong thiên địa đạo thứ nhất bổ ra thế giới sức mạnh、Dầm. hạo thiên mắt cá chân chìm vào trong nước chỉ nghe từng tiếng xoẹt x o ẹ x o ẹ tiếng vang hai chân của hắn dường như bị khổ hải chi nước ăn mòn máu thịt bê bét lộ ra xương chính là lấy hắn vô thượng pháp lực cũng không cách nào khôi phục lấy hắn sức mạnh vô thượng dung hợp ngàn tỷ tái đạo làm chi thể càng cũng một đòn đầy lui đáng ghét hạo thiên giận dữ từ khổ hải bên trong bay lên phấn m ạ cùng dương cương đại chiến bốn phương tám hướng hơn mười vị vây quanh hai người nhân hoàng không khỏi mỉm cười mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng nhục thân vượt qua khổ hải người này đã tự mở con đường đại thiện rầm rầm dương cương hóa thân một tôn vạn trượng thần nhân đại chiến hạo thiên trong thân xác thủy hòa chi lực phun trào hai chân giống như nhân xâm quả thụ bình thường hắn bỗng nhiên h xoay người càng tách ra dương cương mũi nhọn lần thứ nhất lựa chọn chủ động thoái nhượng sau đó hắn bỗng nhiên xoay người càng hướng khổ hải bên ngoài bay đi hiển nhiên lấy hạo thiên kiến thức đã rõ ràng ở trong khổ hải cùng dương cương chiến đấu thêm vào chu vi mấy chục người hoàng chính mình e sợ không chiếm được lợi ích nghỉ đi dương cương nộ quát một tiếng trước tiên đuổi theo dương tiễn ngươi đ ừ n g vội cắn rỡ hạo thiên không nhịn được quay đầu lớn tiếng quát cắn rỡ thì lại làm sao nhân đạo vì một ngày này chuẩn bị vô số năm coi như không có ta hôm nay ngươi hạo thiên cũng phải thua không thể nghi ngờ dương cương cười ha ha vui sướng không gì sánh được cho tới nay ta đều muốn làm một cái đơn giản mãn phu có thể sau đó ta phát hiện làm một cái thuần túy mãn phu cũng không có thể làm cho ta trải qua thư thái vì trận chiến này bất chi bất giác những năm gần đây ta đã tính hết toàn bộ sân hải tính hết tam giới t i n thần cổ kim tương lai t người hảo tiên h ngươi còn bay đầu lại lạnh lùng nhìn dương tương trong mắt lựa giận quả là nhanh muốn hóa thành thực chất cao quý như hắn trước kia huy hoàng thời gian chính là nhân hoàng thiên đế thấy cũng phải được tiền bối chi lễ nhưng mà ngày hôm nay này dương tiễn lần lượt quát mắng lục nhã tựa hồ phải đem hắn tu hành ngàn tỷ nam đạo tâm xuyên thủng Ta n một định, k h i người ế n m u ố n trí tôn g thần huyết phút ở trong khổ hải chu vi c r ư vị nhân hoàng dồn dập dưỡng bước một mặt khiếp sợ một đau này thực sự quá đột nhiên rồi không ai từng nghĩ tới dương cương càng như vậy quyết tuyệt s ơ n hải bên trong vô số quan sát trận chiến này người cũng r ồ n r ậ p mắt trợ tròn trong lòng sóng to gió lớn có thể so với khổ h ả i tuân r a sóng lớn vô biên trong khổ h ả i hạo thiên chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía dương cương trong mắt một mảnh n g ạ c nhiên ảo hào ba đã thấy dương cương dĩ nhiên tiêu hao hết chín thành sức mạnh thân hình ở trong biển một trầm thần bí khổ hải chi nước nhấn chìm bắt đùi đem máu thịt của hắn nhanh chóng tăng n n g ã một cái t r ớ c mắt kia không gì sánh được cường hãn một h â n càng trực tiếp hỏa tan hơn nữa dương cương khẽ nhũ mày hít sâu một hơi nhất thời trong cơ thể hắn sức mạnh nhanh chóng khôi phục chậm rãi đem tự thân kéo ra mặt biển tái sinh máu thịt bị ăn mòn huyết nhục từng giọt nhỏ lấy cực kỳ c h ậ m chậm tốc độ sinh trường đ ể cái tốc độ này chí ít cũng cần ba năm ngày so với từ trước dương cương năng lực hồi phục đầy đủ chậm gấp trăm lần trăm nghìn bất quá hắn lại thở phào nhẹ nhõm c h ậ m liên chậm một chút chỉ cần có thể khôi phục tất cả liền đều dễ bàn ngươi nhìn hạo thiên bị khổ hải dung hai chân huyết nhục đến hiện tại đều không hề có một chút khôi phục dấu hiệu tiếp tục dương cương dơ lên tam tiêm lưỡng nhận đau lại lần nữa chỉ về hạ tiên một mặt chiến ý điên cu dương tiến ngươi quả thực điên rồi hạo thiên quát trói thai một tiếng càng trực tiếp quay đầu liền chạy trước vì lần tránh đối thiên địa sụp đổ tiến vào này khổ hại đại chiến quả thực là cái sai lầm hiện tại hắn muốn rời đi này vô biên khổ hại đến lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế hắn liền có năng lực đứng ở thế bất bại ha ha ha như không điên cuồng sao có thắng ngươi hy vọng dương cương cười to ba tiếng đuổi sát hạo thiên mà đi chỉ chốc lát sau không ngờ cấp tốc khôi phục một thân sức mạnh lập tức lại là một đao ma kiếp t r i ệ đệ bạo phát hết thẻ kỹ năng một đao chạm đến hạo thiên phía sau cựu kiếp thành thánh thân thể khủng bố gốc gác thực sự làm người ng hạo tiên h đ ỗ n g nhiên xoay người lại lòng bàn tay thình lình cất giấu một mặt thần kính trên đó khắc họa hạo tiên h hai chữ mạnh mẽ khắc ở dương cương trước ngực chết dương cương khuôn mặt dữ tợn phản phất không nhìn thấy trước người công kích một đ a o kiên quyết chém ở hạo tiên h trên cổ v ơ i anh khủng bố hào quang tràn ngập v ă n trượng che đậy ánh mắt của mọi người lại đem đuổi theo chư vị nhân hoàng từng cái đ ẩ y ra ở đây dương cương một người lấy không gì sánh được cường hãn lục thân phản phất thành thiên địa c h ỗ tệ lục thân vượt qua khổ hải uy so với hạo tiên nô đã không bằng h u n h đệ này trên mặt đất thạch hoàng bùi mùi thở dài nhìn bầu trời thần sắc giống như có mấy phần thất lạc. lại có mấy phần mừng rỡ hồi lâu khổ hải dư âm tan hết dương cương đã hóa thành nguyên t h ầ n đơn tay nắm chặt thần minh nửa người dưới đều chìm vào nước biển thở hồng hộc hiển nhiên đã đem hết toàn lực mà ở ngực của hắn thình lình hiện lên một cái nắm đấm lớn cửa động nửa bên trái tim đã hóa thành hư vô còn lại nửa bên lấy cực chầm chậm tốc độ nhẹ nhàng nhảy lên từng luồng từng luồng huyết dịch theo ngực của hắn từ r i á p bạc trên lướt xuống khốc liệt đến cực điểm mà một bên khác hảo t i ê n nửa bên cái cổ treo ở trên đầu càng la suýt nữa bị trực tiếp tràn thủ chính các gao che vết thương khiếp sợ nhìn dương cương nhìn nử ở trong khổ hải nhanh chóng tan giã người điên người quả thực là người điên tiếp tục như vậy người ta đều đem ngã xuống khổ hải người điên thì lại làm sao có thể cùng hạo thiên thượng đế một đội một đáng giá hoàn toàn đáng giá nơi này là trên đời duy nhất có thể giết chết như ngươi vậy tồn tại địa phương dương cương chậm một khẩu khí người đến vô cùng xán lạ tựa hồ đã sớm đem sinh tử coi nhẹ căn bản không sợ luân hồi nỗi khổ này dung hợp ngàn tỷ phân thân hạ tiên quả thực là cái máu cao phản cao siêu cấp đại bốt pháp lực chi chất phác tam giới không người nào có thể so với thế nhưng ở chỗ này trong khổ hải hắn đã thấy hy vọng ánh lửa hạo thiên hít một hơi thật dài đầy mà tâm trầm trầm dai nói l ư u binh chương hai trăm tám mươi ba binh bại bất chu thiên địa phản lật chương hai trăm tám mươi ba binh bại bất chu thiên địa phản lật không hổ là hạo tiên h tính toán ngàn tỷ năm lào âm mỉ làm việc quyết đoán không gì sánh được theo hắn dứt tiếng chuyện thần kỳ phát sinh rồi vù v ù ba dương cương trên người từng luồng từng luồng màu đen tiếp khí t h i ê u đốt nhanh chóng tan g ã với trong khổ hải mọi người nhất thời vì đó biến sắc ở chỗ này vô biên trong khổ hải bất luận cái gì thần thống đại đạo đều khó có thể ngoại hiểm chính là các đời nhân hoàng cùng hạo thiên cũng chỉ có thể lấy pháp lực nguyên thần lẫn nhau tranh đấu cái này cũng là hạo thiên lựa chọn nơi đây là chiến trường nguyên nhân chủ yếu hắn vô thượng pháp lực tam giới không ai bằng vào lúc này thiên đạo quyền bính tan vỡ thời đại hắn là gần như vô địch tồn tại nhưng mà chứ bỏ dương cương cái này dị số lấy nục thân vượt qua khổ hải lại mượn vạn linh k i ế p lực là p h o n g muốn cùng hạo thiên cực hạn một đ r i một bất đắc dĩ hạo thiên quả đoán tuyên bố lui binh hắn này lùi lại tam giới chi kiếp tự giải hai nạn lắng lại tam giới chúng sinh trong lòng hà khí cũng tự nhiên tiêu tan thậm chí bắt đầu cảm kích dương cương hành động trên người hắn kiếp lực tự nhiên cũng là tiêu tan hạo thiên có thể giải vây lập tức bước ra rời đi tự không nguyện sẽ ở này khổ hải dừng lại chốc lát bị dương cương đánh mặt mũi đổi ý giả ý lui binh tam rơi trí tôn mở miệng thành phép thuật vẫn như cũ quyết định lui binh tự nhiên không tồn tại hương ôn không nói thiên đ ị a kiếp lực p h ả n vệ sẽ làm dương cương trở nên càng mạnh mẽ chỉ là thế cục bây giờ làm năng lực của hắn vô pháp giết chết dương c ư ơ n g giết các đời nhân hoàng thân thể cùng khổ hải liền nhất định trận chiến tranh n à y đã không thể cứu vãn có thể nói dương cương bọn họ đã thắng hạo thiên ngàn tỷ năm nhu tính hầu như đã tuyên cáo thất bại kết cục thế nhưng không liên quan làm viễn cổ tiên thiên sinh linh hắn nắm giữ gần như sự sống vĩnh hằng còn có thể chờ một cái này vạn năm không được sẽ chờ cái kế tiếp vào năm cái kế tiếp vào năm như thiên đạo khí v ậ n còn đang nhân tộc vậy thì đợi thêm mười vạn năm chạy đi đâu dương cương theo sát không nghỉ muốn mở rộng thắng cục nhu cầu đem hạo thiên lưu tại vĩnh viễn k h ổ hải cái này duy nhất có cơ hội giết chết địa phương nhưng mà hạo thiên dù sao cũng là hảo tiên hắn nếu là dễ dàng như vậy nga xuống các đời nhân hoàng mỗi một cái năng lực trí tuệ đều thuộc về tam giới đình tiêm lại sao tha cho hắn tính toán vào cổ hai người một đuổi một chạy ở trong khổ hải luân phiên đại chiến nhấc lên vạn ngàn s ó n g lớn cứng rắn không thể phá vỡ nhục thân đều ở trong nước biển một chút tăng ăn g dã mà dương cương lại phát hiện mất đi ngàn tỷ kiếp lực lưới đao của chính mình thật sự có điểm không chém nổi hảo thiên đừng đuổi tiếp tục nữa ngươi cũng phải ngã xuống ở khổ hải có thể triệt để thất bại hảo thiên đông nhưu lần này đã là đại thắng không thể đem nó đẩy vào tuyệt cảnh bằng không tất có đại họa mọi người hoàng r ồ n dập lên tiếng khuyết can không phải bọn họ không muốn giết chết hảo thiên nhưng pháp lực của hắn chất phác ngàn tỷ năm tích lũy thủ đoạn vô cùng nếu thật sự đem nó đẩ nói không chắc sẽ làm ra cái gì điên c u n g sự nhưng mà dương cương đã giết đỏ cả mắt rồi đối ngoại giới âm thanh mắt biết hai n g ờ nhấc theo tam tiêm lưỡng n h ậ n đao thường đao xuyên thấu hư không chém về phía hạo tiên h hôm nay hắn chính là cứng háo lấy tính mạng của chính mình làm giá lớn cũng phải đem hạo tiên h đồng thời ở khổ hải hạo tiên h sợ chết hắn dương cương cũng không sợ chết a a a trong khổ hải truyền đến hạo tiên h vô tận gào thét tình cảnh này không chỉ có kinh ngạc chư vị nhân hoàng cũng ở tam giới vô số người trong lòng lưu lại sâu sắc chấn động này dương tiễn chu diệt hạo tiên quyết tâm quả thực từ xưa đến nay chưa hề có liền ngay cả các đời nhân hoàng cũng chưa từng từng sinh ra có thể đánh giết ý nghĩ của hạ o thiên hán đến tột cùng là vì cái gì sau nửa c a n h giờ hai người cả người đâm máu phấn khởi chiến đấu không đớt các đời nhân hoàng bất đắc dĩ cũng chỉ được tham dự vây quét hạo thiên cuộc chiến đáng tiết hạo thiên pháp lực chi chất pháp thật là để người khó mà tin nổi đối mặt hơn m ộ ư ơ i vị đỉnh phong thời kỳ nhân hoàng thêm vào dương cương tuy lũ lần bị thương này lần lượt bị bức ép đến chìm vào khổ hại bị nước biển ngâm đến hoàn toàn thay đổi tam giới trí tôn uy nghiêm hoàn toàn biến mất lại vẫn như cũ cứng chắc không gì sánh được trong thân thể phảng phất gánh chịu một thế giới pháp lực như muốn so sánh dương cương nhục thân đi tới một thế giới cực h ạ n hạo thiên pháp lực cũng là mức cực hạng nguyên thần của khổ đạ tôn giả cũng đạt đến một thế giới cực h ạ n ba người mỗi có ưu thế hoặc am hiểu chiến đấu hoặc thần thông vô địch hoặc nguyên thần có thể luân hồi bất diện cái gì khổ đạ tôn giả rất yếu chờ hắn từ luân hồi trở về nhanh chóng đi ra đời thứ hai phát triển ra vô số tín đồ ngươi liền biết hắn yếu hay không phật đạo không phải n ư ợ c mà là nhân đạo của s ơ n hải hạo thiên ngàn tỷ năm tích lũy thực sự quá mạnh lúc này hạo thiên vừa đánh vừa lui rốt cục dần dần đi đến khổ hải biên giới cho ta lưu lại dương cương mắt thấy thời gian không nhiều rốt cục phấn khởi tất cả sức mạnh vung ra huy hoàng nhất một đau kia vượt qua tất cả tuyệt thế một đòn phảng phất cắt ra khổ hại không gian bỗng nhiên rơi vào hạo thiên sau lưng vê anh thời khắc mấu chốt hạo thiên bỗng nhiên xoay người cắn răng đưa ra lòng bàn tay một khối thần kính tấm gương kia trên hạo thiên hai chữ đột nhiên lớn lên tràn ngập thiên địa hóa thành một mặt to lớn tấm gương cùng tam tiêm lưỡng nhận đau ẩm ẩm đụng vào nhau vang ba không gian thời gian tấm gương khổ hại tất cả tất cả phảng phất tấm gương bình thường phán át thời khắc mấu chốt hạo thiên tráng sĩ c h ặ tay quả nhiên bỏ qua tự thân thành đạo trí bảo hạo thiên kính cuối cùng từ trong khổ hải thoát thân khi hạo thiên kính ở tam tiêm lưỡng nhận đao doanh kết giới nhất thời hóa thành vô số mảnh vỡ giải rác thiên địa và giới mà bóng dáng của hạo thiên cũng từ trong khổ hải biến mất không còn tam tích ai trung pi là nhường mối h o a chạy dương cương thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao thân xác cũng không có quá mức một cách không ngờ đây là một cái thử nghiệm một cái đôi vận mệnh có được hay không thay đổi thử nghiệm đ ỗ n g nhiên lông mày của hắn vừa nhữu nhìn về phía bàn tay tam tiêm lưỡng nhận đao một đạo nhỏ bé vết n ư ớ c từ mũi đao đ ỉ n h chóp dần dần lan tràn xuống dưới cho người một loại cực dễ phá nát cảm giác t a m tiêm lưỡng nhận đao m u ố nát hậu thế tam tiêm lưỡng nhận đao hình ảnh vỡ nát không ngừng vào tới dương cương đứng ở khổ hải biên giới nhất thời rơi vào trầm tư mấy tức sau phía sau chư vị nhân hoàng r ồ n dập đuổi tới đế tân trước tiên mở miệng nói thiên đình đại quân muốn lui chúng ta có thể thả qua hạ tiên nhưng tuyệt không thể để cho nó cánh chim lưu giữ đuổi được dương cương quay đầu đáp một tiếng tiếp đó giao cho ta rồi nói hết hắn đột nhiên nhảy ra khổ hải bay về phía tia chiều ca bầu trời một lát sau hạo thiên cùng dương cương một trước một sau rơi vào từng người trận doanh lùi m i n h hạo thiên âm thanh truyền khắp tứ phương trận hình trước sau quay lại phản công l à thủ đi tới bất chu sơn theo ta h ồ i thiên liên giới có ta ở các người hướng đi có thể không dễ như vậy dương cương cương nghị âm thanh vang lên theo h nhân hoàng trăm vạn đại quân cùng nhau quay lại phương hướng đầu mâu chỉ hướng thiên đình đại quân đại chiến thảm liệt lại một lần nữa kéo ra hạo thiên mặt trầm như nước chỉ huy đại quân vừa đánh vừa lui hướng về bất chu sơn phương hướng mà đi dương cương xuất lĩnh trăm vạn đại quân ở phía sau theo sát không nghỉ thỉnh thoảng điều phối đội ngũ từ cánh quái nhiễu giết được thiên đình các tiên thần khổ không thể tả nhân số có giảm mạnh chi thế trường đại k i ế p nạn này thế cuộc dĩ nhiên triệt để phản lận chương hai trăm tám mươi b ố cơ xương túi đầu nhân hoàng c h u y ể n ngôi chương hai trăm tám mươi b ố cơ xương túi đầu nhân hoàng c h u y ể n ngôi này dương tiễn quả thực khinh người quả đáng như vậy dồn ép không tha chúng ta cùng hắn liều mạng đi như vậy tàn bạo thi ngược quả thực là táng tận tiên lương rồi a sư phụ sư phụ ngươi chống đỡ dương tiễn hận hận hận ta hận nhé hơn triệu đại quân liền coi như bọn họ là thiên thần nghĩ trong khoảng thời gian ngăn trốn đến bất chu sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng bọn họ thoát được càng nhanh trận hình càng là tán loạn liền càng dễ dàng bị dương cương xuất quân từng cái đánh tan lấy hắn linh binh năng lực chỉ cần thời gian cho phép đủ để một chút ăn một khối này thì mỡ nhân hoàng đại quân thừa thắng xông lên thiên đình các tiên thần chỉ được như chó mất chủ ở hạo thiên thét ra lệnh dưới lấy đối lập tan giá trận hình nhanh trong trốn hướng về bất chu sơn không đ ổ i giặc cùng đường dương cương biết như vậy đ ổ i tiếp rất nguy hiểm tam giới này trừ bỏ nhân hoàng thái nhất đang ở mắt nhìn chằm chằm Thế nhưng lần này nếu để cho thiên đình lưu lại cơ hội thở lấy hơi tương lai hạo tiên h chắc chắn quay đầu trở lại lấy thực lực của hắn các đời nhân hoàng chân chính bước vào luân hồi mất đi thiên đạo quyền bính lực lượng tạm giới đem không người có thể chống lại trận chiến này bọn họ thế tất yếu đem hạo tiên h thiên giới đánh cho tàn p h ế nghĩ mô phỏng theo v i ế n cổ sáng lập vĩnh hằng không ngã thiên đình nằm mơ đi thôi một ngày hai ngày thiên đình đại quân bị dương cương dần dần từng bước xâm chiếm số lượng giảm mạnh nhưng có h à n bắt phản tướng cũng đều hạ lệnh chém tận giết tuyệt nếu hôm nay vì sống sót có thể lựa chọn đầu hàng ngày khắc hạo thiên phục lên thời gian tự nhiên cũng khả năng trốn tránh mà đi thiên đình bại trong quân mây đen phun trào lộ ra một luồng nồng đậm và khí thân là t i ê n thần bọn họ chưa từng t r ậ t vật như vậy quá nhưng hôm nay bởi vì kia dương tiễn quyết tuyệt càng như chó mất chủ vậy rơi vào chở chết tuyệt cảnh a hận nhé vạn cổ di hận dương tiễn ngươi như vậy rất chóc ngươi cũng chết không yên lành một tên đại chu tướng lĩnh bị áp giải đến trước người dương cương một đầu chém xuống đầu phía trước quân quận không ngừng có đại chu tướng lĩnh quan chức bị đưa tới đều bị xử lấy trảm thủ chi hình thiên đình một bại thực lực yếu nhất chu triều một phương tự nhiên đầu tiên thành con rơi bị áp ở chiến tranh phía sau lót sau không bao lâu chu triều người đàn bóng nguyện nhân hoàng dưới trướng tây bá hầu cơ sương cũng bị đại quân bắt tóc t hai bụ xù áp giải đến trước mặt dương cương nhị lang thần cơ sương khỏe miệng râu đen rung động cuối cùng nhắm hai mắt lại thở dài một hơi ta thất bại đến rất đi người s á t thực đáng chết dương cương quay đầu cũng không thèm nhìn tới cơ sương một mắt lạnh lùng hạ lệnh chạm ấy đao phủ thủ dơ lên thật cao đấm máu lại đao đông nhiên hạ xuống một thanh âm ở dương cương bên cạnh vang lên đao phủ thủ động t á c một trận càng đứng ở tại chỗ lúc này dương cương uy thế từ lâu che đậy nhân đạo mệnh lệnh của hắn ở nhân hoàng trong trận doanh không người dám có một tia cãi lời là của ai âm thanh càng để đao phủ thủ bản năng d ừ n g động t á c lại một tên thân thể sinh tử chi khí c u ố n quýt hoàng giả từ phía sau đi tới nhân hoàng bệ hạ gặp qua nhân hoàng bệ hạ một đám văn võ rồn d ậ p hành lễ ánh mắt rừng rừng nhìn kỹ vì này một tên nhân đạo chủ động hy sinh tính mạng mặt đại nhân hoàng đế tân liền nhắm mắt chờ chết cơ xương cũng không nhịn được mở mắt ra ngơ ngác nhìn hướng hắn đi tới hoàng giả ai, đế tân nhưng thở dài. đế đu tân thở nhưng Ngăn cơ ả n d ư n cương túi chào động tác, chậm nói, như bây giờ chính là nhân hoàng, nô luân hồi biên g giờ giới tác, chậm túi trào bất dãi hồi là là một quá bây sương ợ i tàn hồn, đảm đ khỏe ấ u kiến k sương bệ hạ. h Cơ xương khỏe môi rung động hai mắt càng hạ xuống hai hàng nhiệt lệ hướng về trước người đế tân quỳ xuống đem đầu sâu sắc nằm ở trên đất cơ sương chôn thật sâu đầu không nhúc ních trong lòng hộ thẹn để hắn căn bản không còn mặt mũi đối đế tân cùng một thế giới khác không giống đời này đế tân chăm lo về nước yêu dân như con như các đời nhân hoàng một mạch kế thừa chưa bao giờ có thất đức cử chỉ chờ dương cương đại lý nhân hoàng chinh chiến tư phương trong lòng sớm có biết trước hắn đối cơ x ư ơ n g tuy từng động tới sát tâm nhưng rốt cuộc không có ra tay không nghĩ tới nhân hoàng như vậy đối với hắn cái thai họa này cuối cùng vẫn là đi lên con đường này tại sao đế tân nhìn cơ x ư ơ n g rung động thân thể khắp khuôn mặt là không rõ cái này hắn tín nhiệm nhất thần tử một trong càng sẽ phản bội chính mình phản bội bọn họ lúc trước đồng thời quang đầu tung nhiệt huyết nhân đạo phải biết năm đó đế tân chưa thành đế lúc cùng cơ sương chính là trí Chí giao hào hữu là hắn phụ tá chính mình một đường đi lên nhân đức đế vị trở thành tam giới nhân hoàng thiên đế nhưng hắn hiện tại bệ hạ đừng nói lao thần sai rồi tất cả đều là của ta sai cơ sương không ngừng dập đầu lão lệ tung h à n h khắp khuôn mặt là hối hận tình tội thần c h i cầu chỉ cầu bệ hạ thả qua ta đứa bẹ kia cho ta huyết mạch lưu một k i a đường lui cầu bệ hạ vành vành vùi bằng tung bay cơ sương không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực mạnh mẽ đem cái chán dập ra máu tươi dương cương mắt lạnh đứng ở một bên thân xác thâm trầm như biển nhân hoàng đế tân hình như có nhẹ dạ tâm ý nhưng hiện tại nhân đạo k h ô n g chế ở trong tay của hắn hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ thời điểm cần thiết đứng lên đi đế tân xoay người giống như không đành lòng lại nhìn cơ sương n ô i hỏi ngươi một câu lúc trước ngươi là làm sao dạy ta tất cả mọi người nghe vậy không khỏi n g ậ n ra làm sao lúc này đế tân càng cùng cơ sương nói tới những câu nói này bẩm bệ hạ cơ sương chậm rãi ngẩm đầu lên thần thái giống như c h ư ớ c mắt g i à nguồ rồi hai mươi tuổi trong mắt tất cả đều là vẻ xấu hổ hắn sầu t h ẳ n nói năm đó thần từng nói bệ hạ như muốn làm người kêu hoàng chỉ có đại công vô tư tuân theo trí công t r i đạo làm như như vậy liền không cần sẽ cùng bất luận người nào tranh nhân hoàng vị trí xưa nay vậy còn ngươi đế tân bỗng nhiên quay đầu đầy mặt vẻ thất vọng ta vốn tưởng rằng khi ta đi vào h i ê n viên khâu sau ngươi là kia có tư cách kế thừa nhân hoàng tôn vị người một trong có thể ngươi xem một chút chính ngươi vậy hạ cơ xương xấu hổ mà túi t h ấ p đầu cắn chặt môi ngươi biết rõ ràng nhân hoàng có thể khống chế thiên đạo q u y ề n bính nhân đạo khí v ậ n có thể trở thành tam giới chúa tệ là nhân làm nhân hoàng không có tư tâm đế tân ẩn giấu ở tức giận trong lòng triệt để bạo phát hướng về phía cơ x ư ơ n g gào thét cơ x ư ơ n g hai nạn này coi như ngươi thành công thì đã có sao khi ngươi vì nhân hoàng vị trí ý đồ mưu quyền thượng vị một khắc đó ý đồ đem công thiên hạ liền là độc chiếm thiên hạ coi lời này liền lại không nhân hoàng thuận tiện là thành công nhân hoàng sau này chỉ có thể vì thiên tử vĩnh viễn chiếm giữ thiên đình bên dưới mất đi thiên đạo quyền bính nhân đạo mất hết tự do mặc người thì cá ngươi trở thành như vậy nhân hoàng còn có ý nghĩa gì cơ x ư ơ n g ngươi nếu biết tất cả mọi chuyện ngươi tại sao còn phải làm như vậy ngươi là tội nhân ngươi là ta nhân đạo vạn c ủ tội nhân a khóe động âm thanh vang vọng đất trời chuyến khắp nhân hoàng đại quân c h i chúng cũng dần dần bay vào kia kinh hoàng chạy trốn thiên đ ỉ n h đại quân bên trong nhân hoàng thiên tử so với đế tân so với các đời nhân hoàng so với vì nhân đạo lần lượt liều mạng chém giết nhị lang thần dương tiễn bọn họ lại là biết bao vĩ đ ạ i chỉ là mọi người như c ũ không rõ ở thời gian này gấp gáp bước m ặ t đế tân tại sao muốn ra nói này một lời nói chương hai trăm tám mươi lăm chúc thanh long miệng hàm mệnh đăng thiên đỉnh rơi vào tuyệt cảnh chương hai trăm tám mươi lăm chúc thanh long miệng hàm mệnh đăng thiên đ ỉ n h rơi vào tuyệt cảnh v ậ hạ thần sai rồi thần tội đáng muốn chết cơ sương sâu sắc túi đầu ép sát mặt đất dung g ọ n g nói xin bệ hạ tứ tội thần một chết chu vi chớp mắt thiên tĩnh lại ánh mắt của mọi người đều nhìn về nhân hoàng đế tân chờ đợi hắn định đoạt cơ sương chủ động muốn chết muốn lấy qua lại tình cảm cho chính mình huyết mạch lưu lại một chút hy vọng nhưng mà dương cương lại phát hiện đế tân trong bóng tối cho mình đưa một cái ánh mắt hả dương cương không khỏi x ư n g sở có chút không biết rõ ai ta đã không phải nhân hoàng đế tân thở dài chậm rãi nói bây giờ dương tiến thay làm nhân hoàng nắm giữ nhân đạo tất cả quyền sinh quyền sắt trong tay đều do hắn làm chủ ngươi yêu cầu liền đi, cầu hắn đi. thì ra là như vậy dương cương nhất thời bừng tỉnh người chung quanh lại xứng sở cơ sương cũng sửng sốt ngẩng đầu lên xứng sở nhìn đế tân lấy dương tiễn tàn bạo thích giết chóc lại sao lại cho hắn cơ r a lưu một cái đường lui vào giờ phút này chỉ có dương cương rõ ràng đế tân vị này mà đại nhân hoàng khổ tâm đế tân là đang vì dương cương dựng nên uy tín đứng thẳng nhân đ ứ c chi đạo uy tín muốn trở thành một tên chân chính nhân hoàng không chỉ cần chấn áp tam giới uy thế càng cần phải làm cho người tin phục nhân đức dương cương uy nghiêm đã có nhân đức tên lại trên lệnh từ xa tự đế tân sau nhân đạo lại không cộng chủ mà dương cương, là hiện tại duy nhất có hy vọng thành làm nhân hoàng tương lai lại nắm thiên đạo quyền bính người hắn nghĩ thử một lần để cho mình khoan dung cơ ra đời sau đến nhân đức tên dù cho chỉ có một phần vạn khả năng đế tân cũng muốn thử một chút làm người đạo cuối cùng tranh một khẩu khí vận hồi lâu thân xác của dương cương không ngừng biến hóa rốt cục dần dần bình tĩnh hóa thành một vùng biển rộng vậy thâm trầm xin bệ hạ tứ t ộ i thần cơ sương một chết cơ sương chậm rãi hướng dương cương quỳ xuống lần này giống như quỷ đến vô cùng gian nan giống nhau lúc này dương cương nhân đạo đều phục cũng trong lòng đều sợ bá đạo có thể chinh phục thân thể của bọn họ lại vô pháp chinh phục tâm linh của bọn họ chảm dương cương ra lệnh một tiếng thần s ắ c khốc liệt tất cả mọi người không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai bao quát nhắm mắt chờ chết cơ xương vị này đại lý nhân hoàng tựa hồ đáp ứng rồi ấ đao phủ thủ lớn tiếng đáp ứng trong tay đồ đao theo tiếng mà rơi tạ bệ hạ cơ xương chặt nhắm chặt hai mắt nhưng ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng hắn trợt nghe dương cương tràn ngập khí tức sơ s á t cầm thanh đuổi bắt cơ phát cơ da dết không tha không cơ xương bỗng nhiên mở mắt ra phát ra không cam lòng gào ghét xì xì một viên chừng lớn hai mắt đầu cao cao bay lên giữa không trung nóng hổi máu tươi bắn một đầu của cơ sương lăn xuống ở dính đầy bụi bặm chỉ có một đôi mắt gắt gao chừng dương cương phương hướng p h ả n phất ở hỏi tại sao tại sao còn không chịu thả qua người nhà của hắn giang d ắ c một cái màu đen chiến hoa đem đầu của cơ sương dẫm vào bùn đất một chút b ó n nát dương cương ngẩng đầu lên mắt nhìn từ phương tiếp tục săn bắn thiên đình đại quân trọng điểm quan tâm t u ầ n quân ta muốn cơ ra huyết mạch triệt để đoạn tuyệt ở trong tiên h đ ị a n à y khiếp sợ tất cả mọi người đều không nghĩ tới dương cương sẽ là cái này phản ứng dồn dập xứng sở ở tại chỗ sau đó ở dương cương uy nghiêm đáng sợ dưới ánh mắt chu vi tướng lĩnh mới phản ứng được vội vã lĩnh mệnh mà đi nhân hoàng đế tân lấy chính mình ở sơn hải cuối cùng để lại cho dương cương lên một tiết khóa một tiết làm sao thành làm nhân hoàng khóa đáng tiếc có vài thứ nhất định là vô pháp thay đổi dương cương không có thể trở thành chân chính nhân hoàng t â m của hắn cũng không ở trong sơn hải này mà cơ gia đặc biệt là con trai của cơ sương cơ phát cái tia tương lai có thể trở thành đại chu chi chủ người càng không thể lưu đế tân làm như thế là vì nhân đạo dương cương làm như thế cũng là vì nhân đạo đáng tiếc có vài thứ nhất định vô pháp bị người lý giải đế tân nhìn ánh mắt của dương cương lộ ra nồng đậm thất vọng dương cương so với hắn tưởng tượng bên trong càng ác hơn càng t u y ệ t hơn hắn chỗ lý giải chính là dương cương nhổ c ó tận gốc quyết tâm như vậy phong cách quả thật có trợ ở đây lúc cục diện nhưng càng là thưởng thức dương cương tính tình hắn liền càng là cảm thấy thất vọng vì sao như vậy người nhất định vô pháp thành làm nhân hoàng nhất nước nhất nước càng thành ràng buộc nhân hoàng tay chân công xiềng hồi lâu đế tân hết thể lời nói hóa thành một tiếng thở dài tịch mịch xoay người rời đi sơn hải cuộc chiến khí thế h ư n g vực chiến tuyến một đường từ chiều ca đánh tới bất chu sơn lưu lại khắp nơi vết thương từng mảng từng mảng phá nát sơn hải đại địa nhiều đội thiên đình đại quân lên tội mất mạng đường chạy trốn chu triều quân đội thành nhân hoàng đại quân trọng điểm quan tâm đối tượng thỉnh thoảng liền có tướng lĩnh trọng thân bị bắt chém đầu gian chúng dương cương liền như vậy dẫn dắt nhân hoàng đại quân một đường đ u ổ i một đường giết dù cho gánh vác vạn ngàn s á t nhiệt cũng phải cho hậu thế giết ra một cái sáng sủa c ắ khôn dù cho hắn biết hậu thế tất cả đã thành chắc chắn có thể phàm là có một tia hy vọng là sau đó lưu lại một tia bé nhỏ không đáng kể phúc bút hắn đều muốn tận tất cả nỗ lực đi làm. Dòng thiên đình đại quân hao tổn ba trăm ngàn chúng rốt cục chạy trốn tới bất chu sơn trước thế nhưng phía trước chờ đợi bọn họ nhưng là tuyệt vọng một đạo tường đồng vách sắt nếu ngờ tới thiên đình đại quân muốn hướng về bất chu sơn trốn lấy dương cương chỉ huy đương nhiên sẽ không chỉ đuổi không c h á n hạ t ử lâu phái ra hai trăm ngàn đại quân sớm xuất phát ba ngày trước ngay ở bất chu sơn trước bày xuống một tòa đại trận chờ đợi thiên đình đại quân tự chui đầu vào lưới trong lúc nhất thời tàn dư mấy trăm ngàn thiên đình tên thần rơi vào trước sau bao kẹp cảnh k h n khó trong lòng tràn ngập sâu sắc tuyệt vọng dương tiễn hận nhé trăm vạn t i ê n thần a ngươi càng muốn từ sát thần ngươi không phải cái gì đấu chiến tri chi thần ngươi vốn là một cái sát thần kiểu u ma tộc cũng không có ngươi như vậy sát nhiệt dương tiến ngươi chết không yên lành ta nguyền rủa ngươi vạn thế và năm đều chết không yên lành a từ n g tiếng chửi bới vang vọng bất chu sơn trước vạn giảm danh giới không giữ lại ai dương cương l ệ n h lùng hạ lệnh giết cho ta giết nhân hoàng đại quân nhất thời kích phát dày đặc nhất sắc khí điên c u ồ n g vây quanh còn lại thiên đình đại quân k h ố n liệt tiếng sát phạt chấn động viễn cổ bất chu thần sơn thiên đình đại quân khởi xướng tuyệt vọng phán kích chống lại từng làn từng làn mánh liệt thế tiến công nhưng mà tất cả trung quy đều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đối mặt khí thế rộng rãi nhân hoàng đại quân bọn họ bại cục đã định đông hoàng hạo thiên gầm lên vang vọng bất chu sơn lúc này ngươi còn không ra tay lẽ nào thật sự muốn trơ mắt nhìn ta thiên đình đại quân đều tận ngã xuống dưới bất chu sơn âm thanh ở trong thiên địa không ngừng v a n g vọng nhưng mà cũng không có được bất luận cái gì đáp lại đông hoàng thái nhất sơn hải thiên địa nhân tam hoàng một trong vị kia viễn cổ thiên đình c h i chủ hóa đạo tri thân phản thất hoàn toàn biến mất đông hoàng hạo thiên gầm lên không ngừng văn vọng cao quý địa giới tri chủ đông hoàng thái nhất như c ũ không có đáp lại nhất thời Thiên tân bạn khổ mới bạn được được được c ha ha ha âm thanh của hạo thiên hầu như là cắn răng từ trong miệng này ra dưỡng tiễn ngươi rất tốt bỗng nhiên hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời hét giận dữ chúc thanh long ngang to g i r ồ n g gầm chấn động thiên địa trên chín tầng trời một cái to lớn thanh long miệng hàm bệnh đăng triển khai vạn g i m thân rồng che kín bầu trời vô biên bóng mở đem toàn bộ bất chu sơn bao phủ ở bên trong chương hai trăm tám mươi sáu hạ thiên người g ạ t a chương hai trăm tám mươi sáu hạ thiên người g ạ t t a ngang chúc thanh long đột nhiên há mồm thâm viên miệng lớn hướng phía dưới đại địa g à o thét ảo h ả o hảo hơn một mươi ngàn dặm thân rồng mấy trăm dặm to nhỏ đầu rồng nhấc lên c u ầ n b ã o cơn lốc đem trên mặt đất song phương trăm vạn tiên thần yêu ma thổi đến mức ngã trái ngã phải rồn rập không đứng thẳng được Nghiệp trướng. dương cương thân hình đột hình nhiên lên không, lên một, một đao chém ở trúc thanh long trên thân thể lưu lại mấy chục dạm rộng đấm máu vết thương mà trong miệng trúc thanh long bệnh đăng ánh sáng long ánh trụ cũng đồng thời rơi vào bất chu sân trước t i a ngăn cản thiên đình đại quân hai trăm ngàn binh mã tất cả phát sinh đến quá đột nhiên ai cũng không ngờ rằng này trúc thanh long càng sẽ lấy thương đổi lấy thiên đình đại quân thoát vây cơ hội mau tránh dương cương chớp mắt phản ứng lại quả đoán hạ lệnh n à y một tôn thượng cổ đ ỉ n h tiêm đại năng liệu mạng một đòn sẽ triệt để đánh tan hai trăm ngàn đại quân phòng tuyến chạy mau a không kịp kết trận phòng ngự t r ú c long m ệ n h đăng thiên thiên trí bảo không phòng ngự được mau tránh hai trăm ngàn đại quân chấp mắt loạn thành lung tung vê anh khủng bố một đòn rốt cục hạ xuống sơn hà lập úc đại đ ị a dạn nước vô số bóng dáng cùng đại đ ị a đồng thời hóa thành hư vô chỉ lưu hạ một cái vực sâu khổng lồ vẹn vẹn một đòn hai trăm ngàn đại quân tổn thất gần nữa nhân hoàng đại quân không gì sánh được kinh hãi nhìn hình ảnh trước mắt thiên đình đại quân nhân cơ hội phá tan m â y nốt vượt qua một tòa kia vượt sâu vô tận điên cùng dâng tới bất chu sơn nến xanh long dương cương từng chữ từng chữ sắc cơ nghiêm nghị nhìn trước người vạn dặm c ự long hậu thế hắn tuy cũng từng tiếp xúc qua bạch tố thành nhưng xưa nay chưa từng thấy nàng mở ra trong miệng bệnh đăng làm sao cũng không nghĩ ra đòn đánh này có thể kinh khủng như thế mười vạn đại quân tính mạng nhất định phải trả bằng máu g à o t r ú c thanh long hét giận d ữ một tiếng mấy chục dặm rộng vết thương phun g i vô tận long huyết so với sơn hải mỗi cái đại năng pháp thiên tượng địa nó vạn dặm thân rồng chính là chân thân ôm có vô cùng sức mạnh chỉ khi nào bị thương cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục dầm dầm dầm một người một rồng nhất thời triển khai đại chiến ngay vào lúc này từng đ o à n ngọn lửa màu đỏ từ phương xa bầu trời đổ đến trên v ò n g trời hóa thành từng đoá từng đoá kỳ dị h ồ n g liên trúc thanh long ngươi càng tránh chiến chạy tới bất chú sơn nạp bạn đi một tôn hỏa thần từ bầu trời đánh tới dâu tóc màu đỏ lộ liễu đầy mặt sắc mặt giận dữ chính là kiên ắ m giữ thiên hạ hỏa diễm hồng liên n h i ệ p chủ gạo trúc thanh long nhìn thấy hồng liên nhất thời như là nhìn thấy kẻ thù lập tức bỏ qua dương cương cùng với l ạ i chiến nhị lang thần này nghiệt long giao cho ta ngươi nhanh đi chặn lại hạ tiên h không thể khiến ngươi lưu đôi hòa thần hồng liên nhiệt chủ q u á t lên được dương cương sâu sắc nhìn cùng hậu thế tuyệt nhiên không giống hiện lộ hết sơn h ả i đại thần chi uy hồng liên nhiệt chủ một mắt xoay người bay về phía đại đ ị a đuổi theo cho ta đúng nhất thời ở dương cương tổ chức giới nhân hoàng đại quân một lần nữa kết trận từ phía sau trái phải ba cánh hướng thiên đình đuổi theo chúng tiên nga xuống đại điện nhốn máu thiên đình tiên thần đại quân số lượng càng ngày càng ít rốt cục hạo thiên tráng sĩ chặt tay lưu lại ba trăm ngàn đại quân dẫn dắt còn lại tiên thần dồn dập tràn vào thiên giới địa giới còn lại hơn mười vị yêu ma chu triều đại quân tam giáo tu sĩ còn có một phần thiên đình tiên thần nhất thời triệt để rơi vào tuyệt vọng ở nhân hoàng đại quân vây công giới từng cái chết bất chu sơn trước đổ vào sống tiếp cuối cùng một đoạn đường trên cũng thiệt thòi nhân hoàng chuyên húc năm đó tuyệt thiên địa thông đem thiên giới cùng sơn hải đường nối chặn lại đến chỉ còn bất chu sơn một cái bằng không thiên đình chúng tiên chỉ cần giải rác sơn hải các nơi phân tán phá vòng cây từ lâu trở về trên thiên giới trận chiến này nhân đạo rốt cục lấy được trước nay chưa từng có thắng、lợi. thắng chúng ta thắng ha ha ha chúng ta rốt cục thắng a ha ha ha ha. vạn tiên hoan hô chúng thần thể vui vô số người hoàng đại quân các tướng sĩ dồn dập dơ lên binh khí trong tay hướng lên trời cuồng hô nhiệt lệ tràn m i vui sướng làn sóng nhấn chìm rồi bất chu sơn đây là một hồi khó được thắng lợi đánh đuổi thiên đình đại quân bọn họ rốt cục thắng nhưng mà nhưng có một người đứng ở bất chu sơn đỉnh điểm nhìn lên bầu trời thiên giới lôi vào sắc mặt một mảnh trầm ngưng hạ thiên dương cương lông mày sâu sắc nhữ chung một chỗ tiếp tục đuổi vẫn là không đổi đại chiến tới nay hắn lần thứ nhất rơi vào trần t r ở nơi đó dù sao cũng là thiên giới hạo thiên bố trí ngàn tỷ năm đại bản doanh chính là tứ phương đại đế đem hạo thiên giá không s a o cũng suýt nữa ham ở trong đó tùy tiện s u ấ t quân giết đi vào thật có thể không báo có thuộc hạ tướng linh đ ế n báo bẩm chủ soái còn lại thiên đình đại quân đều đã đền tội c h ú t ít vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian chu quân tướng lĩnh trọng thân hết mức đầu hàng ước chừng mười bốn vạn bây giờ chính chờ đợi xử lý xin chủ soái hạ lệnh hắn nói ngẩm đầu lên trên mặt lộ g a uy nghiêm đáng sợ sắc khí nếu nói là nhân hoàng đại quân hận nhất kẻ địch là ai kia tất nhiên là nguyên bản cùng mình một cái trận danh cuối cùng lại đem đồ đao đối hướng mình chu triều phản quân hết thệ ở trong đại kiếp may mắn còn sống sót nhân hoàng tướng sĩ đều đối với bọn họ hận thấu xương toàn giết dương cương vô cùng bình thản nói đúng t ạ chủ soái tướng linh lưng ơ phấn khái quát một tiếng lập tức hành lễ xoay người rời đi đúng rồi kia cơ xương c h i tử cơ phát đây dương cương đột nhiên hỏi a tướng lĩnh nghe vậy không khỏi bước chân dừng lại về chủ soái chúng ta tìm liền phản quân tù mình từng cái đối ứng cơ gia tộc người tên gọi thế nhưng chính là không tìm được kia cơ phát thực sự có chút quái lạ mặt tướng đặc ý để người lấy pháp thuật tìm kiếm cũng không gặp lấy thần thông che lấp khuôn mặt người không có dương cương chấn động trong lòng châm r ã i gật đầu biết rồi người đi thôi đúng tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh mà đi dương cương đứng ở bất chu sơn trên đỉnh không khỏi rơi vào lâu dài trầm mặc con trai của cơ xương cơ phát lại chạy hán quả n h n chạy như vậy tiếp đó chính mình muốn lựa chọn thế nào kết hợp hậu thế hiện thực bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có cùng với từng cái đối ứng lẽ nào ta thật chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phát sinh có hay không một loại một loại lẩn tránh hiện thực bên ngoài phương pháp có thể thay đổi hậu thế không biết sự thực ngang t h ế thảm dòng gầm vang vọng ở bất chu sơn ở ngoài vòng trời trúc thanh long miệng hàm m ệ n h đăng trói lọi tam giới khởi s ư ớ n g vạn dặm hồng thủy cùng từng đoá từng đoá khủng bố hồng liên nghiệp hỏa đối kháng ánh mắt của dương cương nhìn tới sau đó trên c h á n mắt dọc tỏa ra vạn thiên kim quang xuyên thấu toàn bộ sơn hải thế giới thiên đình nhân hoàng đại chiến tuy d ừ n g nhưng hai nạn vẫn chưa yên tĩnh không chỉ có trúc thanh long cùng hồng liên nghiệp chủ thủy hỏa chi tranh sơn hải các nơi còn có vô số hứng thú Sát một a nhân h cơ i nhếu loạn tiếng địa, lại quát lớn bỗng nhiên vang lên đầy trời hồng liên nghiệm hỏa vụ vụ hóa thành một cái không gì sánh được cô động vạn giảm thần long giết hướng đang ở mây mù hơi nước bên trong trúc thanh long ha, ha ha hồng liên người ta lần sau tái chiến lại vào lúc này tia trúc thanh long giống như cảm ứng được ánh mắt của dương cường một tiếng c ư ờ i khẽ càng là quay đầu bước đi trong chớp mắt nó thân hình cấp tốc hóa thành một cái ngàn trượng tiểu lòng tìm đến phía thiên giới chi môn nhưng mà vảnh nguyên bản nhìn như mở ra thiên môn ầm ầm đóng chặt càng là một cái hạo thiên hết sức lưu lại cả b ấ y đem tia trúc thanh long đụng phải vỡ đầu chảy máu thân rồng tung bay g à o trúc thanh long phát ra tức giận không cam lòng gào thét hạ tiên ngươi q a t a hạ tiên chương hai trăm tám mươi bảy nhị lang ép thanh long nghiệp hỏa tung phật môn chương hai trăm tám mươi bảy nhị lang ép thanh long nghiệp hỏa tung phật môn Tùng tùng tùng. cùng đường mặt lộ trúc thanh long lần lượt va chạm thiên giới trí môn nhưng mà lần này là hạo thiên tự mình đóng tiên h môn bất kể là ai cũng không cách nào từ ngoại bộ công phá đôi kháng một giới lực lượng trừ phi dương cương tập trăm vạn đại quân lực lượng hoặc có thể thử một lần nhưng hiện tại trăm vạn đại quân vây công phương hướng nhưng là bất chu s ơ đỉnh dĩ nhiên cùng đường mặt lộ trúc thanh long nguyên bản nó ở trên chín tầng trời có lẽ còn có một tia lưu vong khả năng hiện tại tự chui đầu vào lưới ở trăm vạn đại quân bao kẹp dưới đừng nói là trúc thanh long chính là hạo thiên ở đây cũng tuyệt đối vô pháp thất thân hạo tiên h lần này hy sinh trúc thanh long kéo dương cương tay chân có thể nói vẹn toàn đôi bên tính toán xấu nhất a trúc thanh long phẫn nộ thét g i ả i bi vẫn đến cực điểm hạo tiên h nô vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy ngươi càng r u ồ n bỏ cùng nô hạo tiên h nô cùng ngươi thể không lưỡng lập vĩnh viễn thể không lưỡng lợ nói xong chưa âm thanh của dương cương nhẹ nhàng ở một bên vang lên chu vi vô số lơi đao sắc bén chỉ về bất chu sơn đỉnh trúc thanh long lần này nó là thật chạy trời không khỏi nắng muốn giết ta t r ú thanh long đông nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn từ phương nhìn trước người thần uy mênh mông c h ấ n áp sơn hải nhị lan g thần dương tiễn tiền ngạo bất khuất gào thét dương tiễn ngươi muốn giết ta nhìn ngươi có bao nhiêu mệnh đến điển ngươi so với hậu thế có thể táo bạo hơn nhiều dương cương khẽ lắc đầu thấp giọng nói rồi một đoạn không hiểu ra sao sau đó đ ỗ n g nhiên một đao chém ra đối với kẻ địch không có cần thiết nói nhảm nhiều như vậy vê anh trời long đất lở vạn cổ tới nay bất chu thần sơn lần thứ nhất phát sinh nhẹ nhàng đổ nát ngang t r ú c thanh long đỡ dương cương một đòn đột nhiên quay đầu hét giật dữ hồng liên đến quyết một trận tử chiến càng là hướng hồng liên nhiệt g chủ chủ động mời chiến ha ha ha ha được hồng liên nhiệt g chủ cười sang sảng một tiếng khí thế cương dương chấp hỏa mà lên nhưng vào lúc này một cái tay kéo hắn lại vai không thể dương cương lắc đầu nói thủy hỏa chi tranh con đường phía trước không biết ta rõ ràng các ngươi đều muốn lấy lẫn nhau là kính hiểu ra vạn thế con đường nhưng lúc này t r ú c thanh long rõ ràng nghĩ kéo ngươi xuống nước c u n g c u n g đường mặt lộ hạ người liều mạng không thể làm có thể hồng liên nhiệt g chủ còn định nói thêm hồng liên dương cương trầm giọng nói ta lấy nhân hoàng chi mệnh làm ngươi chấp thiên hạ hỏa chi quyền bính nghiệp hỏa tung đốt thượng cổ phân môn lấy tuyệt khổ đà tôn giả chi đạo thống ngươi có thể có thể làm được hồng liên nhiệt g chủ hít sâu một hơi rơi vào trầm mặc dương cương l ặ n g lặng nhìn hắn lấy hồng liên nhiệt g chủ tính tình nếu thật sự cùng t r ú c thanh long đánh ra h o a khí sẽ xảy ra chuyện gì khó có thể dự liệu bởi vậy dương cương chỉ có lấy mệnh lệnh của nhân hoàng đến ép hắn hồi lâu hồng liên nhiệt g chủ liếc mắt nhìn bị vạn tiên vây nốt trúc thanh long rốt cục trầm giọng đáp đúng nói hết hắn hừng hực xoay người rời đi cuốn lên vô biên hồng liên hòa diễm nhìn dáng dấp trong lòng tựa hồ còn lên một ít tiểu tính tình dương cương không khỏi lắc đầu. lập tức nhìn về phía trúc thanh long nói ngươi nghĩ kéo cá nhân đệm lừng đến ta chơi với ngươi một chút dương tiễn trúc thanh long triệt để nổi giận ngươi dựa vào cái gì ngươi sừng à ngươi tại sao muốn t u y ệ t ta cuối cùng một chút hy vọng ngươi mà ngay cả chết như thế nào phương thức đều không đồng ý ta chọn ngang ngang ngang vô tận hơi nước lan tràn thiên địa bất chu sơn đỉnh điểm vạn dặm hơi nước che đậy người đời tầm nhìn một cái vạn dặm thần long tự trong mây mù xuyên ra đầu đuôi liên kết mở ra thâm viên miệng lớn bỗng nhiên nuốt hướng dương cương gạo một cái chó đen từ phương xa chạy tới hướng về trúc thanh long một trận g i gạo đi chính mình sang một góc chơi ta đến tiếp này còn cọp chơi một chút dương cương một c ư ớ c đá bay hao thiên quyển triển khai thần thông nhất thời cùng t r ú c thanh long đánh nhau một người một d ò n g dần dần chiến vào cựu tiên h thoát ly nhân hoàng đại quân vòng vây gặp này t r ú c thanh long không khỏi trong lòng vui vẻ đã như thế chính mình chẳng phải là có thoát vây hy vọng dương cương lại không có để ý rời đi nhân hoàng đại quân vốn là hắn bản ý một điều này thượng cổ thần long miệng hàm mệnh đăng thực sự mạnh mẽ có đáng bây giờ đại chiến đã dừng hắn cũng không nguyện chính mình dưới trướng quân đội làm tiếp hy sinh vô vị nhưng trước một khẩu p h u n diệt mười vạn đại quân cựu hắn h n ấ trận định đơn đủ để đại Vẹn vẹn là đơn giản tử vong, hoàn toàn không đủ để lắng lại Dương Cương cùng nhân hoàng đại quân lửa dẫn sẽ báo. là lại lửa tử t o n lòng. g t r đại chiến này kéo dài một ngày một đêm nhân hoàng đại quân được mệnh lệnh của dương cương tạm thời ở bất chu sơn nghỉ ngơi chờ đợi đến tiếp sau mà hơn m ộ ư ơ i vị nhân hoàng cũng dồn dập đi tới phần cuối của sinh mệnh trở về hiên viên khâu bắt đầu chân chính vĩnh hằng ngủ s a y đến mức tương lai trải qua luân hồi sau bọn họ còn có hy vọng hay không chuyển thế trở thành nhân đạo nhân kiện cũng hoặc là đăng lâm trí tôn bảo tọa liền không biết được rồi một bên khác hồng liên nhiệt chủ phóng hỏa tàn phá sơn hải không chỉ có đem phật môn các nơi to nhỏ miếu thờ đốt thành cho bụi liền có quan hệ với trúc thanh long tứ hải long tộc cũng đều tận đốt thành cho bụi từng ở viên cổ lớn mạnh nhất thời sau đó trong huy hoàng cực điểm ngã xuống long tộc với thượng cổ sơn hải một trận chiến lại lần nữa gặp nạn chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai b a con giải rác phân bố sơn hải tứ phương trốn đằng đông nấp đằng tây kéo dài hơi tàn sống sót mà sơn hải muôn dân vẫn như cũ sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng đại kiếp tuy rừng nhưng đến tiếp sau k ế t nạn cũng không phải dễ dàng như vậy bình phục thiên đ i ệ tự nhiên các loại hai nạn chỉ ít còn muốn cho ngàn tỷ sinh linh lại vào luân hồi đi một lần. Nhưng là, dương cương thật thành công rồi sao đáp án hẳn là phủ định trong lòng hắn cũng rất rõ ràng bởi vậy liên quan với trúc thanh long chuyện này hắn còn muốn tính kế ầm ầm ầm sấm xét và dặm đạo vận hiện ra dương cương hóa thân vô địch chiến thần tắm rửa trong lôi đ ỉ n h cùng trúc thanh long triển khai điên cuồng đại chiến khi thì hóa thành vạn trượng thân thể cùng với thân rồng quấn quýt cùng nhau khi thì thu n h ỏ lại vô số lần lấy cực kỳ cô động lưỡi đao ở trên người trúc thanh long lưu lại từng đạo từng đạo vết thương gào gào, gào ba hai bóng người khi thì va vào đại địa khoác trên người vô biên bụi bặm từ trên trời đánh đến dưới đất sau đó lại từ trong đất đánh tới trên tr trúc thanh long bi p h ẫ n gào thét dương tiễn người đáng ghét hai người nói là đại chiến kỳ thực một ngày một đêm sau hầu như đã là dương cương ở ấn lại trúc thanh long đánh trừ bỏ kia một tràn thần bí mệnh đăng nó căn bản là không có cách xúc phạm tới dương cương cường h ã n nụ thân tạo thành sơn hải lớn như vậy k i ế p đến tội cùng là ai đáng ghét dương cương ấn lại đầu của trúc thanh long vũng kiến cự lực nhỏ bé thân thể lại đem kia vạn d ặ m thần long một đầu đẻ ở trong đất nhấc lên vạn trượng bụi bặm đánh cho đại địa từng tấc từng tấc nứt toát gạo trúc thanh long thê thảm gào lên đau đớn chuyến khắp bất chu sơn tứ phương để người hạ giận không gì sánh được một hồi lại một hồi t r ú c thanh long trong lòng oán khí không ngừng tích góp nó đôi dương cương oán hận hầu như đều sắp vượt qua hảo thiên ghê t ẩ m này nhị lan g thần rõ ràng đạo hạnh nông cạn không gì sánh được một mực lực lớn vô cùng sơn hải không người nào có thể địch quả thực là khắc tinh của chính mình hừ dương cương hừ lạnh một tiếng phục rồi sao không phục t r ú c thanh long hét giận dữ oanh oanh oanh bốn quần quận bụi bặm tràn ngập và giậm dương cương kéo lên chúc thanh long đầu lạnh giọng hỏi có phục hay không không t r ú c thanh long đầy mặt không cam lỏng mắt r ồ n g oán hận n g h i ê n g chừng dương cương không phục đúng không được dương cương đ ố n g nhiên hóa thân v ạ t trượng xoay người cưới lên thân thể của t r ú c thanh long hai tay bắt nó một đôi sừng rồng sau đó nhìn về phía phương xa bất chu sơn cho ta lên thời khắc này trong đầu hắn mệnh giai trường hà đ ố n g nhiên vo ve chấn động phản phất kỳ dị nào đó dấu hiệu nhưng lúc này dương cương chăm chú với hàng phục t r ú c thanh long thêm vào mệnh giai trường hà cuối cùng vẫn chưa hiện hóa ra cái gì bởi vậy cũng không để ý tới chương hai trăm tám mươi tám bất chu sơn ngã trời sập tây bắc t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám bất chu sơn ngã trời sập tây bắc cầu đặt mua gạo t r ú c thanh long bị đau đầu rồng v u n g lên vạn dặm thân thể trên không trung múa tung bay l o ạ n hãy biết dùng người hoàng đại quân dồn dập né tránh bất chi bất giác dương cương cưới thần long đã tới bất chu sân trước có phục hay không hắn đ ỗ n g nhiên hai con mắt h í p lại mạnh mẽ một quyền nện ở hai cái sừng rồng ở giữa không phục t r ú c thanh long ngửa mặt lên trời ngang một tiếng trong thanh âm tràn đầy bất khuất nghĩ hủy diệt thân thể của nó còn muốn phá hủy tâm linh của nó dương tiễn ngươi đừng hỏng được dương cương than thở một tiếng ra tay nhưng là càng ngon đậu chiến đấu đến đây dương cương đã là triệt để nghiền ép một phương nhưng hắn muốn giết trúc thanh long lấy nó nhục thân sự cường hãn cũng không phải một chuyện dễ dàng hơn nữa thân là thượng cổ đại thần tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại nghĩ hủy diệt đối phương tâm trí hầu như là không thể như vậy dương cương làm như vậy là tại sao vậy chứ có phục hay không đông nhiên dương cương ở trúc thanh long một đôi sừng rồng ở giữa tìm tòi đến một mảnh kỳ dị vậy bản năng dùng sức một hữu g à o trúc thanh long đông nhiên ngẩng lên thật cao đầu cả người kéo thẳng hai mắt đột trừng thân rồng không bị khống chế từng trận run dày vạy ngược v ậ y ngược của ngươi lại không dài ở nơi đó dương cương đ ố n g nhiên tình ngộ lập tức lại lần nữa mạnh mẽ nịu dưới một chiếc vải rồng gào dương tiễn dương tiễn ngươi mau chóng tung tay a n g ư ơ i g i ế t đi ta dương tiễn gào gào gào ba ta phục rồi ta phục rồi van cầu ngươi g i ế t ta đi mỗi bị nổ xuống một cái nịt lần t r ú c thanh long đau đến không muốn sống đất run run âm thanh dần dần tràn ngập ý cầu khẩn không ngươi không phục dương cương vẻ mặt thành thật đem chúc thanh long lời nói sửa lại lại đây chúc thanh long nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ mà phía sau trên vải ngược lại lần nữa bị đau bị dương cương mánh liễu dưới một khối gào thảm thảm thảm t r ú c thanh long làm sao cũng không nghĩ tới chính mình càng bị bước đến thê thảm như thế mức độ trong lòng tràn đầy vô tận hối hận sớm biết như vậy lúc trước không bằng đập đầu chết ở trên bất chu sơn cũng tốt hơn bị này dương tiễn như vậy dàn vặt nhục nhã nô hận n h ẽ từng trận dòng gầm vang vọng bất chu sơn phản p h ấ t truyền lưu và cổ tình cảnh này nhìn sững sờ một triệu người hoàng đại quân cũng nhìn choáng váng sơn hải vô số tiên thần đồng thời trong lòng lại cảm thấy không gì sánh được hạ giận trúc thanh long cùng hồng liên nhiệt g chủ thủy hòa chi tranh ở sơn hải đại địa không biết nhấc lên bao nhiêu thai kiếp lại lấy tiên tiên mệnh đ ă n g xỉ giết mười vạn đại quân quả thực là tội đáng ngô chết thời khắc này căn bản không có người cảm thấy dương cương làm có cái gì q u á đáng hận có tác dụng gì dương cương kỵ ở trên người trúc thanh long lạnh n h ặ t nói nếu như hận có thể thay đổi tất cả sơn hải chúng sinh lại sao gặp nạn hạo thiên lại sao coi ngươi là thành một cái con rơi tất cả mọi thứ đều là ngươi sự lựa chọn của chính mình trách không được hay sự lựa chọn của chính ta trúc thanh long ánh mắt đột nhiên và ngơ ký ức phản phất bị kéo đến cực kỳ lâu trước đây không biết bao nhiêu vạn năm trước nó mới vừa ra đời lúc thời kỳ người không hiểu người cái gì cũng không hiểu nếu như ta có lựa chọn hiện tại lại sao rơi xuống như vậy đất ruộng ha ha ha h a dương tiễn người căn bản không hiểu hai giọt thống khổ nước mắt từ khổng lồ mắt r ồ n g xa xuống dưới rơi vào trên bất chu sơn ầm ầm đập ra hai đoá trăm nghìn t r ư ợ n g s ó n g lớn nói nhiều như vậy có tác dụng gì tất cả đều muốn kết thúc dương cương thở dài một tiếng tựa hồ có ý riêng hán việc này tâm tư đều bị trong lòng mình mưu tính chứng cứ nào có ở không nghe chúc thanh long đi nói những kia đã từng cố sự đúng đấy nên kết thúc trúc thanh long thất thần nhìn trước người cùng thân thể mình phảng phất bất chu sơn trong mắt tràn đầy tử trí một thế này nó tao nộ quá nhiều bất hạnh rốt cục cảm thấy sống đủ kết thúc đi kết thúc đi hai tiếng kinh thiên hét lớn trọng điện cùng nhau cũng không biết là dương cương ấn lại trúc thanh long vẫn là trúc thanh long chủ động muốn chết vạn dặm trên thân rồng càng va đầu vào phía trước trên bất chu sơn ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm thiên điệu thất sắc vạn linh khiếp sợ sừng s ư n g vạn cổ bất chu thần sơn một chút nghiêng đổ nát hướng phía tây bắc bầu trời đổ tới vụ ông n n g n n g ba mệnh giai trường hà điên cùng chấn động từ từ hiện hóa ra một chuyến kỳ dị văn tự sơn hải kinh nhớ t r ú c thanh long cùng hỏa thần thủy hỏa chi tranh trốn đến bất chu sơn gặp hạo thiên đóng chặt thiên môn không mở giận dữ và trụ trời mà chết khiến bất chu sơn ngã mà trời sập tây bắc sơn hải kinh dương cương trong lòng xứng sở đứng ngây ra t r ú c thanh long trên đầu cùng nguy nga bất chu sơn trụ trời đồng loạt t r ê n chết ngã về đại điệp vang ngày n à y băng bất chu sơn cùng thiên giới liên tiếp điểm đột nhiên đứt ra đem thiên địa sụp ra một đạo to lớn lỗ thủng chu vi vô số kinh ngạc thốt lên vang lên hô hắn mau rời đi trăm vạn t i ê n thần bỏ mạng chạy từ phía dồn dập rời xa hoặc đây là sơn hải này kinh khủng nhất một trường k ế t nạn thời khắc này sơn hải chúng sinh dồn dập kinh hoàng lún cuốn nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy bầu trời bỗng nhiên chìm xuống một phần thiên địa tối t ă m nhật n g u y ệ t tảm đạo đ ầ y trời ngôi sao dồn dập ở ban ngày hiện ra hành tích phản phất báo trước một hồi chân chính diện thế đại kiếp sắp đến chỉ có dương cương s ư ớ n g s ở ở tại chỗ nhìn trong đầu mơ hồ hiện lên một quyển cổ xưa thư tịch hình chiếu trên đó dùng hậu thế đại chu văn tự ghi chép rất rất nhiều liên quan với sơn hải trong đại kiếp phát sinh từng hình ảnh phản phất một người đích thần tới sơn hải kinh là ai là ai ở ghi chép sơn hải này việc đây là cái gì xuân thu b ú t pháp tại sao ghi chép trúc thanh long ghi chép hạ thiên chỉ có lại lọ chính hắn một sơn hải trong đại kiếp quan trọng nhất nhân vật chính nhị lang thần dương tiễn ngang ngang dưới thân truyền đến từng tiếng trúc thanh long bi thương ai gào thê thảm trong thanh âm lại phảng phất lộ ra một luồng không nói hết giải thoát tâm ý nó quá mệt mỏi cũng quá cô độc ngàn tỷ năm đến không có bất luận cái gì bằng hữu không có bất luận cái gì người thân cô độc tâm linh trước sau không có một người có thể dựa vào liền tin cậy nhất người hợp tác hạ thiên đều chỉ là coi nó là làm một viên bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ cơn cờ t r ú c thanh long nản lòng thoại trí đã cảm thấy sống tiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì đơn giản va đầu vào trên bất chu sơn lấy chết rồi lại tất cả dương tiễn ngươi thỏa mãn rồi t r ú c thanh long đ ố n g nhiên cười ha ha lệ máu tê lưu cùng ta đồng loạt chết ở trên bất chu sơn lấy này viễn cổ thần sơn làm mộ ngươi nhưng là thỏa mãn rồi thỏa mãn ta tự nhiên rất hài lòng ngay vậy dương cương càng cũng nở nụ cười gật đầu nói từ nay về sau thiên giới đường nối đóng kín người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất hạo thiên cũng không còn cách nào t h a i hòa nhân đạo n g ư ơ i nói ta có cái gì không hài lòng đây n g ư ơ i nói cái gì chúc thanh long tiếng c ư ờ i hơi ngưng lại nó ngơ ngác quay đầu nhìn trên lưng dương cương n g ư ơ i là nói n g ư ơ i làm tất cả những thứ này đều là vì đóng kín thiên giới đường nối tất cả những thứ này đều đang dự liệu của n g ư ơ i bên trong n g ư ơ i không tiếc khoát ra tính mạng của chính mình cũng phải vì sơn hải c h ú n g sinh vì nhân đạo vì vong trần chết một lần mà thôi đáng giá dương cương đối với nó đáp lại là một nụ cười sán lạ thử vong đối với hắn mà nói là nhất không e ngại sự chỉ cần chết có ý nghĩa có thể bị chết có giá trị hắn có thể ở bất cứ lúc nào kính dân tính mạng của chính mình vong trần t r ú c thanh long con người bỗng nhiên co lại giống như nhớ lại một đoạn đi qua không gì sánh được thống khổ ký ức ngươi nói cái gì vong trần không tại sao tại sao là vì nàng chương hai trăm tám mươi chín dương tiễn ta muốn đời đời kiếp kiếp quân q u y ế t lấy ngươi chương hai trăm tám mươi chín dương tiễn ta muốn đời đời kiếp kiếp quân q u y ế t lấy ngươi hả dương cương kinh ngạc nhìn chúc thanh long tại sao vừa nhắc tới vong trần nó liền có phản ứng lớn như vậy g à o t r ú c thanh long đ ố n g nhiên ra sức d i ấ y ruộng muốn đem trên lưng dương cương lật tung đi ra ngoài tựa hồ còn muốn quay người lại đây đánh giết hắn nhưng mà nó phấn tận tất cả sức mạnh đi trang bất c h ù núi thân thể đã một chút sức lực cũng không vô biên kiếp lực chính từ thiên địa tứ phương vào tới liên đối cái này sơn hải lớn nhất t a i họa trụ trời đổ nát sơn hải nghiên đổ như vậy nhân quả quá to lớn hai người đều đã bị thiên địa kiếp lực giảng buộc ở ngọn thần sơn này trên sắp cùng với đồng thời mai táng mà gây thành khổng lộ như thế nhân quả kiếp nạn chúc thanh long không cần nói lời này sau này đời đợi kiếp kiếp trải qua đều sẽ không như、ý. dương tiễn tại sao tại sao là bởi vì nàng chúc thanh long bay đầu q u á t mắng nàng có cái gì tốt tại sao tất cả mọi người đều quan tâm nàng trời cao chọn nàng là nữ hoa hậu duệ thậm chí người như ngươi cũng có thể vì nàng một chết vì sao lại như vậy tại sao từ lúc vừa ra đời bắt đầu tất cả chỗ tốt đều bị nàng chiếm tại sao a tại sao tại sao liền nhất định là ta đụng vào bất chu sơn tại sao cùng là ra đời vạn vật mẫu khí chỉ, tại sao chọn nàng là địa mà ta chỉ có thể vì nước tại sao từ ra đời bắt đầu ta liền khắp nơi không bằng nàng dựa vào cái gì nàng có thể cứu thế trong a chỉ có thể t ở thành diệt thế tai h giọt khổng nước miệng u trúc thanh long vạn vật mẫu khí, khí chỉ không phải một cái đồ vật hai giả có lẽ có cùng một gốc nhưng có thể sinh ra vong trần cùng trúc thanh long này hai tôn nhân vật mạnh mẽ kia vạn vật mẫu khí chỉ hay là cùng nhân xâm quạt thụ thậm chí ở nó bên trên tiên thiên tri vật mạnh nga t ỷ ì dám bất chu sơn một chút nghiên đổ đem toàn bộ hướng tây bắc bầu trời ép thành một mảnh hỗn độn t r ú c thanh long còn có rất nhiều lời nói nhưng đã không có thời gian cuối cùng nó quay đầu lại vẻ mặt thành thật lại tràn đầy hoán khí hỏi dương tiễn tại sao ngươi nói cho ta tại sao ngươi không tiếc lôi kéo ta t r h o cùng lại cùng vong trần có quan hệ gì Thích. dương cương đáp lại là một tiếng chẳng đáng cười nhạt t r ú c thanh long là thật không thông minh lúc này còn đang hỏi tại sao muốn đánh ngã bất chu sơn tất cả những thứ này tự nhiên đều là hắn cố tình làm vì giải quyết triệt để thiên đình mầm hòa này hắn nhất định phải đánh ngã bất chu sơn nhưng nếu như là hắn chủ động đi làm thế tất yếu bị tất cả mọi người ngăn cản rơi xuống một cái cả thế gian đều là kẻ địch cục diện nhưng nếu như là trúc thanh long đánh ngã bất chu sân đây hết thảy tất cả đều đem do trúc thanh long đảm đương ở thời đại này đầu góc không tốt nhất định chỉ có thể trở thành bị người lợi dụng quân cờ đến mức vì vong trần nguyên nhân thời cơ chưa tới hắn tự nhiên không thể nói cho trúc thanh long kế hoạch của chính mình lại nói ai nói quá ta muốn cùng người c h o n g cùng dương cương nói xong giơ lên trong tay tam tiêm lưỡng nhận nào ở trúc thanh long trong ánh mắt kinh ngạc chậm rãi ở trước người hư không gạch một cái vành vành không khí phảng phất bắn ra từng trận đ ố m lửa động tác của dương cương rất chậm rất chậm hai cánh tay phảng phất đảm đường vô biên cự lực trong tay hắn viễn cổ thần binh giống như chịu đ ự n g một thế giới sức mạnh lưới đ a o càng một chút nước toát rốt cục trước người hắn hư không bị cắt ra một đạo khe hở màu đen trong đó u minh vô tận quỷ khí âm trầm phảng phất một mảnh s â m la địa ngục tràn ngập thế giới u ám trong hơi thở một khối khắc rõ chớm mất đừng quên tiên thọ hàng xương ngọc đội chìm chìm nổi nổi người ở luân hồi chi đ i ệ càng rất sớm bố trí hậu chiêu chúc thanh long khiếp sợ giống to ha con hồng làm sao sẽ cùng ngươi chết ở chỗ này đây một người cô độc lên đường thôi dương cương cười v ô v ô đầu của trúc thanh long sau đó hai chân giấm một cái chủ động ném vào luân hồi không trúc thanh long bi phẫn giống to thời khắc này nó lại có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác dương tiễn ta không cam lòng tại sao liền ngươi cũng gặp ta từ từ từ ta muốn lôi kéo ngươi cùng chết nó thân rồng không cam lòng đ i ề n cùng giấy ruộng làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát bất chu sơn thiên địa kết lực như một cái vạn g i m quấn long trụ bị gắt gao g i n g buộc ở trên bất chu sơn đồng thời ngã về đại điện trong h nhất ứ núi n trụ, rốt cục mơ t đất tiếp xúc đại xúc、so、hồ một tiếng rồng gầm ở bất chu sơn trong cho tàn văng lên dương tiễn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi không thể lôi kéo ngươi cho cùng ta cũng sẽ quấn q u ế t lấy ngươi đợi đợi kiếp kiếp quấn quýt lấy ngươi Ta sẽ k đó, đó món g đồ c gì dương cương trong lòng bản năng nhảy một cái theo bản năng quay đầu lại phát hiện phía sau một hạt kỳ dị ánh sáng chính trực chạy mi tâm của hắn mà tới kia bấc đèn bình thường hình dạng rõ ràng là chúc thanh long miệng hàm mệnh đang bên trong bấc đèn t h í diễm gay go dương cương sợ giật bắn người lên vội vã tránh né nhưng mà mặc hắn làm sao né tránh cũng không cách nào tách ra ánh sáng kiếp như ung nhọn tận xương gắt gao l i ề n đời hắn cuối cùng ở dương cương ánh mắt kinh ngạc dưới đột nhiên tăng tốc độ ném vào mi tâm của hắn dương tiễn ta muốn đời đời tiếp tiếp c u ố n quýt lấy ngươi c u ố n quýt lấy ngươi chúc thanh long ai và ăn âm thanh từ bấc đèn bên trong truyền đền ra ngươi dương cương dại ra một lát đầy mặt không nói gì thân thể của hắn không có bất kỳ khác thường gì nhưng một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác cho hắn biết sau này mình chuyện thế e sợ muốn p i ề n phất rồi rốt cục hắn không nhịm được ở trong luân hồi chửi ầm lên ngươi này ngu lòng có bị bệnh không ng nguyên lai mình cùng bạch tố thanh túc thế nghiệp duyên không phải từ tây hồ họa tiên đời kia lấy ra nàng nhân duyên bắt đầu mà là từ sơn hải kỷ nguyên cũng đã bắt đầu đợi đợi kiếp kiếp liên đ ố i không được ta không thể bị cái phiền phái này c u ố n quýt lấy hậu thế ta đã có thể cùng nàng giải trừ h ữ nước liền nhất định sẽ có biện pháp nếu như không ở nơi này giải quyết sau này bị chấn áp bạch tố thanh e sợ muốn sinh ra một ít biến số làm sao bây giờ làm sao bây giờ dương cương ngồi xếp bằng trong luân hồi bắt đầu trầm tư suy nghĩ người bình thường nếu là như thế e sợ ở đã không khống chế được bị kéo vào luân hồi đầu thai truyền thế cũng chính là hắn lấy tiên linh ngọc b ộ i hóa thành một khối tam sinh thạch ở trong luân hồi lưu lại một toa độ ở luân hồi chi địa mở ra một cái cửa sau chờ đã tam sinh thạch dương cương linh cơ hơi đ ộ n g đ ố n g nhiên chủ động hướng đi tam sinh thạch sau đó vay một đầu đụng vào chương hai trăm chín mươi là ai ở viết sơn hải kinh chương hai trăm chín mươi là ai ở viết sơn hải kinh t r ú c thanh long nộ va bất chu sơn ở sơn hải trong đại kiếp lưu lại một trang nổi bật khiến sơn hải rơi vào diệt thế thái kiếp ngàn tỷ kiếp lực quấn quanh người dương cương yên lặng với luân hồi đầu va tam sinh thạch đem chính mình chia làm hai bộ phận chỉ còn nguyên thần mang theo một phần pháp lực cùng tam tiêm lưỡng nhận đao từ luân hồi bên trong thoát thân mà ra tất cả những thứ này phát sinh cũng không ai biết có một loại nhân quả tuần hoàn nhân duyên tế hội kỳ diệu c h i ề u ca phế tích nguyên bản nhân hoàng điện vị trí thư không đống nhiên phá tan một đạo lỗ hổng một bóng người lăn xuống ở chốc chốc sinh trường chớp mắt hóa thành thân hình của dương cương tái sinh máu thịt ý chí bất diệt trải qua sơn hải từng cuộc một đại kiếp hắn bây giờ đã có thể dựa vào nguyên thần nhanh chóng sống lại khoảng cách tương lai một ý nghĩ sống lại vạn kiếp bất diệt trên lệnh tựa hồ cũng không phải qua xa bất quá lưu tại trong luân hồi gốc gác cũng không phải dễ dàng như vậy tu trở về đương nhiên đó vốn là là dương cương để cho tương lai mình một cái lá bài t ẩ y bây giờ đại địch đã diện hạo thiên bị quan thiên giới đông hoàng đi xa nhận xuất chi điểm chỉ cần tam tiêm lưỡng nhận đ a o ở bên sơn hải này đã không có người nào đáng giá hắn ra tay toàn lực trở về dương cương từng bước một đi ở chiều ca trong phế tích nhìn tàn tạ khắp nơi cảnh giới trong lòng nhàn nhạt, nhạt cảm khái bây giờ ta thực lực so với nguyên bản yếu đi chí ít năm phần mười ta ngược lại muốn xem xem ẩn nút trong bóng tối một cái tia kẻ địch đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào đúng thế nay lại là một cái tính toán một cái dẫn xả xuất động kế hoạch trụ trời đổ nát sau hết thảy đều thành không biết không có một thế giới khác cố sự là tham chiếu không có mạch lạc có thể tìm ra nhưng hắn biết tất cả còn chưa kết thúc chỉ cần tam tiêm lưỡng nhận đao còn không nát tất cả liền đều không có kết thúc hắn nghĩ biết là ai ở sau l ư n g viết sơn hải kinh là ai ở xóa đi hắn đã từng tồn tại dấu vết lại là thế nào đại chiến thảm liệt đem tam tiêm lưỡng nhận đao cái này viễn cổ thần khí đều đánh nát mấy ngày sau thiên địa đại tiếp càng lúc càng kịch liệt trụ trời đổ nát gợi ra một loạt hậu quả so với chiều ca một trận chiến còn nghiêm trọng hơn trăm lần ngàn lần ngăn ngắn ba ngày thời gian sơn hải liền có ngàn tỷ sinh linh liên tiếp ngã xuống thiên địa một mảnh ẩm c h ậ m liên tục ba ngày không nhìn thấy mặt trời mọc n g u y ệ n lạc dương cương lại lần nữa bị vạn k i ế p c u ố n quanh người từ xa nhìn lại tượng một cái cả người khí đen tà ma làm ngày thứ tư thái dương vẫn không có mọc lên từ phương đông dương cương trong lòng tính toán có muốn hay không đi n h ậ t xuất chi đ ị a tìm đông hoàng tán gấu một chút lúc một vệ thần quan g vạn đạo uy nghiêm nhân từ bóng dáng đ ỗ n g nhiên tự phương xa đại đại bay lên phong thái tuyệt thế vong trần giờ khác này phảng phất một tôn tiên thiên thần chỉ uy nghiêm chấn áp thiên đ i ệ hóa thành một tôn thân trên là người hạ thân đôi u rắn to lớn thần chỉ, đem tự thân hảo quang không ngừng quang tung hướng đại điện nàng rốt cục muốn bắt đầu cứu thế vong trần thân hình của dương cương xuất hiện tại trước mặt nàng tránh ra tia thần chỉ khẽ mỉm cười nhân cùng tự ái lại cho người một loại cách nhau ngàn tỷ giá mới lạc cảm vong trần một đời đã triệt để biến thành nữ hoa hậu duệ đi là thiên địa này chúng sinh chỉ mình phải làm sứ mệnh ai dương cương x a suốt thở dài chủ động tránh ra thân hình hiện tại vong trần đã không phải vong trần nàng sức mạnh vô thượng hắn đã vô lực ngăn cản chỉ được ở trong lòng yên lặng tự nói với mình hiện tại thời cơ còn chưa tới chờ một chút còn muốn đợi chờ thêm vĩ đại thần chỉ chi thân không ngừng bôn u ba tư phương lấy tự thân rộng lớn thần lực hai bốn phương thiên địa c h i tinh tu bổ sơn hải mọi chỗ phá động phá nát thiên địa từng điểm từng điểm ở chữa trị thế nhưng đây là một hồi háo nhật kéo dài cứu thế con đường sẽ vẫn kéo dài đến thiên địa triệt để tu bổ hoàn chỉnh vẫn kéo dài đến vong trần lực kiệt mà chết là thiên địa chúng sinh tiêu hao hết cuối cùng một phần sức mạnh kia chúng sinh nguyện lực vì nàng cung cấp sức mạnh chỉ có thể vừa vặn chắc chắn sẽ không thêm ra một phần một hào đây là thiên địa âm dương cân bằng định số đạo hạnh từ từ cao thâm dương cương trong lòng sinh ra như vậy hiểu ra lại là mấy ngày sau nhân hoàng đại quân từ bất chu sơn quay lại triều ca phát hiện mất tích dương cương nhất thời vui mừng không thôi được túi chào đại lễ hắn bây giờ chính là tam giới đệ nhất chiến thần sơn hải chúng sinh chúa cứu thế chính là nhân hoàng đại quân người kính trọng nhất tuy không người hoàng vị trí nhưng có nhân hoàng chi thực đáng tiếc hắn nhất định vô pháp thu được tiên h địa chúng sinh tán thành không thể thành nhân hoàng nhưng vị trí này đối với ta đều không quan trọng dương cương từ chối văn trọng để cho mình đăng cơ thành đế đề nghị trâm giọng nói nhân hoàng vị trí trí công vô tư ta không người hoàng chi đức như mạnh mẽ đăng cơ cùng kia cơ xương có cái gì khác nhau chớ ngược lại công thiên hạ trở thành độc chiếm thiên hạ đại gia hết thể nỗ lực chẳng phải là h ư ớ n g ví chủ xoáy là thiên địa này chi tâm nhật nguyệt chứng giám thần văn trọng nghe vậy không khỏi n h i ệ t lệ tràn m i sâu sắc hướng dương cương bài dưới phía sau hắn vô số bóng dáng mênh mông quỳ xuống xin chủ xoáy đăng cơ xin chủ xoáy đăng cơ xin chủ xoáy dương cương xoay người quay lưng tất cả mọi người kiên quyết nói được rồi việc này đừng vội nhắc lại đều đi xuống đi nói hết càng không để ý tới mọi người cầu xin trực tiếp đạp bước rời đi sau lần đó mấy n à y dương cương hạ lệnh nhân hoàng đại quân tạm thời đình chỉ nghỉ ngơi phân tán sơn hạ các nơi đi tham dự cứu thế cứu vớt ngàn tỷ muôn dân cùng thủy hỏa đã như thế bên cạnh hắn sức mạnh lại yếu đi mấy phần kỳ quái ba làm sao còn không lộ ra đầu mâu dương cương trong bóng tối tìm kiếm cái kia không biết kẻ địch lại không thu hoạch được gì trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm theo lý mà nói có thể đánh nát tam tiêm lưỡng nhận đao tồn tại thực lực hẳn là không kém rốt cuộc cứng rắn hạo thiên kính tam giang hai nhận đao cũng chỉ là nước một đạo lỗ hồng hắn ở chờ cái gì kế tiếp dương cương yên lặng nhìn phía phương xa nhìn phía bất chu sơn đã từng tồn tại phương hướng. hẳn là muốn đến nữ hoa là thiên địa lập lại tứ cực tu bổ trung ương c h i trụ trời chứ một cái kia thông thiên thân thiết trong truyền thuyết việc quan hệ sơn hải đổ nát tuyệt thiên địa t h ô n g sơn hải trụ trời lại xảy ra tự nơi nào sẽ là đông hoàng thái nhất s a o hẳn là không thể là hạ tiên có thể đến tội cùng là thế nào sức mạnh mới sẽ đổ nát tam tiêm lưỡng nhận đau làm cho hạ tiên đông hoàng nhân vật như vậy đều lại lần nữa hóa đạo đây dương cương trong lòng rất tò mò nhưng trước sau ly không rõ trong đó manh mối chỉ được yên lặng tiếp tục chờ đợi thời gian một chút trôi qua ba ngày nửa tháng một tháng sơn hải kinh nhớ bất chu sơn ngã trời sập tây bắc tứ cực phế cựu châu đức trời không kim lật bất chu năm hòa viêm mà bất diệt nước h ạ o dương mà không thôi manh thu ăn chuyên d ầ n loài chim dữ chiếm giải yếu thế là nữ họa lấy thiên địa tri t ì n h tốn thời gian ba tháng luyện ngũ sắc thạch lấy vá trời xanh đoạn ngao đủ để lập tứ cực giết hắc long lấy vượt k ỳ châu tích lô sám lấy rừng nhưng trụ trời chi vỡ không thể cứu vãn trời dân lật địa mà nữ h a thần l ư ợ nhiệt i ệ t tối tăm ánh đến dưới một bóng ư ờ i dựa bàn viết nhanh dùng một cái thần ký bút từ từ viết ra từng hạng khắc họa cổ kim văn Tự. Mãi đến tận ngày này, Hắn rốt chương ụ c hai trăm chín mươi mốt nữ hoa bồ thiên nhị lang như thế chương hai trăm chín mươi mốt nữ hoa b ổ thiên nhị lang d i ư thế bất chu sơn phế tích nữ hoa đại thần lấy sức mạnh của thượng hai thiên hà đại thần chân thiết luyện lại thiên địa thần trụ lấy lập thương thiên tin tức này rất nhanh t r u y ề n khắp sơn hải tứ phương vạn linh hoan hô thiên địa cùng thánh vô số sinh linh thiên thần yêu ma thượng cổ thụy thú dồn dập đi tới xem lễ cúng bái nhưng thời khắc này rất nhiều cao tầng tiên nhân đại thần tâm tình lại có một ít trầm trọng trụ trời một lập nữ hoa thần lực tự nhiên biến mất cũng là đến nàng thân tử đ ạ o tiêu thời điểm một mực này một đời nữ hoa đại thần cùng lúc này uy thế tam giới nhị lang thần dương tiễn liên lụy rất nhiều đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì ai cũng không thể nào đ o á n trước ai cũng không cách nào ngăn cản có thể trụ trời này nhất định phải lập thế nhưng trời dần bông xuống bao t r ù đại đ i ệ sớm muộn có một ngày sẽ phát sinh tiên đ i ệ va chạm khiến toàn bộ thế giới quay về hỗn độn thảm kịch dương cương sẽ b ú ộ thiên hạ đại sơ xuất đến đây ngăn cản sao thời gian ngày ngày đi qua tối h tăm ánh đến dưới người bí ẩn chính dựa bàn cuốn sách sơn hải kinh nhớ nữ hoa hái thiên hà đ á y thần chân thiết với bất chu phế tích lập lại thương thiên tốn thời gian bảy bảy bốn mươi chín ngày thần lực nhật kiệt kỳ dị đầu bút lông ghi chép từng đoạn thượng của sơn hải thần thoại mà ngày hôm nay chính là kia ngày thứ bốn mươi chín bất chu sơn trên phế tích bóng dáng của dương cương lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện rất nhiều người không khỏi phát ra thở dài một tiếng trong lòng vừa là tiếp l ậ n lại là vui mừng Bằng không sau đó tia h t ế t nên làm cuối cùng một tia nhân tính ánh sáng dần dần bị thần tính hào quang thay thế được trở nên giống như thiên đạo bình thường nhân ái an lành lại lạnh leo vô tình tu vong trần một tiếng quát nhẹ thiên địa tứ phương linh khí hội tụ h ò a vào bất chu sơn hải cốt tổ hợp mà thành một cái vạn dạm trụ trời kim quang lóng lánh dần dần một cái thông s u ố t cựu thiên màu vàng cây cột sừng sững ở bên trong trời đất cùng nguyên lai thiên giới đường nối khoảng cách chỉ có chín bước xa tựa hồ chỉ cần lại dựng một cái cây thang liền có thể một bước lên trời một căn này cây cột chính là vong trần lấy thông tin ê t h ầ n lực siêu tập thiên hà thần chân thiết kết hợp nguyên bản bất chu sơn sống lưng luyện chế mà thành vì vậy thế cứng rắn nhất tri vật đương nhiên ngày hôm đó hà cũng không phải một cái phổ thông dòng sông mà là ngôi sao sông kia thần chân thiết cũng không phải phổ thông thân thiết mà là ẩn chứa c h ứ thiên tinh thần tiên Tổng cộng khối, hợp con số một cộng con nguyên, chính khối, hợp số là vong trần tiêu hết tâm hao xa xa lại ự c được một tiếng quát nhẹ quân q u â n khí vận từ bốn phương tám hướng hội tụ v ố n lượn như long đều tận hòa vào kia thông thiên thần trụ bên trong đạo đạo kim quang từ trụ trời tàn ra tia sáng soi sáng tam giới chúng sinh mừng đến phát khóc nhưng mà này còn chưa đủ bất chu thần sơn mặc dù có thể chống đỡ tiên địa chính là bởi vì nó chính là tiên tiên mã thành ẩn chứa thần tính bây giờ trụ trời hội tụ tam giới linh khí chúng sinh khí vận có lẽ có thể chống đỡ nhất thời nhưng còn chưa đủ lấy chống đỡ vạn cổ bởi vậy lập âm thanh của vong trần truyền khắp sơn hải mỗi một góc vô số đạo tia sáng từ trên người nàng hạ xuống dồn dập hòa vào trước người thông tin ê thần trụ dần dần thông tin ê thần trụ khí tức tăng vọt tỏa ra một luồng cứng rắn không thể phá vỡ vạn cổ bất diệt khí tức bên này vừa biến mất bên kia đã lại sinh ra thêm trên người vong trần khí tức dần dần suy nhược một thân m i n mông như vực sâu thần lực bắt đầu nhanh chóng biến mất nàng kia u y nga vạn giảm sánh vai trụ trời thần khu cũng bắt đầu từng điểm, từng điểm thu nhỏ lại. bất quá chốc lát đã khôi phục nguyên bản thân hình lúc này hơi thở của nàng càng cho người một loại trong gió ánh nến bình thường bất cứ lúc nào sẽ tắt cảm giác mà giờ k h ắ c này dương cương vẫn không có xuất hiện ai một tiếng trầm thấp thở dài giống như ưu giống như toán đến hiện tại dương cương vẫn là không có tới vậy hẳn là là sẽ không đến rồi vong trần c h ầ m rãi nhắm mắt lại lấy chút sức lực cuối cùng giơ tay lên trúng cổ lao thần trượng ở thông thiên trên thần trụ khắc họa một hàng chữ thiên hạ vô thanh vô tức một bóng người xuất hiện tại bên người vong trần nhẹ nhàng nắm chặt rồi thủ đoạn của nàng vong trần chấn động trong lòng nhất thời mở mắt ra ngơ ngác nhìn bên cạnh một tấm tuấn lãng tuyệt thế g õ má cùng lúc đó chu vi tiên nhân đại thần thượng bộ t h ủ y thú cũng là dồn dập trong lòng chấn động ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện người hắn một thân giáp bạc áo choàng màu đen một tay nắm khoáng cổ thần bình tam tiêm lưỡng nhật đao một tay nắm tuyệt thế thần nữ tay đưa nàng ôm vào trong ngực người đến rõ ràng là lúc này thiên địa đại lý nhân hoàng nhị lan g thần dương tiễn hán lúc nào đến rồi sư v i n h ta đột nhiên trong lòng có chút sợ tuấn dương quân dương tiễn đã tới chúng ta như thế nào cho phải vô số người theo bản năng nuốt một hồi nước bọn thần s á c khẩn trương như gặp đại địch làm dương cương không khi đến tất cả mọi người trong lòng tiếp cận thậm chí có một phần xem nhẹ nhưng khi hắn thật xuất hiện lúc bọn họ mới cảm giác được muốn đ ố i một người như vậy ra tay trong lòng lâm áp lực so với trời còn đ ạ i rất nhiều người chỉ là nhìn thấy dương cương xuất hiện cũng đã tay chân như nhun ra dương tiễn rốt cục một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau cách đó không xa chuyển đến dương cương hơi quay đầu nhất thời nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt đầu đầy tóc đỏ thượng cổ đại thần hồng liên n g ư chủ ở bên cạnh hắn còn có thông tin đạo nhân thạch hoàng v u a n t r ọ n từng cái từng cái khuôn mặt quen thuộc t ừ n g đôi ánh mắt phức tạp bọn họ đều là đến ngăn cản hắn thực sự hiểu rõ người của dương cương trong lòng từ lâu nở tới hắn ngày hôm nay nhất định sẽ đến dù cho trời sập hắn cũng sẽ đến hắn nếu không đến lại làm sao có khả năng từ quán g i a n g khẩu sơn thôn h ỏ lấy bé nhỏ c h i thân trưởng thành lên thành tam giới đệ nhất chiến thần trở thành sơn hải chúng sinh trong lòng đại anh hùng nhưng mà nữ hoa bổ tiên thần lực khô cạn cũng là một cái nhất định con đường trời như diện chúng sinh đều không còn tồn tại nữa bởi vậy bọn họ không muốn ngăn cản、hắn. đối địch với hắn rồi lại không thể không ngăn cản trong này t h ố n g khổ xoắn suýt thực sự khó có thể nói nên lời hạo thiên đông hoàng cái này cũng là các ngươi dự liệu được sao dương cương ánh mắt ở trên mặt tất cả mọi người từng cái đào qua trong lòng lặng lẽ nghĩ bất chu sơn phê tích bầu không khí vào đúng lúc này phản g p h ấ t triệt để đông lại đông nhiên một cái thanh â m ôn h ò a ở dương cương trong lồng ngực vang lên người tại sao muốn tới vong trần ngẩng đầu lên xi、si、ngóc nhìn kỹ bên cạnh gò má nhớ ngươi ta liền tới dương cương nhẹ giọng nói thả ra tay của ta lúc này vong trần trong lòng nhất không nguyện nhìn thấy trái lại là dương cương xuất hiện nàng không nguyện chính mình nỗ lực của phí càng không nguyện dương cương vì thiên địa này trả giá nhiều như vậy thật vất vả trở t h vả à người h cứu vất tam đại thật h muốn i c g làm như thế sao hồng liên nhiệt chủ vừa nói toàn bộ bất chu sơn phế tích chớp mắt rơi vào yên tịnh ánh mắt của mọi người đều chăm chu dán mắt vào dương cương chờ đợi hắn trả lời nhưng mà lúc này dương cương giống như căn bản không để ý đến ý của bọn họ chỉ lo cúi đầu lẳng lặng nhìn mặt của vong trần nhìn nàng trắng non như ngọc khuôn mặt một chút thường hồng giống như cảm thấy vô cùng thú vị không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ dương tiễn ngươi vong trần không khỏi một xấu hổ nhưng mà ở chỗ này sinh mệnh thời khắc cuối cùng vị này nữ hoa hậu duệ cũng đã không để ý tới ngượng ngùng chỉ s i n g ố c nhìn dương cương cảm thụ thân thể truyền đến nhiệt độ dù tâm l ĩ n h hội một loại kia chưa bao giờ có cảm giác theo thần lực biến mất nàng thân thể dần dần vô lực một trái tim lại càng mạnh mẽ bắt đầu nhảy lên dương tiễn trả lời ta là hoặc là không phải hồng liên nhiệt chủ nhìn dương cương ánh mắt tẩn hàm vẻ mong đợi thậm chí có một kia khẩn cầu người chung quanh thạch hoàng văn trọng thông tin ê đạo nhân cũng là như vậy bọn họ không nguyện cùng đã từng kể vai chiến đấu chiến hữu l à địch không nguyện đem l ư ớ i đao đối hướng ngày xưa bản thân chu vi vô số người hoàng đại quân càng là không nguyện đem chính mình trường thương chỉ hướng mình tính nể chủ soái cái này xuất lĩnh bọn họ chiến thắng hạo tiên nam nhân chỉ hy vọng chỉ hy vọng hắn có thể chính mình nội bộ không nên để cho bi kịch phát sinh nhưng mà trong lòng bọn họ một mực lại rất rõ lấy dương cương tính tình đầy cơ hồ là không thể người đàn ông này như dễ dàng như thế sẽ nhượng bộ lại làm sao có khả năng chiến thắng tính toán vạn cổ hạ tiên đúng thì lại làm sao dương cương rốt cục quay đầu không phải thì lại làm sao ta có thể cứu sơn hải này cũng có thể không cứu sinh diệt đều trong một ý nghĩ các ngươi những người này chờ ở chỗ này là muốn đối địch với ta sao dương cương nói xong hơi tiến lên một bước một luồng bã đạo khí thế tự nhiên mà phát càng để chu vi vô số thiên thần bản năng bình thường cùng nhau lùi về sau dồn dập như gặp đại địch từng cuộc một khoáng cổ t h ư ớ c kim đại chiến h ắ n từ lâu ở tất cả mọi người trong lòng sừng sững một cái không thể chiến thắng hình tượng đối mặt một người như vậy ai không trong lòng nước nhát nhưng là vì sống tiếp vì để cho thiên địa chúng tiếp tục sống lại không thể không mặt đi đối dương cương đối mặt cái này từng chiến thắng quá tam giới tồn tại mạnh mẽ nhất người theo dương cương r ứ t tiếng thiên địa tứ phương hoàn toàn yên tĩnh vong trần rơi vào trầm mặc chu vi tất cả mọi người cũng đều rơi vào trầm mặc thời khắc này thiên địa chúng sinh đều cảm nhận được dương cương trong lòng tiêm ộ t luồng cứng rắn không thể phá vỡ quyết tâm giống nhau sừng sững ở bất chu sơn nguyên trì thông thiên thần trụ tại quá khứ chỉ cần người đàn ông này quyết định trong tam giới này tựa hồ liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn mà hôm nay thời khắc này ánh mắt của mọi người bỗng nhiên r ồ n dập chuyển hướng nhân hoàng thái sư văn trọng dương tiễn vong trần ngơ ngác nhìn bên cạnh nam nhân tầm mắt bỗng nhiên có chút mơ hồ trên mặt của nàng càng có mấy phần khổ sở cùng vẻ thất vọng lẽ nào ngươi thật muốn vì ta một người vứt bỏ ngươi từng cứu vớt tam giới trung sinh nếu hai người không thể đều chiếm được như vậy lần này ta chọn ngươi dương cương nhìn mắt của vong trần nghiêm túc nói đây không phải một cái thần tiên vì tình yêu mà không để ý thiên hạ muôn dân cố sự hắn có thể vì tam giới trung sinh vì nhân đạo thiên địa chính thống từ bỏ tất cả nhưng không thể vì tam giới chỉ có phụ vong trần một người hắn đã đã cứu thiên địa này một lần lần này hắn chọn vong trần đã như vậy v ă n trọng nên làm quyết định âm thanh của hồng liên nhiệt g chủ vào lúc này vang lên trong đất trời thêm ra rất ra bỗng nhiên nhiều bóng người xa lạ từng cái từng cái địa giới yêu tộc cưới mây gặp gió bay lượn ở bất chu sơn ở ngoài bầu trời thậm chí còn có hoàng phi hổ k h ô n g tiên chờ từng vị nhân hoàng trận doanh đại tướng xuất lĩnh vô số người hoàng đại quân dùng dương cương đã từng giáo dục bọn họ chiến trận phía bên ngoài bố tầng tiếp theo lại một tầng khổng lồ mà phức tạp trận thế hết thẻ dương cương đã từng quen thuộc bạn tốt kẻ địch và hôm nay tất cả đều đến rồi không có một người hạ xuống thời khắc này h ắ n thật cả thế gian đều là kẻ địch quả nhiên không có một người đứng ở bên cạnh ta sao dương、cương、càng lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười tựa hồ sớm có chủ ý ngăn cản bộ thiên n ă n g ngựa dễ thế vào lúc này dù cho là thạch hoàng đều đứng ở một mảnh trầm mặc không nói lại sao sẽ có người d á m mạo hiểm đại sơ xuất đứng ở bên phía hắn gâu gâu gâu gâu ba một trận thê thảm chó s ủ a đột ngột văng lên dương cương chấn động trong lòng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời phương xa gâu gâu gâu một điểm đen từ xa đến gần nhanh chóng hướng bất chu sơn mà tới một lát sau hắc quang hạ xuống hóa thành một cái da rẻ đen tui nhọc u y ề n thẳng tắp chạy về phía dương cương hao tiên quyển trở về thạch hoàng nhất thời hát lớn này ngô cầu lấy nó thần thông đúc kết tiến trận chiến này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào nhưng mà h à o tiên khuyển mắt điếc thai ngơ trong mắt phảng phất chỉ có dương cương cái bóng g â u g â u g â u g â gâu. u h à o tiên khuyển chạy đến dương cương dưới chân thắng gấp một cái hướng về hắn một trận chó sủa inh ỏi đầy mặt toán giật vẻ tựa hồ nói tại sao muốn ném xuống chính mình một người đến bất chu sơn người chuyện này ngu cầu dương cương bản năng d ơ lên một ước cuối cùng chậm rãi không lưng sờ sờ đỉnh đầu của nó ô ô hao tiên k u y ể n ngầm đầu lên lộ ra dễ chịu thần sắc ở trong mắt nó sao quan tâm cái gì tam giới tồn vong chỉ cần chủ nhân một cái mềm nhẹ xoa xoa liền lớn hơn thế gian này bất luận cái gì tất cả dương cương không khỏi nợ nụ cười thấp giọng nói vào lúc này cũng chỉ có người này ngủ cầu sẽ đến nói hết hắn thẳng tắp x u ố n g lưng mắt nhìn bầu trời c h ầ m rãi giơ lên trong tay tam tiêm lưỡng miệng đao một luồng tuyệt thế vô cùng khí thế như đại nhật từ từ bay lên ở xung quanh hắn là vô số thiên quân văn mã tiên thần yêu ma mà. mà hắn chỉ có một người một con chó cùng một thanh không gì không xuyên thủng thần binh ánh mắt của dương cương ngửa mặt lên trời k i u thiên đông nhiên một tiếng kiệt ngạo cười to ha ha chương ả t ế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? đều địch là làm kẻ thì d Tiễn một đời, k hai ô n g sợ t m b ấ trăm luận người nào? chín mươi ba thế thượng an đắc lưỡng t o à n pháp không phụ tam giới không phụ khanh chương hai trăm chín mươi ba thế thượng an đắc lưỡng t o à n pháp không phụ tam giới không phụ khanh bất chu sơn phế tích tất cả mọi người bị dương cương khí thế kinh sợ không dám làm vừa lấy năng lực của nhị lang thần dương tiễn trí tuệ thật sẽ độc thân mạo hiểm một thân một mình đến đây bất chu sơn phải biết chính là không ai bị nổi hạo thiên cũng không dám như thế bất cần có người thậm chí theo bản năng mà hướng bốn phía quan sát phản phất lo lắng trong bóng tối còn có ẩ n dấu kẻ địch trong lúc nhất thời tam giới các tiên thần dồn dập tâm thần chấn động bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên ở đây duy có một người g ắ t gao nhìn chòng chọc mắt của dương cương thần s ắ c vô cùng mẹ hoặc không đúng hiện tại dương tiễn rất không đúng t h ạ n h hoàng túi đầu đứng ở trong đám người trong mày lấy hắn đối dương cương hiểu rõ đối phương tuyệt đối không thể vì vong trần làm ra vứt bỏ tam giới chuyện như vậy hắn là một cái tình nguyện tự mình con phụ tất cả cũng không thể từ bỏ bất luận là đồ vật gì người ở tính mạng của hắn bên trong vĩnh viễn không thể xuất hiện từ bỏ hai chữ sở dĩ hắn làm như vậy đến tột cùng là tại sao thạch hoàng rơi vào trầm tư thật lâu không có lên tiếng mà một bên khác hồng liên nhiệt g chủ lại phẫn nộ quát dương tiễn ngươi có thể nào như vậy ích kỷ ngươi làm như vậy là hoàn toàn để tam giới an nguy với không để ý là sao trá thiên địa đ ề u tính tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn hai người lúc này cũng chỉ có hồng liên nhiệt g chủ vị này thượng cổ đại thần có tư cách cùng dương cương nói chuyện như vậy sao trá dương cương nhìn từng cái từng cái đã từng đồng nghiệp không khỏi lắc đầu cởi khẽ vậy thì như thế nào ta là tam giới này làm đã nhiều lắm rồi các ngươi bằng yêu cầu gì ta tiếp tục trả giá tam giới chúng sinh đánh không ép được ta dương tiễn ngươi thật quyết định rồi hồng liên n g h i ệ t chủ bình tĩnh nhìn mắt của dương cương tựa hồ còn muốn cho hắn một cơ hội cuối cùng cho thiên địa này chúng sinh một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội hắn là thật không nguyện cùng dương cương như vậy người làm địch thế thượng an đắc lưỡng toàn pháp không phụ tam giới không phụ khanh một tiếng dài lâu thở dài giống như ẩn chứa vô số phức tạp tâm tình dương cương lắc đầu nói vẫn là câu nói kia hôm nay ta ở đây liền không thể trơ mắt nhìn vòng trần chết các ngươi nếu đã chuẩn bị kỹ cảng lại không cần phí lời nhiều như vậy đến đánh đi hắn nhắc lên trong tay tàm tiêm lưỡng nhận đao được hồng liên nghiệt chủ một tiếng gầm thét rốt cục bị thái độ của dương cương tức giận bày trận đem dương tiến bắt giữ ra lệnh một tiếng bắt chu sơn trên phế tích không phong vân d ũ n g động n g u ô n hình vào trạng mấy trăm ngàn hơn triệu t i ê n thần thụy thú yêu ma cùng nhau phát ra lay động đất trời khí thế tình cảnh động một cái liền bùng nổ vờ anh ở tất cả mọi người không tưởng tượng nổi lại không nguyện đối mặt tình huống chiến đấu rốt cục vẫn là đánh lên dương cương một người một đao mang theo một con chó trong lồng ngực còn ôm một người phụ nữ một mình đại chiến tam giới tiên thần đ ầ y trời thần thông tiên pháp tể thả không gì không xuyên thủng thần binh quét ngang hư không đem từng cái từng cái tiên thần đánh bay đem từng người từng người nhân hoàng thần tướng bước lui nhưng lúc này nhân hoàng đại quân trải qua phong thần một trận chiến tôi luyện đã so với từ chức cường đại mấy lần hơn nữa từ địa giới mà đến yêu ma thế ngoại tiên đạo tam giáo đệ tử nhưng mà dương cương võ pháp từ lâu diễn hóa đến tam giới cực hạ thế gian này trừ bỏ thạch hoàng hầu như không người nào có thể cùng hắn chính diện cứng rắn thêm vào không g á n hạ từ thủ trong lúc nhất thời hắn lại như một viên cái đinh rơi vào biện rộng ở bất chu sơn trên phế tích ngang dọc vô địch giống như muốn bằng năng lực của chính mình mạnh mẽ mở một đường máu nhân hoàng trong trận doanh duy nhất có năng lực ngăn cản dương cương bước chân thạch hoàng nhưng cũng không có động ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt dương cương bằng lưng tự l ầ m b ầ m không thể hắn không thể vì lý do này vứt bỏ tam giới trung sinh thế nhưng hắn cũng không thể từ bỏ vòng trận thế thượng an đắc lưỡng và pháp không phụ tam giới không phụ khanh thế thượng an đắc lưỡng và pháp không phụ tam giới không phụ khanh hắn đến tốt cùng nghĩ làm cái gì phát hiện càng là lấy thông tin ê cầm đầu tam giáo tiên trần ở bất chu sơn trước lại lần nữa bày xuống vạn tiên đại trận đem bóng dáng của dương cương vây nhốt trong đó lần này vạn tiên đại trận có thể không có bất kỳ người nào thả nước thêm vào có nhân hoàng đại quân địa giới y ê u m a ở trong đó nắm giữ t r t kỳ uy lực so với lúc trước ngoài thành triều ca càng ngang tàng mấy lần bọn họ tuy không sát tâm nhưng sức mạnh như vậy e sợ hạo tiên đến rồi cũng phải bị chấn áp thô bạo dương t i ễ n hơi bất cần một chút chính là vạn kiếp bất phục phá dương cương gầm lên một tiếng tựa hồ vạn tiên trận xuất hiện kích phát rồi hắn lựa giận trong lòng một đao quét ngang hư không a hơn mười viên đầu bay lên cao cao máu bắn bầu trời tất cả mọi người chớp mắt s ữ n g sở ở tại chỗ khai chiến tới nay lần thứ nhất có người chết hắn lại thật đối với mình đã từng bộ hạng rơi xuống tử thủ đầy trời tiên thần đều dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn hắn như là lần thứ nhất nhận thức dương cương bình thường mà này vẹn vẹn là một cái bắt đầu mà thôi dương cương lau một cái rơi xuống nước ở trên mặt máu tươi cười lạnh một tiếng càng trực tiếp đại khai sát giới nếu muốn giữ lại ta liền để mạng lại đi dầm dầm tam tiêm lưỡng nhận đau chém nát hư không đem mười mấy tên tam giáo đệ tử c h ặ n ngang chia làm hai đoạn đem m ấy trăm yêu ma phân thây t r ă m khối đem mấy ngàn người hoàng đại quân tướng sĩ từng cái bêu đầu một thanh này viễn cổ thân binh lần thứ nhất ở trước mặt người mình triển lộ ra tán khốc nhất một mặt thời khắc này rất nhiều rất nhiều nguyên bản còn đối dương cương dành cho kỳ vọng người tâm lệnh giết không thể lưu thủ rồi lại lưu thủ chúng ta hôm nay không biết còn muốn lưu bao nhiêu máu nhanh đem hết toàn lực vô số tiếng la g i ế t rung trời so với vừa nãy người người lạc im chiến đấu lúc này mới như là một hồi chân chính huyết chiến mà nguyên bản thanh n m không nhỏ dương cương trái lại đột nhiên trầm mặc súng đều đến trình đ ộ như thế này các người còn chưa tới sao ánh mắt của hắn nhìn quét tứ phương rơi vào tam giáo tổ sư đạo đức thiên tôn nguyên thủy thiên tôn trên người rơi vào xuất lĩnh địa giới yêu ma kim sĩ đại bằng trời yêu ma trên người cuối cùng lại rơi vào đầy mặt bi phẫn văn trọng hồng liên đám người trên thân không khỏi trong lòng thở dài một hơi sau đó ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo thật can đảm một cái kim loại vòng tay vô thanh vô t ứ c tự hư không bay về phía sau đầu của hắn dương cương như là trên lưng dài ra con mắt bỗng nhiên xoay người lại một đao keng c à n không chạc xoay tròn chuyển đoạn bay hướng ngoài vòng trời sau một khắc hắn bỗng nhiên một tiếng quát lớn phần thiên hư không bỗng nhiên bay lên một đạo đại nhật hảo quang soi sáng tứ phương thế giới thiên địa thất sắc vạn vật no âm vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên chỉ một đao liền có mấy ngàn vây công dương cương tiên thần thân thể bị đốt thành một mảnh cho tàn chết tại chỗ dương tiễn ngươi quá phận quá đáng rồi văn trọng ngơ ngác nhìn mấy ngàn danh nhân hoàng tướng sĩ thi thể hóa thành đầy trời cho tàn một luồng hừng hực lửa dẫn r ố t cục tự đáy lòng triệt để thiêu đốt hắn thu lại vô cùng đau đớn biểu tình tàn bạo mà nói ngươi thật sự coi ta chỉ huy bất động một chi này nhân hoàng đại quân sao chương hai trăm chín mươi bốn nhân sinh trường hận thủy trường đông chương hai trăm chín mươi bốn nhân sinh trường hận thủy trường đông giết hơn triệu tiếng hét lớn cùng nhau vang lên chấn động núi cao thời khắc này trăm vạn nhân hoàng đại quân nhìn dương cương ánh mắt trong đau buồn mang theo nồng đậm sát ý ta không nguyện giết ngươi ngươi nhưng phải giết ta như vậy ta chỉ có giết ngươi một đau này p h ả n p h ấ t t r i ệ t để chặt đứt dương cương cùng nhân hoàng đại quân đi qua tình cảm nhưng mà đáp lại bọn họ như n g là một thanh lộ hết ra sự sắc bén tuyệt thế lơi đao một luồng càng thêm nồng nặc sát ý ta nói rồi hôm nay ai muốn cả ta hay dùng m ệ n h đến đ i ể n dương tiễn một cái thanh âm run rẩy bỗng nhiên tự trong lồng ngực vang lên dương cương nghe vậy chậm rãi cúi đầu phát hiện trong lòng vong trần từ lâu rơi lệ lệ mặt trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta chán ghét ngươi n g ư ơ i cái gì nói dương cương chấn động trong lòng ta nói ta chán ghét ngươi dáng vẻ hiện tại trong mắt vong trần dị thải loại lên t h ầ n s ắ c bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo sau đó nàng nỗ lực tránh thoát mở dương cương tay nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy chán ghét vẻ vừa nói ngươi như bây giờ cùng lúc trước hạo thiên lại có cái gì không giống cũng vì bản thân tư dục vì ngươi trong lòng cái kia buồn cười chấp nhất ta không có dương cương lời nói bị vong trần đánh gãy không ngươi có ngươi nói ngươi vì tam giới ngươi nói ngươi vì ta có thể ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta không có ngươi xưa nay đều chỉ là vì trong lòng ngươi cái kia buồn cười cảm giác thỏa mãn vong trần một câu câu nói như dao từng đao cắm ở dương cương trong trái tim thời khắc này rời xa trần thế thần nữ phản phất một cái rơi xuống phản tục bình thường nữ tử nói không còn là kia cao cao tại thượng lời nói mà một câu câu khổ tình mà lại hại người câu nói dương cương thân thể liền trấn chậm rãi buông tay ra trường phản phất gặp đà kích khổng lồ từng bước một lùi về sau lúc trước vong trần bởi vì dương cương vì che chở chính mình không tiếc đối địch với tam giới mà đối với hắn động lòng bây giờ cũng là bởi vì hắn vì mình đối địch với tam giới mà triệt để chán ghét hắn trong này thị phi gấp mắt lại há lại là dăm ba câu có thể nói xui ô được ta ích kỷ dương cương lặp đi lặp lại nhắc đi nhắc lại một câu nói này t h ầ n s ắ c dần dần dại ra một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ dương tiễn vong trần nhìn dáng vẻ của hắn trong mắt lõe ra một vẻ không đành lòng nhưng nàng biết hiện tại tam giới có thể ngăn cản hắn chỉ có chính mình vung tha đi ta có đạo của ta truyền thế trở thành nữ hoa hậu duệ liền muốn gánh chịu tiên tiên chức vụ b ổ thiên là ta số mệnh an bài kiếp giống nhau ta đem chính mình trói chặt nữ hoa miếu lại vẫn như cũ sẽ gặp phải ngươi một dạng vạn cổ tình kiếp dương cương nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng thấp giọng nói số mệnh an bài sao nhưng vì cái gì một mực ta không tin cái này ta đây dương tiễn vung tha đi v ă n trọng tiếng thở dài ở một bên vang lên đây là nữ hoa hậu duệ vô pháp ngăn cản số mệnh ngươi cần gì phải đi ngược lên trời ngươi đã giết nhiều người như vậy hiện tại thu tay lại chúng ta chúng ta còn nhận ngươi là chúng ta chủ soái ngươi vẫn là tam giới này duy nhất đại lý nhân hoàng trầm mặc vô tận trầm mặc dương cương cúi đầu ngơ ngác nhìn tàn tạ khắp nơi đại địa nhìn từng bộ kia ngày xưa bộ hạ tàn tạ hải cốt trong mắt tất cả đều là vẻ t h ố n g khổ hắn không nghĩ tới hắn thật không muốn như vậy nhưng là hắn thì có biện pháp gì phi hổ văn trọng hướng một bên thành võ vương hoàng phi hổ nháy mắt được hắn lập tức lĩnh hội xoay người rời đi một lát sau lại từ đằng xa đằng vân mà đến càng mang đến bốn cái từ lâu rơi lệ đẩy mặt bóng dáng dương tiễn thiên nhi nhị đệ nhị ca từng tiếng quen thuộc hô hoán chuyển đến dương cương trong lòng r u n g mạnh đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nhìn hoàng phi hổ bên cạnh bốn cái bóng người quen thuộc thất thanh nói cha nương đại ca liên nhi các ngươi thiên nhi thu tay lại đi g i a o cơ mặt đầy nước mắt hai mắt xương đỏ hiển nhiên chưa tới bất chu sơn trước đã khóc rất lâu ngươi vì vòng trần có thể hy sinh tam giới chúng sinh lẽ nào cũng phải nhìn chúng ta người một nhà chết ở thiên địa trong đại kiếp thiên địa hủy diệt sơn hải đổ nát ngươi cùng vong trần thần lực vô cùng có lẽ có thể sống sót có thể ngươi có nghĩ tới hay không cha mẹ nghĩ tới đại ca ngươi nghĩ tới liên nhi dương tiễn ngươi không thể như thế ích kỷ nương dương cương cả người bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ lui về phía sau một bước giao cơ lần thứ nhất hô hoán hắn dương tiễn tên càng là ở như vậy trường hợp nếu như nói vong trần lời nói như là một c â y đao mạnh mẽ đào lên tim hắn phòng tuyến giao cơ lời nói lại như là một thanh trọng truy tầng, tầng truy ở ngực của dương cương đem hắn một thân trí khí hết thể kiệt nạo đều tận một đập nệ tán、hắn、chầm rãi quay đầu Nhìn Chu một n g đôi trận h nhưng mắt, không có tên điên t r g mắt, cuồng cười to đông nhiên chuyển khắp bất chu sơn dương cương cười đến nước mắt tể lưu cười đến bi phấn cùng loạn cười đến trên bất chu sơn mọi người không rõ vì sao dồn dập như gặp đại địch một mặt cảnh giới nhìn hắn không nghĩ tới không nghĩ tới ta dương tiễn một đời chinh chiến tam giới chưa bao giờ nói bại không nghĩ tới cuối cùng càng là kết cục như vậy tiếng cười bỗng nhiên một rừng dương cương lạnh lùng nhìn người xung quanh rốt cục mở miệng nói t ố t vậy ta liền như các ngươi mong muốn ta từ bỏ dứt tiếng hắn thẳn g t ắ p thân thể như là bị cắt đứt xương s ố n g lưng một chút ố lượng phảng phất trong nháy mắt bị bất thời gian tinh khí thần dần dần lọn cọc xuống một câu nói này hạ xuống c ũ nếu g đại d như nói nữ hoa bộ tiên là vong trần số mệnh an bài đánh ngã bất chu sơn là trúc thanh long số mệnh an bài hắn thân là dương tiễn một đời cũng có một hồi số mệnh an bài một hồi nhất định không bị người lý giải số mệnh an bài là vận mệnh đem hắn đẩy đến một bước này đáng tiếc có một số việc hắn nhất định vĩnh viễn vô pháp nói cho người khác biết giống nhau sơn h ả i k ỷ lúc bắt đầu một hồi kia tên là nhân sinh trường hận thủy trường đ ồ n g kiếp chỉ vì một thế này hắn gọi dương tiễn mà lúc này người chung quanh nhưng là dồn dập lộ ra một mặt sắc mặt vui mừng hắn đáp ứng rồi hắn rốt cục đáp ứng từ bỏ trường đại kiếp nạn này rốt cục trừ khử rốt cục không cần có người lại hy sinh chảy máu dương tiễn vong trần nhìn bóng dáng của dương cương không khỏi lộ ra vẻ tươi cười chỉ là thời khắc này nàng bỗng nhiên cảm giác trong lòng dường như để chống một tảng lớn địa phương đi thôi ngươi b ầ ngươi trời ta cũng sẽ không bao giờ ngăn cả ngươi nói hết dương cương trực tiếp nhắm hai mắt lại tựa hồ không muốn để cho người nhìn thấy trong mắt t h ấ t ý lại giống như đối tam giới này tất cả mọi người c h ế t để thất vọng kia、yeah, gặp lại vong trần nhẹ nhàng phun ra hai chữ sâu sắc nhìn dương cương một mắt xoay người lại lần nữa giơ lên trong tay cổ xưa thần trượng ở thông thiên trên thần trụ khắc họa văn tự nàng phải đem tự thân cuối cùng một tia thần l ự ụ khắc họa văn tự nàng phải đem tự thân cuối cùng một tia thần trụ bên trong phó thác nó vạn cổ bất diện vĩnh viễn không n g t t h tính cuối cùng kết thúc rồi nhìn thấy sự tình một lần nữa đi lên q u đạo rất nhiều người dồn dập thờ phào nhẹ nhõm tất cả rốt cục đụi bầm lắng xuống chờ đã dương cương chợt nhớ tới dương tiễn hồng liên nhiệt g chủ lớn tiếng q u á lớn ngươi vong trần cũng quay đầu nhìn ánh mắt của hắn đều là thất vọng đều đến lúc này lẽ nào hắn còn muốn đổi ý nhưng mà dương cương trên người vẫn chưa tỏa ra bất luận cái gì khí thế một bộ tâm cho ý lạc dáng vẻ cười t h ẳ m nói ta chỉ là m u ố n biết ngươi dự định cho thần chân thiết vong trần một thân lành lạnh hờ hững quay đầu lại tiếp tục viết thiên hà bởi vì bị dương cương q u y dối nàng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu viết nhất bút nhất h o ạ phảng phất dùng hết vòng trần hết thể sức mạnh nàng viết đến mức rất chậm rất chậm thời khắc này thời gian cũng phảng phất trải qua rất chậm rất chậm tất cả mọi người đang đ ợ i tam r ơ i chúng sinh đang đ ợ i dương cương đang đ ợ i một ít trốn ở âm u góc người có lẽ cũng đang đ ợ i nhưng mà từ đầu đến cuối không có người lại ra tay ngăn cản vòng trần cứu thế cử chỉ trong mắt dương cương không khỏi né qua vẻ thất vọng đ ố n g nhiên mở miệng nói vòng trần vòng trần dừng lại trong tay động tác nhưng không có xoay người ta có thể cùng ngươi đồng thời viết sao vòng trần lạnh lùng nhìn về phía trước vẫn không có nói chuyện ta ta chỉ là muốn cùng ngươi đi xong cuối cùng một đoạn đường coi như ta văn cầu ngươi âm thanh của dương cương mang theo một vẻ cầu khẩn c ầ u ta vong t r ầ n nghe vậy lạnh lùng con mắt không khỏi buông lỏng người t r u n g quanh nhất thời trong lòng chấn động trong mắt lộ ra mấy phần không đành l ò n g vẻ dương tiễn như vậy người lại cũng sẽ mở miệng cầu người có thể tưởng tượng được chuyện này đối với hắn đã kích đến tột cùng lớn bao nhiêu nữ hoa bổ tiên là ở cứu vớt tam giới trung sinh nhưng đối với dương cương mà nói trơ mắt nhìn để ý người hướng đi phần cuối của sinh mệnh nhưng là cõi đời này tàn nhẫn nhất sự、ừ. vong trần rốt cục nhẹ nhàng gật đầu xem như là đáp lại yêu cầu của dương cương trong mắt hắn không khỏi n ẻ qua một chút sắc mặt vui mừng rồi lại giống như mang theo nồng đậm bi hay tiến lên vài bước như trước như vậy lại lần nữa ôm lấy vong trần thân thể nắm chặt rồi thủ đoạn của nàng hai người đồng thời phát lực bắt đầu là này đem muốn trở thành trụ trời trí bảo viết thuộc về nó tên một luồng bi thương bầu không khí dần dần lan tràn tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn tình cảnh này biểu hiện đều là không đành lòng đã từng cứu vớt tam giới đại anh hùng cuối cùng đi đến một bước này thực sự là để người tất cả mọi người đều là dương cương cảm thấy tiếp hận chỉ có một người thân xác trước sau không rõ thạch hoàng nhìn dương cương bóng lưng làm hiểu rõ nhất người của dương cương chẳng biết vì sao thời khắc này trong lòng hắn càng mơ hồ có một k i a bất an tại sao tại sao hắn cũng đã đáp ứng từ bỏ ta vẫn là cảm giác bất an chương hai trăm chín mươi lăm chân chính dương tiễn chương hai trăm chín mươi lăm chân chính dương tiễn đến cùng là là lạ ở chỗ nào thế thượng an đắc lưỡng toàn pháp không phụ tam giới không phụ khanh thạch hoàng c a o mày rơi vào đ á m chiêu chờ đã thế thượng an đắc lưỡng phật pháp không phụ tam giới không phụ k h a n thạch hoàng hai mắt bỗng nhiên sáng lời lập tức thật dài hít vào một n g ụ m khí lạnh lẽ nào hắn càng là muốn một mình gánh vác tất cả những thứ này thiên hà định đáy thần chân sắt dương cương cùng vong trần tay hợp lại cùng nhau cộng đồng viết thuộc về thông tin ê thần trụ tương lai mới tên của bất chu sơn chỉ là vong trần phát hiện làm chính mình viết xong thiên hà hai chữ dương cương tham dự vào sau thủ đoạn của hắn phát lực phương thức cùng mình phía sau muốn văn viết chữ hoàn toàn khác nhau một mực hai người hợp lực lúc lại vô cùng hài hòa để người có một loại cảm giác hai người chính là đồng tâm đồng lực mục tiêu nhất trí vong trần trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần quái lạ dừng tay một tiếng kinh thiên hét lớn vào lúc này nhưng mà tất cả đã muộn dương cương quay đầu hướng thạch hoàng khẽ mỉm cười trong nụ cười càng có mấy phần vẻ vui mừng vê anh thiên hạ định để thần chân thiết bảy chữ viết xong thông thiên thần trụ đ ỗ n g nhiên tỏa ra vạn đạo t h ầ n quang dầm dầm dầm trụ trời từng tấc từng tấc t h ă n g cao đem vòm trời nâng lên thời khắc này s ơ n hải đại địa đ ỗ n g nhiên hiện lên vô tận sinh cơ mù mịt bầu trời tàn đi một vòng đại nhật mọc lên từ phương đông đem tự thân ánh sáng soi sáng tạm giới trăng sáng ở phía tây như ẩn như hiện trong sáng ánh trăng thoải m á i vạn vật đẩy trời ngôi sao cũng theo hiện ra hành tích cùng nhật nguyện tranh huy tranh nhau đem ngôi sao ánh sáng quang tung đại đ i ệ n sau đó dồn dập ngưng tụ ở thông thiên trên thần trụ phản phất chuyển vào vô biên sức mạnh nguồn sức mạnh này tồn tại sau này vĩnh viễn chỉ cần chu thiên tinh thần bất diệt tắt thông thiên thần trụ bất diệt hai giả có cùng nguồn gốc chống đỡ lấy vùng thế giới này tam giới chúng sinh dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng rất nhiều người thậm chí mừng đến phát khóc cùng bên người, người thân bạn tốt lẫn nhau ô n chặt không còn có người đi quan tâm thạch hoàng vẻ kinh dị toàn bộ sơn hải thế giới rơi vào một mảnh t h ứ nay về sau sơn hải lại không nỗi lo về sau muôn dân đều có thể an cư lạc nghiệp mà bổ thiên nữ hoa hậu duệ cũng rốt cuộc đi vào phần cuối của sinh mệnh nàng thân lực đã triệt để tiêu hao hết một thân khí tức như ánh nến phiêu linh ngưng tụ thân hình thậm chí dần dần hiện ra hư huyễn thái độ thạch hoàng xứng sở ở tại chỗ ngây ngốc nhìn tất cả những thứ này trên mặt thần sắc điên cuồng biến hóa tựa hồ thế giới tinh thần gặp phải một loại nào đó trùng kích cực lớn dương tiễn vong trần nhưng không nghe thấy thạch hoàng tiếng la cũng không nghe thấy ngoại giới bất kỳ thanh em gì nàng lúc này đã suy yếu tới cực điểm xoay người nhìn dương cương lại phát hiện sắc mặt của hắn giống như chính mình chẳng xám vong trần miễn cưỡng n ở nụ cười đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều chỉ là nhẹ giọng nói ta phải đi đi thôi dương cương phảng phất đã đã thấy ra tất cả mỉm cười nói ta đưa ngươi đi nữ hoa miếu ừ m vong trần con mắt mở ra đóng lại buồn ngủ mê man đã từng thần lực thông thiên nữ hoa hậu duệ lúc này giống như liền thân thể cơn buồn ngủ đều muốn không chống đỡ được nói xong thân thể loáng một cái liền hướng dương cương trong lồng ngực đổ tới dương cương ôm lấy vong trần túi đầu nhìn nàng trên mặt tái nhật không khỏi thương tiếp thở dài sau đó ô m nàng xoay người bay về phía đại địa phần cuối nữ hoa thần miếu người chung quanh r ồ n dập tàn ra ánh mắt phức tạp nhìn hai người bóng lưng hổ thẹn phẫn nộ t i ế t hận căm hận các loại tâm tình lưu chuyển chỉ có thạch hoàn g một người n g ơ ngác đứng tại chỗ nhìn trước người thông tin ê thần trụ đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa cây c ủ a kia tự l ầ m b ầ m tại sao tất cả sẽ phát triển trở thành như vậy d ư ơ n g tiễn ngươi đến tột cùng nhìn thấy tương lai cái gì ngươi thật là ích kỷ ngươi thật thật là ích kỷ tại sao trong lòng sự xưa nay đều không cùng đại ca nói ta là không có trí tuệ của ngươi nhưng là a một tiếng thống khổ giống to vang vọng bất chu sơn vòng trời mọi người dồn dập nhìn về phía hai tay ô m đầu thống khổ giống to gọi thạch hoàng đều là không rõ vì sao dương tiễn dương tiễn tiệu giao ca ca vong trần thần trí đã rơi vào mơ hồ trong miệng không ngừng hô hoán tên của dương cương ta ở dương cương chăm chú ô m nàng tốc độ phi hành càng nhanh hơn một phần nhưng mà khắc khắc khắc hắn càng không nhịn được một trận h ó k h a n tiếp tiết hầu một ngọn mạnh mẽ đem máu tươi nuốt xuống một lát sau cổ xưa thê lương nữ o a thần miếu rốt cục đến dương cương ôm vong trần từng bước một hướng vào phía trong đi đến khi hắn bước qua thần miếu ngưỡng cửa bậc thang rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại nhìn hướng trên vòng trời nhìn hồi lâu cuối cùng phát ra một tiếng không tên tờ dài đều như vậy các ngươi vẫn là không ra tay sao không có người đáp lại hắn dương cương không nhịn được một trận thất vọng xoay người bước vào nữ hoa miếu hồi lâu một trận gió mát phất quá nữ hoa miếu trước bậc thang trừ bỏ mấy mảnh lá r ụ n g cũng lại quyển không nổi bất luận cái gì phong vân hạo thiên chưa từng xuất hiện đông hoàng cũng chưa từng xuất hiện kia ẩn giấu thâm hậu lấy rơi vào luân hồi thoát thân khổ đá tôn giả cũng chưa từng xuất hiện bọn họ ở dương cương suy yếu nhất thời điểm đều không có bất luận cái gì hành động phản phất thật triệt để từ bỏ đ ố i thiên đạo quyền bính tránh cướp tiếp tục ngủ đông lảng l ạ g đợi vạn cổ sau cơ hội lại xuất hiện tùng kịch này dương cương tính toán v ạ n cổ đã lừa gạt người trong thiên hạ cuối cùng lại chỉ đạt thành một nửa mục đích đúng thế trên bất chu sơn phát sinh tất cả kỳ thực là dương cương đạo diễn một tùng kịch một hồi không có nói cho bất luận người nào thuộc về hắn một người kịch một vai bây giờ tam giới xem hiểu hắn động tác có lẽ chỉ có thạch hoàn một người thế nhưng hắn cũng chỉ xem hiểu một nửa bởi vì chỉ có dương cương biết hậu thế sơn hải đổ nát Tam tiêm l vâng không, không chờ thiên địa trở lại thượng cổ chúng sinh i ra tình thượng cổ ký ức có bao nhiêu người sẽ thay đổi lập trường lại có bao nhiêu người sẽ coi hắn dương tiễn là địch quan trọng nhất chính là thanh quân cùng thái độ của yêu hoàng hậu thế dương cương cũng không có thiên đạo quyền bính lực lượng chiếm không tới nửa điểm tiên cơ nếu như bọn họ không có địa chí đ ố i quá khứ không nhắc chuyện cũ tự nhiên tốt nhất nhưng nếu là hai vị này đại năng hóa đạo có thể cùng với những cái khác người chuyển thế không giống đều có chưa kiếp trước chủ quan ý thức cùng tình cảm bởi vậy dương cương không thể đem hy vọng ký thác ở người khác nhân từ trên mà muốn đã lừa gạt hạo thiên cùng đông hoàng chỉ có đã lừa gạt tam giới tất cả mọi người vẹn vẹn như vậy tự nhiên là không đủ bởi vậy dương cương không gần như chỉ ở bất chu sơn phế tích cùng tam giới phản bội dự định một trận đại chiến trực tiếp đánh cho tam tiêm lưỡng nhận đao phán á t ở tầm kiểm soát của mình bên trong đem tất cả ẩ n dấu nguy hiểm trừ khử cuối cùng c ò n g i ấ u tất cả mọi người g i ấ u thần lực suy nhược vong trần ở thông thiên trên thần trụ khắc xuống năm chữ này mới thật sự là dương tiễn chương 296. xuyên qua thiên cổ yêu say đắm chương 296, xuyên qua thiên cổ yêu say đắm dương cương chỗ làm tất cả đều là v í dụ dỗ hạo thiên cùng đông hoàng xuất hiện đừng xem hiện ở thiên giới đường n ố i ngăn cách lấy hạo thiên ở tam giới kinh doanh ngàn tỷ năng lực hãn tuyệt đối có biện pháp phá tan hai giới hàng rào này mưu tính người khác có lẽ không thấy được nhưng có hai cái nửa người nhất định có thể nhìn thấu dương cương lúc này vì vong trần có thể sống sót đã thay thế nàng tiêu hao hết tự thân thần lực bản nguyên sức mạnh đã suy yếu đến thực h ạ n cũng chỉ có gốc gác của hắn có tư cách thay thế vong trần đi ra k i ê u một phần ngàn tỷ sức mạnh vì nàng có thể sống sót bảo lưu một phần nhỏ bé hy vọng có thể nhìn thấu hắn hai người tự nhiên là hạo thiên cùng đông hoàng mặt khác nửa cái ở dương cương theo dự đoán lẽ ra nên lúc này không biết chuyển thế nơi nào khổ đà tôn giả kết quả không nghĩ tới cuối cùng nửa cái nhìn thấu một nửa người càng là đối tính tình của hắn hiểu rõ sâu nhất thạch hoàng đáng tiếc chính là tùy ý dương cương tính tận tất cả hạo thiên cùng đông hoàng vẫn không có bị lừa so với tam giới trung sinh bọn họ hiển nhiên không có tốt như vậy lừa gạt nắm giữ gần như vô tận sinh mệnh bọn họ có thể chờ đợi được dương cương c h ế t giả chờ đợi sơn hải chúng sinh lần lượt luân hồi c h u y ể n thế đều quên quá khứ đã xảy ra sự đợi được có lần sau khí vận lưu chuyển đại k i ế p đến nắm giữ tuyệt đối nắm chặt thời gian nhưng càng là như vậy dương cương càng là biết đợi chờ mình còn có một hồi chung mặt chi tiết mãi cho đến dương tiễn nơi này là nơi nào vong trần suy ế u thanh em vang lên nữ h o miếu dương cương nhìn ở giữa tòa thần miếu một tôn uy nghiêm hiền lành tượng thần rốt cục trở về rồi sao thật tốt trên mặt vong trần không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười ừng dương cương nhẹ nhàng gật đầu u tính trong thần miếu hô hấp của hai người tiếng rõ ràng có thể nghe dương tiễn ta có lời nghĩ nói với ngươi vong trần nhắm mắt lại nắm chặt dương cương trước ngực và áo suy yếu đến như cái thế gian bệnh lâu cô gái tầm thường ngươi nói ta nghe dương cương ôn nhu nắm chặt tay của nàng chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh lạnh lẽo dương tiễn vong trần đem đầu kề sát ở lồng ngực của hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói dương tiễn ta liền muốn chết rồi nữ hoa hậu duệ một chết có lẽ l i ê n luân hồi cơ hội đều không có ta biết dương cương nhẹ g i ọ n g đáp lại vong trần suy nhược m à n ở nụ cười hai con mắt vẫn như c ũ đóng chặt m ã i đến tận hiện tại ta như c ũ không nhớ do chính mình k i ế p t r ư ớ c cùng ngươi đã từng trải qua cái gì nhưng ta biết ngươi chính là ta muốn tìm người kia tuy rằng ta đã quên đi rồi tại sao mình sẽ làm như vậy đã quên trước đây ta vì sao như vậy tình căn thâm trùng nhưng ta biết ta hóa tận trước kia quên mất qua lại tu hành tọa vong chi đạo đều là vì ngươi nhưng là dương tiễn số mệnh thật vô pháp cái lời âm thanh của vong trần càng ngày càng thấp khi tức như trong đêm tối đong đóm p h ả n phất một cơn gió liền có thể thổi tắt dương cương đưa nàng chăm chú ôm vào trong lòng không ngừng lặp lại ta biết ta đều biết đều do ta đều do ta không có bảo vệ tốt ngươi cứ việc hắn đối viễn c ủ a chuyện phát sinh cái gì cũng không biết thế nhưng hắn rõ ràng tất cả khẳng định đều là bởi vì chính mình bởi vì kêu kỳ dị mệnh giai trường h ạ thế nhưng vong trần bỗng nhiên hướng về dương cương trong lồng ngực chen một thoáng thở nhẹ một tiếng lạnh sau đó lại nói hóa tòa vòng vào hồng trần q u a n thời gian này ta thật thật vui vẻ từ nữ hoa miếu bên trong sau khi ra ngoài Ta mới biết, từ t mới ớ r ư chúng ở nữ o a miếu v ta, ta, ca ca chơi đùa, chơi đùa, ta chỉ hoàn thành rồi cuối cùng một hạng sẽ dương cương chăm chú ông vong trần ông cái này cùng mình trải qua một đời lại một đời nữ tự chỉ ở trong mắt dương cương nàng là vong trần cũng là khước giang vẫn là bắc điệu bên trong chấp nhất triệu linh thanh linh động thiên bên trong tuyệt vọng triệu linh ý các nàng mỗi người trải qua tuy có sự khác biệt nhưng linh hồn đều là một người mà cuối cùng kết cục cũng đều là như vậy bất tận người ý có lẽ tất cả từ thượng cổ nữ hoa bộ thiên vong trần gánh vác này to lớn nhân quả bắt đầu lại hay là viễn c ổ n g u y ệ t thiên đế vì trong lòng nhân hóa đạo rơi phản bắt đầu cũng đã nhất định ta xin thể sau đó nhất định sẽ dẫn ngươi đi ăn đồ chơi làm bằng đường nhất định dương cương không khỏi nhớ lại bởi vì hắn mà thích ăn kẻo hòa khương giang nhớ lại bắc điệu bên trong bởi vì tính cách quật cường mạnh hơn dẫn đến khi còn bé chỉ ăn qua một lần đồ chơi làm bằng đường sau khi lớn lên nhớ mãi không quên triệu linh dương tiễn âm thanh của vong trần dần dần c h ấ m thấp nói mê vậy tự nói kỳ thực ta không trách ngươi thật không trách ngươi bất chu sơn phế tích những câu nói kia ta đều là khí ngươi vì để cho ngươi từ bỏ ngăn cản ta cứu thế vì ngươi không mất đi tất cả xì xì vong trần bỗng nhiên thất thanh n ở nụ cười dù gì nói kỳ thực chúng ta mới ở chung bao lâu cảm tình nào có như vậy sâu nhưng kỳ quái chính là ta tiếng nói dừng lại trong lồng ngực nữ t ử đột nhiên không còn âm thanh dương cương chấn động trong lòng liền vội vàng túi đầu mới phát hiện vong trần đã triệt để mất đi ý thức rơi vào ngủ say nay một ngủ nhưng lại không biết muốn bao nhiêu v ạ n năm nàng mới có thể một lần nữa tỉnh lại cũng không biết đem nàng tỉnh lại phát hiện mình không có khi chết sẽ là cái gì cảm thụ bất quá vào lúc ấy sơn hải này thiên địa có lẽ đã không có dương cương người này ngủ đi ngủ đi chờ ngươi tỉnh lại tất cả liền đều qua hết thể kết nạn hết thể trách nhiệm liền để ta cái này nguyên bản liền không thuộc về người nơi này đến gánh vác đi dương cương nhẹ nhàng đem thân thể của vong trần thả nằm ở nữ hoa tượng thần trước sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về tượng thần thành kính lệ ba bái nữ hoa nương nương đại kiếp trừ khử vong trần đã hoàn thành rồi thuộc về sứ mạng của nàng sau này đem ngủ say với nữ hoa miếu bên trong nhìn ngài có thể hơn nữa che chở cũng mời ngài phù hộ dương tiễn tương lai có thể thuận lợi vượt qua một hồi tia thuộc về chính ta kiếp nói hết dương cương chậm rãi đứng dậy hướng nữ hoa miếu cửa điện đi đến tối tăm tia sáng dưới bóng lưng của hắn nhưng dần dần tỏa ra một luồng quyết trí tiến lên khi thế ngoại giới đều cho rằng hắn đ ạ o ý chí xa x ú t từ đây e sợ muốn thất bại hoàn toàn nhưng chỉ có dương cương tự mình biết ý chí của hắn chưa từng có bị đánh bại quá từ trước không có hiện tại không có sau đó cũng sẽ không có tam giới này tất cả mọi người cũng có thể không tin hắn không hiểu hắn nhưng dương cương tin tưởng chính mình bởi vì phía trước còn có một hồi chân chính đại chiến đang đợi hắn viễn cổ nữ hoa thần miếu triệt để rơi vào yên tĩnh hồi lâu một tiếng nhu nhược n h ỉ non văng lên vì sao ta tìm được ngươi lại muốn mất đi ngươi tiêu dao ca ca một tiếng hô hoán phản phất lộ ra vạn cổ không muốn xa rời ở cổ xưa trong thần miếu không ngừng văn vọng xuyên qua ngàn năm vạn năm thậm chí mấy chục ngàn năm chương 297, n h â n hoàng g i á n mua t r í lớn không lướt chương 297, n h â n hoàng g i á n mua t r í lớn không lướt một tòa phản g phất tồn tại với hư huyễn chân thực ở giữa giống như ẩn dấu ở thế giới trong kẽ hở phòng nhỏ tối h tăm đèn đốt dưới người bí ẩn chính mua bút thành văn nhân hoàng những năm cuối thiên địa hỗn loạn có ác thần ý đồ gì thế ngăn trở nữ hoa bổ tiên là nó bởi thông tin trụ lập bất chu sơn đến nhật nguyện tinh thần sự giúp đỡ thành vạn cổ bất hủ trí tính nữ hoa tứ kỳ danh thiên hạ định đẩy thần đầu bút lông đống nhiên dừng lại người bí ẩn ngẩng đầu lên nhìn ngó đỉnh đầu một điểm kia mở sáng anh đến tiếp tục viết thiên hạ thái bình nữ hoa ẩn về thần miếu thương h ỏ a vạn thế bất hủ bút rơi ngoài cửa sổ đống nhiên âm phong nổi lên một phía giống như có quỷ thần kêu khóc lại giống như vô số oan hồn đang gào thét ở tam giới chúng sinh trong mắt một trận này thương vong ngàn tỉ, ngã à n n tỷ, g xuống tiên thần trăm vạn khoáng cổ đại tiếp rốt cục triệt để trừ khử lại tôi ít có người biết vì bọn họ gánh vác tất cả hai người cuối cùng rơi vào cái thế nào hạ tràng mà dương cương mục đích cũng đã thành tam giới cùng g i a nhân Hắn m ộ thậm cái đều k ô không không n lòng. Vong chân sống. Dương Cương cũng không có chết, lại trả giá nặng nghề. Chỉ là tất cả những thứ này đều không muốn người biết. Mà hắn làm những chuyện như g giá có có chết, Chỉ cả phụ thứ lại là làm v biết. trả tất đều Mà y cũng nhất định không bị người lý giải. h t bị lý ậ chí bởi vì bất chu sơn phế tích một hồi kia giết chóc bị nhân đạo bại xích ở bên ngoài những tháng ngày tiếp theo bên trong tam rồi bắt đầu rồi một đoạn bình tĩnh an lành nhân đại chúng sinh bắt đầu trùng kiến quê hương tích cực gia nhập tu sửa sơn hà đội ngũ sinh sôi sinh lợi thời gian một năm một năm qua đi phá nát thiên địa dần dần khôi phục sinh cơ nhân hoàng đại quân cũng ở một nơi khác thành lập mới thủ đô bọn họ chiếm lĩnh nguyên bản chu triều dự trù một nửa tây kỳ thủ đô trực tiếp đem hết thẻ i a thuộc thân thích đều di chuyển đi qua tân triều lập đỉnh quyền lực giao điện ở văn trọng tổ chức d ư ớ i nhân hoàng đại quân luận công hành thường phân phong thiên hạ như vậy chế độ ở trong mắt dương cương tất nhiên là vô cùng u、um、n g muội t h i ệ n cận biểu hiện nhưng đối hiện tại thiên địa chúng sinh mà nói nhưng là bọn họ nhìn thấy tốt nhất một con đường tây kỳ thủ đô một lập thông s u ố t tứ phương thiên địa bắt đầu lần nữa khôi phục phồn linh liền như vậy mấy chục năm qua toàn bộ sơn hải thiên địa đã hoàn toàn biến dạng từ viễn cổ từng đợi một tiến hóa mà đến sinh sôi năng lực để còn lại chủng tộc số lượng cấp tốc khôi phục làm người của tam giới miệng đặt đến một loại nào đó trình độ thiên đạo quyền bính lực lượng cũng đột nhiên bắt đầu khôi phục nhưng mà nhân hoàng vị trí như cũng không có người có thể đảm nhiệm được vô chủ thiên đạo quyền bính lực lượng trườn ở sơn hải tứ phương hình như tại tìm kiếm một cái kia tương lai chân long đáng tiếc vị trí nhân hoàng này văn trọng đảm đương không nổi hồng liên nhiệt chủ cũng không được nhân hoàng đại quân bên trong đức cao vọng trọng tướng lĩnh hoàng phi hồ khổng tuyến đám người càng là đảm đ ư ơ n g không nổi vị trí nhân hoàng này mà từ lâu mất đi nhân đạo tín nhiệm dương cương tắc hoàn toàn không có người đ ể cập tới một câu tên của hắn nhân hoàng vị trí không giải quyết được mà chư hầu thế chân bạc thiên hạ lại dần dần có bất ổn chi thế chỉ có điều nay hết thảy đều đã không có quan hệ gì với dương cương hắn ở chiều ca địa chỉ cũ bên dựng một tòa bình thường phong nhỏ một thân một mình quá hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt hai mươi năm ba mươi năm trôi qua trăm năm thời gian dần dần trôi qua chừ bỏ ngẫu nhiên tìm kiếm danh thắng cổ tích du lịch sơn hại thế hệ tuổi trẻ tu sĩ không còn có người quan tâm qua hắn liên bên người người thân bạn tốt cũng không muốn tiếp cận một tòa kia tràn ngập tâm trầm p h ò n g nhỏ hắn phảng phất thành một cái bị tam giới vứt bỏ tội nhân mãi đến tận có một ngày ngoại giới bắt đầu truyền lưu một cái tin đồn thú vị có người nhìn thấy năm đó một thân vĩ lực đứng đầu tam giới nhị lang thần dương tiễn càng thành một cái già lọn khỏi mục nát lao nhân một điều này lời đồn đãi đối tam giới gần trăm năm qua ba thế hệ tới nói thật là một cái tin đồn thú vị thế nhưng đối năm đó lao nhân mà nói nhưng là một cái đủ để làm cho tâm thần người dung mạnh đại sự không thể đây tuyệt đối không thể dương tiễn làm sao sẽ lão hắm giữ gần như bất tử sinh mệnh che đậy tam giới tuyệt thế thần thông hầu như vô địch l í trí hắn làm sao có khả năng sẽ l a o không được ta muốn đi chiều ca cựu địa nhìn một cái năm đó nhị lang thần dương tiễn chấn áp một đời chỉ cần hắn còn sống sót liền không có bất kỳ người nào dám hướng nhân đạo đưa tay nhưng hắn nếu là chết rồi bây giờ vẫn còn không người có thể leo lên nhân hoàng kia bảo t o ọ n mà ẩn nút trong bóng tối từng mưu tính tam giới ngàn tỷ năm hạ thiên viễn cổ thiên đình c h i chủ đông hoàng thái nhất ai có thể là đối thủ của bọn họ ai cũng không có tư cách làm mọi người không cần dương tiễn lúc chưa bao giờ có người nhớ tới quả hắn nhưng khi nguy cơ mơ hồ có đến đầu m ỗ i lúc mọi người rốt cục nhớ tới một vị này đã từng huy hoàng vô địch tam giới đệ nhất chiến thần trong lúc nhất thời vốn là nhân nhân hoàng vị trí không giải quyết được mây đen phun trào nhân đạo lại một lần nữa phong vân hội tụ trở lại trăm năm trước chiều ca p h ê tích hợp hướng một tòa kia cô tịch đến để người nghẹn thở phòng nhỏ g â u g â u g â u g â u g â u làm văn trọng hoàng phi hổ đám người đạo cao tầng từ tây kỳ thủ đô chạy tới chiều ca cựu điện chính cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận một tòa kia hoang vu phòng nhỏ lúc bên hai trận nghe một trận cáu kình chó sủa sau đó một tiếng giàn mua tiếng mắng chửi bay tới người cút cho ta hạo tiên h cút cho ta xuống núi hải ha ha ha ha người đấu bất quá ta người đấu bất quá ta thanh â m giàn mua kia từng trận cười lớn mang theo một luồng thần chí không rõ điên ý thanh â m này văn trọng đám người nghe vào trong hai theo bản năng liếc mắt nhìn nhau r ồ n r ậ p những mảy sau một khắc có kẹt một bóng người đầy mặt cười m i ệ n bị người từ trong phòng nhỏ đẩy đi ra đông nhiên hắn giống như cảm ứng được cái gì đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía văn trọng đám người ẩn giấu hành tích vị trí một đôi đỏ rực con mắt nhất thời cùng mọi người đối đầu là ngươi văn trọng đám người định thân nhìn lại người này tóc lửa mặt đỏ thân thể cao to lại mọc ra một bộ đứa bé vậy khuôn mặt chính là kia bất chu sơn một trận chiến s a u đã lánh đời trăm năm thượng c ủ a đại thần hồng liên nghiệp chủ hồng liên đạo huynh ngươi tại sao lại ở chỗ này văn trọng hiện ra thân hình mở miệng hỏi các ngươi tới đây nói vậy cũng là nghe xong tin tức kia hồng liên nghiệp chủ thở dài ở cái này chỗ đặc thù hắn không còn năm đó nội chiến tam giới đại thần chi bi trái lại vẻ mặt buồn thịu đúng vậy trên mặt văn trọng né qua một vệ sầu lo muốn nói lại thôi hồng liên đạo huynh thanh âm mới rồi không sai chính là dương len keng Một âm trận bát rớt t bình kẽ sau n Trong h p đó quay đầu đối đầu mọi người giật mình ánh mắt gâu hao thiên khuyển nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt chốc mắt xuống huyết trong con ngươi lóe nồng đậm sự thù hận làm dáng muốn lao vào hai ê n khuyển, h c trăm loạn. Hồng Liên nghiệt chín g trọng n văn đ mươi tám r dương tiễn điên nhủ h u y ê rồi ả i nói, đều vào chương hai trăm chín mươi tám dương tiễn điên rồi mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên này h à o thiên quyển tốt xấu lúc trước cũng là uy danh hiển hách thần thú làm sao hồng liên thái độ đối với nó quái lạ như vậy gâu gâu gâu chỉ thấy kêu hao tiên h khuyển một trận gấp gáp hấp khí gắt gao nhìn chăm chú hồng liên văn trọng đám người một lát sau đó càng thật quay đầu rời đi một bộ đầy bụng bán khí d á n g vẻ nó nó đây là đi làm gì văn trọng ngạc nhiên mà nhìn hao tiên h khuyển bóng lưng nhìn nó quái lạ địa nhân đứng thẳng bước lên dưới mái hiên thùng nước s i ê u s i ê u vẹo vẹo hướng đi một cái lầy lội tiểu đạo nó đi cho chủ nhân của nó nấu nước uống nghe thanh â m mới rồi hẳn là hắn lại đánh nát l u nước hồng liên lòng chua xót thở dài nói cái gì nấu nước văn trọng ngạc nhiên thất thanh nói nó thần thông pháp lượt đây một cái đắc đạo thần thú càng còn cần không còn cái gì đều không còn hồng liên một mặt thổ thức lắc đầu nói làm dương tiễn mất đi pháp lực năm đó nhận hắn sắc phong hao thiên quyền cũng dần dần bị trở thành một cái phà quyền chư bỏ rất có linh trí thậm chí ngay cả một cái đi ngang qua tiểu yêu đều có thể bắt nạt bọn họ chủ tớ hai người một phen ngươi nói cái gì dương tiễn mất đi pháp lực mọi người nghe vậy dồn dập lộ ra không thể tin tưởng t h ầ n sắc lẽ nào dương tiễn thật sự già rồi chu đáo một thân thần lực đều hết mức tản đi mức độ không phải như vậy hồng liên đang muốn giải thích chờ đã ngươi là nói từng có tiểu yêu bắt nạt bọn họ hoàng phi hổ đ ỗ n g nhiên thân thể chấn động nắm lấy trong miệng hồng liên nghiệt chủ từ khóa đúng đấy hồng liên không nhịn được lại là thở dài nói tự bất chu sơn một trận chiến sau dương t i ễ n dần dần pháp lực tiêu tan lại không năm đó tuyệt thế phong độ những năm gần đây ta thường thường đến xem thử hắn vừa mới bắt đầu cũng còn tốt có một lần ta bế quan lâu đã quên thời gian vội vã đổi tới chiều c a lúc đúng dịp thấy một cái đi ngang qua tiểu yêu lại đem dương t i ễ n đầu đặt tại ai hồng liên n g ử a đầu thở dài một tiếng từ đó về sau dương tiến liền trở nên điên, điên khùng khùng giống như một đêm giả mua rồi mấy chục tuổi ta tuy đánh rết kia tiểu y có thể tất cả đã không thể cứu vãn đều do ta trách ta bê quan quá lâu trách ta không có coi chừng tốt hắn ta thẹn với thạch hoàng đạo hữu nhờ vả nếu không có hao thiên khuyển trung thành tuyệt đối vì chăm sóc dương tiễn chịu nhiều đau khổ cũng không biết còn muốn xảy ra chuyện gì hồng liên không ngừng ai tiếng thở dài đầy mặt thua thiệt v ẻ dương tiễn điên rồi thân xác của văn trọng một hồi trở nên hết sức khó coi còn muốn một con chó chăm sóc hắn một cái đã bị trở thành phàm k u y ế n cầu cũng có thể chăm sóc người một cái linh trí chưa thông cầu chăm sóc một cái điên điên khùng khùng người điên cảnh tượng như vậy nghĩ nghĩ cũng biết sẽ có cớ nào không thể tả năm đó uy chấn tam giới nhị lang thần càng lưu lạc đến một bước này một bên hoàng phi hổ nghe hồng liên lời nói hàm răng đều cắn ra điểm điểm máu tươi lồng ngực như ống bệ vậy chập trùng kịch liệt dưới chân l á n rụng c u ấ n lên một trận vô hình vòng xoáy năm đó cái kia chính mình k í n h ngưỡng như thần nam nhân, bây giờ càng bởi vì mất đi thần mất bây bởi giờ đi vì lực rơi vào như vậy đất ruộng mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp lực trở nên điên điên khùng khùng đã biến thành một phạm nhân ngày ngày già đi cuối cùng thậm chí muốn một con chó tới chăm sóc quả thực là nhưng mà hồng liên phía dưới lời nói càng làm cho một đám người triệt để sửng sốt hắn điên rồi sau sinh hoạt mất đi tự gánh vắt lực lượng mỗi ngày hướng lên trời mắng to hạ o tiên đông hoàng lời nói bừa bãi từ đây thành du lịch triều ca hậu bối trong mắt phong lao đầu người người thấy đều có thể trêu tức một phen ở trong mắt bọn họ hắn đã không phải uy chấn tam giới nhị lang thần dương tiễn chỉ là một cái phạm lỗi lầm bị tất cả mọi người bại xích phong lao đầu một cái mất đi pháp lực g i á t rưởi mà hao thiên quyển nó một cái không có pháp lực cậu có thể làm cái gì đấy nó đã tật lực thật tật lực hao thiên quyển chính mình ăn cái gì dương tiễn liền ăn cái gì dù cho chính mình n ó bụng cũng phải để dương tiễn ăn no âm thanh của hồng liên mang theo vô hạn t ổ thức nói tới chỗ này trên mặt của hắn né qua một tia chua sót một tia không nói ra được hối hận có thời điểm hao thiên quyển có thể nhặt được trên cây hạ xuống trái cây bọn họ chủ tớ liền ăn quả dại có thời điểm số may có thể đánh con thỏ còn có thể ăn một miếng thịt có thể càng nhiều thời điểm hao thiên quyển không tìm được ăn nó chỉ có thể nó dù sao cũng là một con chó a đói bụng cực kỳ nó sẽ bản năng nằm trên mặt đất vừa ngửi người khác hồng liên ngẩng đầu lên nỗ lực chống không cho nước mắt trượt ra viên mắt đừng nói rồi hoàng phi hổ b ỗ n nhiên quắt to một tiếng nhị ca trong đám người một cô gái cũng không nhịn được nữa đột nhiên tách ra đoàn người nhằm phía phòng nhỏ sau đó hao thiên khuyến ă n hắn cũng theo hồng liên tiếp tục nói đừng nói rồi không nên nói nữa rồi ta khiến ngươi không nên nói nữa rồi hoàng phi hổ đột nhiên xông lên trước một cái tóm chặt hồng liên cổ áo kích động chất vấn không thể cái này không thể nào dương tiễn không thể biến thành như vậy tam giới này không ai có thể đánh đổ hắn hạo thiên cũng không thể điểm này nho nhỏ ngăn trở làm sao có khả năng để hắn để hắn biến thành đ ỗ n g nhiên hoàng phi hổ biến sắc mặt tựa h ồ nghĩ tới điều gì giận dữ h ế t hồng liên ngươi tại sao không chăm sóc hắn ngươi biết rõ ràng hắn tình hình tại sao không nói cho chúng ta n g ư ơ i tại sao hồng liên bay đầu nhìn về phía chạy về phía phòng nhỏ n ữ tử nhìn xuống ngươi liền biết tại sao nói xong một giọt màu đỏ nhạt nước mắt rốt cục theo khỏe mắt của hắn lướt xuống hồng liên nghiệt chủ thống khổ nhắm hai mắt lại nhị ca dương liên chạy đến phòng nhỏ trước trên mặt từ lâu tràn đầy nước mắt đ n g nhiên nàng động tác một trận theo bản năng dừng bước nhìn hai tay của chính mình trong lúc hoảng hốt nàng giống như nhìn thấy chính mình trắng non hai tay dần dần mọc đầy nếp nhăn vòng l o n g da rẻ cấp tốc mất đi thủy quang dần dần nhiễm dấu vết tháng năm tại sao lại như vậy dương liên theo bản năng tự nói muốn động dùng t h â n lực lại phát hiện mình trong cơ thể càng là trống g i ố n g một mảnh một thân tu hành mấy ngàn năm sức mạnh hết mức hóa thành hư vô không được văn trọng thần sắc khẽ biến quát lên dương liên mau trở lại đây là vong trần tiên quân năm đó t ỏ a vong c h i đạo bất luận cái gì tiếp cận một tòa này gian nhà người đều muốn hóa p h à m hóa đạo biến thành một p h à m nhân không dương liên quay đầu nước mắt từ trên mặt rơi ra không trúng quật cường đưa tay ra nghĩ đẩy ra trước mắt cửa phòng trở về đi hải tử hồng liên nghiệp chủ thân hình lại lên tránh thoát hoàng phi hổ liên đới một tay bắt d ư ơ n g liên cổ áo đưa nàng lôi ra phòng nhỏ phạm vi sau đó hướng mọi người nói các ngươi cũng nhìn thấy không phải ta không muốn là một gian phòng này tràn ngập tọa vong tiên quân tọa vong lực lượng lực lượng này không nhìn tất cả chính là ta ở trong đó nghỉ ngơi chốc lát cũng phải hóa thành phạm nhân trái lại là hiện tại dương tiễn triệt để bị trở thành phạm nhân ở trong đó bình yên vô sự ta đang nghĩ n ă m đó ở trên bất chu sơn tiêu thiên hà định để thần chân t hết i trước dương t i ễ n cùng vòng trần nhất định phát sinh cái một số không muốn người biết sự chương hai t h ạ c h hoàng đi đâu rồi chương hai thạch hoàng đi đâu rồi h ạ o tiên h trong phòng thanh âm g i n mua đ ố n g nhiên một tiếng q u á lớn n g ư ơ i đi ra n g ư ơ i lăn ra đ â y cho ta ta đều đến một bước này n g ư ơ i tại sao còn nhẫn nhịn không ra tay h ạ o tiên h đông hoàng khổ đà các n g ư ơ i đám nhu nhược này con rùa đen rút đầu ta sẽ không để cho các n g ư ơ i thực hiện được ha ha ha tuyệt đối sẽ không các n g ư ơ i sợ ta ta cảm giác được các n g ư ơ i đang sợ ta các n g ư ơ i đang chờ ta chết chờ sau khi ta chết các n g ư ơ i liền có thể tiếp tục chấm mút tạm giới ha ha ha, ta nói cho các n g ư ơ i biết đừng hỏng ta dương tiễn nhất định sẽ thật tốt sống sót dù cho biên thành một p h à m nhân cũng có thể giết các ngươi giết một lồn u g cồn u g bạo sắc ý trước mắt như sóng nước quyết tán lại đem ngoài phòng mọi người h ã i đến cùng nhau lui về phía sau hai mặt nhìn nhau dương tiễn đã trở thành một người phạm tụ lại còn có như vậy nồng nặc sát khí đơn này một đạo sát khí có thể chống đỡ trăm vạn quân có thể chấn thiên hạ tiên ta sẽ không chết ta sẽ không chết ta là dương tiễn ta làm sao sẽ lão ta làm sao sẽ chết ta còn chờ các ngươi quyết một trận tử chiến ta van cầu các ngươi đến đây đi để ta chết ở trận chiến cuối cùng bên trong hạ tiên ngươi đến à khắc khắc, khắc. khắc khắc khắc cao kỉnh quát mắng đỗng nhiên chuyển biến thành một trận kịch liệt khó khăn sau đó là một trận giàn mua vô lực tiếng t h ở dốc trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ do cũng đình chỉ huyên náo năm đó uy danh hiển hách nhị lang thần dương tiễn đã lao đến liền tức giận mắng t ê u gạo khí lực đều không có nhưng mà hắn chờ mong bên trong đại địch như cũng chưa từng xuất hiện bọn họ tựa hồ thật dự định vẫn chờ đợi được dương tiễn ra đi đợi được hắn rơi vào luân hồi lại ra mặt mưu đoạt tam giới quân bính một luồng nặng trình trị cáp lực không khỏi bao phủ ở trong lòng mọi người bọn họ mới biết nhị lang thần dương tiễn những năm này đến tội cùng gánh vác cái gì? hắn do biết mình bắt đầu g i ả đi sắp sửa mất đi một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh lại vẫn gánh vác tam giới gánh nặng một k h ắ c đều không có quên tam giới bởi vì sự tồn tại của hắn hạo thiên đám người lại không dám xuất hiện mà năm đó bị hắn cứu vớt những người kia bị vong trần cứu vớt tam giới mất dần lại từ lâu ở trăm năm xa xôi thời gian bên trong đem tên của bọn họ quên lãng hồng liên đạo huynh văn trọng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện này tin tức trọng yếu như vậy ngươi vì sao không sớm cùng chúng ta nói nếu là dương tiễn có chuyện tam giới an uy đều vào lúc này các ngươi còn muốn chính mình dương liên kích động đánh gây văn trọng lời nói ngươi có nghĩ tới hay không nhị ca vì sao lại biến thành bộ dáng này đều là bởi vì các ngươi những người này vô dụng hắn mới đem hết t h ể áp lực đều lưng ở trên người mình đem mình bức thành hiện ở bộ dáng này ngươi ở nói nhăng gì đó văn trọng sắc mặt đỏ thám kích động q u á t lên nếu không có bởi vì chuyện năm đó chúng ta lại sao lấy loại thái độ này đối với hắn mấy vạn thiên thần tướng sĩ a bị hắn một đau giết ngươi biết hiện tại vẫn ít nhiều người đối với chuyện này canh cánh trong lòng sao nhưng hắn cứu các ngươi cứu thiên địa này không có hắn trả giá các ngươi chết sớm ở thiên đình đại quân trong tay hai người nhất thời ở phòng nhỏ trước bạo phát cãi vã kịch liệt dương liên mang theo tiếng khóc nước nở quát nhưng những ngày năm các ngươi có một người đến xem qua hắn sao các ngươi có thể từng nghĩ tới tên của hắn có từng ca tụng quá hắn công lao không có các ngươi thậm chí hận không thể không ai nhớ tới hắn đem hết thệ công lao ôm đồm ở trong lồng ngực của mình vậy còn ngươi văn trọng giận tí mặt quát lớn nói các ngươi dương già có đến xem qua hắn các ngươi thân là người nhà của hắn không phải cũng đối với hắn tình cảnh làm như không thấy các ngươi mới là thương hắn sâu nhất người ta dương liên thân thể b ỗ n nhiên chấn động đứng ngây ra ở tại chỗ từng dọn nước mắt từ trên mặt lướt xuống đúng đấy cả nhà bọn họ người cũng không có đến xem qua dương tiễn một lần đều không có đó là bởi vì đó là bởi vì nhị ca từ sau ngày đó cùng phụ thân ẩm ý một trận tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt vĩnh viễn không còn gặp mặt không trách chúng ta không trách ta dương liên không ngừng tự lẩm bẩm từng chỗi nước mắt như hạt trâu vậy từ gò má lan xuống ai hồng liên nghiệt chủ không khỏi thở dài có lẽ lúc đó hắn đã s ớ m biết sẽ có một ngày như thế cùng phụ thân ngươi cãi nhau cũng bất quá là cố tình làm nhị ca dương liên đầu ó c vụ một hồi lại cũng không chịu nổi ngồi xổm trên mặt đất ô m đầu gào gào khóc lớn vì sao lại như vậy vì sao lại biến thành như vậy ta không muốn ta nhị ca là cứu vớt tam giới đại anh hùng vì sao lại biến thành như vậy h ắ n tại sao muốn đối với mình như vậy tại sao tại sao không nói cho chúng ta lấy dương tiên tính t ỉ n h khi hắn biết mình đem mất đi sức mạnh trọng yếu nhất tất nhiên sẽ làm như vậy hồng liên không ngừng được thở dài hồng liên hoàng phi hổ đ ô n g nhiên kéo lại hồng liên n g h i ệ t chủ tay hỏi ngươi có biện pháp nào hay không ngươi tiếp xúc hắn lâu như vậy có không nghĩ tới biện pháp gì có thể cứu hắn người nói mau a không có hồng liên nhiệt g chủ lời nói làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng hắn thương ở bản nguyên bên trên tựa hồ đã sớm bị lực lượng nào đó rút khô gấp gác có thể từng thử biện pháp ta từ lâu từng thử tam giới ý đạo cao thủ đối tình huống của hắn đều thúc thủ luôn cuống lấy thực lực của dương tiễn đến tột cùng là làm sao thương thành như vậy một bên khổng t u y ê n không khỏi hiếu kỳ nói năm đó đại chiến hạ thiên đông hoàng k h ổ đà mấy vị trí tôn hắn đều hoàn toàn thắng lợi đến tột cùng phát sinh cái gì không người nào có thể trả lời vấn đề của khổng tuyên hắn giống như cũng không hy vọng người khác trả lời tự mình túi đầu trầm tư suy nghĩ trong lúc nhất thời ngoài phòng nhỏ người đều cứng lại rồi không biết như thế nào cho phải chỉ còn dương cương một người ở bên trong phòng thỉnh thoảng phát ra từng trận quát mắng đúng rồi thạch hoàng đây văn trọng bình tĩnh một hồi đống nhiên nghĩ đến một người làm hiểu rõ nhất người của dương tiễn cùng hắn quan hệ thân mật nhất thạch hoàng vào lúc này càng không ở chỗ này phải biết chính là năm đó bất chu sơn một trận chiến thạch hoàng cũng không đối dương tiễn từng ra tay a lấy hai người bọn họ cảm tình thạch hoàng lại sao đối dương tiễn bây giờ tình cảnh làm như không thấy thạch hoàng đạo hữu hồng liên lắc đầu nói hắn năm đó nâng ta chăm sóc dương tiễn liền một đi không trở lại một đi không trở lại hoàng phi hổ đầy cõi lòng chờ mong nói lẽ nào hắn đi tìm trị liệu dương tiễn tri pháp đúng thạch hoàng chính là viễn cổ đại năng truyền thế nhãn lực kiến thức xa không phải chúng ta có thể so với hắn nhất định có biện pháp đừng ôm hy vọng quá lớn hồng liên khẽ lắc đầu thạch hoàng vừa đi trăm năm m i ệ u không tin tức ta thật không biết đến tột cùng là cái gì hiểm đ ị a có thể làm khó người như hắn văn trọng truyền lệnh xuống để đại gia làm tốt xấu nhất chuẩn bị đi dương tiễn một chết thiên địa tất có lại biến b ỗ n nhiên một người đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến dương liên lẩm bẩm nói ta muốn đi hiên viên câu trong a đi đ cầu các trong phòng truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh nương theo một tiếng giàn mua gạo lên đau đớn tuổi già dương tiễn tựa hồ không cần thận ngã chồng bó còn ào ào ào còn đẩy ngã một mảnh tạp vật không được mọi người thần sắc đột biến một đám tu vi tinh thần tiên thần trong hai rõ ràng nghe được trong phòng nặng nề tiếng hít thở bắt đầu cấp tốc suy nhược một luồng mùi chết chóc bắt đầu ở chiều ca cựu điệu bầu trời tràn ngập chương ba trăm n h â n hoàng nga xuống thiên địa cùng bi chương ba trăm n h â n hoàng nga xuống thiên địa cùng bi cũng là đúng vào lúc này mọi người phát hiện bao phủ ở phòng nhỏ bầu trời âm trầm đ ỗ n g nhiên như băng tuyết nhanh chóng tan giã bọn họ cũng lại không cảm giác được kia làm người nghẹn thở áp lực nhưng mà tất cả mọi người một trái tim lại đều chìm xuống dưới g â u g â u g â u ba một tiếng hết sức bi thương chó s ủ a từ phương xa chuyển đến sau một khắc một cái chó đen từ trong rừng cây lao nhanh mà tới cũng không thèm nhìn tới trước phòng mọi người một đầu đánh vỡ phòng nhỏ cỡ lớn đụng phải vỡ đầu chảy máu cũng chất p h á t nhưng không lo được cấp bách hào tiết h h u y ể n không được dương tiễn xảy ra vấn đề rồi hồng liên nghiệt chủ thân hình loại lên lập tức theo đuổi vào phòng nhỏ nhị ca dương liên bi thiết một tiếng c h ư ớ c mắt theo bay vào kia để người hoảng sợ hóa phàm lực lượng lúc này càng phản g phất hoàn toàn biến mất bình thường mọi người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị r ô n dập tràn vào phòng nhỏ gấu gấu gấu nhị ca ngươi tỉnh lại đi dương tiễn tỉnh lại chịu đựng đừng ngủ trong phòng từ lâu loạn tung tùng k h o hồng liên ôm lấy thân thể của dương tiễn hao thiên khuyển ở một mảnh vội vàng chuyển loạn dương liên gắt gao cầm lấy dương tiến h tay nước mắt không cần tiền bình thường t u ơ n ra nhân đạo các cao tầng rồn rập lên người chịu đựng bước chân khó có thể tin nhìn trên đất bóng dáng tia nằm ở hồng liên nhiệt chủ người trong ngực đầu đầy s á m trắng thưa thất tóc loạn đến thắt dâu mép y phục trên người cũ nát không thể tả đông một khối tây một khối vết bẩn hoàn toàn không nhìn ra một tia năm đó cái tia anh tư vĩ đại b á tuyệt tam giới nam nhân cái bóng một người này đúng là năm đó cái tia n h i g i ớ n a h â n cái b đe dọa đông hoàng ngay ở trước mặt tam giới mặt của mọi người mắng to h Nhị lang thần dương liên một phát bắt được dương cương tay kể sát ở trên mặt chính mình dâng trào nước mắt chớp mắt đem mu bàn tay của hắn nhân chìm nhưng mà dương cương đã không cảm giác được mệt mỏi quá Ta mệt Rốt thể mỏi quá.、Rốt、cuộc rỡ ố có x những g á n ta Trở ta thuộc mắt, trong miệng từng địa phải phương. khép Hắn h bản đi. lại lại miệng đụng nguyên vần con c về t ừ chữ h p u năm ra. Cũng kinh triệt hao ngay cả nói chuyện cũng vô cùng gian nan. Cũng cơ cả chuyện cũng cùng kinh sinh nói Những n tiêu hết, để vô này hắn quá mệt mỏi hắn thật quá mệt mỏi quá mệt mỏi hắn nghĩ hết tất cả biện pháp có thể đều không thể câu ra hạo thiên cùng đ ô n g hoàng thậm chí ngay cả khổ đà tôn giả cái bóng đều không nhìn thấy bọn họ là thật sự sợ rồi thế nhưng mục đích của bọn họ cũng đạt đến dương cương vì vong trần vì không phụ tam giới không phụ khanh đem mình mạnh mẽ bức thành như vậy hồng liên hồng liên có ở không ta biết ngươi nhất định ở có đúng hay không dương cương đ ố n g nhiên trận to v ẫ n đục con mắt đưa tay ở phía trước không ngừng tìm tòi hắn lúc này dường như đã không thấy rõ trước mắt đồ vật Ô! hoàng phi hổ cũng chịu không nổi nữa quay lưng qua đi gắt gao che miệng lại rơi vào kết quả như thế đối với hắn như thế kiêu ngạo người tới nói nay đến tột u cùng phải là bao lớn dằn vào ta ta ở dương tiễn ta ở ngươi nói ta đều nghe hồng liên nắm lấy tay của hắn lớn tiếng đáp lại nói đáp ứng ta dương cương trở tay nắm chặt tay của hắn suy nhược mà nói ta biết ta biết mình đã sống không lâu người muốn người đáp ứng ta đáp ứng thật tốt người nói cái gì đều ta đáp ứng hồng liên nghiệt chủ không ngừng gật đầu đầy mặt hổ thẹn ta muốn ngươi giúp ta chăm sóc hao thiên khuyển hô dương cương thở một hơi tiếp tục khó khăn bàn giao di ngôn cái này n g ố c cầu sau đó ta không ở ta sợ hắn bị người bắt nạn người nhất định phải muốn đối xử tử tế hắn go go hao thiên khuyển cũng lại không kèm được lệ nước long lanh chạy xuống rồi lại chỉ lo âm thanh của mình quá lớn cẩn thận từng ly từng tí một che miệng nhìn dương cương được được được tốt có đây ta đều nghe hồng liên không khỏi gật đầu liên tục còn có dương cương nhăn dàn mua khô vàng lông mày nỗ lực nghĩ bỗng nhiên khí tức một tiết nhắm hai mắt lại không không có trong lòng mọi người chấn động dương liên ước áo ánh mắt c h ư ớ c mắt trở nên lờ mờ dương tiến ở lúc hấp hối không có nói tới nhân đạo cũng không có nói tới người nhà chỉ là để người đối xử tử tế hao thiên quyền có lẽ hắn thật quá mệt mỏi thật đối với bọn họ chết để thất vọng rồi gâu gâu hao thiên quyền không ngừng nhỏ giọng n ẹ n nào liếm dương cương mu bàn tay Nó hao thiên quyển là người sao ta thật giống nghe được người t người này ngu cầu ở mỹ người chết ha ha dương cương hơi nghiêng đầu đi khàn giọng hỏi hao thiên quyển người nói ta làm được ta thành công có đúng hay không hao thiên quyển gâu gâu gâu hao thiên quyển không ngừng gật đầu hai cái trong mắt không đứt rời lệ đúng không người này ngu cầu hiện tại nhất định ở gật đầu ha ha ta liền biết ta thành công ha ha ha ta thành công ta làm không có sai ta dương tiễn xưa nay đều không làm sai dương cương không ngừng nói nhỏ vừa b ã i mọi người biết sinh cơ của hắn đã triệt để tiêu hao hết thần chí cũng biến thành hồ đồ hiện tại e sợ đã không nghe được bất kỳ thanh em gì chỉ là vào lúc này hắn như cũ đối năm đó làm ra chuyện sai lầm không có bất luận cái gì thua thiệt thực sự là để người ha ha ha ha ha, dương cương lại hớn hở cười si người khác cười ta quá điên cuồng ta cười người khác không nhìn đấu có lẽ chính mình thật đã thành công chứ sơn hải cũng không có đổ nát ba cái hai nhận đau cũng không có phá nát kết cục đã thay đổi mặc dù mình sau khi rời đi hạo thiên đám người nhất định chỉ nhuộm tam giới đồng thời thành công nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn hắn thật quá mệt mỏi dương cương mỹ mắt một trận nảy lên giống như cố gắng muốn mở sinh mệnh thời khắc cuối cùng cái này quật cường nam nhân giống như vẫn không chịu nhắm mắt giống như vẫn muốn mở to hai mắt liếc mắt nhìn thế giới này tất cả mọi người đều ngừng thở chỉ lo quay dối đến hắn nhưng mà điểm này động tác đơn giản hắn nỗ lực mấy lần lại tự a hộ như đã không làm được rốt cục hắn thở dài thân thể c h ầ m rãi mềm xuống rốt cục muốn kết thúc rồi hả này dài lâu một đời nói mê tiếng càng ngày càng thấp cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy khương cương hào thiên h u y ể n lại gặp nhị ca không dương liên tuyệt vọng hô to trơ mắt nhìn k h í tức của dương cương một chút tiêu tan chập trùng lồng ngực một chút bình phục các ngươi cứu một chút ta nhị ca van cầu các ngươi nhanh nhanh cứu một chút ta nhị ca a ta cứu cứu các ngươi dương liên vì trên mặt đất không ngừng cầu xin nhanh a hắn m u ố n không được rồi ta van cầu các ngươi cứu một chút hắn các ngươi đều là tam giới đ ạ i năng nhất định có biện pháp nhất định có có đúng hay không ta van cầu các ngươi hắn là dương tiên a hắn làm sao có thể không có tiếng t â m gì chết ở cái này â m u góc không nhị ca ngươi tỉnh lại ta van cầu ngươi liên nhi sai rồi sau đó ngươi làm chuyện gì liên nhi đều không nghi vấn ngươi ngươi nhất định có đạo lý của chính mình liên nhi cũng sẽ không bao giờ khiến ngươi thất vọng rồi ta van cầu ngươi tỉnh lại a liên nhi sai rồi dương liên không ngừng lôi kéo dương cương vào áo phát rổ giống như la to Đồng nhiên, một cái tay nắm chặt rồi thủ đoạn của nàng dương liên nén b i thương văn trọng khẽ lắc đầu hai mắt từng hồng chúng ta đến quá m u ộ n hết thể đều quá m u ộ n tất cả đã không thể cứu vãn làm bao phủ phòng nhỏ hóa p h à m lực lượng biến mất tất cả mọi người đều biết tất cả những thứ này đã không thể cứu vãn dương liên ngơ ngác s ữ n g s ờ ở tại chỗ nhìn trên đất dương cương đã triệt để đỉnh trệ hô hấp hoành ngoài cửa sổ đông nhiên sắc trời lại tác mây gió đất trời phun trào dị tướng bằng sinh một đạo hóng ánh sông dài xẹt qua chân trời diễn hóa nhân đạo vạn cổ khắc vào trong dòng sông lịch sử từng việc từng việc huy hoàng chuyện cũ đây là nhân hoàng n g ã xuống thiên địa cùng bi dương t i ế n chết thiên địa này tự có hưởng ứng càng cho hắn cùng các đời nhân hoàng một dạng quy cách nhân đạo khí vận sâu dài sẽ diễn dịch hắn đi qua cuộc đời sự tích ca tụng hắn công đức cái này gọi là lấy sử là d á m đây là tới tự thiên địa khẳng định là nhân đạo khí vận tán thành làm sao có khả năng mọi người khó mà tin nổi mà kinh ngạc thốt lên dương cương tuy rằng công lao huy hoàng t r ấ n áp một đời nhưng hắn năm đó đối địch với tam giới cuối cùng ý đồ gì thế như vậy người cuối cùng có thể được thiên địa tán thành lẽ nào hắn năm đó làm được sự thật không sai chương ba trăm linh một khí vận sông dài diễn biến nhân hoàng một đời chương ba trăm linh một khí vận sông dài diễn biến nhân hoàng một đời dương tiễn chết rồi trên i ể u tiêu thiên giới lăng tiêu điện một cái giọng nghi ngờ vang vọng dương tiễn chết rồi nhật xuất chi đ ị a kim ô trong xảo huyện đ ố n g nhiên hiện hiện một tòa mini cung điện dương tiễn rốt cục chết rồi cực tây l ạ h vực một tòa linh sơn tự trong hỗn độn bay ra nó hơn vạn đạo phật quang lòng l á n h thế gian làm nhân đạo khí vận sông dài xuất hiện một khắc đó toàn bộ tam giới đều biết dương tiễn chết đi tin tức có người mừng như điên có người nhảy nhót có người đau thương có người tan vỡ có người không thể tin tưởng n ơ ngác nhìn lên bầu trời nhìn một đạo kia v ó n g ánh sông dài diễn biến từng hình ảnh từ lúc đầu quán giang khẩu bắt đầu một cái bình thường thiếu niên lang từng bước một cuộc khởi đi lên tam giới đỉnh cố sự bầu trời dị tượng văn ngàn tường thụy liên tiếp hiện phản p h ấ t toàn bộ thiên địa đều đang ca tụng dương tiễn công đức vì hắn rời đi mà đạo thương vì hắn cuối cùng thành nhân hoàng đại đạo bước vào luân hồi mà ăn mừng chiêu ca c ự đ i ệ phong nhỏ trước mọi người sững sờ nhìn bầu trời dương tiễn thật không có sai sao nhị ca không sai nhị ca nhất định sẽ không sai dương tiến đến tột cùng có sai lầm hay không nhìn nhân đạo khí vận sông dài diễn hóa tự nhiên biết rõ nhân hoàng lưu khuyết điểm tự có thiên định hơi anh nhân đạo khí vận sông dài hóa thành màn ánh sáng lan tràn toàn bộ sơn hải bầu trời từng hình ảnh nhanh chóng lưu t r u y ề n dương tiến từ nhỏ s ớ m tuệ phản phất trời sinh biết mình muốn gánh vác một loại nào đó sứ mệnh hàng ngày nỗ lực tu hành rốt cục một ngày này thiên giới truy m i n h đến rồi thiên đạo vô tình ta liền lịch thiên cải bệnh thiếu niên lang phân chấn phồn thịnh âm thanh vang vọng phía chân trời nhị ca dương liên hai mắt đấm lệ ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn giữa bầu trời kia anh tư bộc u phát nam tử trong lúc nhất thời nhìn ngây dại nàng bao lâu chưa từng nhìn thấy như vậy nhị ca rồi thật giống đã thật lâu thật lâu từ khi kia bất chu sơn một trận chiến không từ hắn du lịch thiên hạ đi tới t r i ề u ca bắt đầu hết thể đều thay đổi nhị ca trên người phần chân không ở trên lưng của hắn liền phảng phất có một ngọn núi v ò n g e o cũng không còn từ trước thẳng tắp thời khắc này tam giới chúng sinh đều tận rơi vào vắng lặng yên lặng nhìn bầu trời thiếu niên mở ra tuyệt thế mắt thần cầm trong tay viễn cổ thần minh đi ngược lên trời một người độc chiến thiên giới thần tướng cuối cùng chém cự nổi giận chém, linh thần. sau đó thời gian xa xôi nhân đạo trường hà diễn biến nhanh chóng trước mắt liền đến c h ắ c lộc chi giã một hồi kêu khoáng thế đại chiến c h ắ c lộc cuộc chiến thiếu niên phong thần với hai trận doanh lớn trước cùng cựu hữu chiến thần hình t i ê n đại chiến nhìn hắn lần lượt d i ụ c hết p h â n chiến nhìn hắn chém xuống đầu của hình tiên ở sơn hải chúng thần trước mặt kiệt ngạo cười to ở tam giới đại năng trước mặt ra hết danh tiếng năm đó sơn hải đệ nhất chiến thần liền như vậy thua ở thủ hạ của hắn ở dương tiễn sau ra đời một chút nhân tài biết khi đó nhị lang thần dương tiễn là cỡ nào hăng hái là làm sao lấy tự thân tuyệt thế vô song thiên tư trở thành t a dương, dương tiễn năm đó nguyên lai còn từng làm chuyện như vậy quan trọng theo bản năng ha to mồm ngạc nhiên mà đạo nhìn tới đây có thật nhiều người đã bắt đầu lệ mục như vậy dương tiễn cao như vậy khiết phẩm chất đáng giá tam giới tất cả mọi người học tập các đời nhân hoàng khi còn trẻ cũng chỉ đến như thế thậm chí có chỗ không bằng chỉ là mọi người như c ũ không rõ như vậy hắn vì sao cuối cùng sẽ bởi vì bản thân tư dục không tiếp từ bỏ tam giới trung sinh ngăn cản vòng trần cứu thế có lẽ chính là bởi vì tích chữ một điểm tư tâm như vậy ưu tú hắn mới trước sau vô pháp thành là chân chính nhân hoàng đi sau đó thời gian nhanh chóng lưu truyền trước mắt ba ngàn năm đã qua đ ồ n g nhiên nhân đạo trường hà diễn biến chậm lại mọi người phát hiện hóa ra là dương tiễn mang theo một con cáo nhỏ đi đến một tòa cổ xưa thần miếu trước bọn họ thế mới biết nguyên lai、like、rất sớm rất sớm trước dương tiễn đã cùng nữ h a hậu duệ vòng trần có một ít liên hệ chỉ là bọn hắn không biết tam giới nguy cơ cũng là từ lúc này bắt đầu rất nhanh dương tiến ở nữ hoa miếu trước hóa phảm mọi người tuy không biết nó trong nộng phát sinh cái gì nhưng nhất định cùng vị tiêu cao quý đại địa chi mẫu có chỗ liên quan đồng thời trong lòng có một loại dự cảm nữ hoa này trong miếu nhất định phát sinh một số không muốn người biết đại sự d ị biến sắp đến nhân hoàng đế tân xuất hiện tại nữ hoa miếu trước cướp giật đi rồi viễn cổ nữ hoa đại thần để lại ngũ thải thạch đồng thời một đòn đem miếu trước dương tiến đánh thành vụ thịt nhị ca thiến nhi phong n h trước dương liên không khỏi một tiếng thét kinh hãi cứ việc nàng sau khi biết đến dương cương không có chuyện gì có thể vẫn không nhịn được một trận lo lắng cùng lúc đó giao cơ người một nhà cũng ở một nơi khác thượng cổ trác lộc chi giã nhìn vòm trời khí vận sông dài nhìn dương cương càng bị nhân hoàng giết chết giao cơ từ lâu l ệ rơi lề mặt tại sao hắn chưa từng nói tại sao hắn chưa bao giờ nói cho chúng ta chính mình ở bên ngoài trải qua nhiều như vậy nguy hiểm dương thiên h i ế u dương chấn phụ tử đứng ở một bên trầm mặc không nói sau đó trong luân hồi một hồi quan hệ tam giới tương lai đối thoại rốt cục lộ ra ánh sáng ở trước mặt người đời thấy cảnh này tam giới chúng sinh hoàn toàn tâm thần chấn động ngơ ngác không gì sánh được Nguyên like, năm đó nhân hoàng đế tân càng là hạo thiên giả mạo hắn tính toán thật thật sâu nếu không có dương tiễn lúc đó kỳ n ộ rất nhiều lá bài tẩy phong phú biết dùng người hoàng lấy tính mạng bảo vệ từ luân hồi bên trong thoát thân phong thần một trận chiến không có hắn tham dự hạo thiên chẳng phải là đã sớm nhất thống tam giới không có lẽ ở càng sớm hơn thời điểm hạo thiên đã thống nhất tam giới mọi người tiếp tục xem tiếp mới biết nhân hoàng đế tân hùng tâm trang trí được ăn cả ngã về không quyết tâm cùng đối dương tiễn tuyệt đối tín nhiệm mà dương tiễn cũng không có phụ lòng hắn một thân một mình yên lặng gánh vắt tất cả một mặt xuất lĩnh đại quân bốn chỗi c h n h chiến bình định thiên hạng một mặt còn muốn ứng phó văn trọng chờ một đám đại thần thành lập hậu c u n g đe dọa cuối cùng vẫn là vong trần tự mình từ nữ hoa miếu bên trong đi ra trở thành hữu danh vô thật hương hoàng hậu mới là dương tiễn giải vây ngũ thải thạch ngũ thải thạch văn trọng ngu xuẩn tự lẩm bẩm văn thái sư người ở nhắc đi nhắc lại cái gì hoàng phi hổ không khỏi hỏi ta nói ngũ thải thạch văn trọng quay đầu thần sắc một mảnh dại ra ánh mắt dường như có vô tận vẻ hoảng sợ còn có từng tia sắp sửa hiện ra hối hận thân làm nhân hoàng thái sư đương đại văn thần lãnh tụ trí tuệ như hắn tựa hồ đã dự nghĩ tới điều gì mà năm đó chính mình vì hậu công việc còn nhiều lần làm khó dễ với hắn ta biết đó là ngũ thải thạch có thể này lại có quan hệ gì hoàng phi hổ một mặt mờ mịt ta nói ngũ thải thạch năm đó hạo thiên có lẽ đã tính tới sau đó tính tới hiện tại âm thanh của văn trọng vô cùng tối nghĩa cái gì hoàng phi hổ sợ hết hồn mọi người xung quanh cũng r ồ n dập căng tới quan tâm ánh mắt sơn hải đổ nát thiên địa hủy diệt nữ hoa hậu r u ệ mất đi ngũ thải thạch chỉ được lấy thần lực mạnh mẽ bồ thiên cuối cùng tiêu hao hết bản nguyên mà chết văn trọng ngữ khí ngây nước đạo khí ba mọi người nghe vậy nhất thời hít một hơi dài không đúng văn trọng vẻ mặt của ngươi không đúng hồng liên nghiệt chủ sắc mặt ngưng trọng đạo văn trọng hít một hơi thật sâu càng bỗng nhiên trầm m ặ t lại hồi lâu mới xi、si、ngốc tự nói nhìn xuống tiếp nhìn xuống hy vọng ta ta đoán chính là sai không nhất định không phải ta nghĩ tới như vậy bằng không bằng không chúng ta những người này chương ba trăm linh hai chúng ta sai rồi chúng ta đều sai rồi chương ba trăm linh hai chúng ta sai rồi chúng ta đều sai rồi văn trọng ngươi đến tột cùng nghĩ tới điều gì nói ngó a ngươi người này làm sao lời luôn nói một n ử a nhưng mà mặc bọn họ làm sao hỏi văn trọng cũng không chịu lại nói chỉ là nhìn chằm chằm bầu trời khí vận sâu dài t h ầ n s á c sốt sáng mà nhìn nhân sinh của dương cương mọi người lẫn nhau đối diện đều là ánh mắt m ở mịt ai quy so sánh vừa xem hiểu ngay khí vận trong sâu dài thời gian tuyến sắp tới dương cương là cứu thạch hoàng xuất quân xuất t r i n h địa giới yêu vực ở bất chu sơn trước cùng đông hoàng xuất linh yêu ma đại quân triển khai đại chiến cuối cùng hắn lấy nắm nhân hoàng thần uy thiên đạo quyền bính lực lượng làm cho đông hoàng túi đầu xương thần triệt để nát tan hạo thiên náo loạn tam giới âm u cũng làm cho tam giới thế c u c được tạm thời an bình một từng trận đại chiến lần lượt tích lũy chiến công đem dương tiễn tên i đẩy tới tam giới đệ nhất chiến thần vị trí thành t ự u người k h á c sinh cao nhất huy hoàng sau đó vạn thọ sơn ngũ trang quan nhân sâm quả thụ giới thây chất thành núi máu chảy thành sông từng cái bày ra ở tam giới chúng sinh trước mặt hết t h ể ăn qua quả nhân sâm thượng dụng quá b à n đảo tiên thần hoàn toàn trong lòng buồn nôn sắc mặt ngượng hiệu hạo thiên dương tiễn một cái lòng dạ tam giới phẩm chất cao thượng một cái mưu đoạt tam giới đê hèn đến cực điểm hình thành sự tranh lệch rõ ràng mọi người không khỏi đặt tay lên ngực tự hỏi như vậy người một đợi đều đang làm người đạo m à chiến như vậy người thật sẽ vì bản thân tư dục từ bỏ hắn cứu vớt tam giới mất n dân ý đ ồ diệt thế sao nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nếu như là bọn họ đứng ở dương cương vị trí chính mình cũng không biết sẽ lựa chọn thế nào rốt c ụ c vạn thọ sơn một trận chiến sau bao phủ tam giới cuộc chiến phong thần triệt để triển khai nhân đạo khí vận sông dài diễn biến vạn ngàn đem dương cương làm sao xuất lĩnh bất t r u sơn mười vạn đại quân giúp huyết phấn chiến rết ra khỏi trùng đây làm sao dụng binh như thần chỉ huy nhân hoàng đại quân lấy yếu thắng mạnh liên tiết giáo phá phong thần đài ba bái các đời nhân hoàng c một lần đặt vững thắng cục đặt thành các đời nhân hoàng cũng chưa từng làm được thiên cổ vĩ nghiệp nó bố cục tuyệt diệu cấu tứ chi xảo không không khiến người ta nghiền ngẫm cực sợ bất luận cái nào phân đoạn phạm sai lầm e sợ đều đem rơi vào vạn kiếp bất phục hạ tràng hắn phản g phất tử vừa mới bắt đầu ngay ở tính toán đem tam giới hy vọng cuối cùng gánh vác ở trên người mình nghĩ thông suốt những thứ này nhìn đỉnh đầu quang ảnh diễn biến tam giới rất nhiều người đều triệt để sưng sờ ở tại chỗ một mặt khiếp sợ nguyên lai nguyên lai vì tam giới vì chúng ta hắn một người gánh vác nhiều như vậy chúng ta có lỗi với hắn chúng ta khuyết hắn rất nhiều hắn một cái xin lỗi nhưng là hắn cuối cùng vẫn là sai rồi a vì vong trần hắn tình nguyện hy sinh tam giới hy sinh mọi người chúng ta cũng muốn ngăn cản bộ thiên nhiều nhất nhiều nhất cũng chính là ưu khuyết điểm rằng có tôi h ai hai loại tuyệt nhiên cái nhìn bất đồng bắt đầu ở tam giới các nơi bắt đầu sinh dần dần hình thành tranh đấu đối lập xu thế chiêu ca cựu điện trước người dương cương dựng trong phòng mọi người nói cao tầng cũng là như vậy tranh luận không nớt c h ư vị nhân hoàng n g u khuyết điểm tự có thiên định tiếp tục xem tiếp đi đáp án đang ở trước mắt cuối cùng văn trọng đi ra chủ trì đại cục trầm giọng đánh gãy mọi người nghị luận sắc mặt hắn giống như đầm nước vậy bình tĩnh g ắ t gao nhìn t r ọ n g t r ọ c đỉnh đầu khí vận sông dài nhưng nếu là nhìn kỹ bàn tay của hắn liền sẽ phát hiện nó giấu ở tay háo dưới một đôi tay đang ở khe run giống như hoàng sợ lại giống như kích động rốt cục thời gian tuyến lưu động đi đến bọn họ quan tâm nhất bất chu sơn đại kiếp nhân hoàng đại quân một đường truy sát đến bất chu sơn dương cương điều động trúc thanh long bất ngờ con thứ nhất đánh ngã bất chu sơn cũng triệt để đóng kín thiên giới cùng sơn hải đại đ ệ u đường nối sau đó dương cương lại mượn luân hồi thoát thân trở lại t r i ề u ca nhìn tới đây rất nhiều người đã dồn dập cảm giác được không đúng dương tiến đụng vào cử động của bất chu sơn khó tránh khỏi có chút quá mức hết sức có thể nếu là như thế nghĩ hắn hết sức tạo thành cục diện như thế dẫn đến vong trần tiêu hao hết thần lực vì sao cuối cùng lại đứng ra ngăn cản không khỏi vậy ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía văn trọng lại phát hiện hắn từ lâu l ệ rơi đầy mặt thân thể không ngừng đất run run một đôi mắt tràn đầy h ổ thẹn thần s ắ c hối tiếc sai rồi ta sai rồi chúng ta đều sai rồi sai là chúng ta v ă n trọng không ngừng tự l ầ m b ầ m thần s ắ c giống như mang theo vô tận hoảng sợ hán đến tột cùng ở hoảng sợ cái gì dương tiễn ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì ngươi trí tuệ vượt qua lão phu một nàn g lần gấp một v ạ n lần ngươi không nguyện nói cho chúng ta là bởi vì chúng ta không xứng s a o ha ha ha ha ha ngươi lai、like. cuối cùng chúng ta không xứng rồi hắn càng đ ố n g nhiên giống như bị điên cười ha ha không ngừng n ệ n l ự c sau đó chán nản đặt mông ngồi dưới đất ánh mắt đờ đẫn chậm dài chuyển động phán phất ở nhìn thân bình thường nhìn dương cương thi thể bi thảm n ở nụ cười dương tiễn lao phu phục rồi trí tuệ của ngươi phục rồi ha ha ha ha ha ha ha không thể không nói quá mức thông minh có thời điểm cũng là một loại bi hay làm nhân đạo cao tầng bên trong trí tuệ gần gũi nhất người của dương cương cùng thạch hoàng một dạng văn trọng ở trăm năm sau rốt cuộc xem hiểu một nửa dương cương mục đích nhưng cũng bởi vì xem hiểu lý giải đến trong đó gian khổ bất đắc dĩ lý giải hắn chỗ gánh vác đến tuột cùng làm món đồ gì trong lòng hổ thẹn cùng đến từ sâu trong linh hồn không thể ra sức còn có tam giới dòng lũ vậy không thể chống lại đại thế đem tâm trí kiên định văn thái sư triệt để đánh đổ mà mọi người chung quanh lại triệt để bối rối chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn bầu trời khí vận sông dài tiếp tục diễn biến một đoạn t i a đoạn không muốn người biết đi qua hình ảnh nhất truyện vẫn chưa xuất hiện mọi người quan tâm nhất bổ thiên cuộc chiến trái lại xuất hiện một cái hình ảnh kỳ lạ dương cương một người một mình ngồi ở chiều ca thành trên phế tích đem tam tiêm lưỡng nhận đao tùy ý cắm ở một bên trên đất vào lúc này bóng lưng của hắn đã bắt đầu lộ ra một luồng không nói ra được cô độc tịch liêu phản phất cõi đời này không có một người có thể hiểu hắn lại giống như không thuộc về thế giới này bình thường trong miệng hắn không ngừng lặp đi lặp lại n h ỉ non một câu nói thế gian ăn co song toàn pháp không phụ tam giới không phụ khanh hạo tiên h đông hoàng các ngươi đến tột cùng muốn nhẫn tới khi nào đao của ta một mực chờ đợi các ngươi lẽ nào các ngươi thật phải chờ tới ta sách không nổi đao thời điểm được như vậy như các ngươi mong muốn thiên này do ta dương tiễn đến bủ và a đại đạo hiện lên sắc trời nổ vang nhân đạo khí vận sông dài điên cuồng rung động dường như không chịu nổi hắn một câu nói này h i ệ m có kể bên tan vỡ chi thế thời khắc này tam giới tất cả mọi người đầu đều vụ một hồi triệt để rơi vào giải ra thiên này do ta dương t i ễ n đến b ổ một câu nói này thực sự là quá làm người nghe kinh hãi rồi liên hệ trước hắn động tác không khó đoán ra dương cương kế tiếp phải làm gì quả nhiên làm hình ảnh đi tới dương cương thứ nhất chủ thị giác toàn bộ tam giới triệt để ồ lên không cái này không thể nào vì sao lại là như vậy tất cả mọi người ngơ ngác nhìn dương cương nhìn hắn mỗi một lần giết chóc đã từng đồng đội sau tia tay run r u dày cùng thống khổ ánh mắt nhìn hắn tính toán tất cả đã lừa gạt tất cả mọi người cuối cùng lấy thâu thiên hoán nhật c h i pháp đem một thân thần lực bản nguyên dựa vào viết thông thiên thần trụ tên i âm thẩm truyền vào trong đó ở trong mắt người ngoài tia thông thiên trên thần trụ viết t i ê n hà định để thần chân thiết b ả y chữ nhưng mà ở khí vận sông dài diễn biến trong hình ở dương cương chủ thị r i ắ t giới rõ ràng là như ý kim cô đ ồ n g năm cái lóe sáng chữ lớn màu vàng n g u y ê lai hắn đã sớm tính được rồi tất cả tình cảnh này như sóng c h i ề u v ậ y hóa thành trùng kích cực lớn c h i t để lật đổ tam giới chúng sinh trong lòng vốn có quan niệm thời khắc này trái tim tất cả mọi người thái đều vỡ rồi chương ba trăm linh ba đạp thiên đ ỉ n h nát lang tiêu chương ba trăm linh ba đạp thiên đ ỉ n h nát lang tiêu dương tiễn chưa từng có nghĩ tới muốn hy sinh chúng ta hy sinh tam giới này ngàn tỷ chúng sinh hắn chỉ là không nói ra được mà thôi vì đối phó phân thân k i ê n ngàn tỷ ở khắp mọi nơi đại địch hắn chỉ có thể đem hết thẻ đều gánh vác ở trên người mình không phụ tam giới không phụ khanh hắn làm được dương tiễn tìm tới song toàn c h i pháp nhưng là lấy chính mình quan trọng nhất pháp lực thần thông thậm chí gần như vĩnh hằng tuổi thọ làm già lớn thậm chí làm như vậy còn có thể dẫn ra hạ tiên h hắn nghĩ ở hắn sau khi rời đi là tam giới giải quyết tồn tại này ngàn tỷ năm h ác tính để nhân đạo lại không nỗi lo về sau hắn hy sinh tất cả mà chúng ta chúng ta những năm này đến tột cùng làm cái gì nha sai chính là chúng ta không phải dương tiễn là chúng ta âm thanh của văn trọng không ngừng đất run run vô tận hối hận như thủy triều làm sao cũng không ngừng được giống như từng con từng con bỏ cạp độc điên cuồng gặm cắn tâm linh của hắn tại sao tại sao ta không có sớm một chút hiểu hắn tại sao đến hiện tại ta mới rõ ràng dụng ý của hắn văn trọng của ngươi thân là nhân đạo thái sư ngươi thật ngu ngươi thật thật ngu a hắn nệ ngược n dầm chân hắn nộ mình không tranh hắn hối hắn hận người chung quanh nghe văn trọng lời nói triệt để sửng sốt rất khó mà dùng lời nói diễn tả được lúc này trên mặt bọn họ biểu tình kinh ngạc chấn động vương t ỉ n h hối hận bi hay mờ mịt kinh sợ chân tướng rốt c u c ban ngày dưới mọi người lúc này mới chợn hiểu rõ ràng năm đó tham đánh với đó một trận người giờ mới hiểu được nguyên lai、like、dương tiễn xưa nay đều không có làm sai sai chính là bọn họ trên bất chu sơn lưu màu đó là vì tam giới tương lai dương tiễn cũng bởi vì lúc này trả giá cái giá bằng cả mạng sống trong lòng mọi người nhắc lên vạn ngàn sóng lớn chuyện này cho bọn họ mang đến sung kích quả thực so với năm đó hạo thiên vây công triều ca thành còn muốn to lớn nhị ca dương liên ngơ ngác nhìn trên đất dương cương nhìn hắn g i à n mua thân thể dần dần thi thể lạnh như băng đ ỗ n g nhiên đoa từng khẩu từng khẩu hẹ máu tươi t h ế p hai mắt lật một cái thân thể mềm mại ngã xuống một bên hồng liên nhiệt chủ vội vã đỡ lấy thân thể của nàng vận dùng thần lực kiểm tra nàng làm sao rồi hoàng phi hổ kinh ngạc nói người chết không đáng sợ bằng tâm chết nàng tổn thương tâm thần đã đến nguyên thần sắp phá nát biên giới hồng liên thở dài làm như dương t i ễ n người thân cận nhất nhìn mình sùng bái nhất nhị ca từng bước một đi tới kết cục như vậy mà bọn họ thân vì người nhà lại nửa phần đều không có lý giải sau lần đó một đời nàng có lẽ đều muốn sống ở h ổ thẹn bên trong cũng bao quát ngươi bao quát ta bao quát tất cả mọi người tại chỗ nói xong hắn bỗng nhiên mặt hướng dương cương thi thể dần một tiếng quỷ xuống hồng liên、người. hoàng phi hổ vô cùng ngạc nhiên văn trọng hoàng phi hổ chúng ta khuyết dương tiễn một cái xin lỗi hồng liên nhiệt g chủ sắc mặt trịnh trọng hướng dương cương thi thể chậm rãi cuối đầu dương tiễn là chúng ta có lỗi với ngươi chúng ta khuyết một cái vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp vô pháp ngay mặt nói ra khỏi miệng xin lỗi xin lỗi và ảnh chán của hắn tầng tầng dập đầu trên đất một đôi mắt cũng không nhịn được nữa ở không người nhìn thấy góc độ bên trong nhanh chóng trở nên đỏ chót c h à n đầy hộ thẹn gần như sắp muốn hóa thành thực chất hóa thành nước mắt dâng trào mà ra đáng tiếc hắn là hồng liên nhiệt chủ chấp trưởng thiên hạ chi hỏa một thế này có lẽ đều nhất định vô pháp lưu lại một giọt nước mắt kh hắn chỉ có thể đ ợ i sau bù đắp dầm dầm liên tiếp vang trầm vang vọng ở bên trong cái phòng nhỏ hao thiên khuyển mờ m ị t ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn kỹ trong phòng vì một bóng người nhìn cả đám đạo cao tầng sâu s ắ c túi đầu xuống đầu quỳ gối chủ nhân của chính mình thi thể trước trịnh trọng nói ấ y nay d á n g vẻ nhất thời một luồng k h ó có thể dùng lời diễn tả được oan đức tuân ra đáy lòng nó liền biết nó liền biết chủ nhân của chính mình không có sai coi như khắp thiên hạ người đều nói hắn sai rồi hao thiên khuyển cũng vẫn tin chắc chủ nhân của nó là sẽ không sai người khác có thể nói nó ngu nhưng nó biết bất tiện nói chuyện chính mình là thân cận nhất chủ người nội tâm cảm tình là hiểu rõ nhất hắn mà bọn họ lại hại chết chủ nhân một cơn lửa g i ậ n như núi lửa bạo phát vậy lao ra đáy lỏng gâu gâu gâu hao tiên h khuyển nổi g i ậ n điên cuồng hét lên n à o tới từng cái từng cái bóng dáng trên điên cuồng cặp cắn lôi kéo từng tiếng bi ai đến cực điểm chó sủa phảng phất ở chửi bới trách cứ các ngươi hiện tại biết sai rồi chủ nhân cũng đã chết rồi các ngươi còn đến giả mù s a mưa làm gì cút, đều cút cho ta đều là các ngươi đều là các ngươi hại chết chủ nhân từ, từ từ đều chết đi cho ta mọi người tùy ý nó khóc lóc gom sòm lăn lộn phát tiết tức giận trong lòng từng khẩu từng khẩu xé nát trên người quần áo bởi vì một cái bị trở thành phàm khuyển cầu căn bản không đả thương được cơ thể bọn họ bởi vì bọn họ trong lòng đối dương tiễn t h u a thiệt dương tiễn hồng liên nhiệt g chủ chậm rãi ngẩng đầu lên đầy mặt hổ thẹn như có kiếp sau ta định lời con chưa dứt khí vận sông dài dị tượng tái hiện càng đồng thời xuất hiện dương cương t h ạ c h hoàng hồng liên ba người hình tượng làm lúc này nhân đạo trận doanh vũ lực làm đánh ba người bọn họ lần này gặp mặt nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người hồng liên đây là mấy chục năm trước sự chứ lúc đó phát sinh cái gì mau nói đi hoàng phi hổ không thể chờ đợi được nữa hỏi chuyện này đây là tám mươi năm trước thạch hoàng chủ động tìm tới ta dẫn ta tới t r i ề u ca cựu điệu nâng ta chăm sóc dương tiễn một ngày kia à lúc trước nếu như nếu như ta hồng liên râu tóc r u lên lại lần nữa không nhịn được đỏ mắt ta nhớ tới lúc đó thạch hoàng đem dương tiễn giao cho ta sau vào nhà cùng hắn nói hồi lâu đến mức nói cái gì gian nhà kia năm đó hóa phàm lực lượng đã hiện cũng chỉ có thạch hoàng thể chất có thể ở bên trong đợi lâu khi vận sông dài diễn biến quả nhiên như hồng liên nói tới thạch hoàng trịnh trọng đem dương tiễn giao cho hồng liên nghiên chủ bàn d a o sòng sau lại xoay người tiến vào trong phòng nhìn tối tăm đèn búp dưới dương cưng cô tịch bóng lưng ngồi ở bên bàn gỗ đại ca tựa hồ làm một cái nào đó quyết định trọng đại màn ánh sáng bên trong âm thanh của dương cưng mang theo một k i a sâu thẳm ừ n thạch hoàng chậm rãi gật đầu thật muốn đi sao dương cưng tựa hồ hít sâu một hơi đi thạch hoàng đáp đi nơi nào dương cưng đạo đặp thiên đ ỉ n h nát lang tiêu thế ngươi giết hạ thiên thạch hoàng từng chữ từng chữ nồng nặc sát khí dường như muốn hóa thành thực chất lao ra nhân đạo khí vận s ô n dài、Giao. tam giới chúng sinh không nhịn được bản năng lùi về sau một bước ngơ ngác nhìn khí vận sông dài diễn hóa thạch hoàng c h i thân sắc khí như vậy như vậy quyết tâm hai người bọn họ có thể trở thành huynh đệ quả nhiên là giống nhau như lúc không có cùng nguồn gốc màn ánh sáng bên trong dương cương quay lưng thạch hoàng thở dài một tiếng trầm mặc hồi lâu lấy trí tuệ của hắn đối thạch hoàng sắp chuyện cần làm tựa hồ sớm có chú ý một lát hắn rốt cục c h ầ m rãi mở miệng âm thanh lại có vẻ run rẩy nếu là một đi không trở lại đây t i ê liền một đi không trở lại thạch hoàng ngạo sái nhiên nở nụ cười cả người tỏa ra không gì sánh kịp đấu trí phảng phất có tia sáng l o n g lánh ở trên người hắn mọi người dường như nhìn thấy một người cái bóng một cái đấu chiến tam giới không có gì lo sợ bóng dáng trong lúc nhất thời càng cảm thấy tam giới đệ nhất chiến thần tên tuổi tựa hồ sắp sửa đổi chủ không không đúng là dương tiễn ngã xuống thanh hoàng tiếp nhận hắn gánh đem trên người hắn tam giới gánh chủ động nhận được trong tay chính mình vì huynh đệ của hắn đem hết thể áp lực chống ở chính mình trên vai hắn muốn cứu vớt tam giới cứu vớt dương tiễn sở dĩ hắn đi thiên giới tìm hạo thiên một trận chiến là dương tiễn lịch t i ê n cảnh Dương Cương chương đống nhiên ba trăm linh bốn nhân đạo tan tác ai có thể ngăn cơn s ó n g giữ t r ư ơ n g ba trăm linh bốn nhân đạo tan tác ai có thể ngăn cơn s ó n g giữ vê anh đại đạo nổ vang vạn hoa đ ề u hiện hóa thành các loại tường t h ụ y tri cảnh soi sáng ba n g h n thế giới sau đó một sức mạnh kỳ dị xuất hiện t r o n năm qua vô chủ thiên đạo quyền bính lực lượng càng hóa thành một tầng thực chất kim quan g như chiến giáp bình thường quanh quẩn ở đó tối tăm trong phòng nhỏ tên là dương tiễn t ă n g thương người trung niên trên người nhưng mà màn ánh sáng bên trong tất cả dù sao cũng là kính trung hoa t r ă n g trong nước là như vậy m ở mịt hư huyễn khí vận sông dài một trận nổ vang càng là gánh chịu không ngừng tiên đạo quyền bính lực lượng sắp kể bên ta n vỡ lại vẫn cứ cố gắng duy trì kia cuối cùng một màn thuộc v ề nhị lang thần dương tiễn ở trên thế giới này cuối cùng hình ảnh trong phòng nhỏ hai huynh đệ chăm chú ôm nhau phản phất đời này cuối cùng xa nhau lại giống như ở lẫn nhau giao nâng kia một luồng đấu chiến ý chí của tâm giới vậy ai cũng không thể chịu được gánh nặng ô ô một luồng h ư u quặng bi gió thổi qua vòng trời phản phất thiên địa đều đang là này bi tráng một màn đau thương thời khắc này tam giới chúng sinh đều nhìn xứ sở nhân hoàng l ư u khuyết điểm tự có thiên định nhân đạo khí vận sông dài tán thành thiên đạo quyền bính lực lượng tự động hiện lên đều là vì nhị lang thần dương t i ễ n sửa lại sự án sai pha khuất tuy rằng đối với hắn mà nói kia thuộc về vật ngoại thân danh tiếng có lẽ căn bản không trọng yếu mà hiện tại hắn đã chết rồi tính toán nhiều năm như vậy hắn trung quy vẫn thua bại bởi hạo tiên cùng đông hoàng lẫn bại bởi thời gian dương cương chết rồi Vào lúc này lúc đúng c có chính chứ. ý nhất người, có lẽ chính là bọn họ chứ. Và anh. họ lẽ là đ vào lúc này xa xôi trên chín tầng trời đ ỗ n g nhiên hiện lên khủng bố dị tượng bầu trời phá tan rồi một cái to lớn lỗ thủng đây là thiên môn không được n à y chấn động tam giới một màn đối năm đó tham dự quá phong thần một trận chiến lao binh tới nói là quen thuộc như vậy hạo thiên đến rồi đồng thời cũng đại diện cho là dương cương mạo hiểm tiến vào thiên giới thanh hoàng thất bại rồi thiên giới có biến mau trở về tây kỳ trong phòng nhỏ nhân đạo cao tầng cùng nhau biến sắc tựa như phát điên đến n ó n g chống phóng đi đáng tiếc hết thể đều đã quá muộn thiên địa tứ phương trên vòm trời hiện ra mọi chỗ to lớn lỗ thủng trong đó tiên quang lòng lánh yêu k h í ung t ù m lại hình như có cựu ưu vô tận sắc mà ở trong đó chừng máu tanh con mắt tham lam nhỏm ngó tâm giới thiên đình yêu tộc cựu ưu ba bên liên quân lại lần nữa quay đầu trở lại trừ bộ phật không phật môn cũng tới làm sơn hại các nơi từng cái từng cái bóng dáng đông nhiên lấy xuống trên đầu mũ đào đi trên người trường bảo những người chung quanh mới ngạc nhiên phát hiện tiêu càng từng cái từng cái ngày xưa bóng người quen thuộc càng từ lâu thành từng cái từng cái đầu chọc không biết có bao nhiêu bọn họ người quen thuộc đã sớm bị thượng cổ phật môn trong bóng tối đ ộ hóa q uy y thành phật song toàn xong văn trọng cả người chấn động ngây ngốc xưng sờ ở tại chỗ thân s ắ c một mảnh bí thảm người chung quanh đạo cao tầng cũng là như vậy mặc dù bọn hắn dự đoán đến dương tiễn một chết nguy hiểm rất lâu sẽ đi tới làm thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như thế từ trăm năm trước dương cương quy ẩn bắt đầu liền vẫn đang không ngừng thẩm thấu các nơi chưa bao giờ đình chỉ quá ha, ha ha ha ha ha ha ha ha một trận sang sảng tiếng cười truyền khắp thiên địa tiếp theo một cái vĩ đại bóng dáng xuất hiện tại trên vòng trời chính là kiêm một mình mở ra thiên giới thiên đình c h i chủ hạ o thiên thượng đế sau lưng hàn nước ba mươi n g h n tiên thần tạo thành đại trận trực tiếp bao phủ tây k ỳ bầu trời được lợi từ nhân đạo khí vận sông dài hiện ra tình cảnh này trực tiếp lan truyền đến tam giới chúng sinh trong mắt hạ o thiên đến tột cùng là làm sao mang theo bọn họ từ thiên giới đến hồng liên hỏi ra tất cả mọi người trong lòng không rõ bọn họ cho rằng tiên giới môn hộ đóng kín liền có thể lấy vô tư có thể nhưng xa xa đánh giá thấp năng lực của hạ thiên. thiên giới môn hộ tuy chỉ có một tòa nhưng lúc này đây đến tiên thần đều là thiên đình tinh nhuệ thành viên nòng cốt tuy chỉ ba mươi ngàn lại có thể chống đỡ hai trăm ngàn đại quân thêm vào các nơi bạo phát yêu ma cựu ưu bộ tộc vội vàng bên dưới nhân hoàng trận doanh cao tầng lại đều ở triều ca cựu địa làm sao có thể chống lại được hạo thiên ngự giá thân trinh đều đang nằm trong kế hoạch tất cả đều ở nằm trong kế hoạch càng ngay cả chúng ta rời đi tây kỳ đều đang hạo thiên nằm trong kế hoạch ngươi lai hắn sớm liền đang chờ một ngày này ta văn trọng sắp để tiếng xấu muôn đời a văn trọng hai mắt từng trận biến thành màu đen một tiếng bi thiết suýt nữa ngửa mặt ngã xuống như nhân đạo hủy ở trong tay của hắn n h â n tộc nắm giữ đại địa cục diện biến thành tiên thần cao cao tại thượng nắm giữ tất cả nhân hoàng biến thành thiên tử hãn tương lai rơi vào luân hồi còn có bộ mặt gì đi đối mặt các đời nhân hoàng dầm dầm dầm bất luận bọn họ làm sao ảo não đại chiến thảm liệt đã triệt để khai hỏa đáng tiếc lần này tam giới đã cũng lại không có một người có thể đứng ra đến vì bọn họ chống đỡ đại cục ngăn cơn sóng d ữ chính là văn trọng mấy người cũng cách xa ở chiều ca ngoài tầm tay với cuối cùng cắn răng nhanh chóng chạy về tây kỳ nỗ lực bổ cứu mất khống chế chiến cuộc cũng mang đi hôn mê dương liên tối tăm phòng nhỏ cuối cùng chỉ còn dư lại hao tiên k h u ể n một、người. lại loi thủ dương cương thi thể một ngày đi qua hai ngày đi qua ba ngày đi qua nhân hoàng đại quân ở hạo thiên uy thế giới nhanh chóng t a n vỡ triệt để vỡ bản tứ phương liên quân thế như t r ẻ tre ngăn ngắn ba ngày liền đem mới đều tây k ỷ công hãm chờ văn trọng đám người lúc chạy đến càng chỉ có thể thu nạp một phần tàn quân hướng c h i ề u ca cựu địa đoạt mệnh lao nhanh nhưng mà sơn hải này tuy lớn bọn họ có thể trốn đi đâu vậy chứ thời khắc này mọi người mới dồn dập bắt đầu hoài niệm dương cương hoài niệm cái tia đánh đâu thắng đó nhị lang thần dương tiễn có lẽ chỉ có mất đi sau mới biết quý giá không có nhị lang thần không có nhân hoàng tại vị nhân đạo ở trước mặt của hạo thiên liền như một tầng giấy vậy đâm một cái liền phá chiến hỏa kéo dài và giảm hạo thiên giống như m è o vờn chuột bình thường chăm chú treo ở nhân hoàng t à n quân phía sau một chút từng bước xâm chiếm bọn họ sinh lực lấy cái giá thấp nhất thắng được lớn nhất thắng lợi y hệ t năm đó dương cương đối bại tàu bất chu sơn hạo thiên kế sách giống như lúc phục k h á c nửa tháng sau văn trọng xuất lĩnh nhân hoàng tàn bù dần dần tới gần chiều ca cựu đ i ệ chịu đựng đại gia nhất định phải kiên trí lên chiều ca ngay ở phía trước đến nơi đó chúng ta thì có hy vọng rồi dương tiễn sẽ không vứt bỏ chúng ta hắn nhất định tính tới tình cảnh này nhất định cho chúng ta lưu lại hậu chiêu nhanh lại mau một chút chiều ca ngay ở phía trước âm thanh của văn trọng đã gọi đến khàn giọng hoàng phi hổ nằm ở một bên trên xe đầy tay cả người nhuộm đầy máu tươi một cánh tay một chân đã phế thoi tóc h nhìn khẳng cả giọng văn trọng không khỏi gật cười hai mắt thất thần nhìn bầu trời hậu chiêu nếu là thật sự có có thể đối phó hậu chiêu của hạ thiên dương tiễn còn có thể lấy chính mình cái giá bằng cả mạng sống được ăn cả ngã về không dẫn ra hạo thiên sao lớn nhất hậu chiêu là bản thân hắn a đáng tiếc dương tiễn đã chết rồi bị hạ tiên h bị tam giới này thế cuộc bị bọn họ những ngày vốn nên tín nhiệm người của hắn sống sờ sờ làm cho tâm lực quá mệt mỏi chết giả ở đó âm u chật trội phòng nhỏ có thể cục diện bây giờ coi như hắn không có chết e sợ cũng không có tư bản ngăn cơn s ó n g giữ nhân hoàng đại quân nội t ì n h cũng đã bị bọn họ bại hết ta nhân đạo thất bại thua ở trong tay bọn họ bị bại triệt triệt để để ngọc hoàng bệ hạ một tên cựu h u vu tổ đứng sau lưng hạ tiên cung tiếng hỏi chiều ca ngay ở phía trước cần cắt đức nhân hoàng đại quân con đường phía trước sau tiệ dương tiễn chiều ca Hạo chương i ê n bình tĩnh nhìn ba trăm n g phế t linh năm nhân đạo bất diện quân hồn vĩnh tồn chương ba trăm linh năm nhân đạo bất diện quân hồn vĩnh tồn văn trọng vung tha đi trên xe lời tay hoàng phi hổ cười khổ nói không có hy vọng chúng ta đã triệt để không có hy vọng rồi đến chiều ca một đoạn đường này là một con đường chết một khi đến chiều ca chúng ta t ử k ỳ nhân hoàng đại quân t ử k ỳ cũng là đến không văn trọng đ ỗ n g nhiên quay đầu lại tàn bạo mà nhìn chằm chằm hoàng phi hổ thành võ vương ngươi chẳng lẽ động đầu hàng ý nghĩ ta cho ngươi biết ngươi nếu dám n h i ề u loạn q u â n tâm ta văn trọng cái thứ nhất chạm ngươi đầu tế cờ lấy đ i ê n hy sinh vô số tướng sĩ tri hồn đầu hàng văn trọng ngươi còn không hiểu ta sao hoàng phi hổ cười khổ nhắm mắt lại năm đó hoàng thiên h o á lịch tử kia cho tránh là ta tự tay chém xuống đầu của hắn ta hoàng phi hổ c h i tâm thiên địa chứng giám có thể hiện tại con trai của ta đều chết rồi con gái chết rồi chết hết chết đang chạy trốn chiều ca trên đường hải quất không còn hắn nằm ở trên xe đ ầ i tay hơi thở mong manh nói ta chỉ làm ớn nếu là sau khi ta chết có thể có chôn xác địa phương có thể bị chết có tôn nghiêm một điểm thật là tốt biết bao đánh giám văn trọng nổi giận nói hoàng phi hổ ngươi đây là mềm yếu biểu hiện ngươi muốn chết đến c ó tôn nghiêm vậy ngươi có thể từng nghĩ tới những kia làm người đạo chết trận vô số các tướng sĩ bọn họ bị chết có tôn nghiêm sao có chu vi vô số âm thanh cùng nhau họ hét sợ đến văn trọng cùng hoàng phi hổ nhảy một cái hoàng phi hổ một cái giật mình từ trên xe đẩy tay ngân thân mới phát hiện chu vi không biết đã hội tụ bao nhiêu giả yếu thương tàn tướng sĩ bọn họ ánh mắt sáng quắc mà nhìn hai người trong mắt tất cả đều là cháy h ừ n g hực đầu trí thương quân đứng lên đến chỉ cần nhân đạo chưa d i ệ t chỉ cần chúng ta còn có người cuối cùng đứng chúng ta liền vẫn không có bại đúng chỉ cần không đến chiều ca chúng ta liền vẫn không có bại một tên bị gọt đi hơn nửa vai cả người quấn quýt lấy vải trắng nhuốm á u lao binh cười ha ha hắn dùng thanh em già n u van dội hô chết ở trên chiến trường là chúng ta thân làm nhân hoàng tướng sĩ cao nhất vinh quang lớn nhất tôn nghiêm lao tử sống 1 3 0 ba m ộ t đời làm người đạo mà chiến trải qua to nhỏ chiến dịch 1 0 t mươi s m ộ t trường ta từng cùng quá ngươi thành võ vương cũng từng cùng quá khổng tên tổng binh cùng quá đế tân bệ hạ theo ta kia chưa bao giờ nói bại nhị lang thần dương tiễn hôn tiểu tử cho ta đứng lên đến lao tử tuy rằng không có ngươi có thiên phú nhưng cũng biết thân là một tên tướng sĩ thà chết đứng cũng không nằm chết đạo lý hồng liên đại thần còn đang kiên trì các tướng sĩ còn đang kiên trì khổng tên tổng binh còn đang lĩnh binh phấn khởi chiến đấu vì chúng ta những n à y người già yếu bệnh tật đoàn hậu lên chiến thanh âm giàn mua dị thường vang dội vang vọng ở trong thiên địa ở hoàng phi hổ lỗ thai không ngừng chấn động thà rằng đứng chết hoàng phi hổ tự lẩm bẩm trên mặt dần dần lộ ra mê nụ cười ha ha ha ha ha ha ha, là ta bị hồ đồ rồi là ta bị hồ đồ rồi a hạo thiên áp lực quả nhiên là lớn lớn đến để người vô pháp thở dốc mức độ ta hiện tại có chút lý giải dương tiễn lý giải hắn lúc trước đến tột cùng gánh vác cái gì các anh em là ta sai rồi đến dịu ta lên lao tử còn có thể tai chiến chiến hắn cái ba trăm hiệp chiến hắn cái đến chết mới thôi chiến chiến chiến, chiến. từ n g tiếng gào thét vang vọng ở trong núi rừng vang vọng ở trong đất trời bao la phía trước chiến tuyến đang bị thiên đình đại quân vây quét nhân hoàng tàn quân nghe được tiếng vang dồn dập bay đầu lại còn coi chính mình đại hậu phương gặp phải tập kích chờ nghe rõ ràng kia vang dội tiếng hô khẩu hiệu mới không khỏi thở ra một hơi giết đông nhiên một đội cả người đâm máu cụt tay chân gãy tàn binh cầm trong tay từng chui không trọn vẹn binh khí càng mạnh mẽ từ phía sau rết ra gia nhập chiến trường người các người chính đang chống cự nhân hoàng tàn quân tướng sĩ không khỏi sửng sốt chính đang vây công thiên đình liên quân cũng nhìn mắt cho váng một đám này người già yếu bệnh tật là đi tìm cái chết sao nhân đạo bất d i ệ t quân hồn vĩnh tồn g i ế t g i ế t g i ế t các anh em chúng ta đến rồi ha ha ha ha ha. nhìn từng cái kia thương tàn bóng dáng người trước n g ã xuống người sau tiến lên nhìn thành võ vương hoàng phi hổ nhìn một vị kia tràn đầy hãn khí lao binh nhìn vô số thương tàn đồng đội vẫn c ứ d ụ n huyết phân chiến chính diện chiến trường phụ trách đoạn hậu nhân hoàng các tướng sĩ lệ mục n g u y ê lai bọn họ cũng không có bị từ bỏ n g u y ê lai bọn họ còn có chiến hữu n g u y ê n lai、like. còn có người đồng ý cùng bọn họ cùng chết cái cảm giác này thật tốt trong lúc nhất thời nhân hoàng tàn quân phấn khởi phản kích khí thế tăng mạnh lại đem số lượng lớn hơn nhiều so với phe mình quân đội mạnh mẽ cản trở về mấy làn sóng để phía sau nhân hoàng đại quân có thể tiếp tục tiến lên song phương lùi lại một đ u ổ i dần dần tiến vào chiều ca phụ cận địa vực vậy hạ thật không cần cắt đứt bọn họ con đường phía trước sau trên vòng trời k i a đến từ cựu hữu vu tổ lần thứ hai đặt câu hỏi không cần hạo thiên mặt trầm như nước nhìn ký thế rộng rãi nhân hoàng tàn quân giống như rất là không hài lòng lập tức cười l ạ n h nói ta chính là muốn bọn họ đi chiều ca ta phải đem bọn họ tia hy vọng cuối cùng đánh đổ đem nhân đạo quân hồn đánh đổ ta muốn cho bọn họ hưởng thụ có hy vọng nhất lúc lại triệt để rơi vào cảm giác tuyệt vọng vậy hạ anh minh cựu u v u tổ nghe vậy không khỏi trong lòng phát lệnh yên lặng lui về phía sau một bước thời gian dần dần trôi qua nhân hoàng tàn quân số lượng kéo dài giảm mạnh đến chiều ca cựu địa ở ngoài năm mươi dăm lúc đã chỉ còn dư lại m ộ ư ơ i năm vạn đến ba mươi dăm lúc còn sót lại m ư ơ i vạn đến cuối cùng một m ư i dăm lúc càng chỉ còn dư lại vẹn vẹn bốn mươi ngàn báo thành võ vương hoàng phi hồ chết trận trước khi chết chém giết một trăm hai mươi ba tên thiên tiên ba trăm yêu ma một bước chưa lùi báo mai sơn viên hồng chết trận trước khi chết cùng giới t r ư ớ n g ba ngàn thảo đầu thần chủ xoáy thân vệ tự bạo nhục thân lôi kéo năm ngàn tiên binh đồng thời c h n cùng không một người lùi bước báo á tướng tị can chiến báo như mưa vào văn trọng trong hai hắn thống khổ nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi mà hạ lệnh nói tiếp tục phá vòng đ â y liều lĩnh nhất định phải đến chiều ca Giết. phải z z a z z tiếng giống giận dữ tiếng đều thắng thiết binh đao cắt giá huyết mục ầ m thanh t ừ n g tiếng rõ ràng chuyển vào văn trọng trong t h a i hắn nhưng dần dần n ợ nụ cười hắn bi thảm cười nói chỉ thiếu một bước chiếu ca chỉ thiếu một bước rồi nhân đạo t u y ệ t không thể diệt ở trên tay của ta hồi lâu hồi lâu từng cái từng cái bóng dáng đổ vào sung phong trên đường rốt cục phía trước tầm nhìn hết sạch mọi người bản năng d ư ơ n g mắt nhìn lại mới mới hướng về phía trước một mảnh mù mịt dưới bầu trời s ư ơ n g sức một tòa lẻ loi màu đen phòng nhỏ đây là chủ xoáy ẩn cư gian nhà chúng ta đến chúng ta rốt cục đến từng cái từng cái con mắt liên tiếp sáng lên ánh mắt sáng quắc nhìn k i a đại biểu hy vọng gian nhà trong mắt dấy lên từng sợi từng sợi hy vọng ánh lửa bọn họ rốt cục đến chương ba trăm linh sáu một trăm năm n g ư ơ i cũng chờ tại sao liền không thể nhiều hơn nữa chờ một ngày ư chương ba trăm linh sáu một trăm năm n g ư ơ i cũng chờ tại sao liền không thể nhiều hơn nữa chờ một ngày ư văn thái sư từng nói cho bọn họ biết chỉ cần có thể đến dương tiễn ẩn cư gian nhà bọn họ liền có cứu nhân đạo liền còn có một tia hy vọng hiện tại trải qua thiên tân vạc hổ không biết lưu lại bao nhiêu đồng đội tính mạng bọn họ rốt cục làm được rồi sông a Các anh em chỉ còn cuối cùng một đoạn đường rồi zta vô số sục sôi tiếng reo họ vang lên ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú một tòa kia lẻ loi phòng nhỏ xông về phía trước điên cuồng chạy băng băng nhưng mà đúng vào lúc này ở ánh mắt của mọi người dưới phòng nhỏ hình một hồi bỗng nhiên nổ thành vô số mảnh vỡ một bộ mảnh vỡ thi thể từ không trung vô lực dây r ụ n g dâm một tiếng nện ở nhân hoàng tàn quân trước mặt tất cả mọi người nhất thời khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ ánh mắt đờ đất nhìn thi thể kia mặt mũi dàn mua ngờ ngợ bên trong bọn họ càng từ gương mặt kia trên nhìn thấy một tia năm đó vị kia vô địch chiến thần cày bóng、Hán. hắn sẽ không chính là gào ba một tiếng khuyển loại gào thét chuyển đến một cái máu me khắp người chó đen từ trong phế tích bỏ ra từng bước một khó khăn bỏ hướng ông già kia thi thể nó chân tựa hồ đã quẻ rồi cái bụng cũng phá tan rồi một lỗ hổng khổng lồ xanh mượt ruột rủ xuống rơi trên mặt đất hấp hối nhưng mà nó vẫn cứ dùng tứ chi then chốt từng bước một động đậy thân thể chết cũng không chịu từ bỏ thời khắc này tất cả mọi người trong lòng nặng chinh trịch người này đúng là năm đó vị kia uy danh hiện hách tam giới đệ nhất chiến thần nhị lang thần dương tiễn hậu chiêu hy vọng cuối cùng Nhị l lại lại a một n n ư cái nam tử xa lạ xuất hiện ở trước mặt mọi người rất nhiều người không khỏi sáng mắt lên lẽ nào hắn cơ phát càng là ngươi văn trọng thất thanh hát lớn một mặt khiếp sợ nhìn người kia nhưng mà cơ xương trí tử cơ phát cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người chỉ là cúi đầu nhìn dương cương thi thể lạnh lùng nói dương tiễn chúng ta một trăm linh năm quan sát ngươi một trăm n ă m rốt cuộc xác định ngươi đã không có bất luận cái gì hậu chiêu ngươi thua lần này ngươi thua triệt triệt để ha ha ha ha. ngươi năm đó ở đại quân trước trạm phụ thân ta đầu thù này không đội trời chung hôm nay ta liền ở trước mặt nhân hoàng đại quân ở tam giới chúng sinh trước mặt thế phụ báo thủ g à o hắn đá một cái bay ra ngoài b ỏ qua đến hao thiên thuyền nhấc lên dương cương thi thể chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh t r ư ờ n g kiếm sau đó đưa mắt nhìn phía mọi người đầy mặt sắc khí ngươi nghĩ làm cái gì cơ phát ngươi dám mau thả dưới chủ xoái thi thể ngươi như dám đ ộ n thủ trời chu đất diệt không vô số tức giận tuyệt vọng tiếng kinh hô bên trong cơ phát lộ ra điên cuồng bạo ngược nụ cười ở trước mặt tất cả mọi người một kiếm hạ xuống p h ú c tiếng vang trầm nặng rõ ràng vô cùng truyền vào tất cả mọi người l ỗ thai thời khắc này trời và đất núi cùng biển đông nhiên đều trở nên thật t i ê n t ỉ n h thật t i ê n t ỉ n h ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú một viên trên đất lăn lộ đầu nhìn chăm c h ă m kia mặt mũi dàn mua nhìn chằm chằm kia đã từng ngạo thế tầm giới đứng thẳng ở sơn hải đỉnh nam nhân thi thể bị một kiếm chạm đến thân đầu chia lịa t r i t để rơi vào trầm mặc cơ phát hắm sao dám hắn làm sao có thể như vậy mấy vạn người hoàng tàn quân văn trọng hồng liên khổng tuyên từng người hầu như không thể tin tưởng con mắt của chính mình nhân đạo khí vận sông dài diễn hóa đã chứng minh nhị lang thần dương tiễn đi qua có công không quá hắn vì tam giới lo lắng hết lòng tâm lực quá mệt mỏi thậm chí trả giá tính mạng của chính mình kết quả chết rồi thi thể càng còn muốn gặp phải như vậy làm bận thực sự là này thực sự là tình cảnh này chấn động tâm thần của mọi người bao quát thiên đình đại quân bao quát địa giới yêu ma bao quát cựu h ữ di tộc chính là trên chín tầng trời ngồi cao đám mây hạ tiên Cũng sau đó vô số bóng dáng im lặng không lên tiếng cao dơ cao lên trong tay binh khí dết mấy vạn tiếng chỉnh tê hò hét chọc tan bầu trời lên rồi tất cả mọi người đều đến rồi dương tiễn thi thể bị hủy triệt để gợi ra nhân hoàng đại quân lựa giận trong lòng một cái trước mắt bóng dáng của cơ phát liền muốn bị bao phủ hoàn toàn vậy mà lúc này hắn lại ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn hướng lên trời nhìn về phía kia trên đám mây một cái v i đại bóng dáng khá lắm hạo thiên nhìn đứng ở chính giữa đại quân cơ phát ánh mắt lộ ra một k i a v ẻ t à n thưởng con trai của cơ sương quả nhiên đủ tàn nhẫn đủ độc đem đến thiên đình thành lập người này có thể là thiên tử lập tức ra lệnh một tiếng c à n bọn họ lại lập tức thiên đình đại quân phát động sớm ở cơ phát cùng trước mặt nhân hoàng đại quân tạo thành một đạo phòng tuyến đem cơ phát hộ ở trong đó z z hôm nay đánh bạc tất cả tất trạm cơ phát thu cấp các anh em liệu mạng chết cũng muốn z cơ phát a a a a điên quần mà đại chiến thảm liệt ở chiều ca cựu địa mở màn nhưng mà so sánh thực lực cách xa cũng không phải nhất thời chi phẫn nộ có thể thay đổi cơ phát đứng ở giữa sân nhấc theo dương cương thi thể tùy tiện cười ha ha lập tức sắc mặt lạnh leo đem dương cương thi thể ném nửa trên không trường kiếm trong tay một kiếm chém xuống Xì xì. hao thiên quyển liều lĩnh nào tới bị một kiếm chém thành hai đoạn nửa người rơi trên mặt đất nửa người rơi vào dương cương mất đi đầu thi thể dùng hai cái tàn tật chân trước g ắ t gao bảo vệ thân thể của h ắ n ngu cầu cúc ngay cơ phát sắc mặt tâm trầm lại là một kiếm hạ xuống gạo hao tiên h khuyển thê thảm kêu thảm thiết vẫn như cũ gắt gao nằm ngoài thân thể của dương cương trên dùng thân thể của chính mình liều lĩnh gánh chịu một kiếm lại một kiếm một kiếm lại một kiếm phúc thử phúc thử phúc thử. thử dần dần hao tiên h khuyển hét thảm biến mất rồi thân thể của nó bị chém thành vụ thịt bao trùm ở thân thể của dương cương trên nhìn thấy mã giật mình sau đó đến phiên dương cương thi thể cơ phát nhanh nhưng nợ nụ cười người chung quanh vẫn nộ phát điên đúng hắn chính là cố ý lấy thực lực của hắn lại làm sao sẽ phải chém nhiều như vậy kiếm mới nhìn nát thân thể của hao tiên gần đây không không muốn không muốn lại chém rồi cơ phát người chết không yên lành chết không yên lành a thật hận ta thật hận nhưng mà bất luận bọn họ làm sao quát mắng cũng không cách nào ngăn cản ý chí của cơ phát bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của dương cương bị từng kiếm chém thành vũ thịt huyết mục hóa thành lầy lội hòa vào đại địa cùng một mảnh này tàn tạ sơn hà hòa làm một thể nhân hoàng tàn quân từ bắt đầu phẫn nộ chậm dại đến không c a m l ò n g cuối cùng đến tuyệt vọng vô lực cuối cùng làm dương cương thi thể triệt để hóa ra từng mạng từng mạng t h i ế nát bọn họ rốt cục cũng lại không kèm được từng cái từng cái dần dần từ bỏ chống lại bàn tay run r ậ y cũng lại không cầm được binh khí trong tay ngồi dưới đất gào khóc t â m linh triệt để rơi vào tan vỡ nhân đạo q u â n tâm tàn đi giết người chu tâm hạo thiên làm được cơ phát làm được cơ phát dừng tay dừng tay a hạo thiên ngươi để cơ phát ngừng tay van cầu ngươi để cơ phát ngừng tay a v ă n trọng điện t ọ a ở lầy lội trên đất vô lực từng tiếng kêu gào van cầu ngươi coi như ta cầu ngươi rồi chúng ta chịu thua chúng ta chịu thua rồi thật thua cầu các ngươi ngừng tay đi không muốn lại sỉ nhục dương tiến thi thể ta văn trọng đấu bất quá ngươi tam giới này trừ bỏ dương tiễn không người có thể tính được là quá ngươi ta biết ta biết rồi ngươi một trăm năm trước cũng đã tính tới tất cả những thứ này sao ha ha ha có lẽ liền dương tiễn cũng không có tính quá ngươi từng giọt nước mắt lướt xuống gò má văn trọng kiên định đạo tâm cũng triệt để vỡ không ngừng tự nói dương tiễn ngươi tính hết tất cả làm sao liền không tính đến lấy chính mình cái giá bằng cả mạng sống cũng không cách nào ở khi còn sống dẫn ra ngươi đ â y không nay đều là của ta sai đều là lỗi của chúng ta chúng ta không nên không tin ngươi nếu như lúc đó chúng ta như đế tân bệ hạ bình thường tín nhiệm ngươi có lẽ tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh ha ha ha thua triệt để thua hạo thiên lần này ngươi thật thắng l i ê n dương t i ễ n đều không tính quá ngươi ta văn trọng lại có tư cách gì van cầu ngươi để cơ phát ngừng tay đi văn trọng quỳ trên mặt đất từng tiếng đau khổ cầu xin hết thể lưu lại nhân hoàng đại quân đều túi thất đầu s á m tăng mặt bọn họ thật thua thua triệt triệt để để liên đạo tâm cùng đ ồ u t r í đều bị thua đi ra ngoài bị bức ép đến túi đầu cầu xin triệt để mất đi cuối cùng tôn nghiêm nhưng mà trên chín tầng trời cũng không có bất luận cái gì đáp lại hạo thiên lẳng lặng ngồi ngay ngắn đám mây ung dung nợ đủ cười dương tiễn người s á t thực thua người rốt cuộc thua ngàn tỷ năm thời gian ta đều đợi làm sao sợ đợi thêm một trăm n ă m dương tiễn đã chết ta nhìn tam giới còn có ai có thể ngăn trở ta hắn không nhịn được từ chỗ ngồi đứng lên đến há mồm hai tay nhìn xuống tam giới từng trận vui sướng c ư ờ i to chuyến khắp cửu tiêu ai cũng có thể nghe ra trong đó đ ắ p ý ken h bỗng nhiên một tiếng vang lanh lảnh chuyển vào tất cả mọi người l ỗ t h a i cơ phát trường kiếm hơi ngưng lại tựa hồ bổ tới cái gì cứng rắn vật thể hắn không khỏi hơi nhúm mày dùng kiếm đẩy ra từng khối từng khối huyết nục bốc lên một khối xương vẫy đồ vật đây là cái gì đó là một khối to bằng lòng bàn tay hình bầu dục vật thể có thể xác định cũng không phải dương cơm xương như vậy như vậy một cái đồ vật tại sao xuất hiện tại trong cơ thể hắn trên chín tầng trời hạo thiên buông xuống ánh mắt bản năng trong lòng một trầm cùng lúc đó cơ phát há mồm thổi một hơi đem vật thể kia mặt ngoài máu thịt vụn thổi sạch mọi người cùng tề nhìn chăm chú nhìn lại phát hiện một khối kia đồ vật rõ ràng là một cái rùa đen giáp sát mai rùa trên còn có chữ cơ phát đống nhiên một tiếng thép kinh hãi nhìn kỹ vừa lúc vào lúc này giữa bầu trời một đám mây đen tàn đi hạ xuống một vệ sắc trời chiếu vào mai rùa kia trên chỉ thấy trên đó thình lình biết nếu một trăm năm n g ư ơ i cũng chờ tại sao liền không thể nhiều hơn nữa chờ một ngày đây một câu nói này dường như ở đáp lại vừa nãy hạo thiên đứng ở trên đám mây nhìn xuống tam giới cùng nói k i a từng bút đao gọt vẫy đầu bút lông đ ố n g nhiên lộ ra một luồng ngạo thế tam giới không gì sánh được quyết tuyệt mũi nhọn chương ba trăm linh bảy cựu kiếp thành thánh ý chí vĩnh tồn chương ba trăm linh bảy cựu kiếp thành thánh ý chí vĩnh tồn dương tiễn cơ phát lông mày một trận có rúm hắn đứng ở trên mặt đất màu đỏ ngòm một tay trường kiếm bốc lên mai rùa một tay nắm dương cương đã từng binh khí đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng phảng phất đến từ cựu lũ âm h à n tràn ngập toàn thân thời khắc này trên trời dưới đất cựu thiên thập điệu tất cả mọi người đều rơi vào trong kinh hãi trên mặt t h ầ n sắc kinh ngạc khiếp sợ đáy lòng tâm tình như sóng to gió lớn bình thường m á n h liệt chẳng lẽ nói không không thể dương tiến đã chết rồi hắn đã chết rồi cơ phát đột nhiên loáng một cái đầu đem trên mũi kiếm mai rùa tầng tầng căng trên đất thân hình liền lùi mấy bước nhìn trên đất huyết nhục mảnh vỡ hung n g nói ta rõ ràng ta rõ ràng ngươi biết mình hẳn phải chết ngờ tới chính mình chết rồi nhân đạo lại không chở mình cơ hội sở dĩ cố bày nghi trận nghĩ vì bọn họ cuối cùng tranh thủ một tia cơ hội thở lấy hơi dương tiễn ngươi cũng đã chết rồi vì sao còn muốn đi ra làm yêu h ắ n đột nhiên vừa giơ trong tay tam tiêm lưỡng n h ậ n đ a u nhanh nhưng cười nói ngươi đã từng coi như tính mạng binh khí hiện tại cũng đã rơi vào trong tay ta ngươi âm thanh bỗng nhiên hơi ngưng lại mù mịt bầu trời vào đúng lúc này bỗng nhiên sáng lên tất cả mọi người theo bản năng ngẩm đầu nhìn tới một thanh màu b ạ c kim to lớn thần minh tự trên chín tầng trời hạ xuống cương phong gào khét lôi âm dung hai kia phản phất trụ trời bình thường vạn trượng thần minh đột nhiên xuyên qua tất cả mọi người thị lực cực hạ lầm ẩ m cắm ở trên mặt đất vê anh chiều ca phế tích trung tâm đại địa chia ra làm hai không thể tính toán bùn đất nham thạch dồn dập hướng hai bên g ạ t ra mấy vạn dặm khu vực càng bị một đau này miễn cưỡng chém thành một đạo không nhìn thấy phần cuối thâm v i ê n một luồng âm hàn khí tức đồng b ề n h phân tán phản phất đến từ c ử u u nơi sâu xa khí tức của luân hồi c h i địa phả vào mặt một đau này khai thiên tích địa uy thế triệt để chấn động tất cả mọi người hạo thiên thần sắc đột nhiệt biến túi người một mặt âm trầm nhìn trên mặt đất thâm từng người từng người nhân hoàng tướng sĩ từng cái từng cái tam giới chúng sinh trên trời dưới đất hết thể có thể quan sát được tình cảnh này sinh linh tư duy đều rơi vào dại ra sao làm sao có khả năng cơ phát ngạc nhiên há to miệng nâng trong tay tam tiêm lưỡng nhật đao vừa nhìn về phía một thanh kia cắm vào thâm uyên thẳng vào bầu trời to lớn thần minh này tam tiêm lưỡng nhật đao không phải ở trong tay của hắn sao tại sao lại ầm ầm ầm ấm, ấm trong tay cơ phát tam tiêm lưỡng nhật đao đ ố n nhiên bắt đầu từng khối từng khối phán át tan rã t r ớ c mắt hóa thành một mảnh vỡ như thế gian sứ ngói bình thường lại không nửa điện thần dị giả không chở cơ phát kinh hãi một luồng tuyệt cường khí tức bỗng nhiên tự trong vực sâu kia bay lên hóa thân b ạ n t r ư ở n g tam tiêm lưỡng nhận đ a o v ò ve du lên vụt lên từ mặt đất trước mắt một luồng mánh liệt kiểu lưu chi khí theo sát phía sau b ộ c phát ra như núi lửa vẫy điên cùng dân g trào đây là kiểu lưu không đây là luân hồi c h i địa hạo thiên bên cạnh kiểu lưu vu tổ một tiếng thét kinh hãi luân hồi đó là bọn họ ẩn sâu ở kiểu lưu c h i địa kiểu lưu bộ tộc cũng không cách nào chạm đến tồn tại a tham t h ẳ n màu xám khí tức chàn tán trong lúc hoảng hốt mọi người giống như nhìn thấy giới k i u lưu một cánh cửa mở ra một tôn vĩ đại thân thể tự trong đó đi tới một bước c h ầ m rãi bước ra vây anh luân hồi chấn động thưa không tan vỡ vĩ đại bóng dáng mỗi bước ra một bước đều p h ả n phất đạp nát đại đạo gợi ra giữa hai giới hàng rào từng tấc từng tấc sụp đổ giống như vùng thế giới này đều không thể gánh chịu nó trọng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là không không thể cơ phát môi run dày chỉ vào cái kia hư v i ễ n mà vĩ đại bóng dáng kinh hải thất thanh nói người rõ ràng đã chết rồi nhân đạo khí vận sông dài cũng đã chứng minh ngươi h ạ thiên nhưng mà thân ảnh kia ánh mắt lại chưa nhìn về phía hắn một mắt p h ả n phất dưới chân chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể run d ư ớ chậm rãi tự trong cựu hữu ngẩng đầu lên nhìn phía cựu thiên một tôn kia ngồi cao trên đám mây bóng dáng âm thanh van g dội truyền khắp thiên địa để nhân hoàng đại quân toàn thể thân thể cùng nhau chấn động thanh âm này bọn họ quá quen thuộc quá quen thuộc rồi đi qua mỗi một trận chiến đấu đều là hắn chỉ huy đại quân không gì không đánh được tự tây kỳ chạy nạn mà trên đường tới mỗi một cái cả ngày lẫn đêm bọn họ đều vô cùng hoài niệm ánh mắt của mọi người dần dần sáng lên từ bắt đầu không thể tin được đến vạn phần kinh hỷ ngạc nhiên cuối cùng trở nên không gì sánh được cung nhiệt hắn trở về rồi người đàn ông kia trên chiến trường thần bình thường tồn tại không là vượt qua thần bình thường tồn tại hắn thật trở về rồi hán không có chết hắn gọi dương tiễn nhị lang thần dương tiễn không có chết dương tiễn ngươi không chết hạo thiên đột nhiên từ đám mây trên bảo tọa đứng lên một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía dưới trong ngực sâu hơi thở kia không gì sánh được cường han bóng dáng ta đương nhiên đã chết rồi dương cương lời nói làm cho tất cả mọi người biến sắc nhưng lập tức nhìn hắn không gì sánh được mạnh mẽ giống như siêu việt quá khứ hết thệ thời kỳ định phong khí tức nhất thời lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc ta xác thực đã chết rồi dương cương bình tĩnh mà nhìn hạo thiên hai vị tam giới nhân vật mạnh mẽ nhất triển khai một hồi liên quan đến tam giới tương lai đối thoại hắn nhẹ giọng giải thích tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng nhưng chết chính là ý nghĩa thực tế trên ta ý chí của ta sức mạnh của ta chưa bao giờ rời khỏi một phương này ta nghĩ bảo vệ thế giới chỉ cần n g ư ơ i hạo thiên bất tử ta dương tiễn ý chí liền đem vĩnh tồn hậu thế âm thanh của hắn đ ỗ n g nhiên vang dội lên chấn động sơn hải thiên đ i ệ m trong vòng trời tam tiêm lưỡng nhận đao đ ỗ n g nhiên vò vẹ rung động lưới đao cho đến hạo thiên chỉ cần người hạo thiên dám nữa phạm nhân gian ta thì sẽ từ luân hồi bên trong thoát thân mà ra lấy bất diệt ý chí chả ngơi v à n h hắn đột nhiên bước ra một bước v à n h o à n h o à n h ba chu vi thời không như là gặp phải sức mạnh khổng lồ đẹp dồn dập tan vỡ tán loạn k i a thần bí luân hồi chi môn giống như vô pháp gánh chịu sức mạnh của hắn sắp sắp phá nát có thể tưởng tượng được giờ khác này chỉ muốn ý chí hình thái tồn tại dương cương một thân sức mạnh là kinh khủng cỡ nào cựu kiếp thành thánh ý chí vĩnh tồn vì đối phó hạo thiên cái này trước nay chưa từng có đại địch dương cương cố chấp đem chính mình một đời niềm tin ý chí hết mức lưu tại trong luân hồi ở cựu kiếp thành thánh trên đường kiếm tàu thiên phong đi lên một cái quyết tuyệt lối r chỉ vì ở thời khắc quan trọng nhất chỉ vì vào đúng lúc này dành cho hắn một đón trí mạng mà hiện tại hắn đã chờ một trăm năm rốt cục chờ đến giờ phút này rồi một chiêu này lừa dối đã lừa gạt tam giới tất cả mọi người lấy vô số máu tươi đánh đổi đổi lấy kế sách là ở dương cương đầu va tam sinh thạch đem một phần sức mạnh gốc gác cùng hắn cùng chúc thanh long túc thế giảng b u ộ c lưu tại trong luân hồi lúc đ ỗ n g nhiên linh cơ hơi động đ ị n h ra cho nên mới có sau đó bất chu sơn chi k i ế p mới có trăm năm cô tịch lấy vô số nhân hoàng đại quân hy sinh mới đổi lấy hạo thiên hiển lộ chân thân từ ruộn cổ thiên giới đi ra những người khác có lẽ không hiểu thân là dương cương đối thủ hạo thiên trong nháy mắt liền rõ ràng tất cả những thứ này đều là này nhị lang thần dương tiễn từ lâu mưu tính tốt hạn chỗ làm tất cả chỉ vì chờ mình mắc câu một trăm năm này nguyên lai ngươi vẫn luôn ở diễn tốt được được được được lắm nhị lang thần dương tiễn được lắm nhân đạo duy nhất đại lý nhân hoàng mà ngay cả ta đều đã lừa gạt dương tiễn ngươi quả quá là tốt diễn kỹ hạo thiên ngửa mặt lên trời cười to âm thanh r u n g thai trên mặt cũng là hiện ra một vệ vẽ giận dữ nay cho tới nay hỷ nộ không hiện rõ duy trì vô thượng trí tôn uy nghiêm hạo thiên thượng đế rốt cục không nhịn được hiện ra ngoài n ạ c h tâm tình không sai n g ư ơ i chương ba trăm linh tám các đồng đội có thể nguyện theo ta dương t i ễ n vào sơn hải tái chiến một hồi chương ba trăm linh tám các đồng đội có thể nguyện theo ta dương t i ễ n vào sơn hải tái chiến một hồi dương cương lại khẽ lắc đầu nói ta không có diễn bởi vì ở nhân gian ta xác thực không biết tất cả những thứ này trăm năm qua phát sinh tất cả đều là thật sự ở nhân gian ta xác thực đã bó tay toàn tập bị ngươi mang đến áp lực hành hạ đến tâm thần thất loạn rơi vào điền cùng thái độ và không thì lại làm sao đã lựa gạt anh minh thần võ tính không bỏ suốt kế hạo thiên t ư ợ n g đến đây nói tới chỗ này trên mặt của hắn càng toát ra một tia trêu đ ù a tâm ý cái gì n g ư ơ i hạo tiên h thất thanh nói hiển nhiên một mặt bất ngờ văn trọng hồng liên chờ cả đám hoàng trận doanh cũng không nhịn được la thất thanh dối loạn tất cả đều dối loạn nếu như nói hết t h ả y đều không phải diễn như vậy trong luân hồi dương tiễn thì lại làm sao xuất hiện hắn đến cùng có phải là thật hay không dương tiễn một l u ồ nồng g n đậm nghi vấn quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng ta rõ ràng ta cũng rõ ràng hạo tiên h cơ phát một trước một sau gần như cùng lúc đó phát ra âm thanh lập tức kinh ngạc nhìn trong luân hồi cái bóng dáng kia trong mắt càng toát ra vài tia khâm phục vẻ hồi lâu không có lên tiếng rõ ràng cái gì bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì chỉ tiếc tất cả những thứ này nhất định không có người sẽ giúp bọn họ giải thích hiện tại thời gian cũng không dung song phương nhàn tình thích ý cho chuyện vẹn vẹn đối thoại này thời gian chốc lát luân hồi chi môn điên cùng n g o à n ngoành văn g vọng dương cương cùng hạo thiên trong bóng tối đã không biết khởi s ư ớ n g bao nhiêu lần giao chiến một cái muốn hủy diệt luân hồi chi môn một cái là bảo vệ chính mình nhập thế môn hộ vô hình đạo vận p h o n trào hầu như đem tia vô tận trong n g c sâu đại đạo tiêu diện sụ đồ đông nhiên một luồng khủng bố không gì sánh được sắc ý điên cùng tuân gia luân hồi chi môn dương tiễn ta cháu ngoại ngươi lại thật muốn giết ta hạo thiên tức giận t h ầ n sắc thời khắc này đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh thậm chí có mấy phần buồn cười nhìn dương cương phản phất đang cười n à o hắn không biết tự lượng sức mình dương tiễn hắn trầm giọng nói lấy ngươi tình huống bây giờ cái gọi là bất diệt ý chí bất quá là dựa vào luân hồi mà t ồ n không có nguồn gốc ngươi hiện tại có thể chém ra một đao vẫn là ba đao ha ha ha, ha. hắn n ử a mặt lên trời một trận cười to đông xác mặt một trầm từng chữ từng chữ lạnh lùng tốt đ ừ người nói n g chúng ầ phần n Liên bằng phía dưới những kêu quân tâm tán loạn sao. Hán đột nhiên một chỉ trên đất nhân hoàng tàn quân, nữ khí vạn phần chẳng đáng. Ngươi! vật tâm đột một đất đấu. kêu dưới rời phía chỉ khí h sao. rác c ta hạo thiên lời nói phảng phất lưỡi đao bình thường ở từng người từng người cả người nhôn u máu các tướng sĩ ngực đào lên một đạo đấm máu lỗ h ồ n g bọn họ muốn há mồm p h ả n bác cũng không biết làm sao mở miệng trong lúc nhất thời đều xưng sở ở tại chỗ đúng đấy tướng so với quá khứ bọn hắn bây giờ chính là một đám rắt rưởi liền như một đám chó mất chủ vậy bị từ tây kỳ chạy tới t r i ề u ca cựu điện mất đi nhân hoàng mất đi dương tiễn bọn họ chẳng là cái thá gì ai nói ta là một thân một mình ai dám nói ta nhân tộc tướng sĩ là rắt rưởi vê anh dương cương lại lần nữa tiến lên trước một bước dẫn tới luân hồi c h i môn điên cùng rung động thân hình của hắn cũng như x ư ơ n g khói bình thường t ừ n g trận run run liên tiếp ba bước hắn đã cách sơn hải thế giới rất gần rất gần các ngươi lên dương cương một tiếng quát lớn dường như sấm sét n ổ vang hạo thiên hủy diệt nhân hoàng đại quân quan tâm là nghĩ diệt nhân đạo vạn thế phản kháng ý chí hắn muốn vĩnh cửu nô dịch chúng ta đời sau vĩnh viễn đem chúng ta xem là run dế nuôi dưỡng mà các ngươi là nhân tộc sống lưng trên vai gánh nhân đạo vạn thế gánh có thể nào nhân làm nhất thời thất lợi liền thất bại hoàn toàn trước đây ta chính là như thế dạy các ngươi từng tiếng quát mắng dung thai phát điếc vang vọng ở nhân hoàng tàn quân bên thai chủ soái chúng ta nhu nhược sợ chiến đây mới thực sự là rắt rưởi dương cương ầm ầm tiến thêm một bước nữa khi tức trên người cùng luân hồi va chạm kịch liệt khi tức từng sợi từng sợi tán loạn ta b ỡ rơi vào vô biên trong luân hồi nhưng mà hắn như cũ ở kiên định từng bước một về phía trước bốn bước năm bước sáu bước hắn như cũ ở đi ngược lên trời p h ả n p h ấ t phải cho trên đất bị đánh tan quân tâm nhân hoàng tàn quân làm một cái tấm gương đều đứng lên cho ta dương cương một tiếng quát lớn đầy mặt vẻ giận dữ toàn quân nghe lệnh đứng lên phải tất cả mọi người theo bản năng thẳng tắp xuống lưng từ lầy lội trên đất b ò lên đèn g u y ê n bản quân ngũ trận hình dừng lại nhưng mà ánh mắt của bọn họ vẫn như cũ mờ mịt bên trái nhìn một cái bên phải nhìn một cái nhìn bên cạnh nguyên bản hẳn là dính đầy bóng người vị trí chống giống một cái lại một lỗ hổng cuối cùng mọi ánh mắt đều nhìn về dương cương chủ soái văn trọng khàn giọng nói nhưng là chúng ta chúng ta chỉ có này một vài người a thấy cảnh này đem t r i ề u ca cựu địa vây quanh vô số tiên yêu phật ma nhất thời dồn dập lộ ra một nụ cười khinh bị ra mặt vẻ bọn họ thừa nhận dương cương là rất lợi hại lính binh bản l ĩ n h thiên hạ vô song tam giới thứ nhất chỉ dựa vào ba nói hai câu lại một lần nữa kích phát rồi quân tâm tán loạn nhân hoàng đại quân trong lòng ý chí nhưng là chỉ những người này dựa vào cái gì cùng bọn họ đấu ai nói chúng ta chỉ có những người này rồi vê anh vê n h vê n h dương cương bước ra cuối cùng ba bước đem một cái tay dỗi ra luân hồi chi môn ở ngoài đưa tay một chiêu vòng trời hạ xuống một vệt sáng tự động rơi vào trong tay hắn hóa thành một thanh tam tiêm lưỡng nhận tuyệt thế thần b i n h nó trên lưới đ a o càng chẳng biết lúc nào xoắn tới một mặt tàn tạo nhân đạo q u â n kỳ há viết không có quần áo cùng đồng bào thu ta quang âu cùng cung k i ề u thời khắc này dương cương thân ở giữa hai giới vung vẩy nhân hoàng đại quân cờ sĩ, càng la hát lên ngày xưa cùng các tướng sĩ đồng thời xuất t r i n h hành khúc há viết không có quần áo cùng đồng bào há viết không có quần áo cùng c u n g trạch nhân hoàng tàn quân các tướng sĩ lẩm bẩm một câu câu đọc mặt lộ vẻ sụp sôi đang muốn lên tiếng đại hát sau một khắc dương cương sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại quay người mặt hướng luân hồi h é t lớn đưa về luân hồi các đồng đội quân hồn trở về cái gì này hành khúc không phải vì chúng ta mà hát mọi người hoàng tàn quân mắt trợt tròn chu vi thiên đình đại quân cũng mắt trợt tròn nhìn dương cương động tác cổ quái dồn dập không tìm được manh mối triệu h ó a n g ư ờ i chết đùa gì thế phía thế giới này luân hồi chính là thiên địa không chế tự nhiên vận chuyển có thần hồn mà không quỷ hồn chỉ bằng vào một tiếng hô h á n một mặt phá cờ có thể đưa tới cái gì nhưng mà sau một khắc kỳ tích xuất hiện rồi một bóng người giả mua dần dần ở luân hồi chi môn trước ngưng tụ hắn đứng ở đó một mặt tàn tạ cờ xí ngựa đầu ngơ ngác mà nhìn nhìn trở lên vô thần con mắt giống như dần dần dâng lên một luồng không tên tâm tình nhìn ông già kêu bóng người quen thuộc rất nhiều người hoàng tàn quân không khỏi mượn ra hắn hắn là hắn là đang chạy trốn trên đường một vị kia quát mắng thành võ vương lão binh ta nhớ tới cuối cùng bọn họ vì cho chúng ta đoạn hậu đồng thời chôn thây trong loạn quân hải q u ố t không còn hán trở về rồi sau đó một cái lại một bóng người xuất hiện thành võ vương hoàng phi hổ mai sơn lao đại dương tiễn thân vệ viên hồng á tướng thị c a n một cái lại một cái bóng người quen thuộc một cái lại một cái t r ư ớ c ngã xuống chiến trường đồng đội xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm nhìn bọn họ đều ngây ngốc nhìn bị dương cương kéo vào luân hồi một mặt kia tàn t ạ nhân đạo quân kỳ trong mắt hình như có một l u ồ n không tên tâm tình hóa thành từng đoá từng đoá hỏa diễm bắt đầu cháy l ư n g t ự c thấy cảnh này trên mặt của dương cương lộ ra ý cười giống như t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái xoay người nhìn về phía luân hồi chi môn ở ngoài q u á t to một tiếng nhân đạo bất diệt quân hồn vĩnh tồn các đồng đội có thể nguyện theo ta dương tiến vào trong sân hải vì quê hương của chúng ta tai chiến một hồi tĩnh một luồng làm người nghẹn thở trầm tĩnh đông nhiên kia cái thứ nhất xuất hiện lão binh chậm rãi quay đầu nhìn về phía luân hồi kia chi môn ở ngoài từng cái từng cái ngày xưa bóng người quen thuộc từng mạng từng mạng tráng lệ sơn hà dại ra khuôn mặt trên dần dần lộ ra một tia nụ cười sán lạ lao tử đồng ý chương ba trăm linh chín một năm này có có thể có họ tên. Trưng một họ đồng a này, tên. có có thể có họ đ đồng ý đồng ý chúng ta đồng ý từng tiếng vang r ộ i gào thét một cái lại một bóng người từ luân hồi bên trong đi tới người khoác tàn tạ chiến giáp tay cầm nhóm máu binh qua mười vạn hai trăm ngàn năm trăm ngàn một triệu luân hồi nơi sâu xa một viên tam sinh thạch tỏa ra không gì sánh được hào quang rực rỡ đem âm u luân hồi chiếu thành một mảnh băng này trên đó chớ mất đường q u ê n tiên thọ vĩnh sương tăng t ữ lại càng ảm đạm xuống có lẽ khi nó triệt để mất đi ánh sáng chính là tất cả những thứ này chung kết bất quá hiện tại nó như n g là một tràn ở trong luân hồi l à người đạo dọi sáng con đường phía trước ngọn đèn sáng trở về rồi là bọn họ trở về rồi bọn họ đều trở về rồi chết đi trăm vạn quân hồn càng nhân dương tiến ở trong luân hồi đoàn tụ chuyện này quả thực vi phạm thiên địa quy tắc không đây không phải vi phạm thiên địa quy tắc nay định là hắn ở trong luân hồi trăm năm trú tính vì trận chiến này mà làm vẹn toàn chuẩn bị lần này là hắn tính thắng hạ t i ê n lấy tính mạng của chính mình làm già lớn giống nhau các đời nhân hoàng lần này là hàn thắng thì ra là như vậy ở nhân hoàng tàn quân kích động tiếng bàn luận bên trong ở thiên đình đại quân ánh mắt khó mà tin n ổ i dưới hơn triệu nhân đạo quân hồn rốt c ụ c hội tụ thành hình lấy sâu sắc khắc ở sâu trong linh hồn bản năng kéo lái đi diễn luyện quá vô số lần trận hình dương cương đột nhiên quay đầu lại một bước bước ra luân hồi giữa trời hét lớn chiến chiến chiến chiến không gì sánh được rộng lớn khẩu hiệu vang vọng đất trời ở giữa luân hồi chi môn đột nhiên hóa thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy vô số người đạo quân hồn tùy tùng dương cương bước chân chen trúc mà ra hơn triệu số lượng che ngập bầu trời、Hô. một thanh màu bạch kim tuyệt thế thần minh ở hư không một hóa chỉ về thiên địa tứ phương dương tiễn ở đây ai dám tiến lên một trận chiến tĩnh khí thế kinh khủng côn g bạo chiến ý để trong thiên địa triệt để rơi vào một mảnh cực hạn yên tĩnh nguyên bản không thể bù đắp thế yếu càng trong nháy mắt bị dương cương bù đắp rồi nhìn kia hơn triệu chết thảm đã từng đối thủ nghĩ đến dương cương đi qua huy hoàng chiến tích thiên đ ỉ n h tứ phương liên q u â n chấp mắt quân tâm di động khí thế có bất ổn tri tượng đồng dạng địa điểm đồng dạng trận doanh thời khắc này càng p h ả n phất lại trở về trăm năm trước một hồi kia ký vào sử sách cuộc chiến phong thần dương tiễn hạo thiên hít sâu một hơi đang muốn mở miệng không muốn nói n h ả m nữa ngươi biết t a thời gian không nhiều đánh đi dương cương vung tay lên gọn gàng nhanh chóng mà hạ lệnh toàn quân nghe lệnh âm thanh truyền khắp tứ phương ấy lập tức đưa tới vô số đáp lại trên đất tàn dư mấy vạn người hoàng tàn quân cùng nhau thăng vào không t r u n g cùng trăm vạn quân hồn hòa làm một thể một đám người sống ở một đám người chết bên trong càng hiển nhiên hài hòa không gì sánh được thậm chí để nhân hoàng đại quân có một loại hêm dịu không thiếu sót cảm giác chiến hữu đồng đội sống và chết đan dệt đấy chính là sức mạnh của tâm linh đây mới là con đường sinh tử、Vụ. Tàm tiềm l cùng lúc đó phía sau hắn trăm vạn đại quân cũng bùng nổ ra vô tận chiến ý chen trúc giết hướng thiên đình trăm vạn đại quân nó hắn không sợ chết khí thế để người không khỏi vì đó sợ hãi cùng một đám đã chết quá một lần quân đội chiến đấu sẽ là kết quả gì rất nhanh bọn họ liền thưởng thức đến cảm giác trong đó từng cái kêu hoàn toàn không sợ tử vong điên cuồng chém giết sức mạnh kia đồng ế n luân từ kiểu ưu h i k h ô gì sánh được quá lạ sức quái mạnh, như được lạ thời u gặt cơ n g Chấp mắt l ề n ở theo i đại thời ê n đình trong đại quân hồng. Đồng đạo chỗ h một t ra mở thời gian truyền r ờ i nhân hoàng đại quân đem chiến công không ngừng mở rộng dĩ vãng nhật thông thạo trận thế đem thiên đình đại quân chia nhỏ thành từng khối từng khối phương trận một phương khí thế càng ngày càng mạnh mẽ một phương dần dần ngã vào thung lũng thiên đình đại quân nguyên bản nắm chắc phần thắng quân tâm bắt đầu hỏi rồi đối mặt vượt qua thời điểm toàn thịnh nhân hoàng đại quân này một cái do quân hồn tạo thành thần kỳ quân đội thiên đình tứ phương liên quân dường như một đám người ô hợp căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống lại bọn họ giờ mới hiểu được nếu không có hạo thiên đột nhiên tập kích nếu không có nhị lang thần dương tiễn không ở thiên đình lâm thời tạo thành chiến trận căn bản là không có cách cùng chân chính nhân hoàng đại quân đối kháng thực lực của hai bên có lẽ tương đồng nhưng chiến lược căn bản không ở một cấp bậc mà một bên khác dương cương một đao chạm vào cựu trọng tiên tuyệt thế vô song lưới đao ầm ầm đem hạo thiên tọa giá một đao chém nát trước mắt đem bên cạnh hắn thiên minh tiên thị liên thông kia vô cùng tôn quý bảo tọa một đao chạm vào một cái hư vô không gian bầu trời một mảnh trong vắt hạo thiên biến mất rồi bên cạnh hắn tất cả sự vật cũng đều tận biến m h u một nụ, hải luồng h may quỷ dị sức hút chuyển đến giống như phải đem hắn kéo vào một cái sinh mệnh trung cực trở lại t h i địa đó là thuộc về luân hồi sức mạnh lúc này kia vu tổ lại giống như ngu si bình thường căn bản hoàn mỹ quan tâm thương thế trên người từ dương cương phá tan cựu ưu chi môn tự trong luân hồi trở về một khắc đó ánh mắt của hắn liền vẫn gắt gao nhìn chòng chọc t ê u cựu ưu môn hộ phảng phất ở tìm hiểu một loại nào đó tuyệt thế thần thông đại đạo làm thân thể của hắn bình thường bị kéo vào luân hồi cảm nhận được kiêm một luồng kỳ dị lực kéo lúc chân chính nhiễm kiêm một sợi đến từ luân hồi sức mạnh cựu ưu vu tổ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ hô to ta rõ ràng người đến hắn một tiếng r i ô n g to vu tổ trường lão cựu bộ tộc tộc nhân dồn dập đổi tới kinh hoàng nhìn nửa người tan g ã vu tổ không dám tới gần chu vi nhanh ta đã không sống nổi rồi kia vu tổ nhanh chóng nói nhanh chặt bỏ đầu của ta mang theo nguyên thần của ta trở về cựu ưu lấy hoàng tuyển chi thủy đông lại ha ha ha ta nhìn thấy ta rốt cục nhìn thấy cựu ưu tương lai quật khởi hy vọng chuyên mệnh lệnh của ta bắt đầu từ hôm nay nhưng có thể tìm hiểu ta trong đầu thần thông giả có thể là mới cựu ưu ma chủ hán đem gánh vác cựu ưu tương lai vạn thế chi hy vọng nhanh a cựu ưu chiến sĩ dồn dập rơi và m ở mịt mà lúc này toàn trường cột sáng ánh mắt lại không ở bọn họ bên này mà là nhìn chằm chằm không dành một người hư không nhìn chằm kia nguyên bản hạo thiên vị trí một đao này ẩn chứa sức mạnh có thể nói kinh thế hai tục chính là một cái sơn hải chúng sinh chưa từng gặp đại đạo liên cựu h u v u tổ loại này đỉnh tiêm đại năng đều bị dư âm chu diện triệt để mất đi hy vọng sinh tồn như vậy chính diện chịu đ ư ợ c một đao này hạo thiên đây hắn lẽ nào đã bị đánh vào luân hồi đông nhiên một tiếng thăm thẳm thở dài phản phất ở tất cả mọi người đ ấ y lòng vang lên hào đao pháp dựa vào luân hồi mượn tiên h tri lực không nghĩ tới không có thiên đạo quyền bính ngươi vẫn cứ không thể khinh thường ba một cái hư huyên bóng dáng hiện lên ở không trùng tầng, tầng điện điệt cái bóng giống như do ngàn trăm ngàn tỷ cái bóng dáng trọng điện cùng nh băng băng băng băng ba liên tiếp bóng dáng vỡ diệt âm thanh truyền vào trong thai mọi người một đ a o này dư âm dường như vẫn c ư ở hạo thiên trên người tác dụng hắn ngàn tỷ thân thể bị liên tiếp chém chết vô số điều mệnh kia thuộc về luân hồi sức mạnh càng dường như hạo thiên ngàn tỷ hóa thân thần thông cát tinh thật là để người ngạc nhiên nhưng mà hạo thiên tựa hồ cũng không phải rất lưu ý trái lại t ỏ mò hỏi dương tiễn một đ a o này có thể có họ tên chương ba trăm mười đau vào luân hồi quyết chiến hạo thiên chương ba trăm mười đ a o vào luân hồi quyết chiến hạo thiên một đau này tên là luân hồi bất diệt ý chí ngôi sao màu bạc chiến giáp k h o á c ở dương cương trên người thâm trầm u minh chi khí ở sau thân thể hắn hóa thành một đạo áo choàng màu đen tay hắn nắm tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ xéo đại đ ị a từng bước một bước vào cựu trọng tiên h đứng ở trước mặt của hạ tiên thời gian qua đi một trăm năm hai người rốt cục lại lần nữa ở chiều ca bầu trời lại lần nữa đối lập sắp triển khai một hồi vượt qua sinh tử giới hạn cuối cùng quyết chiến luân hồi quả nhiên hạo tiên nhìn khí thế rộng rãi dương cương trong mắt càng không nhịn được né qua một tiếng ước ao ngươi quả nhiên là thiên đ i ệ một đại dị số kia ẩn giấu ở đại đạo bầu không kh nay đến tột cùng là gặp may đúng dịp vẫn là số trời gây ra đây hạo thiên ngẩng đầu nhìn vòng trời một trận thổn thức thân là thiên giới c h i chủ là xưng hạo thiên thượng đế có thể ở như cũ ở trong thiên địa này mà chỉ cần bị hạn chế ở trong thiên địa này liền như cũ ở thiên đạo bên trong nghĩ siêu thoát đi ra ngoài chính là hắn hạo thiên cũng phải đi ngược lên trời nói, nói nhảm ó i n nhiều như vậy lại là nghĩ kéo dài thời gian hạo thiên đến đánh đi hôm nay người ta tất có một cái quay về luân hồi vĩnh viễn không vươn mình lên được dương cương trường đao lập tức chỉ về đối diện hạo thiên được hạo thiên khuôn mặt một trầm quả đoán đáp ứng nếu như thế người m u ố n chiến k i a liền chiến dứt tiếng một t o à rộng rãi không gì sánh được cung điện tự trên cựu tiêu hạ xuống trên cung điện lăng tiêu hai chữ l o n g l á n h đạo đạo trói mắt kinh quang uy thế mạnh mẽ chấn áp thiên đ ị a hấp dẫn ánh mắt của mọi người vị k i a với thiên giới trung ương ngàn tỷ năm lăng tiêu bảo điện lần này chinh chiến nhân đạo càng bị hạo thiên mang đến đến rồi nguyên lai này lăng tiêu bảo điện mới là n g ư ơ i chân chính trí cường bảo vật dương cương hít sâu một hơi đ ố n nhiên một đao chém ra phân thiên sơn hải ma kiếp tòa vong các loại nồng nặc đại đạo lực lượng ở lưỡi đao bên trong từng cái hệ ra như sắc màu rực rỡ sán lạn như sắc trời hệ ra hô một tòa bảo điện xông tới mặt nó lâm không nhất chuyển nhất thời có ngàn tỷ thần quang rơi ra một màn kinh khủng xuất hiện ngàn tỷ cái bóng dáng lít nha lít nhít giống như đầy sao bình thường phân rơi tứ phương bầu trời có lao nhân đứa nhỏ thanh niên tráng niên thậm chí nữ tính dị thú yêu ma tiên thần chỉ thấy ngàn tỷ cái bóng dáng đều tay ngân g một tòa bảo tháp ngàn tỷ loại thần thông đại đạo lực lượng cùng nhau đẩy một cái về phía trước v anh thiên đ i ệ thất sắc nhật nguyện tảm đạo toàn bộ chiều ca bầu trời bỗng nhiên muôn bã sau đó bùng nổ ra không gì sánh được hào quang rực rỡ ước vạn đạo cổ sáng ngưng tụ một thể tìm đến phía dương cương vị trí dương cương nhất thời biến sắc tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc như vậy một đòn không thể tránh khỏi hủy thiên diệt địa tam giới không người nào có thể chống đối chứ bỏ luân hồi dương cương một thân khí tức đ ố n g nhiên trở nên mịt mờ phản p h ấ t không thể dự đoán luân hồi chi địa thân thể càng cho người một loại chỗ chống vậy cảm giác có thể hấp thu thế gian tất cả sức mạnh tùy ý kia không gì sánh được huy hoàng một đòn g i a trời xuyên qua lồng n ự c trong thiên địa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh kịch liệt giao chiến thiên đình nhân hoàng song phương cũng dừng lại đại chiến nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm bầu trời chờ đợi kết quả cuối cùng hạo thiên cũng là bình tĩnh nhìn dương cương vị trí thân s ắ c vô cùng lo lắng n à y đã là hắn tối cờ ư n g một đòn nhưng vẫn chưa thể bắt dương tiễn hồi lâu làm tất cả trừ khử bóng dáng của dương cương như c ũ đứng ở trong hư không dường như lông tóc không tổn hại chỉ là ngưng tụ ý chí thân thể nhiều hơn mấy phần hư huyễn tâm ý này lăng tiêu điện một đòn cũng chỉ đến như thế dương cương âm thanh vang dội truyền khắp sân hải vê anh tam giới tất cả mọi người sinh linh cùng nhau tâm thần chấn động ánh mắt lộ g i khó mà tin nổi luân hồi Trên mặt của hạo thiên có vẻ hơi khó coi hai mắt nhìn chằm chằm lồng ngực của dương cương nhìn phía sau hắn một tòa kia thần dị không gì sánh được cựu hữu môn hộ trong mắt đ n g nhiên né qua một tia suy nghĩ đúng luân hồi dương cương há mồm hai cánh tay một mặt tí h c h đấy chính là luân hồi sức mạnh sức mạnh của ngươi chỉ cần không đạt tới thiên địa này cực hạn liền vĩnh viễn vô pháp xuyên thủng luân hồi tác dụng ở ta chân thân trên hạo thiên ngươi thua rồi tất cả mọi người trong lòng không khỏi chấn động Thật vọng lời nói. có thể lại không người nào có thể phản bác dương cương bây giờ dựa vào luân hồi mà chiến chỉ cần luân hồi bất diện hạo thiên liền vô pháp giết chết hắn từ trước nhân i nhân hoàng vị trí không giải quyết được từng người phân xuống núi hải các nơi tứ phương chư hầu tây kỳ phụ cận nhân hoàng đại quân diệt nhưng nhân tộc số lượng trải rộng sơn hải ước vạn vạn lại sao lại chỉ có chỉ là trăm vạn số lượng khi bọn họ phản ứng lại làm dương cương nhân đạo này người tâm phúc ở chiều ca cựu địa lập xuống một mặt kia bất hủ cờ sĩ. nhất thời đưa tới bắt phương hưởng ứng khắp nơi chư hầu dồn dập xin b ả o trải qua nửa tháng gian nan lưu vong n h â n tộc đến tiếp sau tiếp viện rốt c ụ c đến thiên đình đại quân nhất thời biến sắc trong lòng lại có một loại không thể cứu vãn cảm giác sơn hải đại địa chính là nhân tộc đại bản doanh bọn họ vượt giới mà chiến tỷ lệ thắng bản chính là ở một cái đánh lén dân tộc hiện nay phản ứng lại phía trên còn có kia nhìn như không thể chiến thắng nhị lang thần dương tiễn cao tầng tầng dưới chót đều rơi vào dưới phong trận chiến đấu này thế c u ộ c đã rất rõ ràng khuynh hướng nhân tộc một phương dương tiễn người ta đ ỉ n h chiến làm sao hạo thiên thu hồi ánh mắt đ ố n g như nói người cảm thấy thế nào dương cương không khỏi nợ nụ cười trong mắt s ắ c ý phản phát thực chất ánh sáng lộ ra ba tấc không hổ là hạo thiên làm việc quyết đoán không gì s á n h được rõ ràng không thể cứu văn sau quả đoán muốn rút đi sân hải thế nhưng dương cương bố trí trăm năm lấy tính mạng của chính mình làm g i a lớn mục đích nhưng là giết hạo thiên như chỉ là đẩy lùi thiên đình chờ hắn lùi vào luân hồi tương lai hấp thụ giáo hấn hạo thiên tất nhiên sẽ không lại cho hắn cơ hội cơ hội giết hạo thiên chỉ có một lần ai hà tất như vậy hạo thiên thở dài lập tức đột nhiên quát to một tiếng lui binh lui binh lui binh trong thiên đình đại quân các bộ thần tướng yêu ma dồn dập h ư ớ n g trong nháy mắt quay lại trận hình bay về phía bất chu sơn phương hướng giống nhau trăm năm trước tình cảnh đó bất quá lần này bọn họ tựa hồ thông thạo vô số lần trận hình vẫn chưa bởi vậy tán loạn nhân hoàng đại quân nhất thời s ư ớ n g sở lập tức từng cái từng cái các tướng sĩ trên mặt lộ ra nét mừng lui thiên đình lại một lần lui bọn họ lại một lần nữa lấy được gian nan thắng lợi này hai lần không gì sánh được rộng lớn chiến công đủ để viết vào ra phả đời đời tường t r u y ề n làm vì gia tộc huy hoàng nhất vinh quang lùi dương cương quả quyết mà hạ lệnh toàn quân truy kích không tiếc bất cứ giá nào chặn thiên đỉnh lần này chuyện phát sinh tương lai tuyệt không thể lần thứ hai tái diễn chúng ta đã chết quá một lần sẽ không có cơ hội kế tiếp rồi cho ta giết một triệu người hoàng quân hồn nghe vậy thần sắc hơi thu lại lập tức bùng nổ ra vô biên sắc khí hư hạo thiên hử lạnh một tiếng liếc mắt nhìn chằm chằm dương cương thân hình nhất chuyện trực tiếp bước lui ra đem trăm vạn thiên đình đại quân để qua phía sau trong trước mắt hai người phảng phất xuyên qua thời không đã không biết bay bao nhiêu và dặm đông nhiên phía trước hạo thiên dừng lại quay đầu rơi câu nói tiếp theo để thân hình của dương cương không kìm lòng được đóng tại chỗ dương tiễn ngươi có muốn biết hay không năm đó bước vào thiên đình thạch hoàng bây giờ thân ở phương nào chương ba trăm mười một dương cương nhược điểm trí mạng chương ba trăm mười một dương cương nhược điểm trí mạng thạch hoàng trong mắt dương cương né qua một tia phức tạp càng mang theo vài phần thua thiệt v ẻ năm đó ở tam sinh thạch trước t á c h ra dương tiễn cũng không tính một cái hoàn chỉnh nhân cách bởi vậy làm việc n m a n động không chỗ không cần bất chu sơn p h ế tích mấy vạn máu tươi hắn có thể hy sinh bởi vì đó là vì thắng lợi cuối cùng sở dĩ đáng giá tính mạng của hắn cũng có thể hy sinh bởi vì hắn cũng không chân chính thuộc về cái thời đại này nếu có thể cùng hạo tiên một t r i một chính là đáng giá mà thạch hoàng năm đó dương tiễn nhất định biết thạch hoàng như đi thiên đình tất nhiên là một đi không trở lại kết cục nhưng hắn như cụ không có ngăn cản thạch hoàng hy sinh có lẽ không có chút ý nghĩa nào nhưng chỉ cần dù cho có thể làm cho hạo thiên thả lòng một tia cảnh giác ở ngay lúc đó dương t i ễ n trong mắt cũng đáng chỉ cần có thể đổi lấy thắng lợi cuối cùng ở hắn trong mắt hết t h ả đều đáng giá hy sinh dù cho gánh vác chúng sinh phỉ n ộ tội danh dù cho để tiếng xấu mua ô đời dù cho người bị trăm năm chán nản khuất đục bị du lịch tiểu bối chế nhạo bị đi ngang qua tiểu yêu lớn vào trong hầm chỉ cần có thể thắng hết t h ả đều đáng giá có lẽ chỉ có như vậy nhị lan thần mới có thể tính được là quá hạo thiên như vậy dương tiễn mới thật sự là nhị lang thần mới có thể xứng đáng nhân h o à n g tên không phụ đế tân nhờ vả thế hắn bảo vệ sơn hải này đ ạ i điệm thạch hoàng còn sống sót âm thanh của dương cương hàn như băng tuyết ở không gian chung quanh văn g vọng làm tình cảm một lần nữa cùng lý trí kết hợp kia phát ra từ sâu trong linh hồn hổ thẹn hối hận lại cũng không còn cách nào ức chế buộc phát ra dương tiễn người rất thông minh người thật rất thông minh hạo thiên chậm rãi xoay người trước mặt dương cương càng là một bộ hạ chỉnh đối đại giá vẻ đáng tiếc ngươi nhưng có một cái nhược điểm trí mạng nhược điểm dương cương chân mày cao lại rửa t a i lắng nghe nhưng mà hạo thiên lại bỏ qua này một mảnh vụn g ư ợ c lại c ư ờ i nói ngươi nhân gian kia c h i thân thật có đứng đầu tam giới chi trí có thể ngươi nếu tính toán nhiều như vậy chẳng lẽ sẽ không có tính quá ta cũng có thể tính đến một b ư ớ c này chẳng lẽ ngươi liền chưa hề nghĩ tới ngươi nghĩ giết ta mà ta cũng hận không thể đưa n g ư ơ i trừ cho sướng tự nhiên là có dương cương trong lòng hơi một trầm bất động thanh sắt nói hạo thiên thượng đ ế thân hóa ngàn tỷ tính toán v ạ n cổ xưa nay tính toán không một chỗ sai sót tự nhiên sẽ đem tất cả khả năng đều muốn một lần ngươi có lẽ không nghĩ tới ta sẽ làm như vậy nhưng ngươi nhất định nghĩ tới xuất hiện một loại này bất ngờ kế sách tương đối thậm chí không chỉ một loại mà là trăm loại ngàn loại hắn nhìn trước người hạ o thiên chấm r ã i hỏi như vậy này cùng ta kia cái gọi là nhược điểm trí mạng có quan hệ gì ta hỏi ngươi đây là nơi nào hạ o thiên quay đầu nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh trên mặt toát ra một k i a kỳ lạ ý cười bất chu sơn dương cương ánh mắt quét qua nhìn thấy hạ o thiên sau lưng tia nguy nga thần trụ trong trời nhất thời chấn động trong lòng trong lòng bay lên một tia dự cảm không tốt sau một khắc một cái bóng người quen thuộc tự thiên hà định để thần chân thiết sau c h u y ể n ra nhưng thấy cả người hắn lông vàng mỏ nhọn co q u a i hàm rắn người b i vũ tay không một đôi mắt đầy dây nồng đậm màu máu gắt gao nhìn t r ò n g chọc bóng dáng của dương cương lộ ra khát máu sắt ý đại ca dương cương sắc mặt b ộ t biến theo bản năng túi đầu nhìn trong tay trên mũi đao đã vỡ một vết nước tam tiêm lưỡng n h ậ n đao trong lòng đ ỗ n g nhiên né qua một cái mơ hồ hình ảnh giết thạch hoàng đột nhiên một tiếng quát lớn trực tiếp hướng dương cương đánh tới càng là một bộ liệu mạng tư thế đại ca d ư n g tay là ta dương cương s á c a o chặn lại đang một trận kim tiếng kêu rung động thạch hoàng một quyền kinh động thiên hạ đánh vào tam tiêm lưỡng nhận đào trên lưới đ a o tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên đối lượng sau đó phút chốc kéo thẳng đem thân thể của thạch hoàng văng ra dương cương thuận thế bay ngược trong miệng hét lớn đại ca n g ư ơ i tỉnh lại đi là ta ta là dương tiễn thạch hoàng đại ca thạch hoàng từ n g tiếng gầm lên vang vọng ở chân trời nhưng mà thạch hoàng càng phẳng phất không nghe được vậy điên cùng triển khai n ụ thân thần thông đối với dương cương đổi tận cùng không công hoàn toàn bỏ qua tự thân phòng ngự một bộ liệu mạng đậu pháp hạo thiên đứng ở một bên dường như xem cuộc vui bình thường trên mặt lộ g a nồng đầm ý cười đáng ghét dương cương đối mặt thạch hoàng liệu mạng đ ộ u pháp chỉ được khắp nơi nhường nhịn chỉ lo không cẩn thận tổn thương tính mạng của hắn hắn trong lòng không khỏi ý nghĩ thay đổi thật nhanh thạch hoàng làm sao sẽ biến thành bộ dáng này tựa hồ đã hoàn toàn mất đi lý trí đem chính mình coi là kẻ thù chờ đã đây là trong lúc vô tình ánh mắt của dương cương đạo qua thạch hoàng đỉnh đầu nhìn thấy một cái giống như đã từng tương tự kim loại vòng tay chăm chú quấn ở đầu của thạch hoàng trên càng không trạc dương cương nhất thời ngẩn ra lập tức lộ ra vẻ giận dữ ngựa mặt lên trời gào thét là ngươi đạo đức lan ra đây cho ta ai một tiếng giàn mùa thở dài tự cựu thiên bên ngoài chuyển đến tiếp theo phương đông bầu trời có tiên quang lưu chuyển mây tía lời trời một ông lão tay nâng phát trần thân mang đạo bảo kỵ thanh mưu tự thiên ngoại bay tới gặp qua nhị lang c h â n quân đạo đức mở ra thạch hoàng giàn g buộc dương cương vừa thấy được hắn nhất thời g ầ m lên thần sắc vô cùng phẫn nộ chuyện này thái thượng lão quân liếc mắt nhìn lẳng lặng đứng ở thông thiên thần trụ trước hạo thiên bất đắc di than thở lão hủ bây giờ đã phi nhân dạy đạo đức thiên tôn mà là thiên đình trong đầu xuất cùng một đời hỏa lao quân trân quân chi mệnh lão hủ không dám tử thận không thể một quyền đập nát đầu của hắn g à o đ ố n g nhiên gầm lên giận dữ t h ạ c h hoàng đã lần thứ hai đánh tới hắn cũng không để ý tới thái thượng l ã o quân quay người ứng đối thạch hoàng uy hiếp đầy mặt thận trọng v ẻ đây là trong thiên địa duy nhất nhục thân có thể cùng mình so với tồn tại thậm chí có thể nói là bây giờ tam giới thứ nhất bởi vì dương cương nhục thân từ lâu lão hủ hủ hóa chết ở chiều ca bên trong cái phòng nhỏ t h ạ c h hoàng làm tam giới chỉ đứng sau hạo thiên đại năng hơn nữa hạo thiên ở một bên mắt nhìn chằm chằm trận chiến đấu này kết quả lần thứ hai trở nên khó bể phân biệt dầm dầm dầm. dương cương cùng thạch hoàng đánh cho khó phân thắng bại lần lượt l i ề u mạng bình thường giao chiến dư âm không ngừng tản vào thiên địa tứ phương thậm chí chấn động đến mức k i a thông thiên thần trụ lảo đà lảo đảo hình như có nghiêng đồ nguy hiểm chỉ một thoáng đẩy trời ngôi sao chủ động hiện ra từng sợi từng sợi mênh mông thiên địa ngôi sao lực lượng ngưng tụ dồn dập ra chỉ ở thông thiên trên thần trụ khiến cho vững b ả n g sừng sững ở đại địa trung ương thông thiên thần trụ ổn định dương cương tình huống lại không thể lạc quan đối mặt bị khống chế thạch hoàng từng bước ép sát hãm chỉ được lùi lại lui nữa càng bị áp chê ở vào hạ phong tỏa ra ngàn tỷ thần thông ánh sáng đem dương cương bao phủ ở bên trong dương tiễn hiện tại ngươi biết mình được điểm trí mạng sao hạo thiên âm thanh uy nghiêm vang lên hừ dương cương hừ lạnh một tiếng trầm mặc không nói đ ô n g nhiên đưa mắt nhìn phía xa xa thái thượng lao quân trong mắt l ó e ra nồng nặc s á t cơ nếu thạch hoàng là bị thái thượng lao quân khống chế vậy chỉ cần giết hắn ai ba thái thượng lao quân không khỏi thở dài chân quân đã đối lao hủ động s á t nghiệm k i a liền không trách ta nói hết bỗng nhiên chỉ tay một cái lên ào ào thông tin ê thần trụ dưới lại địa đột nhiên bay lên một tòa thật to lò đúng đầy trời hỏa d i ễ m bao phủ thông tin ê thần trụ đem nó không ngừng n ố n g đốt ông n g o n g n g o n g thông tin ê thần trụ tỏa ra vạn trượng kim quang đem tam giới tứ phương thiên địa chiếu lên một mảnh vàng rực rỡ chương ba trăm mười hai sơn h ả i lại vỡ không thể cứu vãn chương ba trăm mười hai sơn h ả i lại vỡ không thể cứu vãn một chuyến màu vàng thượng cổ văn tự nhất thời ở thông tin ê trên thần trụ từng cái hiện lên thiên hạ định đệ thần chân thiết、Và、anh thông tin thần trụ ầm ầm chấn động nhấc lên khủng bố sóng khí từng vòng hướng ra ngoài dập dởn đến cùng là cần trải qua tai nạn này a dương cương túi đầu nhìn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đ a o trong mắt đ ỗ n g nhiên né qua một kia kỳ dị s á t thái giống như ấ y n ấ y giống như hiểu rõ lại giống như đối vận mệnh bất đắc dĩ thỏa hiệp d ừ n g tay hắn đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng thân hình hướng thái thượng lão quân bay đi lưu lại hạo tiên h thạch hoàng một t r ư ớ c một sau đem dương cương ngăn ở giữa không trung dương cương thần sắc đột nhiên một trầm hai đạo cùng bạo khí tức bao phủ tới lần này hắn cũng không còn thoái nhượng một đau hướng phía trước hư không chém ra sóng khí ngập trời ba cái bóng nhất thời mạnh mẽ đụng vào nhau vê anh thời khắc này tam giới chấn động từng đạo từng đạo khủng bố kính khí bao phủ tử phương trời vỡ đất nước tam giới chúng sinh mở mịt n g ầ g đầu lên nhìn vòng trời phần cuối một đạo kia thẳng vào cựu thiên màu vàng cây cột lao đà lao đạo quen thuộc một màn phảng phất trăm năm trước thiên đ ị a kia đổ nát một k i ế p lại lần nữa tái diễn rầm rầm rầm dương cương từng đao chém ra bổ vào hạo thiên lăng tiêu điện trên chém ở thạch hoàng cứng rắn không thể phá vỡ trên thân xác lưu lại từng đạo từng đạo sâu tận xương tủy vết thương hắn đã không lưu tay nữa có thể động tác như thế cũng làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác được trong lòng hắn cấp bách hắng đang s mọi người đều biết nhị lang thần dương tiện muốn giết hạo thiên tri tâm dù cho sơn h ả i đổ nát hết thể sinh linh lại vào luân hồi cũng sẽ không tiếc như vậy hắn đang sợ thông thiên thần trụ nữ hoa hậu duệ luyện chế thiên hà định để thần chân thiết chính là đời này mạnh mẽ nhất trí bảo không có một trong sức mạnh như vậy đủ để khắc chế đến từ viễn cổ thần binh tam tiêm lưỡng nhận đao đến lúc kết hợp với thực lực của hạo thiên đừng nói giết hạo thiên dương cương muốn sống rời đi bất chu sơn đều là hy vọng xa vời có thể thanh hoàng hạo thiên đối thủ như vậy lại há lại là chốc lát có thể bắt vê anh chỉ trong chốc lát trí hoãn thông thiên thần trụ ầm ầm mà lên nhanh chóng thu nhỏ lại thành một thanh kim quang sán lạng côn đồng rơi vào trong tay của thạch hoàng một thanh này trên đời nặng nề nhất nhất binh khí cứng rắn chỉ có thạch hoàng nhục thân mới có thể vận dụng như thường làm sao sẽ nhanh như thế trên mặt của dương cương triệt để chìm xuống dưới ha ha ha dương tiễn thúc thủ đi hạo thiên vui sướng cười to cũng n ă m chắc phần thắng thành cũng trăm năm bại cũng trăm năm ngươi trăm năm này không để ý tới thế sự mà ta lại chưa bao giờ có một tia lười biếng Trăm năm qua trong bóng tối năm bóng qua b thành cũng trăm năm bại cũng trăm năm dương cương lặp đi lặp lại nghiền ngẫm một câu nói này hít một hơi thật sâu chấm giọng nói đã như vậy quyết một trận tử chiến đi n g ư ờ i không hoảng hốt hạo thiên lộ ra một tia nghi hoặc ta một kẻ đã chết tại sao muốn hoảng dương cương n é t miệng lên một tia lạnh nhạt nói kém cỏi nhất tình huống ta cũng có thể mang theo các ngươi cùng nhau lên đường đến đây đi chiến quát lớn tiếng chấn động thiên địa hắn nhất thời cùng điên cùng thạch hoàng lần thứ hai quân q u y ế t lấy nhau hạo thiên nghe vậy không khỏi ngạc nhiên kém cỏi nhất cũng có thể mang chính mình lên đường lẽ nào dương tiến còn ẩ n giấu cái gì lá bài tẩy hắn đến tội cùng l à ở cố làm ra vẻ vẫn là trong lòng sớm có phúc á n trong lúc nhất thời hắn nhưng là rơi vào tại chỗ không có tiến lên mà mất đi lý trí thạch hoàng lại không quan tâm những chuyện đó thông tin h ê thần trụ tới tay hắn nhất thời như cánh tay v u n g kiến dường như từ lâu quen thuộc trăm năm một côn quét ngang đem phía trước hư không đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh dương cương hung hãn một đao trực diện nó phong muốn thử một chút chi này chống trời thần binh đến tội cùng khủng bố đến mức nào vành ba thiên địa chấn động một đạo cực hạn cô đọng kỳ quang bỗng nhiên tự hai thanh thần bình tụ hợp nguyên điểm bạo phát chỉ một thoáng chu vi vạn giảm chi điệu tất cả đều là vàng rực rỡ một mảnh dương cương chỉ cảm thấy trên người chịu một t o à ngàn tỷ cân thần sơn thân hình không chịu nổi từng tấp từng tấp chìm xuống g à o t h ạ c h hoàng khuôn mặt dữ tợn đ ố n g nhiên phát lực một tiếng r i ố n g to lại đem dương cương thẳng tắp đánh vào đại địa ầm ầm đập ra một cái không biết bao nhiêu dặm hố sâu trong đó r u n g nham lấy đất phản phất địa ngục chi cảnh hạo tiên t h ạ c h hoàng đạo đức đều chịu đựng bước chân nhìn chăm chú này một tòa kia thâm n g ê n giết sau một khắc một bóng người từ trên mặt đất bắn nhanh ra như điện cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận、đào. phía sau mang theo vô tận địa tâm dung nham mượn thiên địa chi thế chém ra một thức trước nay chưa từng có phần thiên một đao đa ba c h ó i hai tiếng va chạm mấy vạn d ò m bên trong sinh linh rõ ràng có thể nghe dương cương thạch hoàng hai bóng người hóa thành người thường tầm mắt vô pháp bắt giữ cái bóng từ trên trời đánh đến dưới đất lại từ trên mặt đất chiến vào cửu tiêu nắm giữ thông thiên thần trụ thạch hoàng phản phất một tôn vô địch chiến thần thực lực t ì n h lình đã tăng lên tới đủ để uy hiếp dương cương hạo thiên trình độ mà lúc này sơn hải đại đại đ i ệ lâu rơi vào một mảnh nước sôi lửa bóng trời vỡ đại đ i ệ cũng ở từng mảng từng mảng vỡ vụn thông tin ê thần trụ tuy có đẩy trời ngôi sao lực lượng bảo vệ cứng rắn không thể phá vỡ nhưng khi nó rời đi nguyên bản vị trí thiên này như cũ sẽ sụp vạn sự vạn vật đều có nó nhược điểm dương cương nhược điểm là quá mức trọng tình bởi vậy chủ động chóc ra người mình tính một mặt lấy dương tiễn tri thân bày xuống n à y cục mà thông tin ê thần trụ nhược điểm lại là không thể rời đi nguyên bản vị trí hắn như ở lúc tam giới tự nhiên không người dám động thông tin ê thần trụ nhưng hắn quy ẩn trăm năm nay rõ ràng l ỗ thủng tự nhiên bị tính không bỏ s u t kế hạo thiên chỗ lợi dụng tam giới chúng sinh lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái đạo lý nữ hoa đại thần có thể cho rằng bọn họ bổ thiên nhưng chỉ cần hạo thiên chưa trừ diệt thiên này như c ũ sẽ sụp mà lần này đã không còn có người hy sinh tính mạng của chính mình vì bọn họ bổ cứu này đem khuynh tiên địa vô số người tâm tình hoàn toàn đủ ám nhị lang thần dương tiễn đối mặt hạo thiên cùng thạch hoàng ngây công hán còn có hy vọng tháng sau có vẻ như tất cả thật đã không thể cứu v ấ n lại từ bọn họ lúc trước không có tín nhiệm dương tiễn bắt đầu tất cả những thứ này cũng đã không thể cứu vất lại vê anh một tòa hùng vĩ bảo điện thăng vào cửu thiên hạ xuống lần lượt từng b ó n dáng một luồng sức mạnh kinh khủng bắt đầu ngưng tụ k h í tức chăm chú khóa chặt cùng thạch hoàng đại chiến dương cương thời khắc này rất nhiều người trên mặt r ồ n r ậ p biến sắc lấy thực lực của hạ tiên phát ra đòn đánh này càng còn muốn xúc thế đòn đánh này một khi hạ xuống hắn một tòa kia cách xa ở chiều ca cựu địa luân hồi chi môn thật có thể chịu đựng chủ sao không ổn a một bên quan chiến thái thượng lão quân thấy tình thế nhất thời biến s ắ c mặt thân hình nhanh chóng lùi về sau xa xa rời đi dương cương thạch hoàng giao chiến phạm vi vóng lưng càng cho người một loại chật vật mà chạy cảm giác đòn đánh này đầy đủ bay ra hơn mười vạn dặm thái thượng lao quân xoay người nhìn phương xa chiến đấu không khỏi hít một hơi thật sâu dương tiễn cùng thạch hoàng quân quýt lấy nhau thành sống sờ sờ b i ế n g ngắm ngọc hoàng bệ hạ đòn đánh này càng là phải đem hai người đồng loạt c h u diệt ở chỗ này dưới bất chu sơn không hổ là hạ tiên t h ậ t tác độc dầm dầm dầm thiên hạ định để thần chất thiết tăng tiêm lưỡng nhận đao hai thanh tuyệt thế thần b i n h một đòn kích va chạm nổ vàng tùy tiện phun ra một t á n lửa đều đủ để giết chết một tên tiên quân cấp bậc đại năng nhưng hai người nhìn như thế lực ngăn nhau kỳ thực dương、Cưng、cũng không có sử dụng chân chính sát chi thạch hoàng đại ca tỉnh lại đi a dương cương ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu vội vàng quất lên lại không tỉnh lại thật không kịp rồi thạch hoàng giết thạch hoàng căn bản không quan tâm trong mắt chỉ có điên c u ồ n g sát ý hai bóng người đàn sen mạ qua dương cương một đao s ẹ t qua thạch hoàng cái cổ nhưng ở thời khắc quan trọng nhất t r ợ t nhiều một phần trần trờ mà trong tay thạch hoàng t h i ế t đồng thắc không chút lưu tình mạnh mẽ nện ở dương cương b ả vai và ảnh dương cương thân hình như sao băng rơi xuống đất đập ầm ầm vào đại đ i ệ cc đột nhiên đột xuất một khẩu máu tươi lại tất cả đều là thầm trầm c i u ư u âm khí nhìn chăm chú thân hình nhất thời từ lung lay mấy phần g à o thạch hoàng dơ lên cao trong tay thần bình liền muốn tiến lên b ù đắp một côn đại ca người chớ ép ta người thật chớ ép ta dương cương ngẩng đầu lên bi thảm nở nụ cười a thạch hoàng thần sắc dữ tợn biến đổi ngơ ngác nhìn trên đất bóng dáng của dương cương đ ỗ n g nhiên ôm đầu của chính mình ngửa mặt lên trời thống khổ gào thét a a a chương ba trăm mười ba khổ hải hiện thần bình nát chương ba trăm mười ba khổ hải hiện thần bình nát không ổn thái thượng lao quân hơi biến sắc lập tức triển khai pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm vội v á gấp lập tức tuân lệnh nhất thời càng không chạc không ngừng hạ xuống từng sợi từng sợi ánh sáng hòa vào đầu của thạch hoàng hãn thần sắc thống khổ bị mạnh mẽ áp chế nhất thời khôi phục giữ t ậ n hình dáng nhưng mà ngay ở này một phần vạn trước mắt dương cương nắm lấy mấu chốt nhất cơ hội sơn hải diệt một đao hoàn toàn mới sơn hải chém ra trên đó dày nặng không gì sánh được tầng tầng điện điện sơn hải tri cảnh đang diện hóa đến phồn hoa nhất một khắc đó đột nhiên từng tấc từng tấc vỡ diệt lập tức có một luồng kỳ dị ý nhị tuôn hoàn toàn mới sơn hải nhất đao c h ú t xuống dương cương tiên định ý niệm càng ẩn chứa một luồng hủy thiên diện địa đạo vận cùng lúc đó hạo thiên xúc thế đã lâu đòn đánh cuối cùng cũng cuối cùng từ cựu thiên hạ xuống đó là một đạo có thể so với thông thiên thần trụ có sáng ẩn chứa ngàn tỷ thần thông đại đạo diễn hóa thông s u ố t nhân thế gian địa c h i cực tiên c h i đỉnh vô số đại đạo dung hợp lại cùng nhau lại phát sinh không tên biến hóa lại có một loại để hỗn độn quy khư cảm giác ẩn chứa vô tận sinh diện tâm ý a thạch hoàng phát ra rung trời dích đạo giơ lên trong tay thông thiên thần trụ bỗng nhiên nhảy lên thật cao một côn hướng dương cương phủ đầu đánh tới đòn đánh này. hắn đã phấn tận toàn thân lực lượng chính là thế gian lực chi cực hạn c h ỉ một thoáng ba đạo tuyệt thế thần thông mạnh mẽ đụng vào nhau một cái pháp lực cực điểm một cái lực chi cực hạn một cái ý cực hạn vê anh trời long đất lở vạn vật vất diệt không gian từng tấc từng tấc sụp đổ đại đạo ở trong đó tan giã ba đạo tuyệt thế thần thông tụ hợp chỗ phản phát hình thành một cái thông s u ố t thế giới hạt nhân điểm kỳ dị thông s u ố t c ử u thiên liên tiếp k i u u thấy do nhật nguyện tinh thần cũng có hỗn độn hoàn vũ tri cảnh cuối cùng tất cả chân thực biểu tượng dần dần nhặt đi một mảnh thần bí hải dương xuất hiện ở bên trong trời đất trong mơ hồ vô số bóng dáng ở trong đó tranh độ phía trước nhất thế đội có nhục thân vô địch thạch hoàng có pháp lực đứng đầu tam giới hạ tiên có nguyên thần vô thượng cổ đà có đỉnh đầu đồng thao cổ trung đông hoàng thái nhất có từng vị cổ kim nhân hoàng phía sau còn có tam giáo t r i tôn yêu ma cựu ưu sơn hải các lộ thượng cổ đại thần có từng vị tu hành nhiều năm đắc đạo tiên trân bọn họ hoặc lấy nhục thân hoặc lấy nguyên thần hoặc nắm vô thượng pháp lực hoặc trưởng huyền diệu trí bảo hóa thành độ hải chi thuyền hướng về phương xa không có phần cối bị ngã tranh độ tranh độ bất chu sơn khu vực một triệu dặm đều bị khổ hải tre lấp đột nhiên một vệ ánh đao một tòa cung điện một cái côn đồng cùng nhau xuất hiện tại trong khổ hải chỉ thấy ánh đao kia chủ động hướng cung điện côn đồng tiến lên liên tiếp ba giả lâm không t ụ hợp keng thư h u y ễ n vô biên khổ hải lần thứ nhất vang lên thế giới chân thật tâm thanh tất cả phảng phất trước mắt đình trệ một từng ánh mắt ở trong khổ hải giơ lên ngơ ngác nhìn kia một màn kinh khủng hồi lâu hồi lâu đông nhiên tàng tiêm lưỡng nhận đao màu bạch kim lưới đao đông nhiên bắt đầu từng tấp từng tấp phán á t mũi lao hóa thành ba mảnh vụn rơi vào khổ hải giác sơn hải đại địa tử phương càng chỉ còn lại một cái chui đao có tư cách tiến vào trong khổ hải tồn tại đều là tam giới đại năng giờ khác này bọn họ lại đồng thời rơi vào kinh hai trạng thái không tiếng động mà há to miệng ngơ ngác nhìn một màn kinh cùng này tạm tiêm lưỡng nhận đau nắt tia ê chẳng phải là đại biểu keng lại một tiếng v a n g d ò n thông tin ê thần trụ hóa thành thiết đ ộ n g trước mắt rung động ngàn tỷ lần thiên h à định để thần chân thiết bên dưới hiện ra như ý kim cô đồng năm cái chữ lớn màu vàng kim quang soi sáng ở trên mặt của hạ t i ê n chiếu ra trên mặt hắn kinh ngạc thần sắc ở bước ngoặt cuối cùng tiếc như ý kim cô đồng càng quay lại phương hướng đem lăng tiêu bạo điện của hắn cũng bao phủ ở phạm vi công kích bên trong làm cho ba cái trí bảo mạnh mẽ đụng vào nhau ầm ầm ầm ầm kim cô đ ổ n g phát ra thanh âm trói thai sụp đổ từng khối từng khối kim loại mạnh m ỡ rơi vào trong k h ổ hải làm đời này cứng rắn nhất thần khí kim cô đ ổ n g cũng không có triệt để vỡ vụn nhưng trong đó đạo vận đã ở khủng bố bị chấn động sụp đổ cũng không còn cách nào bị xem là một món binh khí sử dụng ở chữa trị trước càng không cách nào tiếp tục chống đỡ thiên địa trọng lượng nguyên bản ba món bảo vật này coi như đụng vào nhau có lẽ sẽ hư hao thần khí một phần vi năng nhưng tuyệt sẽ không phát sinh thần binh phá nát tình huống muốn nát cũng nên là tam tiêm lưỡng nhận đau này một cái vốn là sắp phá nát thần khí trước nhưng mà kim cô đ ổ n g đột nhiên biến hướng dẫn đến ba giả hình thành thế lực ngang nhau chi thế khiến ba cái thần khí nội bộ đạo vận rung động phát sinh đại đạo đổ nát vâng l a n g tiêu bảo điện nội bộ chớp mắt lấp lóe ngàn tỷ lần sinh diệt so với tam tiêm lưỡng nhật đao kim cô đ ổ n g như vậy đấu chiến thần m i n h nó tan vỡ triệt đệ nhất trực tiếp hóa thành vô số bụi trần như sông hàng chi cắt vậy rơi ra vô biên trong khổ hải tương h lai muốn chữa trị hầu như là không thể rồi vâng khổ hải nhấc lên vô tận sông lớn đem phía trước nhất dương cương hạo tiên bóng dáng của thạch hoàng chớp mắt nhân chìm cũng đem trên thực tế ba người bóng dáng bao phủ hoàn toàn l i ê n mang theo chạy ra m ộ ư ơ i vạn g i ả m thái thượng lao quân cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào báo táp mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ chỉ trong nháy mắt thái thượng lao quân nhục thân pháp lực thân hồn hết mức ở trong khổ hải t ă n giã trở thành trường đại kiếp nạn này bên trong người thứ nhất ngã xuống đại năng mà này phảng phất kéo ra sơn hải đổ nát mở màn vô biên khổ hải c h ư ớ c mắt mở rộng một triệu dặm đem chu vi n ú i sông dòng sông uyên g ố c tất cả sự vật vô số sinh mệnh đều trong nháy mắt bị hòa tan còn sót lại một điểm chân linh bị luân hồi tự phát sức hút lôi kéo chân thực cùng lúc trước chân chính diện đáng tiếc hư huyễn, hòa hiện phía thế kinh này. Rất nhiều người nhất định là không nhìn thấy. đúng này người này diện đáng màn này, người triệt mặt một rất giao giới vào là mạo để đời lộ ra ở sơn hải d i ệ t dương tiễn ngươi một đ a o này thật gợi ra gì thế hạo thiên nhìn đồng thời ở trong khổ hải chìm nổi dương cương vừa kinh vừa sợ q u á t lên t h ạ c h hoàng cuối cùng một côn vì sao lại đột nhiên thay đổi phương hướng ngươi ở thông thiên trên thần trụ để lại hậu t h ủ gì tại sao muốn như vậy làm như thế đến tột u cùng đối với ngươi có ích lợi gì tại sao dương cương khẽ mỉm cười hạo tiên ngươi vĩnh viễn không rõ người h â n tộc n hạo thiên sắc mặt một trầm thân sắc không ngừng biến hóa đều đến lúc này này dương tiễn cảng còn đang chỉ cây dâu mà mắng cây huệ thực sự là đáng ghét hồi lâu hắn hít một hơi dài rốt cục đệ xuống lựa giận trong lòng nói ngừng tay đi tiếp tục đánh xuống chính là thật không còn cách xoay chuyển đất trời rồi khổ hải hiện hiện đem toàn bộ sơn hải nhân chìm toàn bộ thế giới đều đem không còn tồn tại nữa bao quát người ta ngừng tay dương cương ngoan ngoãn mà lắc đầu ta tiêu hao nhiều như vậy tâm lực rốt cục đi đến một bước này tại sao muốn ngừng tay lẽ nào ngươi thật không để ý sơn hải này ngàn tỷ sinh linh hạo thiên cả giận nói ta nói rồi dù cho kéo lên toàn bộ sơn hải đồng thời c h n cùng cũng phải giết ngươi dương cương g ơ lên phá nát tam tiêm lưỡng nhận đau từng chữ từng chữ cả người bùng nổ ra vô tận khí thế chương ba trăm mười bốn hạo thiên tuyệt sắt tri cục chương ba trăm mười bốn hạo thiên tuyệt sát c h i cục ha ha ha ha được được được dương tiễn ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn hạo thiên đ ố n g nhiên ngửa mặt lên trời cười to đông nhiên hắn tiếng cười một rừng túi lầu lạnh lùng nhìn dương cường cười lạnh nói ngươi chẳng lẽ thật coi chính mình đã thắng cho rằng hủy diệt s â n hải liền có thể ngăn cả ta ngàn tỷ năm chuẩn bị a lại há lại là ngươi sớm chiều có thể phá hoại đi ra đi dứt tiếng dưới bất chu sơn vô biên trong khổ hải bỗng nhiên xuất hiện một cái lại một cái xa lạ mà bóng người quen thuộc một vòng đại nhật tự phương đông hiện lên vạn trượng trong hà o quang một tên uy thế hoàng g i ả tự phương xa đi tới quanh người hắn tỏa ra cổ xưa khí thức tay cầm một quyển sơn hải xếp báo đỉnh đầu một tôn đồng t h a o t r u n g lớn một thân huyền hoàng t r ư ờ n g bảo bao phủ phía sau ba trượng hư không chính là kia viễn cổ thiên đình c h i chủ yêu hoàng đế t u ấ n hóa đạo c h i thân bây giờ tam giới địa hoàng đông hoàng thái nhất đông hoàng người rốt cục đến rồi thần sắc của dương cương bất biến như bạn c ũ vậy mỉm cười lên tiếng chào hỏi phương tây bầu trời bỗng nhiên có vạn đạo phật quang lóng lánh vòng trời một tòa rơi đầy phật đà linh sơn từ cực tây tri địa bay tới vô tận phạt âm vang vọng vòng trời đạo đạo ph nhìn thấy tình cảnh này dương cương sắc mặt cuối với hơi đổi m ớ i trăm năm qua đi phật môn hương hỏa cũng đã khôi phục lại trình độ như thế này sao quả nhiên chỉ là đem khổ đà tôn giả như vậy nguyên thần đại thành giả đánh vào luân hồi là không thể thực hiện được đột nhiên một tòa thập nhị phẩm kim liên tự kia linh sơn bên trong b a y ra trên đó ngồi ngay ngắn một vị sắc mặt khổ sở g ầ y gò tôn giả miệng nói thiệt h a i hướng dương cương trào bần tăng khổ đà gặp qua nhị lang chân quân chân quân lâu không gặp rồi lâu không gặp âm thanh của dương cương lạnh như hà thiết ánh mắt lộ ra một luồng sát ý này thượng c ủ phật môn thực sự là một đám riết không dứt diệt bất tận con r ô nhiễm sơn hải thế giới độc hại chúng sinh tinh thần một mối h ỏ a lớn v ơ i anh rết g i ế t g i ế t từng trận tiếng la g i ế t tự dưới mặt đất chuyển đến từng cái từng cái cả người bẩn thiệu cựu h u di tộc phảng phất dưới nền đất sa ma phá tan đại địa bùn g đất tự cựu h u nơi sâu sa m ạ tới mười một tôn mạnh mẽ vu tổ bốn mươi tám nghìn không chủ ma thần một lần nữa tạo thành thượng cổ trắc lộc c h i g dạ cựu h u ma quân cựu h u cũng tới rồi dương cương nhìn phía đại địa ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng đi qua tàn binh bại tướng trốn ở cựu u kéo dài hơi tàn một đám con chuột hắn xưa nay đều không có để mắt quá giống như cảm nhận được ánh mắt của dương cương mười một tôn vu tổ nhất thời thần sắc phẫn nộ cùng nhau quát to một tiếng đ ồ n g nhiên một thanh màu đen búa lớn phá tan đại địa tự u minh nơi sâu xa mà đến cùng bảo ma khi un、um、g tùm như ngục thể muốn thích giết chóc tất cả sinh linh thần phủ can thích không dương cương lông mày hơi n h í u hiểu do nói đây là năm đó thuộc về ma chủ si man ma bình tự si man sau khi ngã xuống cựu u bộ tộc lại cũng không có người có thể d ơ lên cựu u ma phủ làm sao lấy các ngươi kia thấp kém bản đồ thiên thần ma đại trận miễn cưỡng điều động một thanh này bữa cũng dám đến giết ta dương tiễn ừ một tên vu tổ giận dữ mà cười dương tiễn ngươi không nên cản rỡ đừng tưởng rằng chúng ta không nhìn ra trong tay ngươi kia viễn cổ thần bình từ lâu mất đi đạo vận ha ha ha không còn này viễn cổ thần bình dương tiễn ta nhìn hôm nay ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu ao hào hào đ ô n g hoàng trung tiên tiên h thập nhị phẩm kim liên cựu u ma phụ từ ba phương hướng đem dương cương cùng thạch hoàng bao kẹp ở trong đó mà trên vòng trời hạo thiên khẽ m ỉ m cười đ ỗ n g nhiên quát lên thiên môn rơi bốn toà hùng vĩ thiên môn đột nhiên tự hư không hạ xuống từ tứ phương đem dương cương vây n h t trong đó nam thiên môn trời bắc cửa đông tiên cửa tây thiên môn bốn cái thần quang long lánh b ả n g hiệu đem thiên địa chiếu lên sán lạng ngời ngời đám người xung quanh tới thế, thế bất luận địch hưu đều là thần sắc khẽ biến mất đi hạo thiên kính lang tiêu điện sau hạo thiên không ngờ chuyển ra một cái đủ để có thể xưng tụng tam giới trí bảo tổ hợp pháp bảo cán g cân thắng lợi c h ư ớ c mắt hướng về hạo thiên một phương nghiêng đây là tuyệt sát c h i cục là hạo thiên nhằm vào nhị lang thần dương tiễn từ lâu chuẩn bị kỹ càng tuyệt sát c h i cục mất đi thần binh nhị lang thần dương tiễn đối mặt đông hoàng trung thập nhị phẩm kim liên cựu u ma phủ tứ đại thiên môn còn có bọn họ sau lưng các tộc cường già đại năng h á còn có phần thắng sao dương cương x a s u ố t m à túi t h ấ p đầu từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất hắn kia vĩnh không chịu thua ý chí rốt cục cảm thấy một tia vô lực khổ đà cựu u đều thành hạo thiên cho săn chính là kia không ai bị nổi đông hoàng thái nhất cũng yên tâm bên trong ngạo khí đến đây vây giết hắn mà bây giờ tàm tiêm lưỡng nhận đau đ ạ nát cho dù hắn có thể dựa vào cựu u đứng ở thế bất bại cũng không có thảo phạt thủ đoạn hắn còn lấy cái gì thắng lấy cái gì đi giết hạo thiên thắng không được vậy thì đại biểu hắn kỷ thực đã thua dương tiến ba ngươi muốn từ bỏ sao bên cạnh truyền đến thạch hoàng suy yêu âm thanh đại ca ngươi tỉnh rồi dương cương vui mừng quay đầu tỉnh rồi ta vẫn luôn tỉnh qua trăm năm này xưa nay đều tỉnh đáng tiếc ta không c h ế không được chính mình còn làm hại binh khí của ngươi phá nát thạch hoàng hổ thẹn thở dài không trách ngươi là ban đầu ta không có ngăn ngươi dương cương không khỏi lắc đầu t h ầ n sắc nhưng là so với thạch hoàng còn muốn hổ thẹn dương tiễn thạch hoàng không có lại xoắn suýt chuyện này ngược lại hỏi hạo thiên thật liền như thế không thể chiến thắng liền ngươi cũng phải từ bỏ sao không phải ta nghĩ từ bỏ dương cương lắc đầu nói có thể đến một bước này ta thật không thể ra sức tam tiêm lưỡng nhận đau sớm phá nát ta vẫn là tính tranh lệch một bước ai nói ngươi tính t r ê n l ệ n h thạch hoàng đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia thần b í mỉm cười hả dương cương nghe vậy không khỏi x ư n g sở trước tiên không nói những này ta lại hỏi ngươi một câu ngươi thật muốn từ bỏ sao thạch hoàng trịnh trọng hỏi ta dương cương không khỏi hơi ngưng lại hám i ệ n g lại lời gì đều không nói ra được từ bỏ hắn xưa nay cũng không biết từ bỏ là cái gì nhưng lúc này đây hắn thật không biết phải làm sao n g ư ơ i trả lời ta trước xem trước một chút thiên địa này thạch hoàng quay đầu hai mắt xuyên tấu kim băng càng như dương cương thiên mục thần thông bình thường có thể nhìn thấy xa xôi đại điện ngươi xem một chút chiều ca cựu địa nhìn một cái những kia các tướng sĩ bọn họ từ bỏ sao ánh mắt của dương cương nhìn tới nhìn chiều ca cựu địa trên từng cái từng cái ra sức chém giết bóng dáng từng cái từng cái đã chết rồi một lần các tướng sĩ vì hoàn thành chỉ thị của hắn lần lượt phấn đấu quên mình dù cho mất đi luân hồi hy vọng cũng phải đem k i a trăm vạn thiên đình đại quân lưu ở trên mặt đất bọn họ không có một người từ bỏ ngươi xem một chút sơn hải tứ phương nhìn một cái những kia nhận hết gian khổ các sinh linh ngươi nhìn bọn họ từ bỏ sao dương cương ánh mắt nhìn tới vô số khủ kiếp nạn lại lần nữa phát sinh ở sơn hải các nơi khổ hải hòa tan vạn vật sóng lớn một chút bao phủ tử phương nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ mang nhà mang người trợ giúp lẫn nhau từng cái từng cái ra sức rời xa tai nạn hội tụ thành từng cái từng cái sinh mệnh sông dài hướng về hoang vu tứ cực bắt hoang di chuyển thiên địa đổ nát hết thẻ sinh linh nhất định phải ngã xuống luân hồi có thể ngươi nhìn bọn họ từ bỏ sao âm thanh của thạch hoàng mợ mịt xa xưa giống như từ cựu nơi sâu xa chuyển đến dù cho chỉ có thể sống thêm một ngày một canh giờ bọn họ cũng không hề từ bỏ sinh mệnh không thôi chiến đấu không thôi những thứ này đều là n g ư ơ i qua dạy chúng ta là n g ư ơ i lưu tại nhân hoàng đại quân bên trong bất hủ lời nói dương tiễn chúng ta đều còn không hề từ bỏ ngươi tại sao muốn từ bỏ ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng chúng ta đều không hề từ bỏ ngươi tại sao có thể từ bỏ âm thanh của thạch hoàng len ken mạnh mẽ để người cảm thấy hắn giờ phút này phảng phất mới thật sự là dương tiễn mà trước người người này chương ba trăm mười lăm chân chính kế hoạch thạch hoàng tiên thai tái hiện sân hải chương ba trăm mười lăm chân chính kế hoạch thạch hoàng tiên thai tái hiện sân hải、người. dương cương sửng sốt nhìn chằm chằm thạch hoàng tiếng lòng từng trận nảy lên đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu hắn rốt cục nhận ra được là lạ ở chỗ nào lúc trước dương tiễn vì sao lại đồng ý thạch hoàng đi thiên đình thậm chí có ý hướng dẫn hắn đi thiên đình nguyên bản tất cả mọi người bao quát hắn đều cho rằng đây là vì cố ý đem thạch hoàng đưa đến trước mặt hảo thiên thứ nhất là để hảo thiên thả lòng cảnh giác thứ hai là bởi vì thông thiên thả n á c thứ hai là bởi vì thông thiên thả lòng c h giác thứ ở thông thiên thần trụ bên trong lưu lại cửa sau ở thời khắc mấu chốt dành cho hảo thiên một đòn tr mà dương cương tam tiêm lưỡng nhận đao cũng sụp đổ nếu đều tính đến một b ư ớ c này chỉ được đến chiến quả như vậy hiển nhiên cùng theo dự đoán không hợp lẽ nào đại ca ngươi dương cương ngơ ngác nhìn thạch hoàng trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một cái kinh người suy đoán n g ư ơ i cả nghĩ quá rồi thạch hoàng khẽ mỉm cười trên mặt né qua khâm phục vẻ năm đó ngươi lấy lừa dối chi thuật xác thực đã lừa gạt tất cả mọi người thậm chí bao quát đang ở trong luân hồi ngươi nhưng ta cũng không phải hắn cũng không thể là hắn cái kia dương tiện thật đã chết rồi bằng không tuyệt đối vô pháp đã lừa gạt mắt của hảo tiên thạch hoàng lời nói vô cùng chân thành nhưng mà dương cương như cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn không phải như vậy tuyệt đối không phải như vậy trong này nhất định còn có một người vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng đồ vật được rồi thạch hoàng nhìn bóng dáng của dương cương không khỏi thở dài này một lời nói hắn dạy ta đánh nát tam tiêm lưỡng nhật đao cũng là hắn để ta hết sức làm cái gì lời nói làm tứ phía kinh ngạc âm thanh của thạch hoàng hạ xuống không chỉ có là dương cương liền làm nóng người chuẩn bị cấp cho hai người một đ ó n chí mạng hạ tiên đông hoàng đám người cũng không khỏi lăng tại chỗ này một lời nói quả thực là làm người nghe kinh hãi hết sức đánh nát tam tiêm lưỡng nhật đao tia người của dương tiễn gian chi thân đến tội cùng đang suy nghĩ gì tại sao ngay cả mình đều lừa gạt hắn đến tội cùng tính tới một bước nào tất cả mọi người đều ngây người hai cái này dương tiễn tính toán quả thực là khiến người ta run sợ trong luân hồi dương tiễn đã lừa gạt nhân gian dương tiễn nhân gian dương tiễn lại giấu luân hồi dương tiễn tính toán một l o ạ t để người xem không h i ể u thao tác cuối cùng tất cả những thứ này đều là vì cái gì đều đến một bước này hắn đến tội cùng ẩn giấu hậu thụ gì có thể ở thế giới này hủy diệt thời khắc chiến thắng hạ thiên đông hoàng trợ trí tôn đại năng liên thủ cái kia ta đến tội cùng ẩn giấu cái gì dương cương trong đầu vang lên nóng nóng g vô số ý nghĩ ở trong đầu lưu truyền gắt gao nhìn chòng chọc bóng dáng của thạch hoàng nếu như nói còn có biến số như vậy khả năng duy nhất liền nhất định ngay ở biết chân tướng trên người thạch hoàng năm đó chính mình đối với hắn đến tột cùng bàn giao cái gì liền trong luân hồi ý chí bản tôn đều muốn ẩ n giấu chờ một chút nhanh hơn cũng sắp đến rồi thạch hoàng ngẩng đầu lên nhìn phía phương xa nhìn phía chiều ca chi đ ị a bên trong kêu tỏa ra rộng lớn ánh sáng tam sinh thạch nhìn nó một chút tắt nhìn nhân đạo trăm vạn quân hồn rốt cục liên hợp các nơi chư hầu đại quân đem trăm vạn thiên đình liền quân từng cái chu diện rốt cục tam sinh thạch cuối cùng một tia sáng hoàn toàn mở đi trăm vạn quân hồn quay đầu hướng thiên địa này cá o biệt thừa dịp tam sinh thạch cuối cùng ánh sáng tiến vào luân hồi chờ đợi chuyển thế đầu thai thời cơ không không muốn dương cương trong đầu xẹt qua một tia chớp m á n h mả kinh ngạc thốt lên thời khắc này hắn bỗng nhiên toàn đều hiểu rồi dương cương cùng dương tiên vốn là một thể đồng dạng tư tưởng trí tuệ hắn có thể nghĩ đến đồ vật hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến chỉ là hắn không nghĩ tới nhân gian tri thân của mình sẽ như vậy tàn nhẫn đến rồi thạch hoàng đỗng nhiên cầm thét triển khai hai cánh tay quanh thân bạo phát vô tận tần h quang trong phút chốc một viên có khắc chớ mất đường quên tiên thọ vĩnh x ư ơ n g đ á phá tan luân hồi tự cựu u bên trong q u o n tới rơi vào thạch hoàng đỉnh đầu và ảnh một bộ kia đã từng ngang dọc sơn hải cứng rắn không thể phá vỡ nhục thân càng ở trong khoảnh khắc hóa thành một đống máu thịt c h ấ n kinh rồi ở đây tất cả mọi người ha ha ha ha thạch hoàng cuối cùng tràn ngập rộng rãi tiếng cười sẵn sàng vang vọng ở trong hư không dương tiễn bắt đầu đi ta tin tưởng ngươi đã nghĩ rõ ràng hắn nghĩ làm cái gì người ta một thể đồng u y ê n đi qua ngươi thành t ự ta lần này l dần dần hình thể không ngừng biến hóa càng dần dần hóa thành một viên tiên đường đạt thai nó chiều cao ba triệu sáu thước năm t ứ c hợp chu thiên ba trăm sáu mươi năm độ chiều rộng hai triệu bốn thước cùng viễn cổ chính lịch hai mươi bột tiết trên có cựu khiếu bắc khổng giống như cựu cung b á t quái như người tri ngũ quan phân bố dần dần mạ đạo kia thai hóa thành một tôn hình người khuôn mặt mơ hồ cơ như bạch ngọc nội bộ lại có hay không trên ký cốt không bản mà hợp thiên địa ngũ hành trì biến hóa dầm dầm dầm hạo thiên đám người thấy tình thế không đúng lập tức đối kia thạch thai khởi s ư ớ n g từng vòng từng vòng công kích nhưng mà mỗi một đạo cũng có thể ung dung chém giết tiên quân gây nên trời long đất l ở công kích rơi vào kia thạch thai trên người đều như đá chìm biển lớn không có lưu lại một điểm dấu vết so với đông hoàng trung trợ tuyệt thế thần khí cái kia hình người thạch thai độ cứng rắn tựa hồ càng hơn một b ậ c đột nhiên một luồng tuyệt cường sức hút chuyển đến không dương cương ra sức c h ố n g lại lại vẫn cứ không tự chủ được bị một chút lôi kéo ý chí thân thể rơi vào đạo thai nội bộ hắn không khỏi thống khổ nhắm hai m một luồng ê m dịu không thiếu sót cảm giác lan truyền đáy l ỏ n g tiên đường đá thai bỗng nhiên mở hai mắt ra khuôn mặt nhanh chóng biến thành hình c h ư ớ c mắt biến thành một cái cùng dương cương giống như l ú c đ ụ c thân Vâng! hai vệ kim quang tự hắn hai mắt phun ra trên đạc cửu thiên dưới vào minh thổ khí tức kinh khủng chấn động tam giới để hạ tiên h đông hoàng khổ đà chờ đại năng cũng không khỏi run sợ nhưng mà đôi mắt kia lúc này lại vẫn chưa nhìn phía bọn họ mà là nhìn mình giơ lên hai tay trong mắt ẩ n chứa nồng đậm bi thiết thạch hoàng đại ca dương tiễn ta đã vào luân hồi chớ n i ệ m một thanh em tự hư không chuyển đến Tất cả nhưng thứ này đều là ngươi nhân tại sao n g n là ngươi tại sao muốn hy sinh chính là ngươi có lẽ đây là duy nhất có thể thủ thắng phương pháp có thể kết cục như vậy không khỏi cũng quá tàn khốc một ít huynh đệ ngươi ta không cần lập gì ngươi đời này đã gọi ta một tiếng đại ca đ ấ y chính là đại ca phải làm thạch h o a n g n ũ nhưng tiếng thở dài truyền đến đi thôi đi chiến đấu không để cho ta hy sinh hồn phí đi thôi đi sáng lập thuộc về ngươi thần thoại huynh đệ k i ế p sau tạm biệt vê anh luân hồi rung động thiên địa không hề có một tiếng động bi thiết giống như đại diện cho lại có một vị thượng cổ đại thần hoàn toàn chết đi ở trong thiên địa a d ư ơ n g cương ngửa mặt lên trời t h é t dài bi phẫn không cam l ò n g phẫn nộ phức tạp tâm tình nương theo khí tức mạnh mẽ dâng trào ra chấn lên vô biên phong vân ở trong khổ hải nhấc lên tầng tầng sóng lớn chương ba trăm mười sáu dương tiễn co bốn ao xin chư vị đánh giá chương ba trăm mười sáu dương tiễn co bốn ao xin chư vị đánh giá hơi thở này không khỏi cũng quá mạnh một ít h ạ o g tiên đông hoàng đám người hai mặt nhìn nhau cơ thể hắn lại có thể cùng bọn ta thần khí sánh vai chẳng lẽ dương tiễn cùng thạch hoàng hợp nhất bọn họ thật đi thông một cái kia cái gọi là nhục thân thành thánh c h i đạo thạch hoàng dương tiễn hai người này thật là thiên địa dị số thực sự đáng sợ một bộ nhục thân này càng là trong thiên địa lớn nhất dị số tuyệt không thể lưu hắn đông nhiên dê ta dương cương tiếng hũ một rừng Ngần đầu lên đầu một, một, từng sợi từng sợi một loại n nhìn h phương t thuộc về sức mạnh của tâm linh tam tiêm lưỡng nhận đao vốn là thuộc về tâm linh ý chí thần khí do viễn cổ thái âm tri chủ nguyện thiên đế tự tay ghen đúc ông có vô cùng tiềm lực thần binh người nắm giữ sức mạnh tâm linh càng là mạnh mẽ cái này thần binh có thể phát huy sức mạnh liền càng mạnh làm dương cương nhìn thấy sơn hải mỗi người đều không hề từ bỏ hy vọng cuối cùng làm thạch hoàng chủ động hy sinh chính mình là dương cương ngưng tụ một bộ vô song n ụ c thân hắn ẩn giấu ở đáy lòng nơi sâu xa nhất bất khuất ý chí rốt cục bị triệt để kích phát tất cả những thứ này đều đang dương t i ễ n bộ này nhân gian c h i thân trong kế hoạch hắn không chỉ có tính toán tất cả bao quát tự thân duy nhất được điểm cũng coi như tiến vào trong đó Vụ. Dương Cương thiên nhãn. xuống từng mi tâm mở một sởi ra đạo Hạ vùng nổ ra một luồng trước nay chưa từng có khí thế vô hình k ì n h khí rung động hai đến hạo thiên đám người không khỏi dồn dập lui về phía sau cảnh giác nhìn chiến lược đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất dương cương theo tam tiêm lưỡng nhận đao khôi phục ngày xưa thần quang bên trong bộ nhất thời phản hồi ra một đạo tin tức một luồng thuộc về nhân gian chi thân xuất lại ý niệm trước mắt cùng dương cương kết hợp là một hòa là một thể chuyện cũ từng hình ảnh tái hiện người của dương cương gian chi thân đi qua trăm năm các loại trải qua ký ức còn có hắn tiêu hao hết tâm lực đối hạ tiên đối nhân đạo các loại bố trí cùng lúc đó k chư vị dương cương hít sâu một hơi thần xác trước mắt băng lánh như sướng giống như một tôn vô tình chiến thần cầm trong tay lộ hết ra sự sắc bén thần binh nhắm thẳng vào phía trước dương tiễn co bún ao xin chư vị đánh giá không được mau lưu lại cựu bộ tộc một mươi một vu tổ bốn mươi tám nghìn h trụ ma thần cùng nhau kinh hãi kiêu nhị lang thần dương tiễn lơi đao chỉ vào phương hướng đúng là bọn họ hắn thu được nhục thân khôi phục thời điểm toàn thịnh đao thứ nhất tất nhiên kinh động thiên hạ không thể ngăn cản mà thân là tứ phương bên trong yếu nhất một phương cứu bộ tộc muốn chạy trốn nhưng mà chiến đấu ở cấp bậc này khoảng cách gần như vậy lại há lại là bọn họ dễ dàng hướng lùi liền có thể lùi hô trong khổ hải đ ố n g nhiên thổi qua một trận gió mát sơn hải đại địa mọi chỗ núi sông dòng sông thành trì đ ố n g nhiên nhắc lên một trận không tên gió mát gió nổi lên rồi ngàn tỷ sinh linh gần như cùng lúc đó tâm sinh cảm ứng theo bản năng nhìn về phía bất chu sơn phương hướng cũng đúng vào lúc này bọn họ nhìn thấy một thanh huy hoàng ánh đao tự trên chín tầng trời bay lên ở bất chu sơn khu vực trong cổ hải bọn họ giống như nhìn thấy một cái bất khuất bóng dáng cầm trong tay một thanh tuyệt thế thần binh một đao chạm vào ưu minh nơi sâu xa đồng thời một cái âm thanh van g dội truyền khắp tam giới đây là đao thứ nhất là thiên địa lập tâm là thiên địa lập tâm tất cả mọi người đều lộ ra không rõ t h ầ n sắc ngước đầu nhìn lên bóng dáng vĩ đại kia ở trong mắt bọn họ người kia khuôn mặt càng đang không ngừng biến hóa một lúc, giống như hưu bên cạnh, một lúc lại hóa thành vừa mới chết ở hai nạn người thân một lúc lại đã biến thành bọn họ dáng dấp của chính mình kia bóng ánh lóa mắt trong ánh đa cũng là nhanh chóng lập lòe các loại quan g ảnh có sơn hải vạn tộc vô số ở trong thai nạn khổ sở dễ rủa bóng dáng có nhân hoàng đại quân phân tán các nơi cứu tế bóng dáng có năm đó cựu vĩ cao trắng vì hủy diện phong thần đài liều lĩnh có nữ hoa hậu duệ kính dân bản nguyên là thiên địa muôn dân bộ thiên có dương cương lo lắng hết lòng cuối cùng tiêu hao hết tâm lực chết giả phòng nhỏ có thạch hoàng vị có thể chiến thắng hạ t i ê n chủ động hy sinh chính mình một màn vạn trượng ánh đao chấn động thiên điệm ộ t đao rơi vào cựu u di tộc bên trong không mười một tên vu tổ bốn mươi tám ba thần một mặt kinh hoàng vào lúc này trốn là khẳng định trốn không thoát bọn họ chỉ được vừa hướng hạo t h i ê n đám người hô to cầu cứu vừa phấn khởi hết thể sức mạnh phản kích lên một thanh kiểu u ma p h ụ tự kiểu u bộ tộc trong trận doanh bay lên lâm không về phía trước một trạm hạo thiên tứ đại thiên môn đông hoàng thái nhất đông hoàng trung khổ đà tôn giả thập nhị phẩm kim liên cũng vào đúng lúc này đồng thời hướng dương cương đánh tới lại vào lúc này k i a sán lạn ánh đao đột nhiên gia tốc mang theo qua lại vô số là sơn hải này thiên địa vô tư kính dân sinh linh ý chí một đao chém ở kiểu u ma phủ trên và n h kiểu u ma phủ trước mắt ta ngỡ hóa thành vô số mảnh vỡ t ứ tán tiên đ ị a mà dương cương lưới đao lại giống như không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong một đao quét ngang mười một tôn k i ự u h u vũ tổ d i ệ t tận 48,000 t r ụ ma thần cuối cùng một đao phá tan rồi hư không vô tận đem bọn họ thi hải cho cốt đồng thời chạm vào k i ự u h u nơi sâu xa chém ở k i ự u h u di tộc thần thánh nhất k i ự u h u trên tế đàn đem k i ự u h u di tộc tự trắc lộc cuộc chiến sau nhọc nhằn khổ sở tích l ũ ỹ t ă n cơ một đao chém thành hư vô à, không. Tại sao? Vì sao lại như vậy? vô số cựu ưu tộc nhân liên c u ồ n g bi thiết n gây ngốc nhìn trong bộ tộc tâm thành một vùng phế tích nhìn một đao này đem bọn họ trở về đại địa hy vọng triệt triệt để để chặn đất rồi thiên địa vô tâm lấy sinh vật là tâm dương cương lập thân bầu trời âm thanh truyền vào t ứ phương rơi vào ngàn tỷ nhân tộc trong t hai rơi vào sơn hải mỗi một cái sinh linh trong t hai cũng rơi vào cựu ưu nơi sâu xa từng cái từng cái đứng n gây ra cựu ưu di tộc trong t hai nguyện hậu mỗi người có thể lấy n ữ hoa thạch hoàng hoàng phi hồ tô b á kỷ còn có vô số làm người đạo tre già mang mọc t i ê n hiển là sơn hải đánh đổi mạng sống tâm huyết sinh linh làm lương chỉ cần có hết sức chân thành chi phong cốt liền có thể có vạn kiếp bất khuất chi ý chí nộ đến bất kỳ hai nạn khuôn khổ đều có thể chiến thắng âm thanh của dương cương không ngừng vang vọng ở tam giới các nơi phản phất đại đạo thanh âm như hồng trung đại lữ là thiên địa là tâm thiên địa vô tâm lấy sinh vật là tâm ý tứ của những lời này là nói cho chúng ta chúng ta mới là thiên địa này chủ nhân sao ngàn tỷ muôn dân cùng nhau rơi vào suy nghĩ trong lòng phun trào lên không phải bình thường tâm tư một câu nói này ở vô số thượng cổ sinh linh cổ xưa tư tưởng bên trong mở ra một đạo khó mà tin nội cửa lớn n g u y lai bọn họ cũng có thể khi thiên địa chủ nhân sao một câu nói này cùng với nói là là thiên địa lập tâm không bằng nói là là tam giới chúng sinh lập tâm ở trong lòng bọn họ lập xuống một viên đối mặt bất luận cái gì khó khăn kiên định bất khuất hạt giống một loại vĩnh viễn không bao giờ nói quăng niềm tin tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư liên h ạ n thiên đông hoàng trờ trí tôn đại năng cũng bị dương cương chuyển ra hoàn toàn mới tư tưởng triệt để kinh hãi một đao này đã vượt qua thân thể pháp lực thần thông giới hạn là thuộc về thẳng tới nhân tâm sức mạnh hắn lẽ nào còn muốn cách tân sơn hải chúng sinh tư tưởng Thiên đ sau n đó đột nhiên một đao về phía trước chém ra một đạo thông suất vạn thế ánh sáng một đao này đối mặt là phương tây giữa bầu trời một tòa kia đẩy trời phật đà linh sơn chương ba trăm mười bảy có thể chết ở một đao này dưới thái nhất vinh hạnh cực kỳ chương ba trăm mười bảy có thể chết ở một đao này dưới thái nhất vinh hạnh cực kỳ huy hoàng một đao hạ xuống trên người dương cương lại lần nữa hiện hiện chúng sinh hình ảnh khuôn mặt không ngừng biến hóa giống như người giống như tiên lại giống như m a lại chỉ có không phải k i a phương tây tuân theo thiện nghiệm giáo dục người đời vãng sinh cực lạc linh sơn phật đà thiên đế giúp ta khổ đà tôn giả đ ố n g nhiên hô to thân hình đột nhiên rơi vào trong linh sơn cùng mấy ngàn phật đà bồ tát vô số la hán hành giả cùng nhau phấn khởi một thân lực lượng điều động linh sơn và về phía dương cương một đao này hắn rõ ràng một đao này chính là tâm linh chi nào chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không cách nào tranh né chỉ có mạnh mẽ chống đỡ hạo tiên đông hoàng nghe vậy cũng rõ ràng như vậy ngàn cân treo sợi tóc tuyệt không thể lại giấu làm của riêng dồn dập sử dụng tự thân tối cường thần thông nỗ lực cứu viện khổ đà được khổ đà tôn giả sắc mặt hơi vui vẻ dưới trướng kim liên đ ô n g nhiên tỏa ra phật quang cùng nguyên thần của h ắ n h ò a làm một thể sau một khắc trên linh sơn hiển hóa ra một tôn vạn trượng cự phật kim thân như lúc dỗi ra một cái to lớn phật trường vạn chữ phật âm tự lòng bàn tay lộ ra chủ động nên hướng lên trời ánh đao cùng nhau trên không trùng tụ hợp vô tận ánh sáng bạo phát khổ hải s ó n g lớn tuôn ra thư không nứt ra vô số khe hở lại đem khổ hải phạm vi lại cứng rắn sinh đẩy hướng sơn hải đại địa mở rộng một triệu dặm mà người đời quan tâm nhất nhưng là kia tác động t a m giới một đao chỉ thấy đao phong kia không nhìn bất luận người nào công kích kiên quyết không rời chém ở trên linh sơn hạ thiên đông hoàng chặn lại giống như toàn cũng vô hiệu sau một khắc linh sơn vỡ vụn đầy trời chư phật tan thành mây khỏi ánh đao xẹt qua vạn trượng cự phật một bụng rơi vào nó đan điền chi trở lên rơi vào ngồi xếp bằng thập nhị phẩm kim liên khổ đà tôn giả đỉnh đầu v à n tràn ngập phật tính k i m thân vào đúng lúc này từng mảnh từng mảnh tan giã nhanh chóng tan giã ở khổ hải chi trong nước tu hành nhiều năm thượng cổ phật môn người mở đường kế lần trước chết ở thạch hoàng thiết côn dưới sau lại một lần nữa chết ở dương cương dưới đao mà một đao này đạt tính khiến nguyên thần của khổ đà triệt để tan vỡ hắn cũng không tiếp tục khả năng như lần trước bình thường dễ dàng từ luân hồi t r u n g chuyển thế t r u n g tu nhân tri đạo ở với tu luyện k ế t này ngươi lệnh vượt phật môn giáo dục người đời vang sinh siêu thoát tri đạo để người thả d ư i bụi niệm đoạn tình tuyển d ụ n quả thật tà đạo âm thanh của dương cương hạ xuống triệt để cho thượng cổ phật môn chính thống định tính. t h ứ nay về sau dù cho phật môn cho tàn lại cháy chỉ cần là tu luyện phật đạo chi pháp tán đồng nó tốc thế quy ý lý luận liền mãi mãi cũng là tà mang ngoại đạo người người phải trừ d i ệ t ầm ầm ầm một đạo bé nhỏ kim quan g sông dài hiện ra trên đó phật đà và ngàn n tin chúng ngàn tỷ mà dương cương ánh đao lại hóa thành một đạo khí vận sông dài giống như nhân đạo khí vận sông dài hiện ra trên đó có chúng sinh hình ảnh có sơn hải và tượng sơn hải mỗi một cái sinh linh đặt ở trong mắt càng phảng phất dồn dập nhìn thấy chính mình một đời từ ra đời đến lớn lên từ bên trong năm đến tuổi già ra. ra đời thọ đầy cưới vợ sinh con con cháu trăn g tròn phát tài khai trương tất cả mọi người đều dưng dưng nhìn bầu trời h ồ i ức trước kia các loại đáng giá hoài niệm h ồ i ức tiên lối tận nó tâm giả biết nó tính vậy biết nó tính tắc biết trời rồi một đ a o này nguyện chúng sinh đều ta không phải thần không phải tiên không phải ma không phải phật tôn trọng tư tưởng tự do mà không phải trở thành tinh thần nô lệ âm thanh của dương cương t r u y ề n vào tam giới chúng sinh trong t h a i cùng lúc đó ánh đ a o sông dài đột nhiên hạ xuống một đau chém ở kia chưa trưởng thành lên phật đạo khí vận sông dài trên không khổ đà tôn giả phẫn hận hô to lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao hiện ra nhân đạo trường hà một đao chém chết phật đạo khí vận kể từ hôm nay phật đạo khí vận đem triệt để ở sơn hải đoạt tuyệt tuy ý khổ đà tôn giả nguyên thần tuyệt thế luân hồi bất diệt lần này thế cũng lại không thất tình hy vọng và h n h linh sơn phật đà thập nhị phẩm kim liên tất cả tan thành mây khói mà chìm đắm ở dương cương một đao này sơn hải chúng sinh rốt cục trong lòng sinh ra từng trận bừng t ĩ n h một đao này là nói cho chúng ta mỗi người mỗi một cái sinh linh từ lúc vừa ra đời lên đều đang cố gắng hướng lên trên truy tìm càng cuộc sống tốt đẹp chúng ta ở cha mẹ dưỡng dục dưới trưởng thành ở thân hữu dưới sự giúp đỡ sinh hoạt khai trương phát tài kết hôn sinh con tu hành đắc đạo vì sao còn muốn nghe kia phật môn lừa nói theo đuổi có lẽ có tốt thế vì sinh dân lập mệnh một đao này h ằ n nghĩa chúng ta đã hiểu từng cái từng cái bóng dáng hướng trên chín tầng trời kia sừng xưng đỉnh đất trời bóng dáng hành lễ tư thái thành kính ánh mắt nóng r ự cào hào hảo nhận thiên địa chúng sinh c ú i đầu trên người dương cương khí thế càng là vụ vụ tuân g a có nâng cao một bước chi thế ta đã hiểu trầm mặc hạo thiên bỗng nhiên lên tiếng ta cũng đã hiểu đông hoàng dựa lưng vạn trượng thái dương thần quang gần giống một t như t l nữ i hoa ngạc. bộ thiên cũng là hội tụ chúng sinh chi niệm thuận theo thiên thế như thiên đạo vận chuyển quần quận dòng lũ ngăn không thể ngăn không thể tránh khỏi hạo thiên lạnh lùng thốt không thể không nói dương tiễn ngộ tính thực sự ngoài dự đoán mọi người cũng không biết đến tột cùng là thế nào hoàn cảnh hắn mới lĩnh ngộ được này thần diệu vô biên tiên tâm tứ đao hạo thiên đạo hữu xem ra lần này là chúng ta thua đông hoàng nhìn dương cương xoay người nhìn mình không khỏi cười khổ than thở thái nhất có lẽ muốn đi trước một bước ở trong luân hồi chờ ngươi rồi thua hạo thiên cả khuôn mặt giống như căng cùng nhau t h ấ p giọng nói mê ta, sẽ thua. ta làm sao có khả năng thất bại vê anh một đao này là vang thanh kế tuyển học rộng lớn ánh đao bay lên dương cương thân hình xẹt qua bầu trời người khoác giáp bạc cầm trong tay vạn trượng ánh đao một đao chém xuống đông hoàng đỉnh đầu vu đế tử viễn cổ đông hoàng trung điên c u ồ n g chấn động giống như cảm giác được một loại nào đó uy hiếp trí mạng ẩn dấu ngàn tỷ năm thần uy rốt cục vào đúng lúc này triệt để t h ứ c tỉnh đồng thao t r u n g lớn xoay tròn xoay tròn tự đông hoàng đỉnh đầu bay lên trên đó hoa chim cá sâu vạn thú lao nhanh t h a i sơ viết cổ sơn hải từng cái từng cái kỷ nguyên thời đại sinh linh đều ở trong đó hiện ra đông hoàng trung giới đông hoàng thái nhất ngẩng đầu lên hai mắt hiện lộ vẻ mong lợi vẻ là vạn thanh kế tuyệt học một đao này là nhằm vào ta mà sáng lập sao nếu có thể ở một đao này dưới hóa đạo thái nhất vinh hạnh cực kỳ c ư ơ n g n g h ị âm thanh hạ xuống vị này v i ễ n cổ thiên đình c h i chủ hóa thân tam hoàn g một trong địa hoàng ẩn dấu vô số năm đông hoàng thái nhất rốt cục dơ tay lên hai đồ lạc thư tự nhiên tan vỡ trong đó ghi chép vạn thế đạo vận ầm ầm hóa thành vô tận chất dinh dưỡng dồn dập bay vào đông hoàng trung bên trong Vụ. Tam giới tứ cực bắt hoang, cửu thiên thập hoang, địa, rơi cực cựu cùng nh hạo thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chòng chọc dương cương hạ xuống ánh đao hắn không có đi chợ giúp đông hoàng cũng không có bất luận động tác gì chỉ là gắt gao nhìn chòng chọc ánh đao k i a bên trong dị tượng trong mắt hình như có ngàn tỷ ý nghĩ điên cuồng lấp lóe và chạm chỉ thấy ánh đao k i a bên trong diễn nghĩa tầng tầng hùng vĩ cảnh tượng qua n g ảnh chia làm từng khối từng khối khu vực nhân tộc cổ kim từng đợi một bóng dáng của nhân hoàng ở trong đó hiện ra có thượng cổ ban đầu nhân hoàng thần nông là vạn dân cổ bách thảo diễn h o à n đạo có nhân hoàng chuyên hút đi ngược lên trời vì nhân đạo và thế tuyệt thiên địa thông có mặt đại nhân hoàng đế tân ở trong luân hồi hy sinh tự mình được ăn cả ngã về không thể diệt hạo thiên hùng vi chi trí đ ồ n g nhiên bọn họ giống như cảm ứng được cái gì cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng ánh đao chủ nhân dương cương thời khắc này sơn hải thời đại trải qua hơn mười vị nhân hoàng tận là dương cương d i ệ n nghĩa tự thân lý niệm đúng thế một đ á m trong thiên địa trí tuệ nhất nhân đ ứ c t i ê n hiển hướng dương cương trình bày vẫn chưa tự thân tu hành c h i đạo mà là từng người thời đại xử lý thiên hạ lý niệm một đao này tập hợp chính là các đời nhân hoàng không gì sánh được rộng lớn lý niệm là một đao này hạ xuống đông hoàng thái nhất nguyên bản khôi phục một tia tự tin trước mắt t ẩm ẩm đổ nát một đao này ta không tiếp nổi hắn không khỏi cười khổ một tiếng đỉnh đầu đông hoàng trung hung hãn đụng vào chỉ nghe đang một tiếng đông hoàng trung hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ rơi vào sơn hải đại địa các nơi rơi vào địa giới t i ể u ưu thậm chí xa xôi nhật xuất chi đ ị a mà núi kia hải tam hoàn g một trong địa hoàng cũng ở một đao này bên trong thân thể từ trung gian chia ra làm hai hoàn toàn chết đi ở sơn hải đại đ ị a nhưng mà dương cương một đao này nát tan đông hoàng trung còn chưa đủ có một không hai lưỡi đao hóa làm một đạo vĩnh hằng bất diệt khí vận sông dài mạnh mẽ chém ở yêu tộc khí vật trên t h i ê n địa chấn động địa giới yêu tộc dồn dập mờ mịt thất thố ngầm đầu nhìn phương xa bất chu sơn vòng trời trong lòng thất vọng mất mát giống như mất đi một loại nào đó trọng yếu đồ vật yêu tộc khí vận sông dài bị một chia làm hai là từ nay về sau hậu thế bất luận bọn họ thiên phú dị bẩm cá thể mạnh mẽ đến đâu khí vận không còn yêu tộc đều v i n h viễn bị nhân tộc đẻ xuống một đầu sơn hải chúng sinh đều tận ngạc nhiên trong thiên địa rơi vào một mảnh lạc im một đao trạm cựu một đao nát linh sơn một đao đông hoàng như vậy dưới một đao có phải là muốn phá trời nam c h ẳ n hạo thiên rồi hán thật có thể làm được sao、Ai? đông hoàng thất vọng thở dài một điểm chân linh bay vào trở xuống bất đắc dĩ chuyển thế đi rồi dương cương l ặ n g lặng nhìn hắn chỗ đi phương hướng không hề động thủ bởi vì ở thời khắc cuối cùng đông hoàng thái nhất đều e m mạnh, Đông đ Hoàng Trung hết thể sức mạnh, đều tác dụng ở chính mình chân linh trên có này sức mạnh bảo vệ trừ phi dương cương chém ra kia cuối cùng đ a o thứ tư và không tuyệt đối không thể đi ngược lên trời chạm đến b ự c này đại năng gần như cùng đạo tướng hợp chân linh nhưng hắn cuối cùng đ a o thứ tư không phải là dùng ở đây hạo thiên đến phi ngươi dương cương chậm rãi chuyển qua nhìn về phía đời này cuối cùng kẻ địch cũng là mạnh mẽ nhất thần bí nhất kẻ địch so với đông hoàng thái nhất hắn đến nay không biết hạo thiên ở viễn cổ căn nguyên dù cho đối với mình cuối cùng một đao hoàn toàn chắc chắn cũng vẫn như cũ chưa từng thả lòng n ử a điểm cảnh giác rốt cuộc một vị này nhưng là hạo thiên a trong tương lai bọn họ mấy người này là nhất định sẽ từ luân hồi bên trong trở về hóa đạo mà sinh tồn tại tương lai hắn sức mạnh còn quá nhỏ yếu nhưng chỉ cần đời này cuối cùng huy hoàng bố n đao có thể nhiều chém chết một tia bọn họ tương lai thức tỉnh gốc gác sơn hải này một chuyến mục đích cuối cùng liền coi như là thắng bọn họ chân chính quyết chiến không phải ở hiện tại mà là trong tương lai lần này rét bất tận hạo thiên đông hoàng tương lai hắn nhất định có thể triệt để chiến thắng bọn họ dương tiễn ngươi thật muốn giết ta hạo thiên ngẩng đầu lên nhìn dương cương trong mắt suy tư đã t à n đi ngược lại làm ấy phần b i thống vẽ ta là n g ư ơ i cậu rồi ta trong mắt dương cương né qua một k i a chẳng đáng t i ê n lặng r ơ lên trong tay tàn tạ tam tiêm lưỡng nhận đau đều đến lúc này hạo thiên còn đang chơi hắn những thủ đoạn kia kéo dài thời gian không khỏi để người chế n h ạ o rồi sáng như tuyết ánh đau một lần nữa ngưng tụ chúng sinh niềm tin lần thứ hai hội tụ trên đó ba đau sau dương cương đã triệt để lấy được sơn hải chúng sinh tín nhiệm bọn họ tin tưởng như vậy nhị lang thần dương tiễn nhất định có thể mang theo bọn họ thu được cuối cùng sinh linh vượt qua một trận này khoáng cổ đại kiếp bởi vậy vô số niềm tin sức mạnh bay vào bầu trời dồn dập ném vào này một vệ ánh đao bên trong so với ba đao đầu càng khí tức kinh khủng bắt đầu ở tam tiêm lưỡng nhận đao trên ngưng tụ đấy chính là dương cương lĩnh ngộ thiên tâm tứ đao trải qua sơn h ả i vô số kiếp nạn sau lĩnh ngộ r a trung cực bù đao một đao càng hơn một đao cường h á n ba đao đầu chỉ cần có thể thành công chém giết kẻ địch thu được chúng sinh n i ệ m lực cuối cùng này đao thứ tư tất nhiên đang phong tạo cực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có đạt đến có thể chém giết hạo thiên trình độ dương tay hạo thiên gặp dương cương không có nghe nói chuyện không khỏi kinh phẫn n ộ quát dương tiễn một đao này sức mạnh có lẽ có thể g i ế ta t nhưng ngươi nhục thân t h ầ n hồn cũng tất nhiên không chịu nổi nguồn sức mạnh này triệt để biến thành cho bụi không muốn lòng dạ may mắn nguồn sức mạnh này tam giới không người có thể chịu đựng dù cho là cơ thể ngươi cũng không thể vì g i ế ta t vì hoàn thành kế hoạch của ngươi ngươi đã chết rồi một lần chẳng lẽ còn lại muốn chết một lần ngươi nắm giữ sự sống vĩnh hẳng vô tận lực vĩnh viễn hưởng tri bất tận phúc lộc thậm chí có đi tới kia khổ hải bị n ạ tư cách vì những run dê kia hà tất như vậy bị nạn g dương cương giống như rốt cục bị hạo thiên lời nói xúc động n g ầ n đầu lộ ra nụ cười nhạt vì kia không biết bị nạn g ngươi không chỗ không cần đê hèn vô s ỉ bị tam giới chúng sinh phỉ nổ nếu như thật sự có bị nạn g nếu như muốn trả giá như vậy đánh đổi mới có thể đi kia cái gọi là bị nạn g nay bị nạn g ta không đi cũng được lại nói ngươi làm sao biết trong lòng ta bị nạn g đến tột cùng ở nơi nào dương cương không khỏi nắm g nhìn bầu trời trước mắt né qua từng hình ảnh kỳ quái lạ lùng cảnh sắc trong lòng tự nói một tiếng khổ hại phần cuối không lạc ủ a ta bị n ạ kia xa xôi quê hương mới là ta chân chính bị ngạn kết thúc hạ o thiên ta tốt cậu ta cuối cùng ngày một đau sẽ vì văn thế mở thái bình vê anh vô cùng kiên định trong thanh âm một đạo tuyệt thế ánh đ a o xung vào mây trời thẳng tới cựu thiên dọi sáng toàn bộ sơn hải thế giới trong phút chốc bên trong đất trời đột nhiên hiện lên từng trôi loé sáng ánh đ a o mười vạn trăm vạn ngàn vạn ngàn tỷ như sông hàng chi cắt ánh đ a o đem bất chu sơn trong phạm vi mấy triệu dặm khổ hải hết mức vây quanh dương tiễn hạ thiên gầm lên một tiếng giống bị dương cương chấp nhất triệt để tức giận chỉ thấy quanh người hắn hiện ra ngàn tỷ bóng mờ Tầng tầng t ầ như như một, một tòa này thần kỳ môn hộ càng không phải thiên giới chi môn mà là hạo thiên triển vọng bị ngạn môn hộ chương ba trăm mười chín hạo thiên cái chết chương ba trăm mười chín hạo thiên cái chết dưỡng tiễn ngươi thật sự cho rằng tam giới này đã không người có thể trị ngươi sao hạo thiên vô số chu vi ngàn tỷ ánh đao bình tĩnh nhìn phía trước dương cương cầm trong tay bị nạn g chi môn đẩy một cái về phía trước tự cố nói ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng một đao này có thể đem ta c h é m giết ngươi quả thật có ngập trời trí tuệ cùng vượt qua các đời nhân hoàng quyết đoán nhưng ngươi đừng quên nô chính là hảo thiên v o à anh bị nạn g chi môn đột nhiên hiện ra tương lai v ậ t tượng viễn cổ c h i hạ sơn hải c h i thương hậu thế c h i tuần thậm chí càng xa hơn đường tống trở chút vô số hàng o t r i ề u vạn thế chi cảnh đều ở trong đó diễn hóa ở đó thần h ậ kỳ trong môn hộ dương cương giống như nhìn thấy chính mình kiêm ộ t thế giới các đời hoàng triều văn minh phồn thịnh diễn hóa Giống giới như nhìn thấy tu hành thấy thế tu cuối á c đời i hoàng t r ề văn minh phồn thịnh diễn hóa, lại i hóa, g n như nhìn g thấy đủ l o ạ c o n đ ư ờ n g khác nhau h đạo, p ậ t t i ê Yêu, n Thần, Thánh, Nho, Ma, Vu, p h á p vạn ô số hướng ngôn đời vạn giới trung sinh lẫn nhau tụ hợp dung hợp tạo thành một cái rộng lớn vạn tượng vĩnh sinh thiên quốc ở thiên quốc này bên trong người người đều có thể thành tiên vạn vật đều có thể đ á c đạo hưởng thụ vĩnh hằng vô tận tuổi thọ thiên đình hai chữ lập loệ hào quang bất hủ vĩnh hằng sừng sức ở vô tận trên chín tầng trời tình cảnh này chấn động vô số sơn hại sinh linh nguyên lai、like, hạo thiên trong lòng thiên đình càng lại như vậy khí tượng để người không khỏi tâm sinh ngắm trông dương tiễn đến ngươi hạo thiên sái nhiên n ở nụ cười khí độ rộng lớn khôi phục tam giới trí tôn t h o n g rong hạ chỉnh đối đãi nhìn dương cương chỉ kém đưa tay nói ra một cái kia xin chữ gặp này rất nhiều đứng ở dương cương một phương này sơn h ả i đại năng trí giả không khỏi vẻ mặt nghiêm túc hạo thiên hóa thân ngàn tỷ đồng thời nắm giữ ngàn tỷ ý nghĩ một cái hô hấp liền có thể tiến hành ngàn tỷ lần suy nghĩ nếu bàn về trí kế chủ tính khả năng có thể xương tam giới thứ nhất tự sơn hải tồn tại tới nay mạnh mẽ làm cho các đời nhân hoàng đi vào hiên viến khâu lấy chết cầu sinh lúc này hắn trước tiên ở trước mặt dương cương diễn hóa chính mình đạo hắn lấy khó mà tin nổi trí tưởng tượng đem tự thân đối tương lai vạn thế thôi diễn từng cái b à y ra ở sơn hải chúng sinh trước mặt ở tất cả mọi người quan niệm bên trong kia vĩnh hằng bất diệt trên trời quốc gia hầu như đã đem dương cương phải đi đường đi chết rồi kế tiếp hắn một đao này là vạn thế mở thái bình còn làm sao tiếp tục tiến hành nay gọi là thành cũng chúng sinh bại cũng chúng sinh nếu như vô pháp được chúng sinh tán thành dương cương một đao này có lẽ có thể giết hạo thiên một lần một và hạng thiên nghe n vậy không khỏi hơi xương sở không chờ hắn suy nghĩ rõ ràng ý của dương cương quay chung quanh một triệu dặm khổ hải ngàn tỷ ánh đao đ ô n g nhiên như là nước chảy hướng trung tâm ngưng tụ trong p h ú t chốc nàng thì ánh đao ngưng thành một chùm đột nhiên hướng hạo thiên chém ra hóng ánh ánh đao giống như r ắ c khai thiên chi thế bổ ra trên đó diễn dịch ra một người người bình đẳng tư tưởng tự do thế giới một cái vượt qua sơn hải thế giới hết thể sinh linh nhận thức vượt qua hạo thiên tư tưởng hạn chế thế giới nàng không giống hạo thiên vĩnh hằng quốc độ ở những người ở đây không có cao thấp quý tiện giai cấp phân chia không có thượng tiên đại thần mỗi người cũng có thể làm chủ nhân của chính mình mỗi người đều nắm giữ tự do linh hồn này có lẽ không phải một cái hoàn mỹ thế giới nhưng nàng nhất định là một cái tràn ngập hy vọng thế giới vô số người mở đường ở đây là hậu nhân mở ra con đường phía trước lấy tự thân tư tưởng lý niệm rọi sáng phía trước lặt đường từng bước một truy tìm tiêm mậu ảo bình thường đại đồng chi thế cảnh tượng này để tam giới chúng sinh tâm linh không khỏi vì đó rung động nơi đó là không thuộc về phía thế giới này thời không nơi đó là dương cương cố hương nơi đó tựa hồ mới là người người ngóng trông bị nạn hai loại không giống lý niệm va chạm tam tiêm lưỡng nhận đao ánh đao tầng tầng chém ở bị nạn chi môn trên vê anh dưới bất chu sơn vô biên khổ hải bị một đao chia làm hai đoạn mang theo hạo thiên vô thượng cao thượng lý tưởng bị nạn chi môn như vỏ trứng vậy bị chém thành máy vỡ cuối cùng này một đao là vạn thế mở thái bình không chỉ có hội tụ dương cương một đời niềm tin càng là vô số sinh linh trong lòng ngóng trông nơi này niệm không gì sánh được mềm mại rồi lại giống như một thế giới trọng lượng ai cũng không cách nào chống lại hạo thiên bị nạn chi môn so với dương cương vạn thế thái bình một cái hư huyễn giả tưởng một cái chân thực động lòng người thì lại làm sao có thể chống đối h ô ánh đao tiếp tục hạ xuống ở hạo thiên không thể tin tưởng trong ánh mắt không gì sánh được mềm mại lại lại cực kỳ trầm trọng rơi vào đỉnh đầu của hắn không hạo thiên tiếng giống giận g ữ cùng ánh đao đồng thời bạo phát ước vạn đạo tia sáng lấp lóe ngàn tỷ cái bóng dáng ở ánh đao dưới từng cái chôn vùi thời khắc này hai có tuyệt cường sức mạnh giống như triệt để mở ra chân thực cùng giữa hư h u y ễ n môn hộ vô biên khổ hải điên côn g mở rộng giống như phải đem toàn bộ sơn hải thế giới đều bao phủ ở bên trong đến lúc hết thệ tất cả quy khư bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết đều đem không còn tồn tại nữa không dương tiễn tại sao tại sao ta sẽ thua hạo thiên tràn ngập vô tận không cam l ò n g n g h i hoặc cuối cùng hóa thành đời này cuối cùng gầm lên giận dữ nếu không có ta một trăm ba mươi sáu triệu kiếp còn chưa viên mãn ngươi tuyệt đối dết không được ta tuyệt đối bất quá người thực sự lạ là... d ô n g dài dương cương một đao bỗng nhiên chém xuống Người h ạ o thiên lời còn chưa dứt thân hình triệt để t r ô n vùi ở ánh đao bên dưới ngàn tỷ thân thể diệt đến sạch bóng với thế gian này lại không nửa điểm lưu lại thậm chí không người nhìn thấy chân linh của hắn rơi vào luân hồi cũng không biết là đã triệt để t r ô n vùi ở chỗ này khoáng thế một đao dưới vẫn có cái gì chỗ kỳ lạ rốt cuộc đây chính là hạ o thiên kết thúc dương cương thở ra một khẩu rất dài rất dài khí giống như phải đem ở sơn hải những năm này trong lòng áp lực cùng nhau theo khẩu khí này đồng thời phun ra ầm ầm tùy tùng dương cương mấy ngàn năm tam tiêm lưỡng nhận đau rốt cục lại cũng không chịu nổi hóa thành từng khối từng khối mảnh kim loại mà lúc này bầu trời lại hiện lên từng trận tường thụy đại đạo thanh âm cùng vang lên dồn dập quay chung quanh ở bên người dương cương giống như ở ăn mừng một vị tam giới trí tôn hoàn thành đại đạo giống như ở chứng kiến một nhân vật vô địch của thời nhưng mà hạo thiên mới vừa diện d ị biến lại lên ầm ầm ầm ba từng trận tiếng sấm t ừ trên chín tầng trời chuyển đến dương cương theo bản năng ngầm đầu lên thần sắc càng trước nay chưa từng có nghiêm nghị thậm chí có vẻ đau thương tâm ý nhưng kỳ quái chính là trên nỗi lòng lo lắng mới vừa dứt sơn hải chúng sinh cũng dồn dập theo bản năng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn không ngừng chuyển đến tiếng nổ vang rền vòng trời hạo thiên đã diệt đông hoàng k h ổ đà kiểu u nhóm thế lực cũng tan theo mây khói nhân đạo sắp triệt để thống nhất sơn hải chỉnh đốn lại sơn hà hội tụ một giới lực lượng đi thực hiện dường cương trong lòng cái kia khó mà tin nổi thái bình và thế như vậy còn có cái gì đáng giá vị này tiên địa trí tôn ngưng trọng như thế như gặp đại địch bình thường nhìn bầu trời ầm ầm ầm toàn bộ sơn hải bầu trời tối lại hình như có một cái vô biên vô hạn khổng lồ bóng mở đè xuống trong miệng hạo thiên mất quá muốn tới t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chung mặt chi kiếp thiên địa lại mở t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chung mặt chi kiếp thiên địa lại mở rầm rầm rầm giống như sấm xét giống như nổ tung tiếng ầm ầm chấn động toàn bộ sơn hải đại điện vô số sinh linh thống khổ ngã trên mặt đất gắt gào che lô thai nhưng mà nổi thống khổ của bọn họ cũng không phải là đến từ âm thanh công kích mà toàn bộ thiên địa khí áp bị xa lánh áp xúc làm cho không khí mật độ đột nhiên lớn hơn mấy lần vàng vàng bốn. vẹn vẹn trong n h y mắt liền có mấy vạn ư ớ nhỏ yếu sinh linh ở áp lực vô hình này dưới đồng thời bạo thể mà chết phát sinh cái gì đến tột cùng làm món đồ gì rơi xuống so với trời vỡ còn kinh khủng hơn d i ệ t thế chi kiếp đây mới thực sự là d i ệ t thế chi kiếp vô số thanh em hoảng sợ vang lên bọn họ mở mịt nhìn bên cạnh từng cái từng cái nổ thành xương máu đồng bạn trong lòng thậm chí không kịp dâng lên nửa điểm bí thống lại gặp được vô số sinh linh đồng thời b ả o thể sau đó đến phiên chính bọn hắn cứu lấy chúng ta ai có thể cứu lấy chúng ta thời khắc này vô số bao hàm hy vọng ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trên chín tầng trời một bóng người kia nhìn kia vô địch bóng lưng rất nhiều người trong lòng không khỏi bay lên một kia an tâm đi qua vô số lần thiên đ i ệ kiếp nạn bên trong là người đàn ông này lần lượt đi ngược lên trời ngăn cơn sóng giữ hắn chiến thắng huỳnh tiên chiến thắng đông hoàng khổ đà hạ o tiên h diệt linh sơn cựu ưu địa giới thiên giới chờ tồn tại vô số năm thế lực sự tồn tại của hắn quả thực chính là kỳ tích hóa thân hắn nhất định sẽ có biện pháp nhưng mà bọn họ lại nhất định không nhìn thấy quay lưng đại địa ngửa mặt lên trời đỉnh đầu vông ngân tinh không dương cương lúc này trên mặt một vệ kia c ư ờ i khổ c ũ n g kinh thấy rõ kia trên chín tầng trời hạ xuống vật thể đến tột cùng là cái gì kết cục quả thực vô pháp thay đổi sao dương cương không khỏi tâm trạng thở dài dầm dầm dầm ba vô biên vô hạn bóng mở rốt cục triệt để ở trước mặt người đời hiện lên kia dường như một mảnh mênh mông thế giới ở giữa tiên cung lay động quần lâu yêu cắt vạn tượng khí tượng rộng lớn không gì sánh được hình như có thiên giới c h i c h ủ hạo thiên diện hóa bên trong miêu tả vĩnh hằng thiên đ ỉ n h một kia mô hình nhưng mà giờ khác này kia một thế giới hoàn toàn là hoàn toàn t ĩ n h mịch c h i cảnh không người không tiên vô thần vô số điêu lầu các đài từng mảnh từng mảnh sụp đổ mọi chỗ không gian bị đè ép đổ nát hóa thành hư vô hỗn độn dương tiễn ta mộng nát ngươi cũng đừng hòng đi thực hiện ngươi trong lòng kia không thể mộng ha ha ha ha, ha hạo thiên cuồng cười to vang lên giống như mang theo liên đối vạn cổ vĩnh hằng bất tận sự thù hận là hạo thiên hắn muốn dẫn tam giới đồng thời c h n cùng tam giới chúng sinh đều tận ngưỡng ác từng vị thượng cổ đại thần tiên chân ánh mắt đờ đẫn lộ ra vô tận tuyệt vọng trên trời rơi xuống đồ vật càng là thiên giới Là hai ạ o thiên thượng tốn thời i g đế n năm sáng lập vĩnh hẳng vô số lập h t ê n giới. Hai cái thế giới va chạm đem nhắc lên thế nào tai nạn không có ai biết không người nào có thể dự liệu chỉ biết cái này có thể là một hồi so với thiên trụ đó đổ nát còn nghiêm trọng hơn vô số lần diện thế chi tiết hạo thiên tuy chết lại cho sơn hải chúng sinh lưu lại để người tuyệt vọng tiếp nạ n chuyện này mới thật sự là sơn hải đổ nát đối mặt như vậy tai h nạn nhị lang thần dương tiễn lần này còn có thể cứu vớt bọn họ sao đáp án là không thể thế nhưng dù cho biết do không thể dương cương vẫn là ở vô số người hy vọng trong ánh mắt thân hình bay vào cựu thiên lấy c o i đời này cường hãn nhất nhục thân sử dụng pháp thiên tượng địa khả năng nhục thân hóa thành ngàn dặm và giảm khoảng cách một tiếng vang ầm ầm hắn giống như khai thiên ban đầu bản cổ mạnh mẽ lấy bả vai của chính mình chặn lại chính đang rơi xuống thiên giới đi dương cương đ ỗ n g nhiên túi đầu nhìn xuống trên mặt đất vô số nhỏ bé bóng dáng quắp đi mau trốn tiểu thiên thế giới trốn động thiên phúc địa chỉ có như vậy mới có một tia sinh cơ nhanh đi nhà hắn khuôn mặt dữ thợn giống như chịu đựng áp lực vô tận cả người xương cốt điên c u ầ n cọt kẹt vang vọng bắp thịt nổi lên thân thể không ngừng được một chút ối lượng chìm xuống cuối cùng lấy lưng của chính mình mạnh mẽ thừa nâng toàn bộ vòng trời rốt cục chặn lại toàn bộ thiên giới trọng lượng nhưng mà sơn hải chúng sinh nhìn thấy tình cảnh này lại dồn dập rơi vào mừng như điên đến từ sâu trong nội tâm đố dương cương không tên tự tin để bọn họ hoan hô nhảy nhót cho rằng hắn lại một lần vì thế nhân chống lại rồi kiếp nạn đáng tiếc lần này dù cho sức mạnh của dương cương mạnh mẽ đến đâu gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần cũng nhất định là chuyện vô bổ v â n h vòng trời bỗng nhiên giảm xuống một tầng dương cương quanh thân c h ư ớ c mắt phun ra vô số tơ máu như mưa bụi v ậ y quang tung đại điệp tam giới chúng sinh trên mặt vừa mới hiện lên sắc mặt vui mừng c h ư ớ c mắt ngưng trệ này vẫn chưa xong chỉ thấy dương cương dưới chân một mảnh kia đ i ê n cùng dâng trào khổ hải giống như nhân hai giới đ ạ ép bỗng nhiên bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng toàn bộ thiên địa lan tràn đông tây nam bắc d làng khổ hải nồng độ đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn dương cương hai chân cảng ở trong nước biển bắt đầu dần dần ăn mòn c o i lời này cứng rắn nhất m ụ c thân cũng không cách nào chống lại khổ hải trí nước a hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào k h é t mạnh mẽ đem thương thiên nâng lên một tấc hướng trên mặt đất sinh linh quát lớn nói đi mau thời khắc này vô số sinh linh rốt c ụ c phản ứng lại một trận này kiếp nạn tựa hồ thật vô pháp hóa giải đại n h ậ t phần thiên sơn hải đổ nát đều là một thế giới nhất định kiếp nạn đi cháy mau không đi nữa liền không kịp rồi không ta muốn đi giúp nhị lang thần ta muốn đi bang chủ soái sức mạnh của ngươi có thể giúp đỡ được giúp cái gì không muốn thêm lời còn chưa dứt đông nhiên hoành một tiếng một tên thanh niên ngơ ngác lau một cái máu trên mặt xương nhìn bên cạnh vừa mới nói chuyện đồng bạn thân thể nổ thành một đám mưa máu áp lực kinh khủng đã bắt đầu tác dụng ở bất chu sơn phụ cận tu vi trung t ầ n g sinh linh trên người một trận này k ế t nạn nhất định phải thanh lý sơn hải chín mươi chín sinh linh đem bọn họ vây ở vô tận âm vú bên trong tiểu thế giới ngày này từng năm cho đến vô số năm hậu tiên tự nhiên khôi phục thời đại mạt pháp chung kết kỷ nguyên mới mở ra a dương cương bất khuất gạo thét từng tiếng truyền khắp thiên đ i ệ thân thể của hắn không ngừng nổi lên mọi chỗ sương máu gân màng huyết n ụ c mọi chỗ gãy vỡ vẫn cứ ra sức bất khuất g ắ t gao đầy rơi dụng bầu trời nhị lang thần dương tiễn dương tiễn chủ xoái ngươi vô số sinh linh trở nên động dung vô số chúng sinh niệm lực hội tụ ở trên người hắn giống như muốn bổ khuyết sức mạnh không đủ để hắn vì bọn họ nâng lên một mảnh này thanh thiên nhưng mà dương cương nỗ lực rất nhiều lần trung quy vẫn là chán nản ngã xuống một tiếng vang ầm ầm đơn gối l ư ợ quỳ trong miệng đột nhiên phun ra một mụm máu tươi nội tạng m ả n vỡ nhưng hắn như cũng dùng lưng của chính mình là thần i nhân quỳ xuống đất nâng thương thiên tình cảnh này như một bộ vĩnh hằng bức tranh sâu sắc khác ở tam giới chúng sinh trong chân linh như hạo tiên khẩu đà đá đám người đối dương cương sự thù hận này khắc vào tam giới chúng sinh trong lòng cảm động đem vĩnh viễn khắc vào bọn họ chân linh bên trong dầm dầm dầm. dương cương lưng dần dần run rẩy giống như rốt cuộc muốn triệt để không chịu nổi kiên trì một hồi kiên trì một chút nữa ta còn có thể kiên trì một chút nữa hắn không ngừng lẩm bẩm chỉ cần nhiều kiên trì một hồi tương lai sẽ có càng nhiều hy vọng m g ồ i lửa cho ta lên a chương ba trăm hai mươi mốt trở lại hiện thế mệnh d i a i gia tỉnh chương ba trăm hai mươi mốt trở lại hiện thế mệnh d i a i giai tỉnh một luồng không biết từ đâu tới đây sức mạnh đống nhiên khắp quanh thân vâng dương cương một chút run rẩy dơ cao thân thể càng lại cứng g i n sinh đem thiên giới phế tích đẩy lên chỉ thấy quanh người hắn kim quang phụ gia từng luồng từng luồng vượt qua pháp lực thần thông sức mạnh từ bên trong hiện lên bất diệt ý chí nhục thân vĩnh tồn ở chỗ này dưới áp lực vô cùng mạnh mẽ cơ thể hắn lại một lần nữa hoàn thành b ộ t phá bất diệt ý chí cùng huyết đ ụ c kết hợp nhất thời phát huy ra vượt qua người thường lý giải tuyệt thế thần lực Đi. rộng rãi âm thanh truyền khắp sân hải vô số sinh linh cảm động hướng bất chu sơn phương hướng túi đầu lại bái ba bái sau đó dứt khoát xoay người hướng về từng người gần nhất phúc địa đầu tiên tiểu tiên thế giới bay đi vạn thọ sơn đông hải nhật xuất chi đ i ệ thanh k h u đ ị a giới mọi chỗ thần bí đầu tiên thế ngoại tiên sơn từng tòa từng tòa phúc đ ị a đều thành sơn hải sinh linh cuối cùng nơi ở nút nhưng mà dương cương kiên trì vẹn vẹn kéo dài nửa c a n h giờ khổ hải lần thứ hai bạo phát trong nháy mắt đem hơn nửa nhân tộc cương vực bao phủ cũng lấy m ũ i trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn dặm tốc độ hướng chu vi mở rộng đem tất cả hủ hóa đem thế giới chân thực hóa thành hư huyễn khổ hải d ư ơ n g trào nước biển nhấn chìm rồi dương cương phần eo huyết nhục xì xì văn vọng dần lại có tan g i chi thế quả nhiên vẫn không được sao dương cương nhìn khắp nơi vết thương sơn hải đại đ ị a không khỏi c khổ hải、so、chỉ chỉ bạo phát thiên giới rơi r ụ nếu như bất chu sơn trụ trời vẫn còn nếu như không có khổ hải bạo phát dương cương một người có lẽ thật có thể chống lên một mảnh này trời đáng tiếc không có nếu như một trận này diệt nhật chi kiếp đã không có người có thể ngăn cản có lẽ chỉ có chân chính nữ hoa đến rồi mới có thể bù đắp một trận này hạo kiếp cũng được dương cương lập tức lộ ra một tia hảo hiệp nụ cười tuy rằng kết cục vô pháp thay đổi nhưng ít ra ta đã sửa trung gian quá trình chư vị kỳ lợi chúng ta ở cuộc kế tiếp trong luân hồi gặp lại âm thanh vang dội chuyển khắp s ơ n hải sau một khắc cầm m m ba phảng phất trụ trời đổ nát âm thanh truyền vào hết thể sống sót sinh linh trong thay dương cương đỉnh thiên lập địa thân thể trước mắt như cao ốc sụp đổ huyết n ụ xương cốt tất cả tất cả đều hóa thành mảnh vỡ cùng kia khổng lồ thiên giới phế tích đồng thời mạnh mẽn đện ở sơn hải trên mặt đất trốn vào tiểu thiên thế giới sinh linh dồn dập quay đầu lại mắt thấy bi tráng một màn nhất thời cũng không nhịn được nữa nhịn l ạ dồn dập tuân ra vịn mắt nhị lang thần. dương tiễn cứu thế c h i thần hắn mới thật sự là thần linh sơn hải duy nhất chân thần chúng ta sẽ nhớ tới ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn bi thương bầu không khí thành vì toàn bộ sơn hải dọc chính vô số trốn vào nơi ẩn núp sinh linh là dương cương lừng l ấ y mà khóc ròng ròng cảm động phế phủ trong thiên địa này hết thẻ sinh mệnh đều thiếu nợ hắn một phần tình bao quát kêu bên trong đất trời chín mươi chín phần trăm không kịp trốn vào tiểu thiên thế giới bị khổ hải tan giã nhục thân t hồn ầ n h bị thiên giới ép thành bột miệng sinh linh sau một khắc thiên đ i ệ một mảnh tối tăm tất cả mọi người đều mất đi ngoại giới tầm nhìn n h ậ t nguyện tạm đạm ngôi sao tiêu tan trừ bỏ mọi chỗ tiểu tiên h thế giới động tiên phúc điện thiên địa q u y khư tất cả hóa thành hỗn độn chúng nó như trong đêm tối hy vọng ngồi lửa tỏa ra từng sợi từng sợi nhỏ bé lờ mờ ánh sáng một hồi kéo dài mấy chục ngàn năm chính là mấy trăm ngàn năm thời đại mặt pháp bắt đầu rồi rầm rầm rầm trên mặt đất một t ò a cổ xưa miếu t h ở chậm rãi chìm n g h ị n nữ hoa miếu bên trong mê man vòng trần trong mày hình như có chút thống khổ nói mê dương tiễn t i ê u dao ca ca không muốn một chỗ trong phòng nhỏ người bí ẩn chính túi đầu múa bút thành văn v i ế người bí ẩn xem sách trang trên văn tự ngơ ngác một lúc lâu rốt cục đùi n g i thở dài ngầm đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ vô tận luân hồi chi khí phun trào một khối thiếu góc ngọc bội ở trong đó chìm chìm nổi nổi cũng đang lúc này ánh đèn lờ mờ rơi vào người bí ẩn trên mặt chiếu ra một tấm tuấn lang gương mặt cương nghị rõ ràng là ở trong mắt tất cả mọi người đã ngã xuống nhị lang thần dương tiến kiếp lên kiếp rơi cuối cùng cũng có lúc sơn hải đổ nát vạn cổ kiếp h ào h ào h ào tất cả xung quanh bắt đầu đông lại không gian như lưu ly v ậ y từng mảnh từng mảnh phán á t làm tối tăm phòng nhỏ cảnh tượng tàn đi dương cương trở lại một tòa quen thuộc lại xa lạ bên trong phòng ngủ một trăm năm thực sự là dài lâu một trăm năm a trăm năm qua trải qua từng hình ảnh như phim đèn chiếu v ậ y ở trước mặt dương cương chiếu lại hắn túi đầu thở dài nhẹ dọn tự nói có thể một mực lại cảm thấy thật ngắn thật ngắn nguyên lịch loạn đông dương điên đảo luân hồi đại lý nhân hoàng vị trí lấy tuyệt thế trí tuệ tính toán và cổ đoạn i ể u diện phật môn t r à m đông hoàng chu hạng tiên ở trong sơn hải soạn nhạc một đoạn huy hoàng vạn cổ thần thoại đánh giá vạn cổ vô song đã chuyển hóa một đạo tiên thiên hỗn độn cơ duyên một đạo ba mẫu cơ duyên một đạo chúng sinh nguyện lực một đạo chúng sinh khí vận nhiều như vậy sao nhìn thấy nhiều như vậy cơ duyên dương cương ở sơn hải tu dưỡng nhiều năm tầm tính cũng không khỏi sinh ra một tia khoái đậu thiên thiên hỗn độn cơ duyên là so với ba mẫu cơ duyên còn cao hơn một tầng sao chúng sinh khí vận ta ở nhận xuất tri địa đã linh hội quá sắp thực khó mà tin nổi tia chúng sinh nguyện lực là cái gì so với chúng sinh khí vận cao một cái tầng cấp vẫn là nói ngay ở dương cương rơi vào suy nghĩ lúc theo hắn triệt để công lược sơn hải kỷ này một loại cực lớn liên quan m ệ n h dai cựu thiên thập địa rất nhiều sinh linh cũng thuận theo kích hoạt rồi sơn hải kiếp trước m ệ n h dai từng đoạn ầm ầm sóng dậy ký ức từ đầu g ó c tuôn ra rung động thật sâu nội tâm của bọn họ nhưng mà dương cương ở lúc đó lưu lại thủ đoạn cũng nhất nhất có hiệu quả thanh quân yêu hoàng đám người bởi vì kia cuối cùng thiên tâm tứ đao bị triệt để chặt đức một lần nữa đã tới cơ hội bất quá những người này rốt cuộc thủ đoạn cao siêu Cuối cùng chục qua thời đại mạt Pháp trải qua mấy chục ngàn năm vắng ở mạt Pháp mấy liền ặ n từng thế luân g thế h ồ rốt trước, ra sống một Thế tính thể cục còn có chính có dồn dập nhưng bọn hắn bây giờ còn có tính hay không nguyên bản chính mình, giải giờ kiếp mới đời. hóa hay bây l k h ô như g nói Liền n rồi. được năm đó viễn cổ thiên đình c h i chủ đ ế quân ở sơn hải lúc liền không biết bị suy yếu bao nhiêu không coi là phiên bản hùng hằng anh hùng mà khương giang cáo nhỏ lam thả i Y, ý, ý lý tiểu ngư t r ở ở sơn hải k ỳ liên quan mệnh giai cũng cùng dương cương quan hệ mật thiết người thì lại dồn dập thức tỉnh rồi sơn hải phần lớn ký ức khi các nàng nhìn thấy trong ký ức mình cùng dương cương ở sơn hải lúc ở chung từng hình ảnh nhìn dương cương xuyên qua sơn hải một đời nhìn hắn vì thiên địa vì bọn họ chịu đục vô số lần hy sinh chính mình cuối cùng k í n h d â n g ra tính mạng của chính mình trước hết giác tỉnh vong t r ầ n một đời ký ức khương giang cũng chịu không nổi nữa trong lòng tình cảm hơi anh hương đông thương phủ cửa lớn đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng nổ vang một lát sau một đám người dồn dập đổi u tới nhìn khương phủ người gác cổng một mặt ngây ngốc nhìn cửa lớn phía trên một đạo nhân thể hình hình dáng chỗ hỏng